mọi người cười to lý trí dĩnh lại rất lạnh nhạc một bộ dáng vẻ không sao cả đông nhiên lý trí dĩnh phát hiện trương tiểu p h ạ m thu liễm nụ cười tâm tình có chút h ạ tiểu sư huynh làm sao vậy lý trí dĩnh đi tới trương tiểu p h ạ m bên người mở miệng tuần hỏi có cái gì sự tình sao đúng à tiểu p h ạ m ngươi làm sao vậy điền linh nhi cũng thấy trương tiểu p h ạ m đích t ì n h tự có chút h ạ n h ấ t thời tiến lên tuần hỏi nhanh lên một chút cùng đại gia nói một chút đại gia nhất định có thể giúp cho ngươi trương tiểu p h ạ m nghe vậy nhất thời ngượng ngùng gãi gãi ống tay áo lộ ra một cây tiêu hòa côn sư phụ ân điện Để cho ta cũng đi cho cũng chút về, tu vi của ta biết một tu ta, vi về, không cái gì phát bảo, ngay cả có chỉ phát gì ngay bảo, sai ợ cũng không nếu g t i như n tiểu hắn à m b người, hán giữ lại vai cầm thiêu hỏa côn là có thể chiến thắng đối thủ chẳng phải là chứng minh thực lực của hắn cẩn Chương mạnh như vậy sư phụ nhất định sẽ thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi biết hội phi thường mừng rỡ chứ lý trí dĩnh mà nói cho trương tiểu pham mở ra một cái toàn bộ ý nghĩ mới mọi người vừa nghe lý trí dĩnh nói như vậy cũng đều trấn an biểu thị chính là cái này đạo lý trương tiểu pham chiếm được mọi người cổ vũ cùng chống đỡ trong n g á y mắt h ó a thân nhiệt yêu học tập hảo hải tử khiến cho lý lao bản cảm thấy hắn tiền đồ một mảnh hương quang vì mình dẫn đạo hành vi điểm cái khen sư phụ cùng sư nương tới bỗng nhiên lý trí dĩnh nói chuyện đại gia chuẩn bị lên đường đi mọi người xoay người nhìn chỉ thấy từ thủ tĩnh đường trung điền bất dịch cùng tôi như đi ra điền bất dịch cái này người mặc thiên lam trường bảo khí độ khá đúng trang nghiêm nếu không phải thân thể hơi thấp b ụ n g lại xảo lớn một chút ngược lại thật có làm cho t ố c nhiên khởi kính tông sư khí phái đến mức t ô t như còn lại là n h ư ợ n g trước mắt mọi người sáng ngời xưa nay liền tư sắc hơn người nàng nay thiên nhất tập đ ạ m lục y thì váy trên đầu ngọc lũ hoa kim sai đầu mạnh như viễn sơn đen nhạt d a lại tựa như n o n nà bạch ngọc ánh mắt như nước môi đỏ mọc lộ vẻ cười rất có khuynh đạo chúng sinh dáng vẻ lao điền phu thê vừa ra tới hoàng cầu đại hoàng cùng trương tiểu p h ạ m từ khảm trúc tử mang về con khỉ cũng đi theo ra ngoài con khỉ nhỏ hiện tại lại giống như ứ đã thành thói quen ngồi ở trên lưng đại hoàng duy chỉ có vừa nhìn thấy trương tiểu p h ạ m đứng ở phía trước lúc này mới xèo xèo xèo xèo kêu vài tiếng từ đại hoàng cầu trên lưng n h y xuống lẻn đến trương tiểu p h ạ m đầu vai điên bất dịch nhìn một chút chúng đệ tử khi thấy lý trí dĩnh thời điểm lẫn nhau hiểu ý cười mấy năm ma luyện liền vì sáng nay đại trúc phong đã đợi lâu điên bất dịch lập tức nghiêm sắc mặt hướng mọi người nói đi thôi nói xong điên bất dịch vung tay phải lên bàn tay tâm pháp bí quyết dẫn chỗ xích quang lóe lên hắn trôi này nổi tiếng lâu đời tiên kiếm xích linh tế khởi xích mang văn trượng nhìn lý lao bản nhất trận n h ã c nhệt i điền bất dịch đang muốn tiến lên trước đột nhiên ống q u ò n lại bị người kéo xuống quay đầu nhìn lại nhưng là bị đại hoàng c á n chỉ thấy con này hắn từ nhỏ nuôi lớn hoàng cầu d u n g đùi đắc ý trong miệng ô ô, ô d é o lên không ngừng đôi l á c hăng say một đôi mắt chó càng là chắt cũng không chát một mạch nhìn chằm chằm điền bất dịch xem trung quy đúng nuôi nhiều năm lão cầu điền bất dịch suy từ một phen do dự một chút còn là tay hào vung lên tướng đại hoàng quân lại lúc ậ p phá Phạm, tức tốt tiếng trước Tiểu ta xích cùng chào, người nhẹ nhàng đến xích linh kiếm lên, cùng tốt như lên tiếng chào, phá không đi. Tiểu phàm, ta mang ngươi đoạn đường kiếm đi. đi. l này tống đại nhân hướng trương tiểu p h ạ m nói rằng thất mạch hội vũ rốt cuộc bắt đầu rồi mấy ngày nay chúng ta tất cả mọi người phi thường nỗ lực các hữu đột phá lần này tất nhiên muốn cho đối thủ hảo hảo nhìn một cái sự lợi hại của chúng ta trương tiểu p h ạ m nghe vậy vội vàng nói cảm ơn tốt như xem tất cả mọi người phân phối xong nhiệm vụ sau đó liền liền lên đường lý trí dính kỳ thực vẫn chưa đã biết toàn bộ thanh vân môn sở dĩ lần này hắn kỳ thực cũng là muốn kiến thức kiến thức thanh vân môn bộ dạng ngự kiếm phi hành hướng thông thiên phong chạy đi thông thiên phong phảng phất thực sự đi thông thanh thiên cao lớn vô cùng lý trí dĩnh cảm thấy thế giới hiện thật sợ rằng chỉ có hí mạ là án núi có thể so sánh với rồi vô ngần thanh thiên dưới hùng vĩ ngọn núi bên cạnh phi vũ quanh quần vô số đạo các màu quan g mang càng tiếp cận thông thiên phong những thứ này quan g mang thì càng dày đặc những thứ này đều là thanh vân trong môn đệ tử khu dùng pháp bảo nhân pháp bảo ngũ hành chi tranh mà có các loại màu sắc bất đồng nhìn lại ngũ thải tân p â n cực kỳ đẹp nhưng thấy những thứ này đạo quang mang như đá màu mưa rơi đều tuân hướng đỉnh ngọn núi kia cảnh tượng có thể đ ổ sộ lý trí dĩnh bay gần sau đó cũng gia nhập cái sắc này màu rực rỡ cảnh tượng trong hướng thông thiên phong chỗ cao bay đi theo đại đội ngũ đi qua các loại ưu mị cảnh sắc lý trí dĩnh đi tới một chỗ sân rộng chỉ thấy ở đây bạch ngọc vì lan này xa xỉ trình độ lệnh lý trí dĩnh lữ lưỡi thậm chí hắn cũng không nhịn được nghĩ có phải hay không tướng ngọc hàng rào cho tới hiện đại đi làm cái hội triển lãm làm cho đại gia để thăng để thăng nhãn giới quảng trang chính giữa có chín đại đồng đình thành tam tam số trưng bảy t r u gian Cái này trên quảng trường vân vân vụ, người ở trên sàn đấu mặt gắn băng khổ, hành tàu trong đang khí hơi, hồ khô, hồ hoặc bức có giá giả nói tựa mặt tàu tựa đó, ở đấu lúc à hành tàu, ở vân bên trong khiến người có thành tiên cảm giác. Trên quảng trường, thải chi cảm giác. có l này đã náo nhiệt phi phạm thanh vân môn trước tới tham gia thất mạch hội vũ các đệ tử đánh giá kế đô tạm thời đầu ở chỗ này từ xa nhìn lại số người rung động sợ không có mấy trăm nhân đứng ở trên quảng trường này nhân vật đa số mặc thanh vân môn trang phục có câu có t ụ nữ có nam có một mảnh hân hân hướng vinh không tệ không tệ xem ra đại gia cũng rất thuận lợi tống đại nhân đám đông tụ lại sau đó hướng lý trí dĩnh vừa cười vừa nói trí dĩnh ở đây cảnh s á t như thế nào đây ta chưa từng thấy qua xinh đẹp như vậy địa phương lý trí dĩnh tự đáy lòng thở dài nói chật vì mình trở thành thanh vân môn đệ tử cảm giác được y ê u ngạo vừa nghe lý trí dĩnh mà nói tất cả mọi người có cái này loại cảm giác thanh vân môn làm chính đạo lãnh tụ trở thành thanh vân môn đệ tử cho dù là bình thường nhất thế nhưng đi đi giang hồ thời điểm đều sẽ có loại cảm giác về sự ưu việt lý trí dĩnh lời này đưa tới rất nhiều người c ộ n minh phụ cận một ít còn lại đỉnh đệ tử cũng bởi vì lý trí dĩnh những lời này hướng hắn thiện ý gật đầu lẫn nhau lăn lộn cái quần mặt n h ư kế tương lai liền từ rất nhỏ bắt đầu đi tới nơi này chu tiên thế giới lý trí dĩnh là có gia tâm gia tâm ngoại trừ thực lực còn cần nhân mạch cần vận t á c hiện tại hắn kỳ thực đã bắt đầu vận t á c chỉ là đây hết t h ể cũng không có ai biết ta trước kia đã tới ở đây trương tiểu pham nói chuyện tâm tình trở nên có chút hạ ta thôn trang đã từng xảy ra một cọc thảm án ta tin tưởng ngươi cuối cùng khẳng định có thể tìm được t h ô n g thủ lý trí dĩnh nghe vậy lúc này vỗ vỗ trương tiểu pham vai sau đó nói rồi hiện tại chỉ phải cố gắng tăng thực lực lên thì tốt rồi sau đó có nhu cầu các minh đệ đều sẽ giúp ngươi tống đại nhân đám người nghe vậy đều gật đầu biểu thị nên như vậy trương tiểu p h a m g ậ t đầu trong lòng tràn đầy cảm kích hắn đột nhiên cảm giác được nếu như cả đời có thể bộ dáng như vậy vậy thì tốt nhất mọi người thảo luận thời điểm chợt nghe phía sau một tiếng ho nhẹ có nhất cái nữ tử nhẹ g i ọ n g nói tống sư m i n h hồi lâu không thấy à tống đại nhân bỗng nhiên như bị đòn nghiêm trọng ngẩn ra cái này thanh â m quanh quẩn bên hai tựa như tiên nhạc một dạng sau một lát hắn như ở trong n g ộ mới tỉnh nhanh như tia chớp xoay người lại chỉ thấy đứng phía sau năm sáu vị nữ đệ tử nhìn các nàng phục sức đúng thanh vân môn t r u n g luôn luôn chỉ lấy nữ đệ tử tiểu trúc phong môn hạ lúc này chỉ thấy một vị mặt trái xoan khuôn mặt đẹp nữ tử đi ở phía trước nàng mái tóc như vân da thịt như tuyết khóe môi n ế t lên một tia nụ cười lành nhạt lý trí dinh xinh đẹp nữ nhân thấy nhiều rồi cái này vị nữ tử tuy rằng bạo mỹ nhưng không có bao nhiêu cảm giác chỉ là sợ hai thằng cái này tu tiên rất có thể nuôi nhân dĩ nhiên đem người khí chất điều lý tuyệt vời như vậy vừa nhìn tống đại nhân đột nhiên lâm vào si ngốc cảnh giới lý trí dính chỉ biết là chuyện gì xảy ra không khỏi lắc đầu bật cười biểu hiện này quá ngây người đứng ở tống đại nhân phía trước này khuôn mặt đẹp nữ tử trên mặt hơi đỏ lên thấp giọng kêu một tiếng tống sư h i n h tống đại nhân nghe vậy sắc mặt hơi đỏ lên dĩ nhiên đứng ở người có rất nhiều lời đều nói không ra miệng đại sư h i n h nam nhân hứa hẹn đây lý Chi dĩnh thấy thế biết lấy lòng tống đại nhân cơ hội tới lúc này đi lên một bộ vô cùng đau đớn bộ dạng trước đây ngươi đúng tại sao dạy tiểu sư đệ ta ngươi không phải nói làm như nam nhân cấp cho tâm yêu nữ nhân một cái hạnh phúc tương lai sao ngươi không phải nói muốn hào hào phấn đấu trở thành đại trúc phong tương lai thủ tọa vì nhà của mình khởi động một khoảng trời sao ngươi không phải nói chưa xong c ò n tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi hai nghe mới lộ sừng châu đại sư minh n g ư ơ i cái kia vì mến yêu nữ nhân vô luận là đ à o sơn hỏa hải cùng còn là giặt quần áo nấu cơm rộng ý chí sư đệ vẫn luôn là bội phục bởi vậy lúc này ngươi tuyệt đối muốn chịu đựng phải kiên cường muốn chịu đựng ngươi không thể để cho ngươi ở đây sư đệ trong lòng hình tượng đổ nát quá không có liêm xỉ rồi cũng quá có thể xé đại trúc phong trên dưới rất nhiều người nhìn lý trí dĩnh biểu diễn có loại cảm giác rất muốn cười tống đại nhân làm sao có thể sẽ nói loại này dấu ngon dấu ngọt tống đại nhân làm sao có thể sẽ biểu hiện như thế loại nhu nhược mặc dù không có người vật trần nhưng khi nhìn lý trí dĩnh bộ dáng như vậy cho tống đại nhân mang ngũ ai cũng biết lý trí dĩnh nói là giả đúng không thể tin văn m ẫ n gương mặt hơi đỏ lên mặc dù biết lý trí dĩnh nói là giả nhưng nàng tầm tình còn là rất may mắn nhìn tống đại nhân l ư ớ t mắt văn m ẫ n hướng lý trí dĩnh tuần hỏi người đại sư h u n h thích ai đó ngược lại điều không phải ta đại trúc phong lý trí dĩnh cười híp mắt nói rằng thên đều là gì lý trí dĩnh nói xong đi t ớ i tống đại nhân trước mặt của đại sư m i n h vị này sư tỷ tên gọi là gì ngươi nói một lần nhưng ta quên được rồi cái này đã rất rõ ràng rồi lý trí dĩnh có thể giúp nhiều như vậy nhiều hơn nữa còn lại đi liền hơi quá đem lý trí dĩnh làm như thế thời điểm kỳ thực chính là chuẩn bị thấy tốt thì lấy rồi tống đại nhân bỗng nhiên ngượng ngùng đứng lên có chút không dám xem văn mẫn ngươi vị này sư tỷ gọi văn mẫn mọi người nghe vậy nhất thời cười to văn mẫn cũng có chút ý xấu hổ thế nhưng tâm tình lại có chút sung sướng tống đại nhân cái này đổ gỗ ở sư đệ dưới sự hỗ trợ mới có một tí kẹo như thế tiến bộ hắn liền không thể tự đứng ra nói rõ sao thi đấu rốt cục bắt đầu rồi lần tranh tài này bởi vì sáu mươi tư vị đầy đủ hết sở dĩ coi như là trường tiểu p h à m tự nhiên không có dường như nguyên tắc như vậy t h ô i c h ố n g trường tiểu p h à m có thể hay không trận đầu bị quét xuống lý trí dĩnh không biết hắn cũng không để ý đến ở lý trí dĩnh đi tới thanh vân môn một k h ắ c kia đã định trước nguyên tắc nội dung vợ kịch sẽ phát sinh cải biến vì nội dung vợ kịch đại sự vẫn tồn tại thế nhưng theo nguyên tắc cải biến nội dung vợ kịch đại sự cũng sẽ phát sinh biến hóa quả nhiên biến hóa rất nhanh lại bắt đầu đại trúc phong bên này lý trí dĩnh dĩ nhiên đúng người thứ nhất lên đ à i vừa nhìn thấy lý trí dĩnh lên đ à i điên bất dịch cùng tốt như bèn nhìn nhau cười lại vô cùng thả l ò n g lý trí dĩnh vừa lên đ à i thắng bại trên cơ bản quyết định ở lý trí dĩnh lên đài sau đó hắn ngày thường cái loại này hi hi ha ha khí tức tiêu thất trở nên nghiêm túc trang nghiêm cho dù là người biết hắn giờ này k h ắ p này đều sẽ cảm giác được hắn biến hóa rất lớn tự thật giống một đầu mánh hổ lôi đài thật lâu chưa từng sải qua rồi cái này một lên lôi đài lý trí dĩnh liền cảm giác mình tự hồ về tới thời kỳ quá khứ nam dương quyền đàn cả người không tự chủ được chuyển đổi tâm tính tự hồ về tới đã từng cái k i a nhiệt huyết chiến trường lý trí dĩnh tự hồ hóa thân quyền đàn ma vương cao thủ hung hãn khí thức không tự chủ được lộ ra một loại nắm trong tay toàn trường ý chí ở lý trí dĩnh trong lòng chậm rãi phiêu đãng đống nhiên trong lúc đó lý trí dĩnh trở nên có chút bí hiểm đứng lên cái này cá nhân vừa nhìn qua tốt bình thường hiện tại tự thật giống một bà tuyệt thế hảo kiếm cái này cá nhân nhìn qua mặt tốt cũng rất mặt non tuổi cũng sẽ không rất lớn lại có loại này khí độ phản phất nhất đại tông sư a tiểu sư đệ biến hóa thật đại ta đều nhanh không nhận ra được điền linh nhi nói chuyện nhìn qua so với trong ngày thường thuận mắt hơn nhiều có điểm giống lao cha chớ nói nhảm điền bất dịch nói đạo nhưng tâm tình lại khá vô cùng hắn thích nghe nhất đúng là người khác nói lý trí dinh giống hắn ý vị này hắn có người kế t ụ đối với lý trí dinh chuyển biến hắn cũng không bài xích tương phản còn có mấy phần phỏa mãn lâm trận quyết đấu khí thế số một lý trí dinh khí thế biến đổi toàn trường đều biết đây là một cái không tầm thường người đối với hắn ấn tượng tự nhưng sẽ trở nên phi thường khắc sâu muốn ở chu tiên thế giới quá tốt phải trở thành nhân thượng nhân t ỷ như trở thành trưởng môn chính là một cái đường đi tốt vô cùng thanh vân môn làm chính đạo lãnh tụ sở dĩ ở chỗ này lên đỉnh kỳ thực chính là một con đường tốt nhất so với đổi lại bên ngoài địa phương khác thật tốt hơn nhiều nếu như nghĩ đến bên ngoài địa phương phát triển kỳ thực đều là mất tích dưa hấu đi nhặt lấy chi ma có chút cái được không đủ đắp đủ cái mất hướng lý trí dinh tang o ộ cũng thích hợp hơn bắt đầu từ nơi này muốn trở thành trưởng môn nay liền cần có thành tích cái này thất mạnh hội vũ không thể nghi ngờ là nơi tốt nhất có thành tích phía trước lý trí dĩnh k i ê m tốn đó là bởi vì quá sớm biểu hiện ra thiên phú phi phạm mà lại không có đạt được coi trọng đầy đủ rất dễ chết sớm hiện tại bất đồng thất mạch hội vũ đệ nhất danh thanh vân môn không có khả năng không coi trọng không có một tông môn sẽ nhượng bên trong môn phái đại bị đệ nhất nhân xuất hiện nguy hiểm trừ phi cái này tông môn không muốn phát triển bởi vậy ngày hôm nay lý trí dĩnh nếu khiêm tốn nữa mà nói đó cũng không có chút nào có khoa học rồi lúc này liền cần cao điệu chỉ có cao điệu chỉ có chiến không không thắng mới có thể thành lập hình tượng vô địch khiến cho mọi người đối với lý trí dĩnh, dĩnh, có có dĩnh lên đài lấy không lâu sau một vị cầm trong tay một kiếm thanh vân môn đệ tử đi lên tại hạ nguyên bất bình gặp qua vị này sư đệ đối phương hướng lý trí dĩnh nói rằng xem sư đệ khí độ phi phạm xin hãy thủ hạ lưu tỉnh sư huynh khắc khí lý trí dĩnh ngay vậy mỉm cười chúng ta hữu nghị số một thi đấu thứ hai hữu nghị số một thi đấu đệ nhị trong hội trường rất nhiều người nghe xong lời này đối với lý trí d ĩ n h hảo cảm bá b á bá trên mặt đất phồng lên đến vô luận cái gì thời đại người biết khua môi múa mép kỳ thực đều sống rất tốt lý trí d ĩ n h cũng không phải một cái ngựa biết khua môi múa mép có thể là bởi vì hai cái thế giới sai biệt h ắ n loại này lời nói ở hiện đại bị người xem bệnh tâm thần ở cổ đại nói bị người tôn trọng lúc này tự nhiên phát huy ra hiệu quả lớn lao rất nhiều người chưa chắc sẽ thích lý trí d ĩ n h thế nhưng có những lời này bọn họ dù cho không có cảm giác tốt cũng sẽ không đối với lý trí dính tồn tại cảm giác xấu rồi một ít tông môn trường bối cũng sẽ cảm thấy lý trí dĩnh người này có thực lực còn biết nhìn chung đại cục đối với cái nhìn của hắn tự nhiên sẽ có một ấn tượng tốt cái này cũng có trợ giúp tương lai lý trí d ĩ n h ở làm chuyện thời điểm có thể lấy được ủng hộ của bọn họ song phương trào lẫn nhau sau đó thi đấu lại bắt đầu đối thủ một kiếm khem ú a trên mặt đất b ố n g nhiên dâng lên từng đạo tính d à i phi phàm một đằng hướng lý trí dĩnh quyện đi qua lý trí dĩnh mỉm cười kim hệ pháp kiếm đã xảy ra rồi kim khắc mục lợi hại kim quang l o ra sở hữu đưa tới một đằng toàn bộ bị chặt đứt một đằng tuy rằng khí thế rộng rãi nhưng trên thực tế đến rồi lý trí dĩnh bên người sau đó liền khó tiến thêm nữa lý trí dĩnh hai chân vững vàng đứng ở mình vị trí thượng diện động liên tục cũng không có nhúc n í c h quá có vẻ vô cùng dễ dàng đối diện thanh vân môn đệ tử bạo phát nhiều lần kết quả lại làm cho hắn có chút nổi giận t ừ giao thủ ngay từ đầu lý trí dĩnh liền tạo một loại đứng ở bất bại chi điệu bầu không khí hắn một tiến nhập bầu không khí của lý trí dĩnh kỳ thực cũng đã thua không có phản kích lý trí dĩnh tựa hồ dường như hắn nói như vậy hữu nghị số một thi đấu thứ hai đối với đồng môn sư huynh đệ lưu có rất lớn dư địa sư đệ quả nhiên không giống bình thường sư huynh nhận thua lẫn nhau giao thủ một trận đối phương biết lý trí d ĩ n h c h ừ a mặt mũi cho hắn liền chủ động nhận thua đa t ạ lý trí d ĩ n h chắp tay nói mặt mỉm cười vẻ từ trên lôi đài phiêu nhiên mà xuống hướng b ồ n trận đi tới khí độ bất phàm tiểu sư đệ người biến hóa này thật sự là lớn quá rồi đó lý trí d ĩ n h đi tới b ồ n trận vị trí tống đại nhân nhất thời kinh ngạc nói ta hoài nghi mình là điều không phải nhận lầm người đương nhiên không có lý trí dính mỉm cười nay phi phạm khí độ nhất thời thu vào cả người hoa quan nội liễm trở nên phổ thông thêm bình thường ta tự nhiên vẫn là cái kia tiểu sư đệ vừa này một phen biểu diễn chỉ là cho ngươi tiểu sư muội nhìn miễn cho nàng bị người nào đó lựa nói l ầ m b ầ m ta mới không ngu như vậy điền linh nhi nghe vậy nhất thời dịu dằn g nói ngươi quá khinh thường người cái gì khinh thường người điền bất dịch nghe vậy hai hàng lông mày hơi nhữ lại lộ ra vài phần nghiêm túc t h ầ n sắc điền linh nhi ngươi tối hôm qua đi ra một đoạn thời gian đúng không phải đi gặp người nào điền bất dịch sống nhiều năm sự tình kinh lịch hơn nhiều một ít gì đó hơi chút nghe được một cái mới đầu hắn có thể nghĩ đến phần cuối hiện tại lý trí dĩnh vừa nói như thế hắn bật người chỉ biết đêm qua hắn nữ nhi chỉ sợ là gặp cái gì chuyện điều không phải ta đi gặp người nào đúng tề hạo thỉnh tiểu trúc phong sư tỷ tới mời ta cùng gặp mặt ta điền linh nhi hồi đáp hắn muốn đưa cái gì b ả o châu ta không muốn vừa nghe điền linh nhi nói như vậy điền bất dịch ánh mắt lạnh lẽo lý trí dĩnh năm đó nói âm y ư u trong nháy mắt di động hiện tại hắn trong đầu t ô như lúc này cũng là xung quanh lông mày hơi nhữu lại h i ệ n nhiên cũng là muốn lên nhớ năm đó lý trí dĩnh nói sự tỉnh tâm tình của hai người có chút không quá thoải mái lúc này nhất gái thanh âm chuyển tới chúc mừng đại trúc phong xuất hiện nhất cá i nhân tài a long thủ phong thương tùng đạo nhân thương tùng đạo nhân bên người theo hai người một là tề hạo một là lâm k i n h vũ trí dĩnh sư đệ quả nhiên bất phảm xem ra ở đại trúc phong bên kia đúng tề hạo thất lễ tề hạo hướng lý trí dĩnh chắp tay nói còn tỉnh sư đệ thứ lỗi đây là ý gì đại trúc phong bên này tống đại nhân có chút nhữ mày cho dù là rơi vào mơ hồ trường tiểu phảm cũng cảm giác được bầu không khí có cái gì không đúng tề hạo sư h u n h ngươi nói như vậy liền quá khích khí lý trí dĩnh lại coi như không có tim không có phổi răng dấp thanh vân môn dưới đúng một nhà chúng ta là sư huynh đệ đúng người một nhà tránh sở vị người một nhà không nói hai nhà nói hoan nên sư huynh thất mạch hội vũ sau đó đến ta đại trúc phòng làm khách đến lúc đó huynh đệ có một t r ứ n g dưới đồ ăn tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi nửa bát canh t r ứ n g tại sao lại đúng t r ứ n g tề hạo này bình tĩnh biểu tình lại cũng vô pháp duy trì tiếp rồi thế nhưng tề hạo không bình tĩnh nhưng chu vi rất nhiều người xem lý trí dĩnh ánh mắt đều rất đặc biệt huynh đệ có một quả chứng dưới đồ ăn tuyệt đối sẽ không thiếu ngươi nửa bát canh lý trí dĩnh một câu nói này khiến cho rất nhiều người có loại cảm động cảm giác bởi vì này câu rất có nghĩa khí trong lời nói ẩn chứa một cộng hoạn nạn đích tình nghi ngờ tuy rằng dùng từ thô tháo một ít có thể đạo lý cũng rất có thể nhận người tán thành kinh ngạc tề hạo muốn phản bác nhưng nhìn ánh mắt mọi người chung quanh bội phục lý trí dĩnh là hắn biết hắn phản bác sẽ có kết quả gì đương nhiên tề hạo nếu như cầm lên sự tình ở đại trúc phong nói ra lý trí dĩnh lời này có thể sẽ cho người cảm giác dối trá nhưng vấn đề là tề hạo bị con khỉ nệ chứng sự tình mất mặt như vậy hắn căn bản là ngại nói đi ra sở dĩ cũng chỉ có thể sống s ở s ở dựa theo lý trí dĩnh a n bài kịch bản đi lần đầu tiên tê hạo phát hiện mình lại bị người cho khắt chế gắt gao trong lòng sinh ra ý niệm không thể làm gì trong đầu đến xem ra cái này đại trúc phong mới ra nhân tài chính là chỗ này vị đệ tử quả nhiên không giống bình thường thương tùng đạo nhân trở nên chuyển qua thân thể hướng lý trí dĩnh vừa cười vừa nói ngược lại là một hải tử rất biết cách nói chuyện chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 5 ă m thành viên tương lai của tổ chức làm không tệ đưa đi thương tùng đạo nhân sau đó Điên hướng bất dịch hướng lý trí dinh ĩ n h vừa c ư ờ vừa ó i Lý tuy rằng chán ghét tế hạo thế nhưng ở phía trước thương tùng đạo nhân vẫn là rất nghệ tình hơn nữa đối với thương tùng đạo nhân khích lệ ứng đối coi như khéo biểu hiện ra đầy đủ tôn trọng lý trí d ĩ n h cũng không cậy tài khinh người cũng không quá đáng vô liêm sỉ không t i ê u ngạo không xiềm lịnh lý trí d ĩ n h mỉm cười không nói gì thêm tốt như nhìn cái này cũng vừa là thầy vừa là bạn sư đồ lại giống mỉm cười trở nên lý trí dinh phát hiện trương tiểu phàm cùng một người dựa chung một chỗ giao lưu mơ hồ tựa hồ đang tranh luận cái gì nhất thời hướng bên kia đi tới lúc này người kia lôi kéo trương tiểu phạm hướng một cái nơi hẻo lánh đi tới sau đó cầm một quyển sách cho trương tiểu phạm xem lý trí dĩnh vừa nhìn tình huống này hai mắt có chút n g ư n g tụ lặng lẽ lật xem chu tiên chính hắn đối với sự tình này vẫn có chút quen thuộc hắn biết cái này cá nhân phải là tăng thư thư rồi tăng thư thư là nhất cái nhân vật lợi hại đúng con của thanh vân môn phong hồi phong thủ tọa tăng t h ú c thưởng kế nhiệm thủ tọa phong hồi phong phía sau thất mạnh hợp nhất vì thanh vân năm đại trưởng lão một trong mà là trưởng môn tiêu giật tài người tín nhiệm nhất lý trí dĩnh thấy nhân tài như vậy kỳ thực cũng là rất vui lòng tiếp xúc kết g a o hơn nữa trương tiểu phàm tiếp nhận tăng thư thư cho quyển sách một n h ì n đã thấy trong sách ngay cả một tên cũng không có hơn nữa bịa mặt cũ kỹ xem ra niên đại đã khá lâu lúc này tăng thư thư biểu hiện ra như không có chuyện gì xảy ra rắn g dấp nhưng một đôi ánh mắt linh động nhưng không ngừng liếc b ố n phía cũng âm thầm cảnh giác hình dạng nguyên bản khuôn mặt thanh tú bây giờ nhìn lại lại có vài phần quỷ dị thậm chí hèn mọn có thể nói hắn cho thư điều không phải ghi lại tuyệt thế phát quyết đó là hạn thế bản đơn lẻ trương tiểu phàm l ắ t đầu đạo tăng sư huynh loại này sách chân quý ta không chịu nổi hơn nữa ta tư chất quá kém đem ra cũng là vô dụng c ũ nhất g k ô hôi n muốn dùng tiểu hôi để đổi, ngươi liền nhận g tiểu đổi, để l y đi. ă n g thời ư Thư ngươi như trước Trước trừng mắt liết một thấp một chút, nhanh á. Trước tiểu hắn không nhìn nhanh phàm nhìn hắn hình dạng cổ khói, cũng không khỏi đối với sách này có vài phần hiếu nhìn. Nhất h vừa giọng nói, nói. dạng cũng này Xem mở cái, quái, đối với vài cứ cổ có á. kỷ, vậy ra ngẩn nơ g trong sát na mặt đỏ tới mang hai nguyên lai、like、cái này một quyển sách thật d à y chung ngoại trừ đại lượng văn tự ở ngoài còn có rất nhiều hình vẽ vẽ nhưng đều là nam cùng nữ trong lúc đó ủng cùng, cùng ôm cùng với cuốn cùng miên các nội dung đúng là nhất bộ mùa xuân đến liêu tình vị đồ nhan thư trương tiểu phàm cuộc đời lần đầu tiên thấy loại vật này hết lần này tới lần khác sách này trung h ò a phong nhắn nhụi nhân vật khắc trông rất sống động hắn trong lòng vừa nhảy không khỏi thất thanh nói tăng sư huynh người người người tại sao có thể có loại vật này hư tăng thư thư lại càng hoảng sợ vội vàng đoạt lấy này thư ôm vào trong lòng sau đó cẩn thận nhìn chung quanh đi tới đi lui đồng môn đệ tử trưởng trương tiểu phàm liếp mắt đạo đừng lớn tiếng như vậy ta đã thấy lý trí dĩnh thanh âm trở nên ở t ừ n g phía sau vang lên vị này sư huynh ngươi vật này không tệ à bất quá xem hình ảnh có ý gì vì sao không mình bởi theo một cái cô nương sống qua ngày tăng thư thư nghe vậy nhất thời chuyển qua thân thể sau đó thấy được lý trí dĩnh vị này sư đệ xuất quỷ nhập thần bản lĩnh kinh người a tăng thư thư hồi đáp trong lòng không khỏi khiếp sợ sư đệ ẩn nút thật không sai đi tới đều không để lại dấu vết ta dĩ nhiên không phát hiện tiểu tiểu sư đệ ta không phải cố ý muốn xem trương tiểu p h à m hai gò má có chút cục xúc nói rằng đây là từng sư huynh đưa cho ta nhìn ta biết lý trí dĩnh hồi đáp xem giữa các ngươi giao lưu kịch liệt ta nghĩ đến đám các ngươi có mâu thuẫn gì nguyên lai、like、chính là xem cái phá đồ quá làm ta thất vọng rồi vốn tưởng rằng sẽ là cái gì kinh thiên động địa đại sự tình đây ngươi nói cái gì hình vẽ xấu từng nghe vậy nhất thời không phục khí đạo như vậy trông hình vẽ rất sống động hiếm thấy trên đời lại trông rất sống động n à y trung quy điều không phải người thật lý trí dĩnh nghe vậy lúc này mở miệng nói bất quá vật ấy làm nghệ thuật cất giấu này ngược lại không tệ nghệ thuật cất giấu nói rất hay tăng thư thư trở nên có loại cảm giác gặp phải mình sư lệ cũng thích loại sách này sao ta càng thích tu luyện những thứ này chỉ có thể dùng làm tu luyện cùng điều chỉnh nhân sinh lý trí dĩnh mỉm cười hồi đáp xem dáng vẻ của sư m i n h sư m i n h ham hẳn rất đúng rộng khắp người hiểu ta chính là ngươi vị này sư đệ từng nợ đ ụ cười sau đó coi như nghĩ đến cái gì lúc này vừa cười vừa nói đi ta mang bọn ngươi nhìn một người đây chính là lần này thất mạch hội vũ đại nhiệt môn một cái đẹp vô cùng đại mỹ nhân đây nói xong hắn đến tự quen thuộc lôi kéo lý trí dĩnh cùng trương tiểu phản hướng một cái nhiều người địa phương chen vào mục tiêu chính là tám kỷ lôi đài trung tọa kia lớn nhất khô đài lý trí dĩnh phóng mắt nhìn đi chỉ thấy ở dưới đài tòa này, thanh vân môn đệ tử người ta tấp nập, chen lấn chật như nêm tối, xem bộ dáng như vậy ít nói cũng có bốn năm trăm người. lý trí dinh cảm thấy, ở trên quảng trường thanh vân môn nhân trí ít có nhất bán lấy thượng đô tụ ở tòa này dưới đài, trẻ tuổi nam đệ tử hầu như vượt lên trước bắt thành. ba người đi tới gần bên liền chỉ nghe ồn ào náo động thanh âm lớn dần, chu vi tất cả đều là thanh vân đệ tử hưng cao thải liệt thảo luận thanh âm. tiểu trúc phong luôn luôn thừa thải mỹ nữ, nghe nói một lần này lục tuyết kỳ tức thì bị khen là năm trăm năm đến mỹ nữ xuất sắc nhất đây. nay còn ngươi nói Ngày ấy ta ở ngọc thanh điện lên thấy được nàng quả nhiên là khuynh quốc khuynh thành ai nha ai đánh đầu của ta di sư thúc một cái dâu bạc lao đầu ở bên cạnh hắn cả g i ậ n nói thằng nhóc con người đúng người tu chân nên tâm như chỉ thủy chả thế nào như vậy tham luyến mỹ s ắ c nếu để cho ngươi lên này vẫn không thể chỉ lo nhìn gương mặt đó không có động thủ trước hết thua đúng sư thúc ta sai rồi ta nhất định cải trí ýnh hừ sở dĩ ta đã sớm cùng thủ tọa sư huynh đã nói hồng nhan hòa thủy chúng ta thanh vân môn sẽ không nên thu nữ đồ dâu bạc lao đầu nói chuyện k h á i k h á i sư thuốc lao nhân ra quả như là ếch đúng anh minh thần võ thông minh d u y t r í bất quá ngài nói chuyện thanh âm có phải hay không quá làm sao vậy ta nói sai sao dâu bạc lao đầu dựng d â u trứng mắt thanh âm phản cao thêm vài phần không đúng không đúng mấy cái tuổi trẻ đệ tử vội vã với hắn nợ nụ cười sau đó thấp giọng nói sư thuốc thủy nguyện đại sư liền ngồi ở bên trong tiểu trúc phong nhất mạch cũng đều đúng nữ đệ tử k h á i k h ủ giảm thấp xuống thanh âm nay lao đầu nói t nếu không phải là xem ở trên mặt đầu môn ta đã sớm chúng đệ tử đồng thời xưng phải cùng kêu lên ca tụng lão tiên sinh tu vi cao thâm lòng d ạ rộng không cùng tiểu nhân hậu bối tính toán cái này lao đầu quá có ý tứ lý trí dĩnh mặc dù không nhận thức nhưng đối phương quan niệm nhưng lại cảm giác cho hắn thái độ làm người rất thú vị nắm chặt cơ hội chúng ta đi tăng thư thư lôi kéo lý trí dĩnh cùng trương tiểu phàm lặng lẽ lui ra ở chung quanh tha lên lại phát hiện ở đây dị thường chen trúc căn bản là vào không được nhân tăng thư thư vẻ mặt lo lắng trong miệng liên tục đạo nguy rồi nguy rồi không có vị trí tốt sớm biết rằng nên đêm qua sớm tới đây xếp hàng sư h u n h kỳ thực chỉ cần ngươi thầm nghĩ nổi nữ nhân như thế nào đi nữa đẹp ở châu được trong mắt cũng không bỏ cái đẹp là được rồi lý trí dĩnh vừa cười vừa nói cứ như vậy tâm tình thì không phải là khó chịu như vậy rồi không ngươi sai rồi ngươi nói như vậy tâm tình ta càng khó chịu tăng thư thư nghe vậy nhất thời nói nói không nên đả kích ta xem xinh đẹp sư mội hơn nữa ngươi bây giờ là không thấy được vị kia lục t u y ế t kỳ các ngươi thấy được ngươi nhất định sẽ không có suy nghĩ như thế chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi b ố cho thấy chí hướng g e o xuống hạt giống đi ta mang bọn ngươi đi biết một chút về tăng thư thư nói xong lôi kéo lý trí dĩnh cùng trương tiểu phàm hướng bên trong chen phong hồi phong đệ tử hiển nhiên đối với tăng thư thư vô cùng tốt mỗi một người đều hướng góc bên cạnh ngừng mở liên đối lý trí dĩnh cùng trương tiểu phàm cũng chen vào không cần thiết bao lâu ba người tiến vào vòng bên trong đường nhìn trong nháy mắt biến đã khá nhiều chỉ thấy ở nhất tới gần chỗ lôi đài ngồi bảy tám người thanh vân môn trưởng môn chân nhân đạo huyền c h â n nhân long thủ phong thủ tọa thương tùng đạo nhân cùng tiểu trúc phong thủ tọa thủy nguyện đại sư đều thình lình ở đang ngồi những thứ khác nhìn sang hơn phân nửa cũng là các mạch có danh trường lão ở phía sau bọn họ d ầ m d ạ p đứng đều là thanh vân đệ tử làm người khác chú ý nhất tiểu trúc phong một đám mỹ nữ đệ tử cũng đứng ở thủy n g u y ệ t đại sư phía sau lý trí dĩnh biết văn mẫn cũng ở trong đó mà ly thủy tháng đại sư gần đây cũng hôn qua ở ngọc thanh điện lên rút thăm thời này làm ý ý ý mỹ nữ lúc này cái này cái nữ nhân lánh ngược băng sương thanh lệ không gì sánh được hấp dẫn vô số ánh mắt thấy không chính là nàng tăng thư Thư dùng cánh tay thọc thoang cái lý trí dĩnh ý bảo hắn xem cái kia làm ý ý ý nữ tử nhìn ngươi còn dám đả kích ta không câu ngương xinh đẹp như vậy ngươi nhưng lại sẽ dùng câu nói kia đến trấn an ta thấy được hoàn toàn chính xác quá xinh đẹp lý trí d ĩ n h mở miệng nói bất quá cũng không trở thành cho ngươi chạy nước miếng thành cái dạng này ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu thiếu nữ nhân thăng sư minh ngươi bộ dáng bây giờ thật sự là quá hèn mọc rồi trương tiểu pham cũng bổ đau rồi quả thực không đành lòng nhìn thẳng lý trí d ĩ n h ở tiểu trúc phong ở một trận các loại hiện đại từ ngữ cũng đụng tới quá bởi vì không ít từ ngữ cực kỳ chuẩn xác sở dĩ rất nhiều người đều hoạt học hoạt dục rồi lúc này trương tiểu pham dùng đến liền có chủng loại lại tựa như du hy bạo kích hiệu quả nhựa tăng thư thư xấu hổ không hiểu cái này có không ta làm sao có thể như vậy bất kham các ngươi nhất định là nhìn lầm rồi các ngươi nhìn chung quanh một chút sư huynh sư đệ môn xem xem vẻ mặt của bọn họ tăng thư thư sử dụng na z i tướng mọi người chú ý lực chuyển tới trên người người khác lý trí dinh cùng trương tiểu phàm nghe vậy ánh mắt bắn phá chu vi phát hiện những thứ này nam đệ tử ánh mắt đều vô cùng n n g cháy ta bỗng nhiên trong lúc đó minh bạch vì sao này nữ nhân đối với nam nhân đại đa số sắc mặt không chút thay đổi rồi lý trí dinh nói chuyện mỗi người ánh mắt đều như lang như hổ dường như muốn đem hình dạng ngươi ăn hết ngươi sẽ cảm thấy khai tâm sao lý trí dinh nói xong tăng thư thư không khỏi sửng sốt một chút t chức tiểu phàm xem qua chu vi chúng người t h ầ n sắc có chút nhận đồng gật đầu không có một nữ nhân sẽ thích một đàn giống như lang trành nổi mình nam nhân bọn họ không có tức chết cũng là không tệ rồi tăng sư m i n h nếu như ngươi cùng đại gia giống nhau như lúc nói ta có thể khẳng định tuyệt đối không có một cái cô nương sẽ thích ngươi lý trí dinh hướng tăng thư thư nói đạo ngươi muốn biểu hiện ra không giống người thường triển lộ ra k h í chất phi p h à m đi ra như vậy mới có thể hấp dẫn ánh mắt các sư muội có đạo lý tăng thư thư nhãn sáng sáng lên sau đó lại cười khổ nói lại nói tiếp rất dễ dàng thế nhưng làm tựa hồ rất khó gặp phải cô nương xinh đẹp hắn cũng có chút không khống chế được mình lý trí dĩnh mỉm cười vỗ vai hắn một cái nói rằng ngươi l u ô n sẽ có một ngày làm được đ ỗ n g nhiên nguyên bản toàn trường huyên náo đột nhiên đều yên tĩnh lại dưới cái nhìn chăm chú của mọi người lục tuyết k ỳ đi lên từng bước hướng ngồi ở trên ghế thủy n g u y ệ t đại sư thi lễ một cái thủy n g u y ệ t đại sư nhàn nhạt gật gật đầu đạo đi thôi lục tuyết k ỳ lên tiếng ngay ngắn một cái trên người v à áo tay trái nhẹ nhàng cầm phát quyết một đôi lượng yêu kiểu đôi mắt đẹp hướng bộ kia lên vừa nhìn lúc này nguyên bản ở nàng dưới chân bạch ngọc đá phiến chỗ nhàn nhạt vân khí đ ỗ n g nhiên từ tứ diện bắt phương hướng nàng xoay tròn cấp tốc tụ tập nhiều rất nhanh một cái bạch sắc đám mây ở lục tuyết kỳ dưới chân hình thành lục tuyết kỳ như tiên tử một dạng cả người ở cái này bạch vân m i ệ u m i ệ u trong từ từ đi lên bay tới giữa không trung rời đến trên này gió núi thổi qua này trắng tinh vân khí như mềm mại nhất xinh đẹp t i chủ giống nhau phiêu động vận chuyển lục tuyết kỳ quần áo phiêu phiêu màu da như tuyết thanh diễm không thể tả u y ệ n như cựu thiên tiên tử rơi vào p h ẳ n trần lệnh nhân tâm trung yêu thương lúc lại còn có mấy phần kính nghệ sau một lát dưới đài tiếng vỗ tay lôi động s ơ n hô hải khiếu tiếng gầm to lớn khiến cho lý trí d ĩ n h chấn động không hiểu có loại đi tới minh tinh hiện trường cảm giác lục tuyết kỳ cái này nhất thủ rất đẹp khiến cho của nàng tư sắc cũng càng thêm động nhân lý trí d ĩ n h có chút kinh diễm nhưng ánh mắt lại bình tĩnh lại xinh đẹp nữ nhân thấy nhiều rồi sức miễn dịch tăng lên rất nhiều hắn cũng sẽ không dễ dàng vì có chút nữ nhân mê mội sau một lúc lâu không biết từ nơi này đi lên lôi đài nhất cái tuổi trẻ đệ tử mặt chữ điền lông mày rậm ráng dấp ngược lại cũng đó chính chỉ là nhìn hình dạng hơi có chút kích động cái này nhân loại vừa đến trên này liền hướng lục tuyết kỳ đạo lục sư muội ta là long thủ phong môn hạ đệ tử phương siêu hôm nay có hạnh cùng sư muội luật b ả n thực sự là tam sinh hữu hạnh hư dưới đ à i hư thanh nổi lên b ộ n phía lục tuyết kỳ diện vô biểu tình ở bán không trung lạnh lùng nói phương sư huynh lễ độ tiểu trúc phong bắt đại đệ tử lục tuyết kỳ ngày nay hướng phương sư huynh lãnh giáo phương siêu còn đang nói nói không nghỉ nhìn dáng vẻ của hắn nếu như có thể như thế vẫn nói song không muốn tỉ thí thẳng đến thiên hoàng địa lão cũng không thể gọi là bất quá may là trên đời này sự phản đối của hắn giả là đã chiếm đa số còn không đợi hắn nói hai câu liền có vô số nhân bao quát đứng ở lý trí dĩnh bên người tăng thư thư cũng lớn âm thanh cả giận nói còn không bắt đầu sao s á c đại quỷ lăn xuống đến kỳ kỳ cha cha cùng nữ nhân như nhau k i n h thường nữ nhân sao vị này tiểu trúc phong sư tỷ hiểu lầm ta là nói trên đài người nàng kia không ý tứ gì khác dng -G. chiến đấu bắt đầu trung đỉnh âm thanh vang lên trận đấu bắt đầu lục tuyết kỳ sắc mặt phát l ạ n h thẳng tắp hướng phương siêu nhìn lại phương siêu bị nàng băng mắt lệnh vừa nhìn trận cảm thấy cả người lệnh cả người tuy rằng từ nơi này nhìn lại thì là lục t u y ế t kỳ mặt lạnh lùng cũng vẫn như cũ lanh diễm vô song nhưng vô luận như thế nào hắn cũng không dám đi thêm nói dỡn vội vã thu nụ cười lại đoan chính tâm tư tay trái pháp quyết nhất dẫn một thanh ngân màu trắng tiên kiếm tế lên phương siêu nhất định phải thua lý Chi dĩnh nói đạo giọng nói có chút cảm thán chúng ta đồng môn mỹ mạo sư tỷ sư muội sẽ bởi vì đồng môn đệ tử mà thủ hạ lưu t ì n h tương lai xuống núi hành tấu thiên hạ có thể sẽ không có người sẽ đối với chúng ta thanh vân môn nhân lưu tỉnh nếu là ta tương lai có thể làm trưởng môn tất nhiên muốn ở cái này trên phương diện thật tốt tăng mạnh t h o n g cái sư môn đệ tử tăng thư thư nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút tuy rằng lúc học trưởng môn nói qua dưới nhất đại trưởng môn sẽ từ rất nhiều trong hàng đệ tử đi ra có thể trên thực tế rất nhiều người đều biết vị trí trưởng môn cơ bản lên không kém đã xác định rồi lý trí dĩnh mà nói không người sẽ rõ n ổ i phản bác nhưng mà thầm sợ rằng có không ít người biết hội cười nhạo tăng thư thư tâm tính không xấu đương nhiên sẽ không cười nhạo nhưng lúc này nội tâm đã có loại cảm giác đè nén lý trí dĩnh nói sự tình đúng đáng giá coi trọng rất nhiều sư thúc trưởng lão cũng đã nói loại tình huống này tăng thư thư cũng bình thường nghe đường nhân giáo dục nói trên núi nào rất nhiều mạo mỹ sư tỷ sư muội ở, ở giao chiến thời điểm lẫn nhau biết hội thủ hạ lưu t ì n h cắt xuống núi lịch lăng rồi này tà ma ngoại đạo tuyệt đối sẽ không thế nhưng đối mặt tình huống như vậy tông môn vẫn luôn không có gì ứng với đối với tình dục bồi dưỡng lý trí dĩnh lời này nhượng hắn nhịn không được rơi vào trong c h ấ m tư suy tư về tông môn cao t ầ n g ứng với nên làm sự t ì n h lý trí dĩnh thấy tăng thư thư rơi vào trong c h ấ m tư nhất thời mỉm cười loại tình huống này kỳ thực chính là hắn tận lực xây dựng lên thanh vân môn trưởng môn không tốt tranh thủ điểm ấy lý trí dĩnh há có thể không rõ bất quá lý trí d ĩ n h t u y ệ t không có thể bởi vì sự t ì n h khó thực hiện vậy thì không làm nếu muốn làm bên kia được bất cứ thời khắc nào đi chuẩn bị giống tăng thư thư loại người này tư chất phi phạm sẽ từ hiện tại bắt đầu ở hắn trong lòng lưu lại một vết tích chỉ có như vậy tương lai lý lao bản đường quyền thời điểm hắn mới có thể chống đỡ mới sẽ không phản đối chưa xong con tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi lăm không động không bại danh khí sơ dương lục t u y ế t kỳ thắng phương siêu mặt sám như cho tàn rất nhiều người cảm thấy lục t u y ế t kỳ có thể là vì chấn nhất một đám đệ tử lần này trực tiếp ra đòn mạnh không đơn giản đem người đánh bại còn nghị phương siêu pháp khí phá hủy pháp khí hư hao phương siêu sâu bị thương nặng thổ huyết hôn mê thực lực không tệ nhưng lại như thế này làm quá mức trương tiểu pham nói đạo thắng lợi thì tốt rồi không nghĩ tới xinh đẹp như vậy cô nương nhưng lại sẽ xuống tay nặng như vậy có chút sự tình không thể nhìn mặt ngoài lý trí dĩnh nói đạo đi thôi thi đấu nếu kết thúc cái này lôi đài liền không có gì đẹp mắt rồi trí dĩnh sư đệ người đối với lục tuyết kỳ trong tay cái tia thần khí không hiếu kỳ sao lúc này tăng thư thư nói đạo Đây chính lý à tiên tiên kiếm gia A. Ồ, l trí dĩnh gật đầu, bất đầu, quá lại k h ô nghe p ả i nhiều lợi của có ích ta, quan tâm nhiều lắm có ích gì. Tăng Thư Thư n lắm h gì. g vậy nhất thời k sửng sốt một chút sau đó gật đầu lia liệm kỳ thực lý trí dĩnh sở di dĩ không quan tâm chỉ là hắn sớm nhìn rồi mà thôi ngày thứ nhất trận đấu kết thúc rồi đại trúc phong bên này xuất chiến chín tên trương tiểu pham thắng một cái đối thủ khiến cho điền bất dịch tâm tình đúng phi thường hết ý sở dĩ riêng miễn cưỡng hai câu bất quá thiêu hỏa côn vẹn ngoài pháp bảo chỉ có thể xuất kỳ bất ý một lần tiếp theo chiến đấu đối thủ đã có thể không nhất định sẽ phạm hồ đồ đệ tử minh bạch trương tiểu pham có chút kích động hồi đáp tuy rằng hắn biết điền bất dịch coi trọng hắn nhưng nhưng lại chưa bao giờ chính mồm khích lệ qua hắn hôm nay điền bất dịch khó có được khen ngợi một câu thiếu chút nữa nhượng hắn kích động muốn chết tiểu sư đệ ngươi ngày mai dự định đánh như thế nào đông nhiên điền linh nhi hướng lý trí dĩnh tuần hỏi ngày mai lưu lại khả năng đều đúng cao thủ cùng các phái tinh anh đây ngươi nếu không cẩn thận một chút nhất định sẽ thất bại lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời nợ nụ cười chỉ cần không đụng tới chúng ta người một nhà thì tốt rồi điền bất dịch ngay vậy nhất thời mỉm cười nói ở phía trước hai chàng rút tham thời điểm sẽ phòng ngừa loại tình huống này ngoài ra nếu là đồng môn gặp nhau thi đấu chẳng lẽ có thể an gian như vậy có thể bảo đảm mình môn phái đệ tử tấn vô cùng bình thường dưới tình huống tông môn đúng cho phép nó xuất hiện nguyên lai、like、sẽ có an bài như thế lý trí dĩnh đã hiểu bất quá như vậy mới là hợp lý chỉ có như vậy mới có lợi cho nhân tài lợi dụng tối đại hóa lúc này đây lý trí dĩnh gặp phải đúng một người tên là lôi hành vân đối thủ đối thủ như vậy ở nguyên tắc trong vẫn chưa có cái gì danh khí song phương trào qua đi đối phương liền động thủ lôi hành vân mặc dù có cái chữ lôi nhưng cũng không phải là am hiểu lôi hệ pháp thuật trên thực tế nếu như lôi hành vân biết hội lôi hệ pháp thuật nói hắn cũng không khả năng không có tiếng t â m gì rồi ở chu tiên thế giới biết hội lôi hệ pháp thuật cường giả đều là cực kỳ lợi hại tồn tại lôi hành vân biết đúng là thổ hệ pháp thuật chỉ thấy trên mặt đất từng cái gai nhọn trôi ra hướng lý trí dính ám sát đi qua lý trí dĩnh vung tay lên kiếm trong hộ p bay ra một thanh một kiếm một kiếm hướng về phía mặt đất dạch một cái từng cái dây leo xuất hiện thâm nhập trong đất tương thủy thổ lao lao hút lại không cho nó lưu động đối phương pháp thuật cũng liền không thi triển được rồi lôi hành vân kiếm kia chắt xuống mặt đất vốn muốn cho lý trí dĩnh nhìn không ra kiếm đi ra ngoài địa phương cho một cái đánh bất ngờ hiện tại thấy kế hoạch bị nhục h ỉ có thể tướng bảo kiếm thu hồi lại thế nhưng hắn rất không cam tâm lại không biết bởi vậy chịu thua lúc này huy kiếm hướng lý trí d ĩ n h a m sát đi qua muốn cùng lý trí d ĩ n h chơi cận chiến đấu đối với cận chiến đấu lý trí d ĩ n h từ không sợ lý trí d ĩ n h nắm một kiếm động t á c tùy ý phòng thủ đứng lên lý trí dĩnh kiếm pháp hoàn toàn không hữu chiêu thức đáng nói đều là tùy tâm sử dụng thậm chí ngay cả trụ cột động tắc cũng không có thế nhưng hắn lại chặn đối phương công kích có vẻ vô cùng thần kỷ lôi sư h i n h ta khi còn bé bình thường phải cẩn thận các loại x u ấ t sinh công kích lý Chi d ĩ n h nói chuyện sở dĩ ta đối với công kích phòng ngự có một chút tâm đắc như ngươi vậy đại khai đại hợp rất dễ dàng bị người một kiếm xuyên tim vừa nghe lý Chi d ĩ n h mà nói lôi hành vân sắc mặt có chút đ ụ c nhã vừa hắn đánh cho có chút gấp nóng rồi hoàn toàn chính xác lộ ra không ít cái hở vốn tưởng rằng cái này sư đệ không biết lại chưa nghĩ tới hắn đã sớm nhìn ra sơ hở của h ắ n rồi nhất thời minh bạch hắn mình quá mức may mắn rồi ngài không cần mất hứng lý trí dính nói tiếp rồi ở đại trúc phong bên kia không người nào nguyện ý cùng ta giao thủ bởi vì quá bùn bực các sau này thi đấu ngài sẽ biết vì sao bộ dáng này lý trí dĩnh sử dụng kiếm chống đối nhưng thân thể lại vẫn không có động tới từ lý trí dĩnh lên đài bắt đầu hai chân của hắn liền dính trên mặt đất nhất động bất động bên trong thanh vân môn không ít thế hệ trước cường giả đều âm thầm gật đầu người này quả nhiên tiên phú phi phạm thanh vân môn bên trong như vậy đệ tử hẳn là thật tốt tài bồi thật lợi hại có người nhịn không được sợ hãi than quá mạnh mẽ hắn là thế nào đoán được vị trí mà lôi sư h u n h muốn công kích thật là mạnh mẽ nếu là ở trên đài gặp phải đối thủ như vậy ta cũng chỉ có thể nhận thua ngươi không phát hiện sao h ắ n t ừ xuất thủ đến hiện tại hai chân ngay cả di động đều chưa từng di động tiểu sư đệ nỗ lực lên đại trúc phong bên này có người vì lý trí dĩnh h ò hét trợ uy sư minh ngươi không muốn thua ta có thể lý giải nhưng đánh lâu bất lợi đối với ngài thân thể không được sở dĩ tiếp đó sẽ thỉnh ngươi nghỉ ngơi thật tốt nghỉ ngơi lý trí dĩnh nói xong dây leo rất nhanh quấn quanh cấp tốc biến thành nhất cái ghế sau một khắc lý trí dĩnh lý trí dĩnh tướng trong tay trường kiếm ném một cái hư không ngự kiếm cùng lôi hành vân chiến đấu đưa hắn ép về phía dây leo rồi tránh sở vị s o n g quyền nan địch tứ thủ pháp thuật bị khắc chế chiêu số cũng bị khắc chế lôi hành vân sắp thua trở nên nhất cái sơ sẩy bị lý trí d ĩ n h pháp lực thôi động đi ra ngoài dây leo cho c o n lấy sau một khắc lôi hành vân bị kéo đến rồi dây leo chỗ ngồi bị thật chặt giảng buộc ở thượng diện tư thế ngồi dị thường đoàn chính t a thua đến lúc này lôi hành vân cũng nữa cường không chịu được nổi rồi hắn vẻ mặt hôi bại vẻ hiển nhiên là bị lý trí dính đả kích thật lợi hại đa tạ lý trí dính mỉm cười hướng lôi hành vân có chút c h ắ p tay trận đấu kết thúc lý trí dĩnh ly khai về tới đại trúc p h o n g tập trung địa phương đ ỗ n g nhiên lý trí dĩnh phát hiện thần sắp điền bất dịch hơi có chút khó coi nhất thời có chút kinh ngạc khó đạo tất cả mọi người thua hay sao tiểu pham dùng thiêu hỏa côn nhất côn đánh cho bất tỉnh đối thủ liền đại sư huynh cùng tiểu sư mội còn ngươi nữa thắng lợi đỗ tất thư hướng lý trí dĩnh nói rằng tiểu sư đ ệ ngươi lần này biểu hiện hơi quá đ á n g à hoàn toàn không giống như là ngọc thanh t ầ n bốn tu vi dĩ nhiên không phải lý trí dĩnh mỉm cười trận đấu kết thúc sau đó ngươi chỉ biết rồi thật không có ý nghĩa ngươi thì không thể tiết lộ cái này sao đỗ tất thư nói đạo như vậy ta có thể biết ngươi có thể đánh đến mức nào lý trí dĩnh mỉm cười không nói gì chúng ta đại trúc phong tới thiếu bảo lưu lại bốn người vẫn có hy vọng lúc này nô đại nghĩa nói chuyện tiểu sư đ ệ chúng ta cho đại trúc phong mất thể diện nô sư huynh nói như vậy liền không có ý nghĩa lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời c a o mày nói thất mạch hội vũ chỉ là một thi đấu mà thôi thi đấu tự nhiên là có thắng bại nhất thời thành bại không đại biểu cả đời thành cựu ngươi không nên suy nghĩ quá nhiều rồi không sai điền bất dịch nói chuyện thi đấu thất lợi v i sư còn không đến mức quá mức phẫn nộ chỉ là tiểu trúc phong bên kia chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi sáu vu ẩn pháp thuật thành danh điền bất dịch nói đến đây nhất thời xoay người ly khai cũng nói không được nữa tiểu trúc phong đúng là nhà mẹ đẻ của t ô như thê tử điền bất dịch điền bất dịch cùng t ô như ở cùng một chỗ tiểu trúc phong thủ tọa thủy n g u y ệ t đại sư ở ngoài mặt đúng là có không ít ý kiến lúc này điền bất dịch sắc mặt nhìn không tốt đoan chừng là vừa giao lưu trong giận dỗi rồi đối với đời trước sự tình lý trí dĩnh chắc là sẽ không tiêu hao quá nhiều tâm tư đoán cũng không muốn hỏi c h u tiên thế giới vấn đề nhiều lắm suy đoán quá phí sức người sống một đời không cần thiết cái gì sự tình đều cần biết bởi vì như vậy quá mệt mỏi quá phí sức lý trí dinh đối với các loại rắc rối phức tạp câu đấu không có hứng thú hắn cũng không phải không muốn cho nhân tướng đi qua búng phóng ở trên bàn mặt thảo luận nhân lý trí dĩnh cảm giác hứng thú chỉ có cái thế giới này pháp thuật thần thông cùng thiên tài địa bảo sau đó lý trí dĩnh hy vọng với hắn trung đụng người tốt có thể rất tốt sống sót đã đủ trí dĩnh tiểu sư đệ màn đêm hàn g lâm trương tiểu phàm thần sắc thoáng khẩn trương hướng lý trí dĩnh nói đạo ta đây thiêu hỏa côn có chuyện muốn hỏi một chút người phải làm sao có phải hay không cảm giác được ở sâu trong nội tâm tràn đầy khát máu t i ê u hận cùng giết hại ý niệm trong đầu lý trí dĩnh hướng trương tiểu phàm tuần hỏi hoặc là có người nói cho người biết huyết tế pháp bảo phi thường hung ác trương tiểu phàm nghe vậy gật đầu lia liệm trấn áp hung hiểm tạ ác phật môn pháp quyết không sai lý trí dĩnh b ô n g nhiên nói đạo đáng tiếc chúng ta cùng phật môn co thiên kiến mẹ phái lấy không được bọn họ phát quyết bằng không thật là vấn đề gì cũng không có phật môn pháp quyết trương tiểu phàm nghe lời này một cái nhất thời nhãn sáng sáng lên hướng lý Chi dĩnh nói lời cảm tạng đa tạng k h á c h khí lý Chi dĩnh n ở nụ cười ngày mai chiến đấu chú ý an toàn ngày thứ hai lý Chi dĩnh lần thứ hai lên đài lý Chi dĩnh lên đài sau đó biểu tình vô cùng bình tĩnh lý Chi dĩnh cứ như vậy đứng bình tĩnh nổi thế nhưng một nắm trong tay khí tức lại phi thường rõ ràng đệ tử làm ấ t đi trên người của hắn phát ra nhượng hắn phảng phất nhất đại t ô n g sư khí chất cực kỳ đặc biệt bất phản tuy rằng lý trí dĩnh vẫn không có đậu thủ nhưng là rất nhiều nhân lại cảm giác được toàn bộ lôi đài đều lấy hắn làm trung tâm rồi có thể nói vô luận là người nào cùng lý trí dĩnh giao thủ muốn ở về khí thế áp chế hắn hầu như là không có khả năng tương phản còn khả năng sẽ bị lý trí dĩnh áp chế người này cực kỳ bất p h ả m hai lần chiến đấu sau đó hắn gái này nắm trong tay hết t h ể khí tức trở nên càng mạnh mẽ hơn rồi thanh vân môn một vị trưởng lao vớt dâu tu cười nói ta thanh vân môn xuất hiện như vậy nhân tài tương lai thành tựu bất khả hà lượng ở này trưởng lao nói xong rất nhiều người theo liên tục gật đầu lúc này lý trí dĩnh đối thủ xuất hiện tại hạ hứa bất quẩn đối phương hướng lý trí dĩnh nói đạo xin chỉ giáo thỉnh lý trí thuận m ỉ m cười hai người chiến đấu tại chỗ bắt đầu một đoàn hòa vân trở nên hướng lý trí dĩnh đốt đi qua một mặt tường ở lý trí dĩnh trước mặt của mọc lên chặn hòa diễm di lý trí dĩnh vừa đậu thủ rất nhiều người không khỏi kinh ngạc chỉ cảm thấy lý trí dĩnh chiến đấu phong cách tựa hồ có hơi không giống người thường rất lâu tiên thuật so đấu đều là đối với đụng sau đó tướng đối phương n h i ệ chết cùng loại kéo cò thi đấu rất ít khi dùng thuần túy phòng ngự pháp thuật lại tựa như lý trí dĩnh như vậy đại gia còn đúng lần đầu tiên nhìn thấy trở nên nhánh cây xuất hiện ở dưới chân của lý trí dĩnh muốn e m lý trí dĩnh của lấy kim sắc sáng tràn đầy hệ lên n h á n h cây bị cắt nhỏ lý trí dĩnh đ ố n g nhiên xuất ra nhất cái hồ lô đ ố n g nhiên một quyền đánh vỡ rất nhiều người đều không khỏi khiếp sợ h á n lộ n một đoàn thủy đi ra muốn làm gì trở nên một bả đen làm sắc bảo kiếm ở trong không khí hệ lên sau đó toàn bộ lôi đài bị vũ khí bao phủ vũ khí pháp thuật thủy hệ pháp thuật hoàn toàn mới vật dụng thanh vân trưởng môn cùng không ít trưởng lão đều đem ánh mắt đầu đi qua ta đệ tử tự nghĩ ra các ngươi cảm thấy thế nào điền bất dịch trở nên có chút tự đắc nói rằng cái này hài tử khi còn vẽ làm qua khất cái cung cầu d a n h ăn kiến thức thật nhiều cũng không có thiếu ý nghĩ ngạc nhiên cổ quái x ư ơ n g mù này pháp thuật liền là một cái trong số đó lúc này lý trí dinh năm đó xuất sinh thấp kém là được hắn càng có thiên phú và tiềm lực t ự c h ứ n g điền bất dịch lại nói tiếp cũng vô cùng dứt khoát vũ khí pháp thuật duy trì một trận sau đó liền ngừng lại đem sương mù khí tiêu tán sau đó lý trí dinh hướng đối thủ chắp tay nói đa tạng người nọ sắc mặt xấu xí nhưng trung quy vẫn là hướng lý trí dĩnh đáp lễ lại biểu thị cảm kích lý trí dĩnh chừa cho hắn chân mặt mũi xoay người xuống đài đi trương tiểu phàm cũng quay về rồi tóc có chút b ố t chọi tinh thần lại khá vô cùng lý trí dĩnh hướng trương tiểu phàm nói đạo hạ thủ có hay không quá nặng không có hắn liền n g ấ t đi trương tiểu phàm hồi đáp ta ở gậy gộc sao đi lên thời điểm nỗ lực l ư ợ n g mình càng bình tĩnh đi một tí uy lực khống chế xong vậy là tốt rồi lý trí dĩnh hồi đáp trương tiểu phàm bởi vì lý lao bản chiều cố hơn nữa điền bất dịch đã sớm đem ngọc t h a n h cảnh phía trước tứ tầng công pháp truyền cho hắn sở dĩ hiện tại tới đây lôi đài biểu hiện của hắn so với quá khứ thật tốt hơn nhiều tống đại nhân thất bại điền linh nhi cũng thất bại điền linh nhi bại bởi lục tuyết kỳ đại trúc phong chỉ có hai người tiến nhập tám người đứng đầu bất quá điền bất dịch đã hài lòng hắn cởi má lún đồng tiền như hoa dường như cúc hoa nhìn qua đ ầ u cực kỳ tiểu sư đệ mẹ nói cho ta biết nói ngươi có thể cầm số một ngươi thực sự có thể cầm đệ nhất sao điền linh nhi nhẹ dọn hướng lý trí dĩnh tuần hỏi nếu là có thể hạng nhất nói chúng ta đại trúc phong thật là sáng đại môn mi rồi sẽ không để cho đại gia thất vọng là được lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời nở nụ cười chí ít trước mắt mới chỉ không có nhân có thể phá ta vụ ẩn chi thuật vụ ẩn chi thuật không phá được thì tương đương với luôn uống dù cho đối thủ có cái gì thần kiếm bà bối cũng khó mà ngăn trở đến từ lý trí dĩnh công kích dù sao ngọc thanh cảnh đệ tử còn không có cách nào làm được tuyệt đối phòng ngự Húng, lý trí dĩnh n g ũ hành kiếm trận còn không có xuất thủ đây ngươi liền đắc ý đi điền linh nhi nói đạo bất quá quay đầu ngươi muốn đem môn này pháp thuật truyền cho ta không thành vấn đề lý Chi dĩnh vừa cười vừa nói môn pháp thuật này kỳ thực thật đơn giản hơn nữa phá giải kỳ thực không khó lý Chi dĩnh nói đến đây c h ậ n phát hiện có rất nhiều người đang ở nghe trộm liền treo lên vẻ mỉm cười nói tiếp đạo bất quá biện pháp phá giải ta đúng sẽ không nói ra ha ha ha ha điền bất dịch nghe vậy nhìn không được cười mắng t h ằ n g nhóc con đắc ý vong hình kỳ thực lao điền ở sâu trong nội tâm còn đúng cao hứng vô cùng cái này cái đệ tử mang đến cho hắn nhiều lắm vui mừng xem lý Chi dĩnh thời điểm hắn đúng càng xem tâm tình càng sảng đạo huyền trưởng môn t h ầ y lý trí dĩnh một bộ sinh động tường hòa gián g dấp trên mặt không tự chủ được treo lên mỉm cười thanh vân môn giới r a nhân tài h ắ n tự nhiên cũng là cao hứng trận đấu kết thúc tất cả mọi người rất nhẹ nhàng đến buổi tối thăng thư thư tới trí dĩnh sư đệ ngày mai ta với ngươi so ngươi có thể không thủ hạ lưu tình tăng thư thư vừa nhìn thấy lý trí dĩnh nhất thời mở miệng nói chuyện rồi nhìn ngươi trận này có so với một hồi đặc sắc huynh đệ ta đau đầu à ngươi ngày mai sẽ không phải là cần ta tới tế ngươi này cái gì tân pháp thuật chứ sư h u n h quá khắc khí lý trí dĩnh nợ nụ cười ta mặc dù có một ít t i ê n môn thủ đoạn nhưng nhưng chưa chắc là đối thủ của ngươi nếu như có thể phá ngươi cái kia sương mù pháp thuật ta tự nhiên có điểm hy vọng tăng thư thư mở miệng nói có thể là cha ta nói nhất thì bán hội vô pháp minh bạch ngươi này pháp thuật là chuyện gì xảy ra muốn phá giải cũng không dễ dàng chưa xong con tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi bảy bán kết quyết chiến tướng khởi lưu tỉnh có thể chỉ cần ngươi chịu thua thì tốt rồi lý trí d ĩ n h cười híp mắt nói rằng sư h u n h ngươi nếu như bằng lòng chịu thua sau đó ta cầm môn này pháp thuật tặng cho ngươi mặc kệ tăng thư thư nghe vậy lúc này lắc đầu nói rằng cho ta nhất chút thời gian chính ta cũng có thể suy nghĩ ra được ta cũng không tin một cái pháp thuật sương mù có thể đem ta làm khó chịu thua ta lão cha biết nói ta không có đánh liền nhận thua không thể không đánh ta chết được rồi cảm tình cái này hải tử hay là chuẩn bị chịu thua được rồi ngươi tới chỗ của ta khẳng định điều không phải muốn nói cái này cái chuyện lý trí dĩnh nợ nụ cười ta nghĩ ngươi cũng không phải tới tìm ta nói thật ngươi có phải hay không đang đánh con khỉ chủ ý vừa nghe lý trí dĩnh mà nói tăng thư thư có chút xấu hổ món hàng này quả nhiên là đánh con khỉ chủ ý hắn liền thích loại này đồ ngược ngang cái này ham thật là quá mức rộng rãi một ít tiểu p h ạ m sư h i n h h ả o bằng hữu của ngươi tới lý trí dinh hướng trương tiểu p h ạ m vừa cười vừa nói bảo vệ tốt con khỉ của ngươi cẩn thận bị trục rồi thăng thư thư nghe vậy nhất thời một trận bất đắc dĩ sáng sớm hôm sau bát cường tranh bá bắt đầu rồi bát cường thời điểm lôi đài chỉ còn lại cái sở dĩ người xem cuộc chiến lại nhiều hơn lý trí dinh vẫn như c ũ dẫn đầu lên này vừa đứng ở trên đài lý trí dính cả người khí chất thì trở nên không hề bình thường không hề đơn giản có loại bá đạo n ắ m trong tay hết thẻ khí tước cái này lý trí dĩnh phi thường không tầm thường hắn mỗi một lần lên này tựa hồ đều có một loại tiến bộ có một loại người là thiên tài người như thế vô luận làm cái gì sự tình thực lực để thăng tốc độ đều vô cùng kinh người bọn họ lần đầu tiên biểu hiện khả năng không đúng phi thường h o à n mỹ thế nhưng phía sau mỗi một lần biểu hiện đều có to lớn để thăng cùng loại này thiên tài cùng một chỗ cảm giác được gáp lực như núi a ta tổng thấy được mình tựa hồ có hơi theo không kịp thời đại đang lúc mọi người nghị luận ở mỹ thời điểm thăng thư thư lên đây ngươi không phải nói hữu nghị số một thi đấu đệ nhị sao tăng thư thư nói đạo thế nào cái này khí tức như vậy bá đạo tôn trọng đối thủ liền phải toàn lực ứng phó lý trí dĩnh nghe vậy lúc này hồi đáp chúng ta là bằng hữu ta sẽ không thủ hạ lưu tình chỉ biết dùng thủ đoạn bén nhọn nhất đưa người đánh bại l ờ i mặc dù như vậy nhưng lý trí dĩnh thật ra thì vẫn là hạ thủ lưu tình đem lý trí dĩnh thi triển vũ khí pháp thuật sau đó rất dài nhất đoạn trong thời gian hắn cũng không hề động thủ rồi tuy rằng trong võ đài va chạm thanh ấm liên tục không ngừng chuyển tới nhưng đây chẳng qua là tăng thư thư tìm kiếm thử lý trí dĩnh vị trí mới v ọ n lại họ Vũ khí càng đậm. thổ khắc thủy tăng thư thương đếm thử dùng số lớn đuổi đến lộng điểm sương mù nhưng những thứ này sương mù bản thân thì không phải là phổ thông vũ khí đơn giản như vậy cái loại này nhận thuật tiến hóa mà đến đạo thuật kỳ thực từ trình độ nào đó nói rốt cuộc hoàn chỉnh tiên thuật nếu là tiên thuật há là dễ dàng như vậy phá giải thổ có thể khắc thủy không có sai nhưng vũ khí có lý trí dính pháp lực duy trì làm sao có thể đơn giản tiêu tán lý trí dính nhưng đạo không sẽ kéo dài phát ra pháp lực sao lộng đuổi thế nhưng so với duy trì vũ khí độ khó nhiều lắm một phen dưới sự cố gắng đến tăng thư thứ biết ý nghĩ của hắn cố nhiên là có thể thực hiện thế nhưng quá khó khăn như thế nào đây lý trí dĩnh ở trong sương mù trở nên ra hiện tại tăng thư thư trước mặt của tăng sư h i n h ta cho ngươi năm lần đích cơ hội cho ngươi nếm thử dùng các loại biện pháp phá giải ta pháp thuật thế nhưng có kết quả ta biết tăng thư thư hồi đáp nhưng muốn ta chịu t h a cũng dễ dàng như vậy ngươi có cái gì nắm chặt công phá phòng tuyến của ta được rồi vậy ngươi có thể phải phòng bị được rồi lý trí dĩnh giọng của trở nên trở nên trầm trọng h n ta chiêu thứ nhất công kích ngũ hành đại luân hồi tăng thư thư nghe vậy nhất thời lại càng hoảng sợ ngũ tinh đại luân hồi tên này nghe tựu i khiến người thấy đến đáng sợ lúc này tăng thư, thư thôi ư t h động tất cả lực lượng bắt đầu kiệt lực phòng bị kết quả dường như lên miên công kích từ tứ diện bát phương trùng đục tới huynh đệ người thật biết nói đùa tăng thư thư nói xong nhịn không được thả l ò n g n ợ n ụ cười thế nhưng giờ khác này hắn trở nên cảm giác được một trận nguy hiểm tiếp tục dâng trào không gì sánh được d ầ m d ạ p chẳng trị công kích vào tới làm hắn cho rằng lúc không có chuyện gì làm đem hắn đánh ngã g i trò lừa bịp tăng thư thư có chút không nói gì nhưng hắn biết hắn thật không phải là lý trí d ĩ n h đối thủ trừ phi liều mạng nhưng cái này không ý nghĩa sương mù khí tiêu tán tăng thư thư ngã trên mặt đất nhìn tăng thư thư lý trí d ĩ n h mỉm cười không nói gì thắng bại đã phân duy trì lôi đài cầm chế lúc này hoàn toàn giải trừ tăng thư thư thanh âm đ ỗ n g nhiên truyền vào rất nhiều người trong lộ thai ta nói ngươi liền không thể ra tay nặng một điểm ngươi bộ dáng này đánh bại ta ta một chút cũng không t h ụ thương chẳng phải là có vẻ ta rất yếu hoặc là đang ngường ta không có thể như vậy chủ động chịu thua ngươi bộ dáng này để cho ta cảm thấy hình như là ta ở chủ động chịu thua như nhau mọi người nghe xong tăng thư thư mà nói nhịn không được một trận thèm thùng cái này còn có ghét bỏ bị đánh nhẹ đây không khỏi quá kỳ lạ rồi đến mức lý do này càng làm cho người ta cảm thấy x à đạm phong hồi phong thủ tọa tăng thúc thường sắc mặt khẽ biến thành nhỏ tối sầm lại thật hận không thể đi tới hung hăng giáo hấn mình nhi tử vài cái Cái này hải tử thua thì thua còn dĩ nhiên b ổ một câu nói cái này quá mất mặt nhiều người như vậy đang nghe đi vào nhượng hắn nét mặt dàn mua hướng đâu đặt người suy nghĩ nhiều quá lý trí dĩnh mỉm cười được rồi bạn thân ta đã tấn cấp tứ cường rồi tí nữa lại cùng ngươi trò chuyện lý Chi dĩnh nói xong lúc này xuống đài ở lý Chi dĩnh xuống đài sau đó tăng thúc thường hướng lý Chi dĩnh khẽ gật đầu ý bảo ngỏ ý cảm ơn tuy rằng lý Chi dĩnh thắng lợi nhượng hắn mặt mùi khó coi thế nhưng lý Chi dĩnh thủ đoạn nô h ò a trả lại cho hắn nhi tử nhất chút thời gian cuối cùng cũng không có xuất thủ đả thương người loại này nhân tình hắn vẫn lãnh tăng thúc thường nhan dung ở thất mạch thủ tọa chung nhất giàn mua nhưng tu hành cũng bất phản là năm đó man hoang chi chiến năm người đi một trong cùng đại trúc phong thủ tọa điền bất dịch quan hệ tốt hơn đúng toàn thư trung duy nhất một sống đến tiểu thuyết phần cuối thanh vân môn thủ tọa có thể thấy được tăng thúc thường nhãn quang độc gác cùng phán đoán tinh chuẩn sau lại tăng thúc thường chống đỡ tiêu d ậ n tài s á t nhập thất m ạ n h liền cũng đó có thể thấy được hắn có rất mạnh cái nhìn đại cụ người như vậy hạ có thể không có một chút phong độ lý trí dĩnh xuống đài sau đó liền thấy được trương tiểu p h ạ m vừa nhìn thấy trương tiểu p h ạ m lý trí dĩnh không khỏi kinh ngạc nói tiểu p h ạ m sư huynh ngươi tại sao không có đi chiến đấu đối thủ của hắn xảy ra chút tình trạng tống đại nhân nói đạo sở dĩ tiểu phàm trực tiếp lên cấp cái này vật khí lý trí dĩnh ngoại trừ biểu thị cảm khái bên ngoài hoàn toàn không có những lời khác có thể nói nguyên tắc trương tiểu p h à m tuy rằng thừa nhận rồi rất nhiều ngăn trở thế nhưng hắn l ạ i như vậy may mắn kỳ ngộ liên tục có chút sự tình giống như là mệnh nó cũng sẽ không bởi vì ngươi biết hoặc là không biết thì có thay đổi tỉ như một số người đặc biệt không may hắn biết mình rất không may không bao lâu liền sẽ xảy ra sự tình kết quả đúng như cùng hắn dự đoán như vậy rất nhanh thì xui xẻo một số người rất may mắn luôn cảm thấy có việc tốt sẽ phát sinh mặc dù không đúng vé số trúng tưởng khoa trương như vậy nhưng bình thường nhặt được tiền nhặt được đồ vật tiểu sư đệ ngày mai sợ rằng nguy hiểm chúng ta có thể sẽ đụng vào nhau trương tiểu pham nói đạo hai người khác theo thứ tự là long thủ phong tề hạo cùng tiểu trúc phong lục t u y ế t kỳ tề hạo lục t u y ế t kỳ quả nhiên là hai người bọn họ chúng ta chống lại nhau nhưng thật ra là mới có lợi lý Chi d i n h nói đạo cái này đệ nhị danh trực tiếp thành cho chúng ta đại trúc phong rồi nếu chúng ta không chống lại nhau đại trúc phong có thể sẽ biến thành đệ tâm danh bởi vậy chúng ta trên cơ bản không có kình chống nhau khả năng long thủ phong không có khả năng nhượng lục tiết kỳ cùng tề hạo liều mạng sau đó nhượng đại trúc phong ngư ông đắc lợi lý trí dĩnh lời này kỳ thật sẽ chờ cho gián tiếp nói cho trường tiểu phạm người sư huynh đệ trừ phi là quyết thắng đệ nhất danh bằng không không có khả năng gặp nhau chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi tám đánh với lục tuyết kỳ ngày mai nếu như cảm giác được không có năm chắc vậy thì chịu vua tối hôm đó thời điểm lý trí dĩnh đang ở tính t o ạ n điền bất dịch hướng hắn nói chuyện rồi điền bất dịch vừa nói như thế toàn trường đều có chút khiếp sợ tống đại nhân đám người không nghĩ tới xưa nay sĩ diện hảo điền bất dịch biết hội biểu hiện ra như vậy ôn tình một mặt n g ư ơ i còn tuổi trẻ điền bất dịch nói chuyện từ ngươi bước vào thanh vân môn đến hiện tại cũng bất quá hơn năm năm một chút sẽ cho ngươi mấy chục năm nói thực lực của ngươi sẽ vượt xa các phong đệ tử ngươi không cần mạo hiểm quá lớn đa tạ sư phụ quan tâm thật không nắm chắc ta liền lui lý trí dính cười nói đạo bất quá ta chưa chắc sẽ thua đối thủ của ngươi rất có thể đúng lục tuyết kỳ điền bất dịch mở miệng nói nàng có thể sẽ đóng băng vũ khí phá giải ngươi của ngươi vũ khí thuật đóng băng sao lý trí dính nghe vậy khẽ gật đầu trở nên nợ nụ cười ta ngược lại chưa từng nghĩ chiêu thức ấy bất quá sư phụ dĩ như nói ta đây suy nghĩ một chút đến lúc đó cho nàng cái đại kinh hỷ đại kinh hỷ mọi người nghe vậy lúc này có chút ngạc nhiên đứng lên lý trí dính đến rồi ngự vật cảnh giới sau đó bình thường sẽ có các loại cổ quái pháp thuật nghiên cứu tuy rằng uy lực không được tốt lắm thế nhưng luôn có thể khắc chế đối thủ khiến người giao thủ với hắn không ngỡ nẻo muốn mặn già á pháp Chu mặc dù có không ít khắc chế thế thuật không đầu lâu, tiên ít giới, vận dụng, nhưng so rất lý trí chi dinh chiến đấu phong cách có đến từ hòa ảnh thế giới tích lũy tuy rằng hòa ảnh thế giới chiến đấu phong cách thiên hướng b ả n g môn tả đạo nhưng chính đạo cũng tốt kỳ môn cũng được kỳ thực cũng không có tuyệt đối ưu khuyết nếu là có thể kết hợp với nhau h uy lực càng mạnh lý trí dinh khiến cho đại trúc phong trên giới đều cảm giác được b u ồ n bực chiến đấu phong cách kỳ thực chính là chứng minh tốt nhất không hề nghi ngờ ngày mai hắn liền định như vậy dùng đại trúc phong trên giới kỳ thực cũng bắt đầu chờ mong lý lao bản phát huy hiệu quả ngày kế rốt c u c đến đại trúc phong long thủ phong tiểu trúc phong tướng ở chỗ này tiến hành quyết đấu hiện trường có rất nhiều người đến nơi này hai cái lôi đài đã bày xong dường như lý trí dĩnh dự liệu như vậy trương tiểu p h ạ m quyết đấu tề hạo lý trí dĩnh quyết đấu lục t u y ế t kỳ trương tiểu p h ạ m cùng tề hạo bên kia vẫn chưa bật người bắt đầu bởi vì chỉ còn lại có l ư ỡ n g trảng sở dĩ đại gia có thời gian chờ đợi tiểu trúc phong lục t u y ế t kỳ xin chỉ giáo lục t u y ế t kỳ lên này nhìn lý trí dĩnh liếc mắt nhất thời chắp tay nói rằng con tỉnh h sư đệ thủ hạ lưu tỉnh khắc khí lý trí dĩnh mỉm cười sư tỷ thực lực không tầm thường ta cũng không dám k i n h thường bởi vậy ở ngay từ đầu hai sẽ t h t r i ể người khí pháp nói xong chiến đấu trong nháy mắt mở ra vũ khí thuật lý trí d ĩ n h quả nhiên vừa ra tay chính là cái này làm người ta không thấy được pháp thuật trở nên vũ khí trở nên rõ ràng bởi vì giá rét đóng băng đi ra tướng vũ khí làm cho đông lại t h ủ y pháp thủy long quyền trở nên nhất cái thanh âm t r u y ề n r a sau một khắc l ý trí dính hai tay cực nhanh vũ động tựa hồ đang ở kết tấn mấy cái t h ủ y long trở nên đột ngột từ mặt đất mọc lên thấy như vậy một màn toàn trường xem cuộc chiến t r ư ờ n g l a o và đạo huyền trưởng môn đều đứng lên trên mặt viết đầy vẻ khiếp sợ đang không có nước địa phương thi triển t h ủ y pháp xem ra trên người hắn xúc tích pháp lực không ít tuy rằng có thể khẳng định hắn là sớm có chuẩn bị thế nhưng có thể thi triển đều tình trạng này hoàn toàn chính xác tốt vô cùng ta hiện tại tò mò là hắn lộng nhiều như vậy t h ủ y long đi ra muốn làm gì từng cái xoay tròn t h ủ y long rất nhanh kết băng băng long đầy chu vi tướng song phương đường nhìn đều cái nhiễu quan g tuyến chiết s ạ lý trí dĩnh dùng quan g tuyến chiết s ạ nguyên lý kế tục duy trì sương mù có thể đạt tới hiệu quả thấy như vậy một màn tất cả mọi người kịp phản ứng được đ i ê n bất dịch vừa cười vừa nói đêm qua ta nói cho này tiểu tử hắn vũ khí có thể đóng băng phá giải vốn cho là hắn biết dùng hỏa đối kháng không nghĩ tới lại nhiên hội lộng càng nhiều nước hơn đi ra cách trở lẫn nhau quyết định cuối cùng thắng bại hay là thực lực trở nên thủy nguyện đại sư nói chuyện mặt cười tựa hồ có hơi chẳng đáng băng long bất quá chỉ là nhượng hắn kéo dài hơi t à n một hồi mà thôi ngươi quá coi thường ta quan môn đệ tử rồi điền bất dịch ngay vậy cười hắc hắc hắn có thể chưa cùng thiên gia chống lại t h ầ n khí nhưng ở tu vi và thực lực lên tuyệt đối nếu so với của ngươi đệ tử cường ngoài ra hắn từ nhập môn bắt đầu liên thích suy nghĩ các loại lực lượng vận dụng người này thiên thánh đối với thiên địa nguyên khí có mãnh liệt cảm ứng năng lực hắc hắc ngươi này đệ tử nếu như không cần thiên gia tuyệt đối không phải đối thủ thùy n g u y ệ t đại sư biến sắc sau đó cẩn thận nhìn chằm chằm lôi đài băng long tăng y trở nên lý trí dĩnh này lạnh lùng vô tình thanh â m vang lên chiến đấu hắn tựa hồ hóa thành tuyệt đối t i n h táo chiến đấu của nhân sư thị băng long đổ nát cẩn thận phòng ngự băng long táng kỳ thực cùng hỏa ảnh thế giới gà ạ dạ sa bạo táng tiễn không sai biệt lắm lý trí Chí dĩnh chính là mượn cái vật kia suy tư mà đến băng long táng liền tinh diệu trình độ mà nói tuyệt đối không bằng sa bạo táng tiễn nhưng bởi vì băng long táng đúng pháp thuật bản sở dĩ như vậy bạo phát uy lực kỳ thực càng đáng sợ hơn có vài băng trong nháy mắt sụp xuống, xuống hướng lục tuyết kỳ nghiền ép đi trang diện đồ sộ khiến cho nhân chấn động không hiểu lục tuyết kỳ hiển nhiên cũng không nghĩ tới thứ này còn có thể như vậy vận dụng nhất thời gian hoảng loạn không thôi lực lượng điên c u ồ n g chút xuống bảo hộ mình pháp lực kịch liệt tiêu hao từ cái này đệ tử bắt đầu ngự vật sau đó cái này đệ tử tràn đầy đầu dưa bên trong kỳ tư diệu tưởng hiện tại những thứ này kỳ tư diệu tưởng rốt cục n ở hoa kết trái rồi một phần lực đối kháng thập phần lực hiện trường rất nhiều người đều hiểu lý trí dĩnh dù cho thực lực không bằng lục t u y ế t kỳ thế nhưng lấy hắn như vậy phương thức chiến đấu kéo dài nữa lục t u y ế t kỳ nhất định phải tiêu hao sạch thực lực mà thất bại thiên gia ra khỏi vỏ lục t u y ế t kỳ rốt cục bắt đầu toàn lực phát huy mình lực lượng nàng tướng tất cả bằng đánh nát đánh thành tuyết gián dấp thiên địa vô cực vạn pháp cắn khôn thủy hành nguyên lực nghe ta hiệu lệnh nhu cương tam được sát Nên, lý vậy thì không có mấy người dám vông ra hai tay ném đón nước này băng tuyết ba loại hình thái dưới băng đúng xuyên thấu nước đúng vô khổng bất nhập tuyết đúng đậm đặc dính nhớp kỳ thực lý trí dinh thi triển đồ vật uy lực cũng không mạnh nhưng lại thiên lại có thể thương tổn thân thể hơn nữa số lượng đặc biệt nhiều bởi vì phạm vi nhìn ảo giác hơn nữa lý trí d ĩ n h tán phát sóng pháp lực ở tứ diện bát phương đều có sở dĩ không sợ bị nhân tập trung lục tuyết kỳ khó tập trung lý trí dĩnh hơn nữa bắt đầu thời điểm bị lý trí dĩnh chiếm cư tiên cơ lúc này đánh liền phi thường p h i n mượn thấy lục tuyết kỳ trên mặt lộ ra vài tia buồn bực sắc đại trúc phong chiến dưới lộ ra một tia hội ý mỉm cười năm đó bọn họ bị lý trí d ĩ n h chơi đùa thời điểm chính là chỗ này sao phiền muộn à rõ ràng cảm giác thực lực của chính mình so với đối phương cường đại nhưng chính là bị đối phương cái loại này không gỡ nẹo chiến thuật cho tiêu hao pháp lực sau đó ngạnh sinh sinh đích chiến bại chưa xong con tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bốn mươi chín giải kỳ di xuất thế thắng sư đệ quả nhiên không tầm thường lục tuyết kỳ nói chuyện bất quá hôm nay sư đệ nhất định là muốn thất bại ở lục tuyết kỳ lúc nói chuyện pháp lực của nàng thôi phát cường độ rộng mở tăng cường một đo đám mây ở trên người nàng dâng lên dâng trào sức mạnh lệnh lý trí dinh thần sắc nghiêm túc một ít lý trí d i n h biết lục tuyết kỳ chuẩn bị mạnh bạo vừa một phen giao thủ chỉ có thể coi là món ăn khai vị chỉ có thể coi là nóng người vận động một khi đến thật lẫn nhau trong lúc đó chiến đấu sẽ trở nên đặc biệt gian nan hưng hiểm hít một hơi thật sâu lý trí d i n h thân vung tay lên cái hộp kiếm tử mở ra nam thanh binh khí toàn bộ bay ra ngũ hành pháp kiếm hắn dĩ nhiên ngũ hành đều luyện không sợ tu vi theo không kịp đến sao luyện ngũ hành pháp thuật có nhiều như vậy đổi mới cử động lại vẫn có thể đem thực lực tăng lên đến nước này đây cũng quá lợi hại thiên tài đây là tuyệt đối thiên tài đạo huyền trưởng môn cùng không ít trưởng lão đều mỉm cười gật đầu hiển nhiên là đôi mắt dưới tình huống như thế phi thường thỏa mãn ngũ hành quang kiếm ở trên bầu trời tạo thành kiếm trận bắt đầu công kích lục t u y ế t kỳ làm nàng nhất định phải toàn lực phòng ngự một cái người khống chế năm thanh kiếm n à y trải qua không phải đệ tử bình thường có thể làm được dưới đài rất nhiều người bắt đầu là bởi vì dung mạo mà yêu thích lục t u y ế t kỳ mà hiện tại rất nhiều nam nhân đều cảm thấy nhiệt huyết sôi t à o làm lý trí dính này thủ đoạn mà bội p h ụ làm lý trí dính mạnh mẽ và năng lực mà thuyết phục mỹ mạo có thể để người ta vui mừng thế nhưng chân chính có thể thuyết phục một cái người cũng không phải dung mạo mà là thực lực là trí tuệ ngũ hành thần quang cùng thiên gia thần quang rộng mở và chạm vào nhau trên lôi đài nguyên bản cực kỳ cứng rắn cự một cũng như chỉ tiết bình thường tứ tán tung bay tiếng tiếng nộp như sấm sét giữa trời quang đinh hai nước góc v â y xem gần nghìn thanh vân môn người đều biến sắc thất mạch hội vũ bắt đầu tới nay không có một cuộc tỉ thí như ngày hôm nay bình thường kịch liệt đến nước này bàn môn tà đạo cố nhiên có thể đạt được ưu thế thế nhưng thật đến liệu mạng thời điểm hay là muốn xem thực、lực. hiện tại sự thực chứng minh lý trí d ĩ n h thực lực không chút nào bại bởi lục tuyết kỳ lục tuyết kỳ tuy rằng lợi hại còn có thiên gia thần khí thế nhưng thực lực của nàng t r ù n g quy vẫn không thể đem thần kiếm triệt để phát huy được hơn nữa lý trí dĩnh có ngũ hành pháp kiếm hình thành t r ậ n pháp tuy rằng không bằng lục tuyết kỳ nhưng cũng không giống người thường nếu là không có ngũ hành pháp kiếm nói thật lý trí dĩnh hiện tại cũng chỉ có chạy trốn phần dẫu mở lục tuyết kỳ mặt như xương lạnh tay cầm kiếm quyết dĩ nhiên ở huyện không trạng thái chân đạp thất tinh phước vị lăng không liền hành bảy bước trường kiếm bỗng nhiên đâm tiên ngọc nhan ở trong chớp mắt lại không mảy may màu máu trong miệm tụ chú cựu tiên huyền sát hóa thành thần lôi huy hoàng thiên uy lấy kiếm dân chi trong chốc lát nguyên bản sáng sủa thanh thiên đen kịch lại phía chân trời đột nhiên xuất hiện mây đen quần quận không thôi tiếng sấm ầm ầm hắc vân biên giới không ngừng có điện quang lấp lóe rong rổi trong thiên địa một mảnh túc xát gió lớn ào ảo thân kiếm ngự lôi chân quyết phía dưới lôi đại hà trương tiểu phan thấy cảnh này vi khánh biết đã mở miệng tình cảnh này phảng phất ở cựu viễn trí nhớ lúc trước trong đã từng xuất hiện một lần hắn vẻ mặt rộng mở trở nên rất khó c o i bởi vì hắn nhớ tới làng bị tàn sát sự tình trong lòng hắn đ ỗ n g nhiên bay lên một cái đáng sợ ý nghĩ nhìn phía lục tuyết kỳ vẻ mặt trở nên vô cùng đặc biệt trên mặt đất cho tới đạo huyền c h â n nhân cho tới các mạch thủ tọa trưởng lão mỗi người trên mặt đều là kinh hãi không tên cùng nhau c h ạ m lại ngược lại nhìn về phía tiểu trúc phong thủy n g u y ệ t đại sư một lát đ i ê n bất dịch khàn giọng nói ngươi dậy dô đồ đệ tốt ta vào lúc này đ i ê n bất dịch trong lòng trải qua vạn phần lo lắng h ắ n sợ lý trí dĩnh sẽ xảy ra chuyện điền bất dịch lao thẳng đến lý trí dĩnh cho rằng truyền thừa của chính mình vì lẽ đó hắn phi thường không muốn nhìn thấy lý trí dĩnh có phiền p h i gì đ i ê n bất dịch tuy rằng lưu ý bên ngoài thế nhưng càng lưu ý truyền thừa tự lý trí dĩnh đệ tử như vậy hắn không hy vọng hắn có mảy may vấn đề thùy n g u y ệ t đại sư nhưng là hoàn toàn không để ý tới mọi người luôn luôn lãnh đạm trên mặt lần đầu xuất hiện lo lắng nhìn ở trên bầu trời hai người kia thần kiếm ngự lôi chân quyết đạo huyền chân nhân chậm rãi thu hồi ánh mắt trong lòng rất là chấn động không nghĩ tới thanh vân muôn lân dưới trẻ tuổi bên trong lại có như vậy ghê gớm n h â n tài chỉ là đạo huyền nhìn nữ đệ tử kia sắc mặt tuy rằng nỗ lực sử dụng tới bực này cái thế kỳ thuật nhưng thân thể run l ấ y diện trắng như tờ giấy chỉ sợ là lực bất tòng tâm vào lúc này lý Chi dĩnh rộng mở lùi về sau hai tay của hắn quay về hư không cùng chào nhanh chóng hoạt động hắn muốn làm gì rất nhiều người nhìn lý Chi dĩnh trong lòng hiếu kỳ đến trình độ này n à y lý Chi dĩnh còn có trở mình năng lực sao đó là Giải kỳ gì? đ i ề n bất dịch rộng mở cả kinh nói không được hai người kia đều gặp nguy hiểm d i kỳ diễn vừa nghe đ i ề n bất dịch đạo huyền trân nhân nói chuyện đến cùng là chuyện gì xảy ra ta cái này đệ tử yêu cân nhắc có một ngày hắn nhìn thấy tia chớp hình cầu nghe ta nói tia chấp hình cầu uy lực càn g mạnh hơn đã nghĩ nếu là người có thể khống chế tia chấp hình cầu này chẳng lẽ có thể đánh đầu t h ằ n g đó điên bất dịch nói chuyện sau đó ta quát lớn hắn hồ đồ thế nhưng hắn từ chưa từ bỏ mỗi khi gặp x é t đánh trời mưa đều sẽ lén lút thử nghiệm bởi vì hắn vô cùng cẩn thận phòng hộ vì lẽ đó ta cũng không có trách hắn cho phép do hắn lặng lẽ bắt đầu chơi tia chấp hình cầu uy lực cực mạnh chỗ đi qua cái gì đều có thể cắt đứt vừa vạn đệ tử này xem có người ở thái dâu liền đem mệnh danh giải kỳ di đạo huyền cùng nhân nghe vậy dồm hít vào một mùm khí lạnh đây là cỡ nào thiên tài tư tưởng đầu óc cũng quá linh hoạt rồi chứ thần kiếm ngự lôi chân quyết các đời trước sáng tạo ra đến sau đó vạn bối đệ tử chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một tu luyện mà hiện tại như vậy một cái bình thường đệ tử dĩ nhiên cũng dám chơi lôi điện lá gan này cũng quá to lớn rồi hay là chúng ta tổ tiên chính là như thế sáng tạo ra tu chân thủ đoạn đạo huyền bỗng nhiên có chút thở dài nói hai tay khé động có chút ngăn cản hai người ý nghĩ nhưng là đạo huyền lại có chút do dự hắn muốn nhìn một chút được nêu là lý trí dĩnh mới nhập môn đệ tử là có hay không có thể hoàn thành như vậy tráng cử điện bất dịch cũng là như thế hắn tuy rằng như ngăn cản thế nhưng cũng muốn nhìn một chút lý trí dĩnh cuối cùng năng lực đạt được thành tựu ra sao muốn thôn vệ thế gian tất cả cuốn phong lạnh lẽo phong q u y ể n tàn vân tiếng sấm ầm ầm t i ê u điện chuyển động l ọ t lên thần kiếm ngự lôi chân quyết là đạo gia tiên pháp trong vô thượng kỳ thuật lấy phạm nhân thân gợi ra thiên địa đ ế n uy có thể suy ra lục tuyết kỳ thân thể giờ khắc này thừa nhận áp lực c h i cự thiên gia chính là bất thế xuất thần m i n h vốn là chính là dùng để triển khai thần kiếm ngự lôi chân quyết hảo binh khí nhưng so sánh cùng nhau lục tuyết kỳ bản thân đạo pháp tu hành nhưng là không đủ giờ khắc này nàng chỉ cảm thấy phía chân trời trong mây đen vô hạn cự lực như xôi trào mánh liệt sóng g ữ giống như hướng về thân thể nàng lý vào tới khắc toàn thân từ trên xuống dưới người ngoài nhìn như không có gì thay đổi nhưng trong cơ thể tinh lực bốc lên hầu như đều phải bị này cố đại lực nổ nát nếu không là thiên nha không ngừng hốt đi này hội tụ đến mãnh liệt cự lực lục tuyết kỳ chỉ sợ sớm đã không chống đỡ nổi tiếng gió dít đạo lôi điện nổ vang nàng đứng lơ lửng trên không trong h o à n g hốt hầu như coi chính mình như là trong gió vô lực cỏ nhỏ sau một khắc lục tuyết kỳ nhớ tới sư phụ t h ủ y n g u y ệ t chuyển cho nàng này kỳ thuật thì tuyết kỳ tư chất ngươi chi g a i là ta cuộc đời ít h ấ y nhưng này chân quyết uy lực quá lớn cố phản vệ vai càng là phái không mạ khi Người tu đạo ngày còn năng tu thấp, tuy đạo lực một i giữ, thi miễn thai ễ n cưỡng nắm giữ, nhưng ngàn bạn không ngập ương. Ẩm. m thể pháp, bị tùy ý thi pháp, miễn bị ngập đầu thai một tiếng sấm nổ hầu như chính là từ thông thiên phong phủ đầu tiên h không nổ vang mỗi người đều mơ hồ cảm giác được dưới chân thổ địa nhẹ nhàng lay động một chút phảng phất thượng c ổ lôi thần bị người quấy nhiêu trầm miên phẫn nộ gào thét trong lúc nhất thời người người biến sắc rất nhiều mọi người cảm thấy nếu để cho lục tuyết kỳ song thần kiếm ngự lôi c h â n quyết lý trí d ĩ n h chỉ sợ gặp nguy hiểm tuyệt đối sẽ bị một đòn dập tắt đạo huyền trải qua chuẩn bị nhúng tay chiến đấu trong tay hắn đều xuất hiện một chùm sáng huy nhưng là vào lúc này lý trí dinh trong tay một viên tia chớp hình cầu rộng mở hình thành thần kiếm ngự lôi chân quyết đưa tới lôi đỉnh lực lượng bị lý trí dinh cướp đi một phần giải kỳ gì xuất hiện rồi tia chớp hình cầu bắt đầu nhanh chóng mở rộng lý trí dinh thủ đoạn lệnh lục t u y ế t kỳ sắc mặt trắng bệnh lộ ra vạn phần bất ngờ vẻ mặt ta nói sư tỷ chính người không chế không được cũng đừng lung tung triển khai muốn hại mình coi như chớ liên lụy ta lý trí dinh hỏi ngược lại trong tay giải kỳ di cũng không phải hướng lục tiết kỳ đánh tới mà là hướng lên trời trên vòng xoáy phóng đi như vậy là kỳ gì nếu là rơi vào lục t u y ế t kỳ trên người nàng cơ bản sẽ chết lý Chi dinh không thể giết lục t u y ế t kỳ hiện tại hắn chuyện cần làm chính là giải quyết trước mắt thời không thần kiếm ngự lôi chân quyết nhìn lý Chi dinh bóng lưng lục t u y ế t kỳ trên mặt thủ độ lộ ra chấn động vẻ mặt lý Chi dinh bóng lưng làm nàng cảm giác được an toàn làm nàng cảm giác được vĩ đại nàng đáy lòng nơi sâu xa ẩn giấu nhu nhược vào đúng lúc này tựa hồ có nơi đi cho ta tàn ra quả cầu xét trong nháy mắt lớn mạnh vào lúc này trong nước xoáy một tia chớp hạ xuống hai cái lôi điện đánh vào nhau toàn bộ võ đài đều bị bao phủ bất quá trong n g á y mắt điện quang biến mất rồi lý trí dính đứng ở trên võ đài sắp mặt bình tĩnh thùy nguyệt đại sư cùng điền bất dịch đồng thời bay lên võ đài phân biệt hướng từng người đệ tử hỏi trí dĩnh tuyết k ỳ ngươi thế nào rồi ta không có chuyện gì lý trí dính cùng lục tuyết k ỳ không hẹn mà cùng hồi đáp hai người tiếng nói hạ xuống không khỏi nhìn nhau tựa hồ cũng có mấy phần bất ngờ ngươi thật không có chuyện gì điền bất dịch t âm thanh lần thứ hai chuyển đến sau đó có chút khó mà tin nổi cái này không thể nào ha ha ha không những không có chuyện gì ta còn phát hiện thần kiếm ngự lôi chân quyết kẽ hở lý trí dĩnh nói chuyện đạo không hưởng phí ở đại trúc phong bên kia bị điện nhiều lần như vậy khắc khắc khắc kỳ thực cũng không có bị điện dấu đầu hở đôi lý trí dĩnh vào giờ phút này lại như là một cái lặng lẽ làm việc bị phát hiện thiếu niên làm cho người ta một loại phi thường thú vị cảm giác kẽ hở cái gì ta ngược lại không đáng kể điên bất dịch hồi đáp sau đó ánh mắt mừng rỡ nhìn lý trí dĩnh ngươi dĩ nhiên thật đem cái kia phép thuật cho suy nghĩ ra được quá làm cho sư kinh hỷ nhưng chính là quá nguy hiểm sau đó đừng như vậy làm xung q u n h đông đảo đệ tử nghe vậy trong lòng cũng là một mảnh bội phục lần tranh tài này bọn hắn thấy được quá nhiều đồ vật lý trí dinh không những là một cái hát mã trả lại đại gia mang đến rất nhiều mới mẻ phép thuật tuy rằng sau đó rất nhiều mọi người phát hiện những pháp thuật này tồn tại lượng lớn cái hở thế nhưng loại này đối với sức mạnh vận dụng nhưng phi thường mới mẻ lần này lý trí dinh càng là đem chính mình sáng tạo phép thuật hội tụ đến nhất trình độ kinh khủng này viên tia chấp hình cầu trải qua chứng minh tất cả chứng minh hắn là một thiên tài một cái đáng giá tôn kính người t h i ể u sư đệ rõ mở điền linh nhi cũng tới đài ngươi vừa này một chiêu thật là lợi hại đến dạy ta không thành vấn đề lý trí dĩnh cười nói chúng ta ai với ai à đến lúc đó ta còn có thể dạy ngươi làm sao chống lại này lôi điện công kích ha ha kỳ thực ta cũng không nghĩ tới nguyên lai lôi điện dĩ nhiên có thể dáng dấp như vậy quá thú vị ha ha ha ha. rất nhiều người nghe xong lý trí dĩnh đều hiếu kỳ vạn phần nhưng thấy lý trí dĩnh chỉ là khoe khoang bản lĩnh nhưng không nói h ảo rượu bên trong không khỏi hận đến n g h i ế n răng chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi lừa dối cái miệng này theo chân mọi người ăn uống lý trí dĩnh liền rời đi trở lại chỗ ở của mình t r ư ớ thương khôi phục thực、lực. ở bị xét đánh thời điểm lý trí d ĩ n h quanh thân hiện đầy tầng kim trúc phong b ế kim trúc t h như hình cầu người nếu như tránh ở bên trong gặp phải điện cao thế đều không có sự tình bởi vì kim trúc ngoài vòng tròn điện trở rất nhỏ hầu như là số 0, người điện trở đại sở dĩ điện lưu cũng sẽ không xuyên tấu qua điện trở lớn hơn nhân thể đương nhiên t u y ế t pháp này khả năng không đủ nghiêm mật chuyên nghiệp thế nhưng loại này khoa học hiện tượng lại thú vị phi thường có thể nói chỉ cần kim trúc muốn đủ mạnh dùng hình cầu kim trúc sát ngoài để ngự lôi đánh đúng không có vấn đề bất quá pháp lực duy trì kim trúc rất mạnh không sai nhưng trung quy điều không phải linh bảo trương h ầ n k tiểu chân phàm liều mạng bạo phát tuy rằng trương tiểu phàm không có gì tâm tình tiêu cực nhưng đúng trong nội tâm của hắn mặt có nhất cổ áp lực từ xa xưa tới nay trương tiểu phàm đều có loại bị người xem thường cảm giác hắn rất tự ti cái này tự ti đẻ nén quá dài trung quy dường như hỏa sơn nhất dạng bạo phát thiêu hỏa côn theo trương t i ể u phàm đích tình tự hiện lộ ra phi thường kinh khủng lực lượng đi ra tề hạo rất mạnh sao rất mạnh nhưng nhị gì hết thiêu hỏa côn cũng không yếu bởi vậy tề hạo tuy rằng cuối cùng thắng lợi nhưng cuối cùng lại chỉ có thể coi là thắng thảm lưỡng cái đệ tử lưỡng bại câu thương thương tùng đạo nhân thấy đắc ý đệ tử bị đánh tự nhiên đúng bất mãn vô cùng tại chỗ mà bắt đầu bắt đầu làm khó dễ thương tùng đạo nhân lấy trương t i ể u phàm trong tay pháp khí thuộc về ma đạo vì lý do chuẩn bị thanh lý môn hộ điên bất dịch thái độ làm người xưa nay bao che khuyết điểm làm sao có thể nhượng trường tiểu phàm bị giết chết lúc này bắt đầu phản kích song phương gây rất không thoải mái thiếu chút nữa đều độc thủ cuối cùng vẫn là đạo huyền trưởng môn và thủy n g u y ệ t đám người lên tiếng cái này sự tình mới bị đ è xuống cái này chút sự tình các điền linh nhi sau khi trở về vừa hoàn thành chữa thương lý trí dĩnh mới biết quá vô s ỉ cây gậy kia rõ ràng là tiểu phàm theo ta sơn cốc thời điểm nhặt về tuy rằng hình dạng xấu xí một chút nhưng tuyệt đối không phải cái gì ma đạo pháp khí điền linh nhi nói chuyện thiểu sư đệ ngày mai ngươi nhất định phải hung hăng g i o hơn cái kia thể hạo n h ư ợ cái c kia thương tùng đạo nhân biết n ó i ta môn đại trúc phong đúng không dễ khi dễ tiểu p h à m sư huynh đây lý trí dĩnh mở miệng tuần hỏi hắn hiện tại thế nào hắn cùng với tề hạo chiến đấu sau đó bị vô cùng nghiêm trọng thương bị thương tùng đạo nhân một phen chất vấn sau đó thấy sư phụ bảo vệ rồi hắn liền nhịn không được ngất đi thôi đ i ề n linh nhi hồi đáp lao cha đã mang về tiểu trúc phong liệu dưỡng lý trí dĩnh ngay vậy gật đầu biểu thị đã biết như không có chuyện gì xảy ra ăn xong cơm tối lý trí dĩnh liền bắt đầu liệu dưỡng khôi phục thực lực của chính mình cái này hai từ tâm tính không sai a tăng thúc thường hướng mình nhi tử nói đạo nghe được đối với đại trúc phong tin tức bất lợi dĩ nhiên không có bất kỳ l ợ i bình rất nhiều người chưa từng hắn này cổ chấn định ta cảm thấy được có đôi khi ta đều nhìn không thấu hắn tăng thư thư hướng mình lão cha nói đạo bất quá ta có thể cảm giác được hắn tuyệt đối sẽ không vui vẻ là được rồi khó có được ngươi có thể nói ra một câu bình thường đến hắn này một phong bị nhằm vào rồi làm sao có thể sẽ vui vẻ tăng thúc thường gật đầu một cải nói trên mặt lộ ra vài p h ầ n ý cười kỳ thực điền bất dịch tốt phúc khi à dĩ nhiên thu như vậy nhất cái đệ tử ta nghe nói cái này hải tử từ, từ nhỏ lang thang trải qua nhân tâm hiểm ác đáng sợ hiện tại xem ra đi qua ta khả năng đối với ngươi quá khá hơn một chút ta hẳn là cho ngươi ăn nhiều chút khổ có thể tính tình của ngươi liền sẽ không như thế nhảy thằng thư thư ơ nghe n g vậy gương mặt nhất thời n ẹ n x u ố n g dưới ngày kế chung kết đ i ê n bất dịch không có ở tô như cũng không ở thế nhưng tiểu trúc phong thủy nguyện đại sư cùng phong hồi phong tàng thúc thường lại cùng đại trúc phong bên này mấy cái đệ tử ngồi chung một chỗ thấy như vậy một màn lý trí dĩnh chỉ biết trương tiểu phàm thương sợ rằng rất nghiêm trọng bằng không tô như cùng đ i ể n bất dịch phải có một cái ở bên này tề hạo lên đ à i tề hạo lên lúc tới lý trí d ĩ n h phát hiện hắn vẻ mặt hồng quang h i ệ n nhiên là phục d ụ n g một ít bá đạo thuốc vừa nhìn thấy tề hạo bộ dáng như vậy lý trí d ĩ n h vẻ mặt nghiêm túc thêm vài phần thương tùng sư đệ đạo huyền nhìn thương tùng như nhau ngươi là dự định nhượng của ngươi đệ tử ở trong chiến đấu biến hóa giải dược lực ý tưởng này ngược lại không tệ thật có chút không thể làm tề hạo cái này hai từ rất coi trọng đối thủ này ta lao thẳng đến hắn làm ta truyền nhân nếu không phải tỏa ý hắn chỉ sợ trong lòng lưu lại cái hở đạo huyền nói chuyện một trận chiến này vô luận thắng bại hắn đều có thể hóa giải ý nghĩ trong lòng sở dĩ ta liền chống đỡ hắn làm như vậy rồi đạo huyền trưởng môn nghe vậy vẫn cảm thấy có chút không ổn nhưng cuối cùng vẫn nhẫn l ạ i xuống sư đệ ở chiến đấu trước sư huynh muốn hỏi ngươi một câu nói trên lôi đ à i tề hạo đông nhiên nói chuyện lúc đầu ở tiểu trúc phong lên ngươi vì sao như vậy nhiệt tình tề hạo không rõ lý trí dĩnh như thế có thiên phú có tiềm lực nhân ở phía trước chiến đấu cũng biểu hiện tốt vô cùng đối với đồng môn cũng có chút chiều rộng hành đại đo tại sao muốn g i m hắn tề hạo tự giác không có làm cái gì không ổn hành vi sở dĩ hắn rất không hiểu bởi vì tề hạo sư m i n h là ta muốn siêu việt mục tiêu lý trí d ĩ n h đương nhiên sẽ không nói bởi vì hắn không muốn để cho điển linh nhi bị tề hạo cho si mê lời nói ngu xuẩn chân chính chính đạo cao nhân dù cho ý nghĩ trong lòng phi thường âm u nhưng ngoài miệng đó là nhất định phải nói xong rất cao thượng lúc đó ngươi đã nghĩ siêu việt ta tề hạo sửng sốt một chút ngươi ta cũng không nhận ra chứ ta nghe sư phụ mở miệng để cập qua sư m i n h hai câu liền nhớ ở tâm bên trong lý trí dính bắt đầu liền kể chuyện xưa mà hắn am hiểu nhất chính là cái này lại nói tiếp có thể có chút không quá thỏa đáng thế nhưng coi như là sự thực ta đại trúc phong nhân số không nhiều đi tới thế giới này ta chính là một cái đứa trẻ lang thang có chút cùng loại tố khổ đại hội lý trí dĩnh bắt đầu hư cấu một cái bi thảm đi qua rất nhiều người nghe xong trong lòng đều có chút đồng tình cho dù là thủy nguyệt đại sư cũng không có nhận thấy được nàng trong lòng đối với lý trí dĩnh có thêm vài phần đặc biệt mâu ái trí tâm khi đó sư nương cùng tiểu sư mội từ thiên nhi h à n g ở ta mất đi nơi ở nội tâm một mảnh lúc tuyệt vọng sư nương cùng tiểu sư mội trừng cứu với ta mà nói ý nghĩa cực kỳ trọng đại ta không nghĩ tới ta sẽ gia nhập đại trúc phong sẽ trở thành đại trúc phong đệ tử ta trong lòng càng thêm cảm kích ta trong lòng đối với thanh vân môn đối với đại trúc phong có mang sâu đậm cảm kích ta cảm giác được sư phụ đối với nhân tài hướng tới cảm giác được sư phụ đối với đại trúc phong nhiệt tình yêu thương ta liền vào lúc đó quyết định nhất định phải tướng đại trúc phong phát dương q u a n đại nhất định phải vì sư phụ bài y ê u giải nạ thực sự là trọng tình trọng nghĩa hải tử rất nhiều người trong tâm đều sinh ra vẻ hào cảm đến vô luận là tu tiên còn là hiện thực đại gia cũng không thể sẽ thích lang tâm cầu phế nhân bởi vì này loại người nhượng tất cả mọi người không cảm giác an toàn nay người trọng tình trọng nghĩa t i ể u khiến người yên tâm rất nhiều lại tựa như lý trí dĩnh như vậy tử tương cảm ơ n khắc trong tâm khảm càng là làm người ta thích chí ít lúc này lý trí dĩnh không có đắc tội quá người nào sở dĩ hắn trọng tình trọng nghĩa kỳ thực liền đang cho hắn tăng không ít phần ấn tượng ta hiểu được tê hạo cười khổ nói nếu là ngươi thắng ta như vậy ngươi cũng sẽ không như vậy nhiệt tình chứ nhiệt tình vẫn còn cần thanh vân môn giới đúng một nhà ta bất kể người khác đúng nghĩ như thế nào chí ít ta muốn nghĩ như vậy lý Chi d i n h nói đạo trên người khí thế trở nên cường đại lên giữa chúng ta có cạnh tranh cũng có hữu nghị đến đây đi sư m i n h nhượng ta kiến thức kiến thức ngươi cường đại nhất một mặt ta đối với một màn này đã chờ mong đã lâu vô luận thắng bại chỉ cần chúng ta đều tận lực như vậy là đủ rồi chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi mốt không theo lẽ thường xuất bài được tê hạo nói chuyện hắn bị lý Chi d i n h ảnh hưởng nghe song sư để nói ta cũng yên tâm nhìn bị dao động qua đối thủ lý lao bản lại có loại hóa thân nhân sinh đạo sư ảo giác cho lực văn học võng trên đài thương tùng đạo nhân sắc mặt có chút đ ụ c nhã hắn thấy được mình đệ tử ở vô hình ở giữa đã bị lý trí dĩnh nắm trong tay tiết tấu chiến đấu tiết tấu nhất trọng yếu nếu như tiết tấu không đúng như vậy cần dùng càng nhiều hơn lực lượng đi chiến đấu đây đối với tranh tài thắng bại đúng vô cùng bất lợi hắn đối với mình đệ tử bị lý trí dĩnh nắm m u i dẫn đi cảm giác được tương đương không hài lòng nhưng lại không tiện phát tác cái gì bởi vì từ đầu tới đôi lý trí dĩnh cũng không dùng đặc thù gì thủ đoạn trung đỉnh e m thanh em vang lên chiến đấu liền bắt đầu rồi lý trí dĩnh trên người ngũ hành pháp kiếm bay thổ hành pháp thuật sông núi lao đẩm thủy hành pháp thuật thủy long quyền một hành pháp thuật thụ giới hàng lâm ba loại bất đồng pháp thuật cùng xuất hiện trong nháy mắt làm cho cả lôi đài trở nên bớt b ộ i xem ra sau này chúng ta lôi đài muốn làm lớn ra đạo huyền mỉm cười đối với lý trí dĩnh làm ra pháp thuật cảm giác được vừa lòng phi thường cái này hài từ đầu quả nhiên không giống người thường tưởng tượng pháp thuật thật đúng ly kỳ c ổ quái từ xưa đến nay pháp thuật người khai sáng hoặc có lẽ đều là như thế đi phong hồi phong tăng thúc thường nói chuyện người này tương lai bất khả hà lượng đạo huyền mỉm cười gật đầu biểu thị tán thành tuy rằng lúc này đây thi đấu đạo huyền môn hạ không có một tiến nhập tiền tứ thế nhưng nhìn dáng vẻ của hắn h i ệ n nhiên là đối với loại này sự tình không quá để ý với hắn mà nói chỉ có thanh vân môn cường đại lên mới đúng nhất trọng yếu sự tình tê hạo di chuyển trong tay hắn hàn băng kiếm thật nhanh vũ động phá hư lý trí d i n h pháp thuật sư đ ệ ngươi quả nhiên không đơn giản tê hạo nở nụ cười loại này l à người phức tạp pháp thuật suy nghĩ thật nhiều vốn có muốn cho sư huynh một cái giải k ỳ gì thế nhưng suy nghĩ một chút vẫn là quên đi chiêu số này muốn lưu đến mặt sau cùng lý trí dính cười ha hà nói ngoài ra ta cảm thụ hư không phong ảo diệu có một chút nhận xét chỉ là hại sợ thất bại hoặc là xuất thủ quan trọng không phải thật muốn thỉnh sư huynh lợi bình lợi bình còn có phong hệ pháp thuật rất nhiều người xem cuộc chiến đều cảm thấy bất khả tư nghị dưới đài nay lục tuyết kỳ nhớ tới lý trí dĩnh cầm giặc kỳ dị trùng hướng thiên không sự tình nhìn lại lý trí dĩnh này kỳ lạ không rõ pháp thuật ở sâu trong nội tâm không biết trầm điệm sinh ra một tia ngưỡng mộ ý đến điều không phải nữ nhân tiết thạch tâm mà đúng nam nhân không đủ mạnh lục tuyết kỳ tại sao phải đối với trương tiệu phạm động tình đó là bởi vì trương tiểu p h ạ m có cơ hội của hắn thế nhưng hắn bỏ qua nếu như trương tiểu p h ạ m chỉ là phổ thông đệ tử như vậy bị nàng thu thập nàng hoặc có lẽ xem cũng sẽ không nhìn thêm trương tiểu p h ạ m l ư ớ t mắt dù cho trương tiểu p h ạ m thương tâm gần chết thất tình thê thảm đủ để khô hải lạn thạch người đang hiện thực ở giữa không thể không cắt thực tế muốn n h ư ợ n g cường giả hiểu rõ một người cái này nhân loại liền cần trở thành cường giả đồng dạng muốn bị lục tuyết kỳ như vậy thiên k i ê u thích n à y đầu tiên mình h i ể u thắng duy có đầy đủ mạnh mới khả năng hấp dẫn ánh mắt của nàng mới có thể để cho nàng sinh ra tiếp tục hiểu rõ ý nghĩ của người này sư h i n h tiếp đó ta muốn bắt đầu tổ hợp pháp thuật lý trí d i n h nói đạo ngươi phải cẩn thận cái này tổ hợp pháp thuật c h í n h ta cũng đúng lần đầu tiên suy nghĩ uy lực làm sao ta đều không dám xác định t h u giới m ộ t sinh hỏa đại hỏa trở nên bắt đầu cháy rừng rực đám đông phạm vi nhìn che đậy a o đầm thổ sinh kim kim duệ kim ế khí ở trong ngọn lửa thật nhanh bắn ra buôn về phía chân trời rất nhiều người thấy này phảng phất vạn tiến tể phát tràng diện đều cảm giác được chân lánh trái tim băng giá cái này tổ hợp pháp thuật Quá kinh khủng quả thực lệnh nhân vô pháp chống đối chỉ có thể ngày k h á n g kim mục thủy hòa thổ ngũ hành đại luân hồi lý trí dĩnh nói đạo sư h i n h cẩn thận rồi hòa sinh thổ đầm lầy lớn hơn thổ sinh kim bén nhọn kiếm khí càng nhiều kim sinh thủy hóa thành cách trở lực muốn đem lôi đài tất cả bao phủ còn ảnh hưởng người khác phi hành bởi vì thủy có thể cho quang tuyến chiết sạn sở dĩ nó còn quấy n h u người khác thị giác thủy sinh mục thu mục càng thêm tràn đầy mục sinh hỏa đại hỏa cũng thiêu đốt càng thêm lợi hại ngũ hành đại luân hồi phong hồi phong tăng thúc thường gật đầu biểu thị tán thành cái này đúng hắn đạo lộ Cũng có thể lúc à c h n thanh vân môn g ta trẻ tuổi đệ tử đệ ó thể h lựa c ọ này nhất Người n cái đạo lộ. Người này cho chúng ta thanh vân môn mở ra một cái cái con đường mới sắp tới rồi, công lao rất lớn. Lúc này, cho thanh vân môn đường lớn. này, ta một tới rất ra lao mở mới rồi, sắp dù là thương tùng đạo nhân cũng không có phản đối thương tùng đạo nhân cũng không phải gì đó giỏi về hàng người cũng không phải người tốt thế nhưng hắn đối với thanh vân môn còn là có tình cảm lý trí dĩnh mở ra toàn bộ mới phương thức chiến đấu mở ra mọi người tân ý nghĩ của hắn sao nhìn không thấy tâm tình của hắn cũng hiện lên vài phần khoái trá nhưng là nghĩ đến rồi đạo huyền này khoái trá liền tiêu thất hắn trong lòng chỉ còn dưới âm lệ nhưng mà hết thẻ này đạo huyền trưởng môn cũng không nhận thấy được ngũ hành đại luân hồi kết thúc lý trí dinh đứng tại chỗ trước mặt của hắn tề hạo phảng phất bị ngăn chặn đường hô hấp quá lâu như nhau càng không ngừng hô hấp mới mẻ không khí đa tạ rồi tề hạo từ từ khôi phục lại trên người khí tức trở nên mạnh mẽ đứng lên nếu là mới vừa ngươi kiên trì nữa một trận ta liền thua thế nhưng ngươi không có kiên trì để cho ta hoàn toàn luyện hóa dược lực hữu nghị số một thi đấu thứ hai lý trí dinh nói đạo một là một thời được mất một là của ngươi tiền đổ tương lai cùng tánh mạng ta cảm thấy được sự lựa chọn này rất dễ dàng như vậy ngươi có thể sẽ mất đi cầm dưới đệ nhất cơ hội tề hạo nói đạo trong lòng kỳ thực đối với lý trí dĩnh đã phi thường nội phục ta trong lòng chỉ có tông môn đại cục lý trí dĩnh hồi đáp đương nhiên so sánh với ngươi ta càng tin tưởng ta có thể cho tông môn mang đến cải biến sở dĩ cái này số một ta việc nhân đức không n h ư ờ n g ai lý trí dĩnh lời này khiến cho toàn trường mọi người bắt đầu kính nghệ vì tông môn đại cục sẽ cho đối thủ lẫn nhau tin mình có thể làm rất tốt sở dĩ việc nhân đức không ngừng ai người như vậy thẳng thắn thành khẩn đáng giá tín nhiệm đơn giản là tông môn hoàn mỹ đệ tử lý trí d ĩ n h nói xong trong tay trở nên nhiều hơn một k h ỏ a hình cầu thiểm điện Giải ký gì? vừa nhìn thấy lý trí d ĩ n h giải ký gì, tể hạo sắc mặt biến rồi ở mặt trong nơi này giải ký gì, hắn cảm thấy một loại đáng sợ lực lượng vì sao thần kiếm ngự lôi chân quyết có thể trở thành thanh vân môn t r â n phái thần quyết đó cũng là bởi vì lôi hệ lực lượng cực kỳ bá đạo hầu như khắc chế các loại pháp thuật các loại bang môn tà đạo ngũ hành pháp thuật cũng rất khó ngăn trở lôi hệ lực lượng thần kiếm ngự lôi chân quyết cũng, cũng là bởi vì như vậy mới danh dương thiên hạ trấn nhiếp tư phương một chiêu này ngươi nếu như nợ được mà nói lý trí dinh nói đạo đó chính là buộc ta ra tuyệt chiêu cái gì lý trí dinh nói xong toàn trường một trận chấn động không hiểu hắn hắn hắn hắn còn có tuyệt chiêu rất nhiều người đối với lý trí dinh tuyệt chiêu đều có chút ngạc nhiên đứng lên ngay cả lôi cắt cũng không tính là tuyệt chiêu này tuyệt chiêu rốt cuộc là cái gì tuyệt chiêu là cái gì cơ hồ là bản năng t ề hạ hướng lý trí dinh tuần hỏi có thể nói cho ta biết sao lý trí dinh hồi đáp ta chịu thua bật người kết thúc chiến đấu quả đoán cho ngươi không thể xuất thủ nữa thế nào cái này tuyệt chiêu có phải hay không rất lợi hại bật người tuyệt tất cả toàn trường một trận cười ngất đạo huyền trưởng môn cùng rất nhiều trường lão cũng là vẻ mặt kinh ngạc lúc này lý trí dĩnh di chuyển giải kỳ di thật nhanh hướng t ề hạo đánh móc sau gáy đây mới là tuyệt chiêu dưới đài tăng thư thư nói nói lần trước ta chính là bị hắn như thế cho hốt du thoáng cái tại không phòng bị kết quả bại phi thường p h i ề n mượn thằng ngãi này căn bản cũng không theo lẽ thường xuất bài huyền băng kiếm chặn lý trí dĩnh giải kỳ di t ề hạo luyện hóa dược vật pháp lực cũng rất mạnh tuy rằng lý trí dĩnh công kích có chút xuất kỳ bất ý thế nhưng hắn vất chặn bất quá kim trúc đúng dẫn điện đấy điện truyền bốn bốn cảm tạ sở hữu bất ly bất khí bạn đọc cảm ơn các ngươi chúc phúc các ngươi các ngươi không hề từ bỏ quyển sách ta cũng sẽ không bỏ rơi ta sẽ lấy cố gắng lớn nhất đến viết xong nó chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi hai lục hợp kính tới tay đệ nhất danh lý trí dĩnh cầm đệ nhất danh đã trở về đại trúc phong tống đại nhân đỗ tất thư ơ n g điền linh nhi đám người chúng tinh cùng miệt như nhau tướng lý trí dĩnh mang về đệ nhất danh có chút m ệ t m ỏ i điền bất dịch ngay vậy nghe xong điền linh nhi mà nói sau đó trên mặt nhất thời lộ ra thần s ắ c mừng rỡ sau đó hắn lại ân cần tuần hỏi hắn có bị thương không không có điền linh nhi hồi đáp dưới lôi đài thời điểm còn đặc biệt sinh long h o a t h ổ đây ồ điền bất dịch ngay vậy nhất thời có chút kinh ngạc nói như thế này lục tuyết kỳ so với cái này tề hạo không hề yếu lục tuyết kỳ chỉ là có thần khí mà thôi nếu là không có thần khí lục tuyết kỳ nhất định là không bằng tiểu sư đệ cũng thì không bằng tề hạo điền linh nhi hồi đáp nói xong nàng đ ỗ n g nhiên nở nụ cười lao cha nhớ tới này tề hạo ở trên lôi đài bị tiểu sư đệ lừa dối qua rồi tình huống ta liền phi thường muốn cười đây bởi vì ở trung lâu lý trí dĩnh nói qua từ ngữ điền linh nhi bọn người sẽ nói rồi cho nên hắn trong miệng bình thường biết hội toát ra một ít hiện đại từ ngữ điền linh nhi tướng lý trí dĩnh tình huống toàn bộ nói một lần nhất thời cười k h a n khách đứng lên điền bất dịch ngay xong cũng hiểu được có chút buồn cười bất quá hắn nghe được lý trí dĩnh này trọng tình trọng nghĩa nói sau đó nhưng trong lòng biết cái này cái đệ tử tuy có hứa quá vô lý địa phương này trong lời nói có không ít là giả nhưng là có vài phần là thật chỉ có như vậy hắn có thể lệnh đường người tin phục xuyên thấu qua bình thường lý trí dĩnh thái độ làm người xử thế phương thức điên bất dịch liền biết lý trí dĩnh đúng hạng người gì không nghĩ tới hắn thật làm xong rồi tô như nói chuyện sư huynh lần này chúng ta đại trúc phong coi như là dương mi thổ khí là vâng đúng a điên bất dịch nghe vậy gật đầu cười cái này tiểu tử còn đúng phi thường tranh khí lý trí dinh thành đại trúc phong anh hùng mà trương tiểu p h ạ m sự tình lại còn chưa kết thúc này một cây thiêu h ỏ a côn rõ ràng mang nổi ma đạo bảo vật hình dạng không thể nghi ngờ nhượng trương tiểu p h ạ m ở vào nhất định trong nguy hiểm đương nhiên vị nguy hiểm đó cũng là xem tình huống đem cao t ầ n g cảm thấy cái này đúng một cái nhân tài sau đó có người muốn bảo trụ cái này cái đệ tử cái này nguy hiểm cũng sẽ không có nếu như một cái phế vật mà nói dù cho không có uy hiếp vậy cũng sẽ dựa theo môn quy cho xử lý quả nhiên ở một cái tháng sau đó tu dưỡng tốt trương tiểu phàm ở đã trải qua lo lắng hai hùng hỏi sau đó cái gì sự tỉnh cũng không có phát sinh thiêu hỏa côn cũng lấy về lại sau đó ngươi phải tăng cường tâm tính ma luyện lý trí dinh hướng trương tiểu phàm nói đạo ta nghe tiểu sư tỷ nói ngươi cầm thiêu hỏa côn thời điểm cả người biến hóa có chút lớn trương tiểu phàm nghe vậy gật đầu kỳ thực phật đạo đồng tu mà nói có thể cho nhất cái tư chất người chẳng ra gì tiến bộ tốc độ trở nên đặc biệt nhanh đông nhiên lý trí dinh hướng trương tiểu phàm nói đạo vốn có ta là không hiểu điều này thế nhưng nghiên cứu rất nhiều tổng biết hội chi đạo một chút nhỏ ta trương tiểu phàm nghe vậy biến sắc biết mình bại lộ kỳ thực chăm chú quan sát lý trí dĩnh cảm thấy điền bất dịch cũng nên biết trương tiểu phàm chuyện bởi vì trương tiểu phàm buổi tối truyền ra phật pháp khí tức đúng càng ngày càng dày đặc rồi người khác không biết mới kỳ quái ta cảm thấy được sư phụ có thể sao biết được đạo nhất chút đồ vật đông tây bởi vì ta đều biết sư phụ không có lý do gì không cảm giác lý trí dĩnh nói đạo bất quá cái này nếu là của ngươi kỳ ngộ sư phụ không có phản đối tự nhiên cũng đúng hy vọng ngươi có thể hảo hảo lợi dụng cơ hội này tiểu phàm vô luận thiêu hỏa côn là thế nào tới ngươi nhất định phải luyện nhiều một chút chấn định tâm thần thủ đoạn ta nghĩ có lẽ có một ngày thiêu hỏa côn sẽ biến thành một bà thiền trượng có thể trị bệnh cứu người trương tiểu phàm nghe vậy trọng trọng gật gật đầu p h á p bảo có thể ảnh hưởng người người cũng có thể ảnh hưởng p h á p bảo lý trí dĩnh nói xong xoay người l y khai p h á p bảo có thể ảnh hưởng người người cũng có thể ảnh hưởng p h á p bảo trương tiểu phàm trong lòng suy tư vể loáng thoáng có điều hiểu ra ngay kế chỗ sâu trong mây trắng thiên khí lợn lờ hết hệ đều bình tĩnh tường hòa như mọi người trong giấc mộng như tiến cảnh thanh vân sơn thông tiên phong n g ọ ở tăng thư thư lúc nói chuyện thề hạo nhất thời hướng lý trí dĩnh gật đầu cười tỏ thiện ý lục tiết cầu kỷ vẻ mặt hờ hững nhưng nhãn quan g còn là lặng lẽ hướng lý trí dĩnh quét thoáng cái con mắt ở chỗ sâu trong hiện lên một luồng người nào cũng không biết tâm tình bởi vì tốc độ rất nhanh lý trí dĩnh cũng không khả năng nhìn chằm chằm vào nàng sở dĩ không có nhân phát hiện đến mức trương tiểu phàm được rồi kỳ thực trương tiểu phàm lúc này có vẻ phi thường không có cảm giác tồn tại ở lý trí dĩnh cái này khai phá rồi đạo môn chiến đấu mới phương pháp người phía trước kỳ thực rất nhiều người đều phải mất đi quan g huy mất đi tồn tại cảm giác đây là không thể tránh khỏi ngươi nói bọn họ may mắn cũng tốt bi ai cũng được bởi vì ở một cái người quan huy tứ xạ đạo ã định đ bị nhiều người trước rất sót. có sẽ sơ huyền nhìn Lý trưởng Dĩnh n g i thời mỉm cười, sau đó nói rồi, nhất ngày hôm nay triệu tập các ngươi tới nơi này, kỳ thực chính hôm thực triệu mỉm các sau muốn đó ngươi tới kỳ là Lịch Lãm. xuống núi Đạo huyền trưởng môn nói xong ngoại trừ sớm đã biết tình huống lý trí dĩnh biểu tình của những người khác đều có vài phần đặc biệt không nghĩ tới lại nhiên hội được an bài xuống núi lịch lãm bọn họ còn tưởng rằng sẽ là ở tông môn nội cái gì bí ẩn địa phương kiến thức một hai đây đạo huyền trân nhân lập tức mở miệng nói đến một cái chính sự đến đông p ư ơ n g ngoài ba nghìn dặm có kỵ không tang sơn trên có vạn bức c ủ quận vạn bức cổ cột chính là một cái thiên nhiên hàng lớn một mạch vào địa đề thâm bất khả chắc trong đó hàn lãnh nhậm thấp chỉ có vô số biên bức sinh trong đó có người nói lại có mấy trăm vạn c ò n nhiều cái này vạn bức cổ cột mặc dù coi như cả người lẫn vật không gần nhưng ở tám trăm n ă m trước cũng ma giáo nhất cái cứ điểm trọng yếu nay cổ cột chung hàn lãnh nhậm thấp vừa lúc thích hợp này tà ma ngoại đạo tu luyện yêu pháp sau lại ở ta chính đạo nhân sĩ bao vây tiêu trừ phía dưới ma giáo nghiệt t r ư ớ n g bại lui mà đi nơi này toại hoang phế xuống tới như là đã hoang phế trường môn sao hướng chúng ta nhắc tới tề hạo mở miệm tuần hỏi đều là bên kia có biến cố gì ở nửa năm trước ta được đến phần hương cốc một phần chuyển thư nói là gần đây tại nơi vạn bức cổ quật phụ cận lại tựa như lại có ma giáo dư nghiệt hoạt động dấu hiệu cũng dùng cái này trưng cầu ta ý kiến ta tự định giá phía dưới liền lệnh giật tài cấp tốc đi trước không t ă n g sơn tra nhìn một chút đạo huyền trưởng môn nói tiếp đạo giật tài đi không t ă n g sơn sau mấy tháng liền có chuyển thư trở về nói hoàn toàn chính xác phát hiện có người trong ma giáo ở vạn bức cổ quật phụ cận hoạt động mà mục đích của bọn họ lại càng là kinh người đạo huyền trưởng môn vừa nói như thế toàn trường đều trở nên nghiêm nghị lý trí dĩnh mặc dù biết chuyện gì xảy ra nhưng lúc này trang giả vờ giả vịt đó cũng là có cần phải sở dĩ cũng theo vẻ mặt ngưng trọng thằng ngãi này hiện tại chơi nhân vật sắm vai đã đùa rất có thứ tự rồi lúc này đạo huyền trưởng môn nói tiếp rồi theo giật tài trong thơ nói rằng hắn bắt một cái ma giáo đồ chúng từ trong miệng ép hỏi ra nguyên lai vạn bức cổ quật ở tám trăm năm trước đúng trong ma giáo một cái chi luyện huyết đường tổng đ ư ờ n g chỗ lúc đó luyện huyết đường thế lực cường thịnh là ma giáo ngũ đại một trong những thế lực nhưng ở bị ta chính đạo tiền nhân đánh tan sau đó thoại chưa gượng dậy nổi vạn bức cổ quật cũng hoang phế xuống tới không biết thế nào những năm gần đây thôi sự suy thoái thật lâu luyện huyết đường lại tựa như lại có ngẩng đầu dấu hiệu mà ở luyện huyết đường trung t â ơ n truyền năm đó vạn bức cổ quật đánh một trận tuy rằng luyện huyết đường chủ yếu nhân vật toàn bộ đền tội cho ta chính đạo nhân sĩ giới kiếm nhưng ở vạn bức cổ quật trong lại có một t ầ n dấu vô cùng bí mật tàng b ả o mật động bên trong có thật nhiều kỳ chân dị bảo yêu thư tả quyền cũng không từng bị người phát hiện nhất nghe đến đó bầu không khí trở nên càng thêm ngưng trọng bất luận cái tin đồn này là thật hay không nhưng theo ta được biết tám trăm năm trước sau trận chiến ấ y Chính đạo n huyền â n hoàn toàn chính xác vẫn chưa ở vạn sĩ chưa xác bức cổ ở q ậ mật t phát thứ thôi, thật chúng cái khác ngược lại cũng thôi, nhưng nếu là thật có cái hiện khố. Những nhưng động nếu n gì lại bảo là à tảng mật trong đó biết, hồi, có một việc đại hung vật, ta thể động, hung chúng không không bảo đó đại đ hội, chỉ có việc sợ lại là p h ò g Đạo huyền trưởng môn nói tiếp rồi cái này cái đồ vật đông tây chính là thị huyết châu ta thanh vân môn trong thanh niên tuấn tài tuy nhiều nhưng đa số cũng không ra ngoài tu luyện hơn nữa những năm gần đây thiên hạ an định càng chẳng bao giờ cùng ma giáo yêu nhân rằng có chống đỡ thừa dịp lần này thất mạch hội vũ đích cơ hội ta dự định tướng tốt bốn tuổi trẻ đệ tử cùng nhau phái ra đi trước không tăng sơn nhất phương diện có thể ngăn cản ma giáo yêu nhân đạo hành nghị thi lánh nhất phương diện cũng có thể học hỏi kinh nghiệm trường trường kiến thức bất quá mấy ngày hôm trước tăng thúc thường thủ tọa cảm thấy đối với mình ái tử vô cùng thả lỏng chẳng bao giờ khiến cho chịu khổ quá bất lợi hắn trưởng thành liền hướng ta thỉnh cầu một chỗ sở dĩ lần này danh n lệch liền gia tăng rồi một cái ta để tăng thư thư b ồ i bốn người các ngươi trước người đi tổng cộng năm người khi nhìn các ngươi có thể được tốt nhất lịch lãm trường môn yên tâm đệ tử đám người định không có nhục sứ mệnh lý trí dinh nói chuyện tuy rằng trong lòng rất chờ mong thế nhưng đạo huyền biểu tình trên mặt còn đúng phi thường nghiêm túc việc này quan hệ trọng đại các ngươi năm người chính là ta môn hạ tinh anh cho nên mới phải phái các ngươi đi điều tra một phen nhưng ma giáo yêu nhân nham hiểm độc ác các ngươi đều muốn hành sự cẩn thận lý trí dĩnh đám người cùng kêu lên đáp ừ đạo huyền c h â n nhân g ậ t đầu đạo ngoại trừ ta thanh vân môn ngoài phần hương cốc cùng thiên âm tự đều có phái ra xuất sắc đệ tử đi trước đang truy tra các ngươi trước mặt người khác không thể thất lễ nhưng cũng không thể chiết ta thanh vân môn khi thế đệ tử trưởng môn tiêu giật tài tiêu sư huynh sớm đã đi qua không tăng sơn truy tra việc này các ngươi nếu tìm được hắn mọi việc liền nhiều nhiều thương lượng lý trí dĩnh đám người tự nhiên đáp lại đạo huyền trân nhân tỉ mỉ nhìn kỹ cái này ngũ cái tuổi trẻ một đời đệ tử liếp mắt cuối cùng ánh mắt rơi vào lý trí dĩnh trên người trí dĩnh ngươi qua đây lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời hướng đạo huyền trân nhân đi tới ừ t ố t ta thanh vân môn tương lai quan huy liền rơi vào các ngươi đợi này trên người rồi đạo huyền mở miệng thở dài nói nhựa ở một bên đ i ề n bất dịch phi thường khai tâm thương tùng đạo nhân sắc mặt lại có chút đục nhã đạo huyền trân nhân mỉm cười từ trong lòng xuất ra một vật đưa cho lý trí dĩnh đạo nhận l ấ y a lý trí dĩnh tiếp nhận vừa nhìn cũng một mặt tiểu kính hình dạng cổ sơ thanh đồng lũ một bên trên có khắc lòng dưới khắc hổ tính trên có khắc phương vị bắc k h á i trung gian thấu kính c h ỗ lại không phải giống nhau gương đồng hoàng ngông ngông thấy không rõ lắm cái này phải là kính đi lý trí d ĩ n h trong lòng có chút kinh hỉ vội vã hướng đạo huyền trưởng môn nói lời cảm tạng chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi ba bích giao lên sân khấu cái kia lục hợp kính uy lực như thế nào đây mọi người đang bầu trời phi hành thời điểm tăng thư thư hướng lý trí d ĩ n h dò hỏi có phải là thật hay không có thể bắn ngược tất cả công kích ngươi nếu biết rồi vì sao còn hỏi ta lý trí dinh ngay vậy nhất thời nợ đủ cười lợi này liền rất dư thừa rồi lục hợp kính tuy rằng có thể bắn ngược tất cả công kích thế nhưng nó nếu gọi lục hợp mà không phải gọi thập phương toàn năng vậy nói do nó vẫn có sơ hở có một chút công kích nó đúng vô pháp bắn ngược nói thí dụ như nguyền r ù a lực lượng lục hợp kính chỉ có thể bắn ngược một ít thật lực lượng công kích đối với một ít nguyền r ù a các đáng sợ giả tính chất lực lượng liền không có thể vi lực rồi mặt khác muốn bắn ngược công kích bản thân tu vi cũng rất trọng yếu nếu như tu vi không đủ vậy cũng bắn ngược không đi một tí thương tổn sơ bộ tế l u y n rồi lục hợp kính sau đó lý trí dính cảm giác nó ngoại trừ giống cái gương như nhau có thể phản quang như vậy bắn ngược bên ngoài c ò như có c ú t giống n lò so. h vậy phát hiện khiến cho lý trí dĩnh rất là chấn động hắn mơ hồ đối với tự học nhất môn na di thủ đoạn cảm thấy hứng thú cửa này vận chuyển kinh lực thủ đoạn chính là đấu c h u y ể n tinh di từ tinh thần phá toái hư không lĩnh ngộ đấu c h u y ể n tinh di đồng thời đạt được p h ạ m tục gia tộc mộ dung võ học đấu c h u y ể n tinh di sau đó lý trí dĩnh kỳ thực vẫn luôn đang luyện cửa này có thể thối thể l ồ vật đông tây thế nhưng do thực lực đề thăng hắn càng ngày càng phát hiện đấu truyền tinh di dư thừa cùng vô dụng nhưng là hôm nay được rồi lục hợp kính sau đó hắn trở nên có một loại mới tinh cảm giác đấu truyền tinh di trong đầu một bên lóe ra những ý niệm này lý trí dinh đã người hướng bên ngoài sơn môn phi hành chương tiểu phàm phi hành năng lực thực sự không được tốt lắm mặc dù hắn so với nguyên tắc sớm không thiếu thời gian học tập có thể vẫn còn có chút không đủ làm cho hoài nghi hắn có thể hay không sơ ý một chút té chết may là có lý trí dĩnh ở một bên nổi sở dĩ hắn lại giống như mạo hiểm nhưng thường thường có người đúng lúc cứu tiểu sư đệ ngươi phi hành tựa hồ phi thường thuận lợi có cái gì khiếu môn chưa trương tiểu pham hướng lý trí dĩnh nói đạo ta tổng cảm giác không quá như ý quen tay hay việc lý trí dĩnh hồi đáp mới vừa bắt đầu đều đúng dáng vẻ như vậy nhiều suy nghĩ một chút chấn định thả l ò n g tâm tính ngươi tự nhiên là cái gì cũng biết hiểu ngươi t r ư ớ hít sâu vài lần thử lại lần nữa trương tiểu pham nghe vậy hít sâu một hơi sau đó tiếp tục ngự kiếm phi hành đi tới liền ổn định hơn nhiều phi hành ngự vật tâm tính nhất trọng yếu từng có cơi xe đạp hoặc là xe máy c h ở xe trải qua nhân đều biết nhất cá i nhân tâm tình tốt thời điểm cảm giác xa khống chế lên lai đặc đường thuận lợi cẩn thận tình khó chịu hoặc là tâm tình khẩn trương thời điểm ở q u ẹ o vào các loại nhiều người cửa ra vào xa tựa hồ trở nên không bị khống chế dung dịch phát sinh sát bính ở trương tiểu phạm bình tĩnh trở lại sau đó chuyên chú xuống tới sau đó hắn phi hành liền tốt hơn nhiều tuy rằng lý trí dĩnh cầm đệ nhất danh nhưng là bởi vì hắn đối với tu chân thế giới cũng không biết sở dĩ lần này hoạt động vẫn là lấy t ề hạo làm chủ xuyên vân xuyên núi cái này một đoạn vốn là nửa ngày lộ trình năm người lại thẳng đến mặt trời lặn mới vừa tới hà dương thành bởi vì lý lao bản ở trên trời phi hành thời điểm một mực cùng trương tiểu p h ạ m chia sẻ tâm đắc thật to chỉ hoan thời gian trương tiểu p h ạ m cũng dần dần đã hiểu các loại lực lượng vật dụng hơn nữa biểu hiện ra tốt học tập năng lực đến rồi thành trước mặt thời điểm đại gia sẽ không phi hành đổi thành bộ hành đệ nhất vì tị hiểm đệ nhị liền thì không muốn n ê n h n a n g đưa tới người có lòng chú ý c h í dĩnh tiểu p h ạ m ta cho ngươi biết phương viên trong vòng trăm dặm nơi này là lớn nhất nhất phồn hoa sở tại ở tại nơi này trong thành b á c h tính ít nói cũng có một hai ba trăm ngàn người hơn nữa địa lý vị trí lại thích vãng lai、like、t h ư ờ n g lựa rất nhiều càng là náo nhiệt tăng thư thư này tự lai、like、thuộc phong cách ở chỗ này phát huy vô cùng nhuẩn nhuyễn ngoài ra nơi này có rất nhiều chỗ tốt đích ngươi có hay không đi chơi cái gì thu hoa tiểu thúy hồng n ư ơ n g lý c h í dĩnh ngay vậy lúc này mở miệng nói từ của ngươi thu nút bên trong ta cảm giác được ngươi là nhất cái gì đều có thể chơi người không có Tăng、thư ă n g t nghe vậy lúc này một quyển nghiêm trang nói ta là người như thế nào làm sao sẽ chơi cái này bất quá lý sư đệ ngươi thế nào ngay cả cái này đều hiểu ta nghe nói ngươi là một cái tu luyện cổ nhân căn bản là không có xuống núi quá lẽ nào ngươi lúc còn rất nhỏ liền đồng những thứ này đừng nói với ta ngươi ba năm tuổi thời điểm không hiểu được phu thê là có ý gì cũng đừng nói cho ta ngươi bốn năm tuổi thời điểm không biết từ ngoại hình phân biệt ra được nam cùng nữ khác nhau khi đó chúng ta chỉ là không biết lại tựa như người trưởng thành như vậy cảm thấy nữ nhân đẹp mà thôi nên đồng đồ vật đông tây kỳ thực đều hiểu lý Chi dĩnh nghe vậy lúc này hồi đáp đem nhân trưởng thành hiểu nhiều lắm rồi dần dần hiểu không biết xấu hổ trở nên lục t u y ế t kỳ thanh âm truyền tới các ngươi nam nhân tràn đầy não tử đều đúng này chút đồ vật đông tây sao đây không phải là không biết xấu hổ mà là khách quan phân tích lý Chi dĩnh hồi đáp lẽ nào nam không thích nữ nhân còn phải đi thích nam nhân hay sao cô dương bất xanh cô âm không dài chúng ta nhân sinh cả đời xuống tới đều cũng có cha có mẹ kiếp bọn họ nếu không phải yêu nhau nếu không phải thích trong nơi này còn có chúng ta các ngươi những người này chính là quá dị ứng không thể bình tĩnh đợi những thứ này ngược lại bất lợi cho tâm tính bình thản lục t u y ế t kỳ đám người n g h e vậy đều cảm thấy lý trí dĩnh l ờ i này rất có đạo lý ánh mắt của hắn cũng thay đổi rất nhiều không sai bọn họ đối với cái này chút sự tình quá dị ứng rồi hoàn toàn chính xác bất lợi cho tâm tính bình thản nhìn cái này lại tựa như bình thường sư đệ bọn họ trong lòng đều có vài phần kinh ngạc hiển nhiên là thật bất ngờ cái này tiểu sư đệ lại có như vậy phi phạm nội hàm tiến nhập toàn thành lục tiết kỳ khuôn mặt đẹp tự nhiên hấp dẫn rất nhiều ánh mắt đối với lần này nàng có chút không vui lý trí dĩnh bình tĩnh mặt ngoài dưới cũng có vài phần không bình tĩnh bởi vì nơi này có một cái cô nương phi thường làm người ta thương tiếc cùng không nỡ nàng chính là bích giao nếu nói là chu tiên nhất lệnh nhân động tâm cô nương là ai trên cơ bản không thể thiếu bích giao sau đó chính là lục Tuyết kỳ tề hạo đang lúc mọi người ở giữa lịch duyệt xấu nhất sở dĩ nơi ở tự nhiên cũng là hắn đến thu xếp hắn tuyển một nhà đại t ử lâu gọi sơn hải huyền sơn hải huyền quy mô khá lớn hậu viên có bốn người bị tuyển bọn họ năm người ở tại tây huyền mỗi người nhất gian phòng tử đi về nghỉ ngơi thoang cái tề hạo liền kêu lên mọi người đến đằng trước tiểu lâu ăn sơn hải huyện tự xây từ lâu chỗ hà dương thành náo nhiệt nhất trên đường cái nhưng ở lầu ba phòng khách quý trong cũng rất thanh t ị n h rộng rãi trong đại sảnh chỉ xiêm áo không đến thập cái bản hiện tại có trường ngũ bản có khách nhân đang dùng cơm tê hạo kêu lên tiểu nhị gọi mấy món ăn h i ệ n nhiên là khách quen của nơi này đối với nơi này có chút quen thuộc ngồi cạnh cửa sổ hiện trên bàn nhỏ tăng thư thư hướng trong thính đường bố trí l i ế c mắt đối với tề hạo đạo tề sư huynh nơi này giá không tiện nghi chứ tê hạo mỉm cười đạo nơi này là hà dương trong thành tốt nhất từ lâu tự nhiên tiện nghi không đi nơi nào bất quá chúng ta thanh vân môn ở chỗ này làm có danh tiếng bọn họ lao bản ư ớ c gì chúng ta tới sẽ không thu chúng ta bao nhiêu tiền thăng thư thư a một tiếng gật đầu nói phải một lát sau điếm tiểu nhị liền bưng mấy mâm ăn sáng tươi mới xào lên bàn nhất là cuối cùng còn có một mâm mới mẹ đôn cá này thân cá cá thể kéo dài tiền bộ a tròn phần sau s ư ờ n hẹp thể màu nâu đen có dâu hai đôi to dài khẩn yếu nhất chỗ đúng thịt trắng luật hưng k h í b ố n phía nhất thời làm cho thèm ăn nhỏ rãi các ngươi nhanh lên đọc thủ bản kẻ tham ăn hạ thủ liền cái gì đồ vật đông tây đều không có để lại rồi lý Chi d ĩ n h mỉm cười ánh mắt đảo qua chu vi sau đó đến rồi sắt vách nhất trương đại mở lớn bàn cái bàn này ngồi tám người sáu mặc hoàng y rìa nam tử có khắc lương cái nữ tử nhất nữ mặc tím nhạt quần dài che mặt lùa mỏng không rõ ràng lắm dung nhan nhưng lộ ra vài phần da thịt cũng ngọc bạch một người mười sáu tuổi tả hữu thiếu nữ lại nhân lý Chi d ĩ n h mà nói hướng nơi này nhiều hai người bình tĩnh liếc nhau liền đều tự thu được nhìn đây là bích rau sao lý trí dính ánh mắt trở lại trong thức ăn khỏe miệng treo lên vẻ mỉm cười cái này cô nương một thân thủy lục y h ì á o lót tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần tế mi tuyết ra một đôi đôi mắt to sáng ngời cực kỳ linh động đích thật là một cái xinh đẹp nhân liền dung mạo mà nói cùng lục tuyết kỳ không sai bịt lắm trương tiểu phàm đối với chủ nghệ rất có nghiên cứu ở phía sau cùng điếm tiểu nhị thảo luận đứng lên lý trí dinh thấy tất cả mọi người không đ ộ n g đũa lúc này mở động cái gì là thần tốc cái gì là kẻ tham ăn cái gì là t h ầ n ă n tê hạo bọn họ lập tức liền thấy được ở tại bọn hắn mục trừng khẩu n g c trong này thượng đẳng món ngon liền lấy cực nhanh tốc độ tiến nhập lý trí dinh trong bụng ở trương tiểu phàm cùng điếm tiểu nhị thảo luận kết thúc sau đó lý trí dinh đã đem nhất tốt đồ vật đông tây cho ăn được trong bụng ta ăn no các ngươi tùy ý lý trí dinh nói đạo để làm ít nhất vẫn có chỗ tốt ta đại gia ta nhỏ nhất đối với ta thực sự là chiếu cố đều luyến tiếc ăn cái gì đều nhường cho ta rất cảm tạ c ò n dư lại liền giao cho các ngươi các ngươi không cần khách khí với ta Phốc phục nhiên khôi nhanh chóng Lục cười, suy. tuyết sau lại l nụ kỳ đống đó nở rồi lục t u y ế t kỳ băng sơn tuyết tan nụ cười kia đủ để đạt được mọi người lấy lòng tăng thư thư ngẩn ra đang muốn hướng lý trí dính nói đã thấy lý trí dính thần sắc bình thản một bộ bất vi sở động bộ dạng nhịn không được vô vô lý trí dính vai sư đệ ta bỗng nhiên có chút bội phụ ngươi thật không ngờ chết l ạ o s ắ t v á c b à n này lục y n g h ĩ bích giao cũng là cười khúc khích sau đó coi như nghĩ đến cái gì nhẹ nhàng mà hừ một tiếng quay đầu ăn cơm của mình đi quá nhiều lời lục tiết kỳ tựa hồ có chút ngượng ngủng lạnh lùng rồi chừng tăng thư thư n h ư n g hắn sợ đến đầu đều lùi về rồi lục t u y ế t kỳ ánh mắt lạnh như băng bình thường nam tử có thể gánh không được m a n đêm hàn g lâm đại gia đều tự tu luyện lý trí dĩnh thái độ khắc thường đi tới lộ thiên hạ ở một chỗ vườn hoa phía trước trên tảng đá lý trí dĩnh ngồi xếp bằng xuống liền bắt đầu cảm thụ lực lượng tinh thần đấu chuyển tinh di thế giới võ hiệp tu luyện phương pháp đã rõ ràng quá hạn lý trí dĩnh lúc này cảm thụ tinh thần lực lượng nên thử suy nghĩ ra nhất cái mới phương pháp đi ra khiến người ta có thể càng có hiệu suất hấp thu cái này tinh thần lực lượng kỳ h ỉ ngơi người này thật là kỳ quái đông nhiên nhất cái thanh âm chuyển tới tất cả mọi người ở bên trong phòng tu luyện người dĩ nhiên chạy đến cái này lộ thiên đi ra chưa xong còn tiếp c h ư ơ nói g ủng thương tàng Trường trình Việt thư viện. manh ngối. n hộ hiệu của lộ sơ xong một cái mỹ lệ thiếu nữ đi ra lúc này thấy nàng vẫn như cũ mặc một bộ kia thủy lục y t h ề t h ư ờ n g ở dưới ánh trăng da thịt như tuyết thanh lệ vô song thoáng như tiên nữ cô nương đã trễ thế này thế nào lưu lại ở bên trong phòng nơi đây tuy rằng hòa bình an ổn nhưng cô nương ở ban đêm chung quanh đi lại lại dễ dàng gặp phải nguy hiểm lý trí dĩnh ngay vậy lúc này mở miệng nói Đến mức hai ở c h người l bắt đầu giao lưu lẫn nhau tựa hồ thành bằng hữu như nhau hàn huyên rất nhiều đồ vật đông tây thiệt ác thị phi quan niệm lý trí dĩnh này tựa hồ tràn ngập triết lý tràn ngập hài hước cảm nói khiến cho lục y cô nương cảm thấy vạn phần kỳ lạ đối với hắn cũng để lại ấn tượng khắc sâu n g ư ơ i thật có ý tứ lục y gì cô nương nợ nụ cười n g ư ơ i tên là gì lý trí dĩnh lý trí dĩnh cười hồi đáp đêm đã khuya ta muốn đi về nghỉ n ơ i ngươi cũng về sớm một chút đi đừng làm l o ạ n đi phòng ngừa xuất hiện cái gì sai lầm lý trí dĩnh nói xong xoay người liền đi đi một đoạn đường đông nhiên một đạo hắc ảnh ra hiện tại ở phía trước hắn không cẩn thận va vào một phát yếu đ ớt hương vị chuyển đến còn có mấy phần tơ lụa xúc cảm lý trí dĩnh biết đối phương là nhất vị nữ tử nhất thời nói một tiếng xin lỗi khi thấy rõ cô gái trang phục sau đó hắn nhịn không được lại càng hoảng sợ sau đó rất nhanh lưu hồi gian phòng của mình tú cơ lý trí dĩnh biết mình vừa đụng người là người nào tú cơ ở quỷ vương tông môn hạ hãy thìa che mặt đạo hạnh cao thâm v ì quỷ môn tông t r u n g tứ đại thánh sứ một trong chu tước đúng tứ đại thánh sứ trung duy nhất n ữ tử đứng hàng thứ đệ tam ở quỷ vương tông nhất phái trung cũng có hết sức quan trọng địa vị sự xuất hiện của nàng phương thức quá đặc biệt lý trí dĩnh dĩ nhiên không kịp phản ứng đụng vào ý vị này bản lãnh của nàng so với hắn mạnh hơn nhiều lắm may là nàng không có sắc ý bằng không lý lao bản thấy được mình phiền phức lớn rồi từ đầu tới đôi n à y che mặt nữ tử cũng không nói câu nào chỉ là đứng bình tĩnh ở trong mắt nhìn kỹ cái này ở nàng tận lực làm ra vừa khớp đánh lên của nàng thiếu niên ai cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì hồi lâu cái này cô gái thân ảnh tựa hồ cùng cái này u ám trong vườn hoa hát cám hòa làm một thể rốt cuộc nàng xoay người hướng về hoa viên ở chỗ sâu trong đi tới mơ hồ có nhỏ nhỏ không thể ngửi nổi thanh â m truyền ra quá giống rất nhanh cái này phảng phất như mà chơi di động nữ nhân nhìn thấy cái kia lục y di h ả cô nương cái này lục y di cô nương chính là bích dao lúc này bích dao thủ t r ù n g chính vớt vớt một đoá bẻ tiên hoa đó là nàng từ trong vườn hoa hai xuống đây là trong vườn hoa nhất xinh đẹp một đoá hoa bích dao ngầm đầu hướng lục y di cô nương vừa cười vừa nói ưu gì ngươi đã trở về che mặt nữ tử nhìn trong tay nàng tiên hoa l ư ớ t mắt cái khăn che mặt khinh động xem ra là gật đầu hồi đáp năm người kia đúng thanh vân môn hạ đệ tử dẫn đầu đúng long thủ phong nhất mạch tề hạo còn lại bốn người chưa từng thấy qua xem ra là trẻ tuổi không biết tính danh ta biết nói một cái mới vừa rời đi chính là cái kêu gọi lý trí dĩnh bích g i a o mỉm cười nói hắn là nhất cái người kỳ quái nhận xét cùng bình thường danh môn chính phái đệ tử tuyệt nhiên bất đồng đâu rồi ta cảm giác được hắn không có bình thường chính đạo đệ tử trên người ngạo khí hắn cùng ta trao đổi thời điểm dĩ nhiên thừa nhận trong lòng người đều có thiệt ác người tốt vị tất sẽ không làm chuyện xấu người xấu vị tất cũng sẽ không làm việc thiện còn khuyên ta buổi tối không nên đến chỗ đi loạn thật thú vị là vâng đúng sao che mặt thân thể nhỏ bé không thể nhận ra dung t h o á n cái sau đó gật đầu đ ỗ n g nhiên hướng bích giao nói rằng bích giao đã lâu không gặp ngươi ngắm hoa rồi bích giao nghe vậy không khỏi ngần ra sau một khắc nàng xinh đẹp tuyệt trần trên khuôn mặt một lần nữa lộ ra nụ cười đạo là vâng đúng à đã lâu không có ngắm hoa tâm rồi nói xong bích giao đem này hoa cầm lấy lại tỉ mỉ nhìn kỹ xem sau đó ở này che mặt cô gái nhìn kỹ c h u n g lục y thiếu nữ hàm chứa cười trong tay lại quả quyết nắm chặt đem này đoá hoa xinh đẹp n u thành mảnh vỡ rất hiển nhiên bích giao cũng là một cái có chuyện sư nhân ở chu tiên bên trong tất cả mọi người có cố sự ngay kế lý trí d ĩ n h đám người liền thấu với nhau kế tục chạy đi thanh vân môn t ổ sư từ đường vạn sư đệ đạo huyền nhẹ giọng nói chuyện đạo ngươi còn ở sao cái kia trí d ĩ n h có phải là hài tử của ngươi hay không không trả lời đạo huyền hai hàng lông mày n h ị u chặt lại sau đó ở tổ sư từ đường bên trong hướng nhất cái địa phương đi tới lại phát hiện ở đây tựa hồ thật lâu đều không có nhân ảnh rồi làm sao có thể đạo huyền trên mặt lộ ra không khỏi kinh ngạc thân sắc bỗng nhiên đạo huyền khi nhìn đến này tường vách tường thượng diện đ u i có chút đặc biệt liền p h t tay đem t h o khai chỉ thấy thượng diện để lại như vậy một đoạn tự sư m u n h suy nghĩ một chút ta cảm thấy được ta vẫn phải chết được vừa lúc ta lĩnh ngộ chuyển sinh luân hồi chi thuật luân hồi rồi ta cũng sẽ không nghĩ mai chuyện về s ư phụ chết một lần chặt đứt quá khứ mới có thể làm cho sâu trong nội tâm thống khổ đạt được cứu rỗi có thể lời sau ta còn sẽ trở thành thanh vân môn đệ tử thấy ta thời điểm ngươi đừng quá kinh ngạc đang ở đạo huyền nhìn tường vách tường chữ phía trên s ợ r u n thời điểm đ ỗ n g nhiên mấy cái nhân ảnh xông vào điên bất dịch tô như thủy nguyện đại sư thương tùng đạo nhân tăng thúc t ư ờ n g thanh vân môn giới thủ tọa đều ở chỗ này các ngươi đạo huyền thấy tôi như lắm người đều biến sắc các ngươi trường môn sư huynh ngươi man làm bọn chúng ta đây thật là khổ a điên bất dịch nói chuyện nếu vạn kiếm nhất sư huynh không có chết ngươi lại vì sao không nói cho chúng ta biết chúng ta chấp trưởng thanh vân môn còn có cái gì không thể nói ở điên bất dịch xem ra nếu bọn họ đã là thanh vân môn người quản lý này còn có cái gì sự tình là bọn hắn không thể làm vạn kiếm nhất không chết sẽ không chết được rồi không phải là cái gì đại sự đạo huyền không nói gì túi đầu trầm mặc thương tùng đạo nhân sắc mặt biểu tình rất phong phú nhất tựa hồ đang suy nghĩ gì lại thích lại tựa như không hề suy nghĩ bất cứ điều gì trường môn ngươi có chuyện muốn nói hà tất gạt chúng ta lúc này thủy n g u y ệ t đại sư nói chuyện nàng tuyệt đẹp dung nhan nhìn quét chu vi lại không có bất kỳ phát hiện nào các ngươi nhìn tường vách tường chữ phía trên đạo huyền t r ư ờ n g môn chỉ chỉ tường vách tường chữ phía trên nói chuyện mọi người nghe vậy lúc này mới phát hiện này tường vách tường thượng diện có chữ viết đại gia vừa nhìn liền thấy vậy lưu nói sư minh suy nghĩ một chút ta cảm thấy được ta vẫn phải chết được vừa lúc ta lĩnh ngộ chuyển sinh luân hồi chi thuật luân hồi rồi ta cũng sẽ không lão nghị sư phụ c h u y ệ n chết một lần chặt đứt đi qua mới có thể làm cho sâu trong n ộ i tâm thống khổ đạt được cứu rỗi có thể lời sau ta còn sẽ trở thành thanh vân môn đệ tử thấy ta thời điểm ngươi đừng quá kinh ngạc chuyện này toàn trường ngạc nhiên rồi đều cảm thấy vạn phần bất khả tư nghị thùy n g u y ệ t đại sư bỗng nhiên nói chuyện khó trách ta cảm thấy này đệ tử rất giống là hắn nên không phải là hắn chuyển thế luân hồi ta mang theo này hài tử lúc trở lại còn không cảm giác t ô t như bỗng nhiên nói chuyện có thể hai năm qua hắn g á n g dấp càng ngày càng giống vạn sư minh vô luận là tính cách hay là giọng nói chuyện đều vô cùng tương tự là v â n g đúng à sở dĩ có đôi khi cùng này hài tử nói ta cuối cùng không tự chủ đưa hắn trở thành vạn sư huynh không nói nói ra cũng mất mặt điên bất dịch nói chuyện các ngươi vậy cũng biết hắn ở ta đại trúc phong có chút hồ đồ bình thường dưới tình huống ta đối với đệ tử đều rất nghiêm nghị làm sao có thể sẽ cho phép môn hạ đệ tử hồ đồ chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi lăm thuận theo tự nhiên điên bất dịch nói xong toàn trường lại một trận an tĩnh xảy ra như vậy sự tình đại gia cũng không biết nên nói cái gì ta xem cái này cái sự tình chúng ta cho rằng không biết được rồi đông nhiên đạo huyền nói đạo nếu vạn kiếm nhất sư đệ đã chém đứt quá khứ rồi vậy đã nói do hắn tưởng hoàn toàn cùng đi đoạn tuyệt quan hệ đã như vậy ta cũng chớ suy nghĩ quá nhiều đừng nghĩ trở lại quá khứ bởi vì này dạng đối với đại gia mà nói đều mới có lợi mọi người vừa nghe lời này cảm thấy đúng cái này đạo lý thế nhưng liệu thật có thể chém đứt quá khứ thật có thể chớ suy nghĩ quá nhiều sao ở đây trong tâm của một ít người đều có một chút đặc biệt đáp án các ngươi đều đi thôi đạo huyền nói chuyện ta muốn ở chỗ này đợi một hồi mọi người nói xong đều lui ra ngoài xem ra năm đó trưởng môn không đành lòng thấy vạn kiếm nhất sư h i n h chết đi sở dĩ liền chỗ tối cứu lại đại gia đi tới sau đó tăng thúc thường bỗng nhiên nói chuyện chúng ta đều nghĩ sai là vâng đúng a chúng ta đều nghĩ sai thương tùng đạo nhân bỗng nhiên nói đạo nếu như thế có thể này lý trí dĩnh đệ tử biểu hiện có thể nói x ô i được năm đó vạn sư h i n h liền làm ộ t vị kỳ tài biết hội hứa nhiều đồ vật đông tây có thật nhiều kỳ tư diệu tưởng nay chúng ta hiện tại phải làm sao phải như thế nào đối mặt cái này chuyển sinh trở về vạn sư huynh bỗng nhiên tô như nói chuyện hắn nếu chuyển thế thành công tất nhiên đúng như không ở chuyện của quá khứ t i ự u xem như không biết đi vợ trưởng môn nói rất hay liền tốt như vậy thương tùng đạo nhân nói chuyện rồi hắn tựa hồ bung xuống cái gì thần thái có chút không giống người thường lao điển vạn sư huynh bị ngươi thu nhập một lần dưới ngươi thực sự là gặp v ậ n may đ i ê n bất dịch ngay vậy hắc hắc cười không ngừng thần giới nội dung vợ kịch phát sinh biến cố lý trí dĩnh cũng không biết những thứ này hắn đang nỗ lực chạy đi như vậy một đường bay đi bắt đầu cảm thấy thú vị hiện tại cũng hiểu được nhàm chán a lý trí dĩnh đ ỗ n g nhiên nói chuyện muốn là có thể xúc điệu thành thốn các loại đại thần t h ô n g vậy cũng tốt trong nháy mắt thiên lý không bao lâu nữa liền có thể tới không tang sân rồi lý sư đệ ngươi rốt cục thấy đến phát chán rồi hả tê hạo nợ nụ cười bất quá ta càng cảm thấy ngươi là không có tu luyện cảm thấy khó chịu đi ngươi nói không sai lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời nợ nụ cười có chút sự tỉnh đã dung nhập sinh sống ngẫu nhiên không có đi làm liền cảm giác được cả người không được tự nhiên t i ể u sư đệ thật không có ý tứ là ta liên lụy ngươi trương tiểu pham có chút ngượng ngùng nói đạo nếu không phải là ta nói như vậy liền không có ý nghĩa lý trí dĩnh nói đạo sư minh đệ đừng tính toán nhiều lắm lại nói như vậy ta liền dâng lên kế tục chạy đi đi nếu không các ngươi cho ta hát một bài phái phái thời gian lý trí dĩnh vừa nghe t ă n g thư thư đám người nhất thời t h ẹ n thùng vì phái phi hành trên đường buồn chán có thể ca hát nếu không đại gia cho các ngươi hát một ca khúc lý trí dĩnh trở nên l ở nụ cười như thế nào đây nam tử ca hát quá khó nghe t ă n g thư thư nói chuyện ta sợ mình lỗ h a i nghe phá hủy ở cổ đại tiếng ca đa số nữ tử diễn sướng nam nhân tuy có ca hát nhưng càng nhiều hơn chính là một loại khẻ đàn cổ cầm cùng loại đọc t r ậ m bộ dạng dùng ưu mỹ làn điệu như vậy ca hát cơ hồ là không có sở dĩ lý Chi dĩnh cái này vừa nhắc tới đại gia liền không quá tín nhiệm kiến thức hữu hạn nay thiên đại gia liền cho các ngươi kiến thức kiến thức chân chính nam nhân hát ca khúc lý Chi dĩnh nói xong hai tay trụ lên trong không khí nguyên khí sóng gió nổi lên trở nên có loại đại khí bàng bạc cảm giác chuyển đến thang ngãi này vì có rất tốt hiệu quả âm thanh dĩ nhiên trực tiếp lên pháp thuật tê hạo thấy thế đều có loại im lặng cảm giác bất quá cái này điệu cùng nhau bọn họ cũng cảm giác được một loại đặc hữu đồng bột khí t ứ c trong lòng đều có chút đặc biệt bởi vậy đem l y trí d ĩ n h bắt đầu hát lúc thức dậy tất cả mọi người nghiêm túc nghe đạo bất tận hồng trần x a yêu sổ không song nhân gian đ ơ n đoán đợi đợi kiếp kiếp đều là duyến chảy giống nhau huyết uống giống nhau thủy đem l y trí d ĩ n h bắt đầu hát này giang sơn càng mỹ nhân thời điểm này duyên giáng điệu nhất thời tướng mọi người hấp dẫn nhất quan trọng là cái này trong bài hát mỗi một câu ca từ đều vô cùng có hàm nghĩa khiến cho nhân nhịn không được đi suy tư theo ca khúc ý nghĩ của cùng cảm tình đi ca khúc cũng có thể khiến cho linh hồn cộng minh lực lượng tốt bài hát càng là trong đó người nổi bật giang sơn càng mỹ nhân bài hát này tuy đ ề u không phải tốt nhất ca khúc nhưng cũng là nhất thủ rất có nội hàm bài hát nó từ ngự t r a o chuốt hoa lệ địa ưu mỹ rất thích hợp dùng để hát cho lần đầu nghe thế loại hiện đại phong cách ca khúc nhân nghe lý trí dĩnh như thế hát thời điểm tăng thư thư cũng tốt tề hạo cũng được thậm chí là trường tiểu p h ạ m bởi vì trong lòng có quá hướng tới gia nhân trong lòng một trận cộng minh đến mức lục tiết kỳ lý lao bản lúc này cũng không trông cậy vào nàng là hay không đang nghe mình ca hát có hay không minh bạch cái này ca khúc hà nghĩa n g nàng này băng sơn khuôn mặt căn bản là xem nhìn không ra sâu trong nội tâm căn bản đến giang sơn càng mỹ nhân cái nào cái anh hùng hảo hán tình nguyện cô đơn lý trí dính tiếng ca trở nên trở nên dễ bán vô cùng câu này nhìn như phản lời hỏi khiến cho lục tuyết kỷ có chút dáng hồng phi hai gò má nhưng càng cũng có vài phần nhận đồng nếu là anh hùng hảo hán sao nguyện ý cô đơn giang sơn càng mỹ nhân như vậy nam nhân tự nhiên có vài phần không làm việc đàng hoàng nhưng đối với người nhà mà nói vậy hẳn là đúng hạnh phúc sự tình ai nha thật nghĩ không ra lý sư đệ lại nhiên hội có cảm n ộ như vậy tăng thư thư trở nên cười lên ha h a sư đệ của ngươi linh n g ộ khiến cho sư huynh đều xấu hổ a tề hạo cũng n ở nụ cười lý sư đệ ta cũng chưa từng nghĩ nguyên lai、like、ngươi trong lòng còn có ý niệm như vậy nói đi ngươi yêu thích chúng ta thanh vân môn vị ấy sứ thị hát một bài mà thôi lý trí dĩnh bỗng nhiên mang theo vài phần đắc ý nói các ngươi suy nghĩ nhiều quá mọi người hắc cười ha hà đều trêu g ẹ o lý trí dĩnh ven đường phi hành khúc khan nhất thời thiếu thêm vài phần Ở đại gia bốn a qua sau y đó, b một ngày này lý trí dĩnh bọn họ rốt cục đạt tới không tang sơn mọi người hạ xuống động mây đều là lấy làm kinh hãi chỉ thấy phương viên trong vòng trăm dặm nhất kỵ đại sơn hiểm trở cao vót nhưng nhiều nham thạch thiếu thảo mộc dưới chân núi càng là không thấy bóng người một mảnh hoa n g vu lúc này đã gần đến hoàng hôn mặt trời lặn ngất vàng tịch dương chiếu vào không tang sơn lên phảng phất mang thêm vài phần tiêu điều cũng có vài phần kinh khủng vài khí tê ứ c Chu cảm cái đặc cũng chân Lý Trí sát thấy tới tuyệt thu Dinh dùng dị Vi, phim phim nói, đối với hiệu giỏi Mọi người đang chân núi hạ xuống, thu hồi i quan nếu như kịnh muốn hơn. đang hạ quay xuống, so mà đây ở gì n kiếm p hạo á p bảo. Tề h nhìn sát trời một chút nói chuyện ta xem ở đây cũng không thể tá túc nhân ra không bằng chúng ta tức khắc lên núi một bên tìm kiếm nảy vạn bức cổ quật một bên nhìn xem có hay không địa phương thích hợp để nghỉ ngơi trước một đêm tăng thư thư gật đầu nói tề sư huynh nói có lý chúng ta cái này lên núi đi vì rồi sợ bị nhân chú ý tới chúng ta bộ hành lên núi đi phải như vậy tề hạo nói đạo đại gia đi thôi lý trí dinh vốn muốn nói bay đi hẳn là không cái gì sự tình nhưng nghĩ tới thật bay trên trời hành tẩu chỉ sợ quá so chiêu dung thật đúng là dễ dàng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn cũng gật đầu đồng ý không tăng sơn mặc dù so sánh lại không được thanh vân sơn thông thiên phong vệ cao khoa trường nhưng là không thấp hơn nữa hẻo lánh hiểm trở không đường có thể tìm ra lý trí dinh đắng người đi tới giữa sườn núi thời điểm cái này sắc trời đã tối xuống bầu trời đã tối chúng ta đi ra phía trước một khối bình đại thượng diện nghỉ ngơi đi lý trí dĩnh quan sát bốn phía sau đó chỉ vào một cái bằng p h ẳ n g bãi đá nói đạo ta xem này cái địa phương không sai chưa xong con tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi sáu rơi thủy triều nỗi sợ hãi của lục tiết kỳ đại gia nghe cái này lý trí dĩnh mà nói nhất thời hướng phía trước nhìn lại sau đó thấy được một chỗ rộng rãi nền tảng cái này địa phương không sai sư đệ nhãn q u a n tốt tê hạo gật đầu biểu thị tán thành đi chúng ta tối hôm nay liền sống ở đó biên đại gia đi tới trên mặt đất sau đó lẫn nhau liền phân biệt nhìn một cái phương hướng ngồi xuống lúc này lý trí dính trở nên nhớ lại nguyên tắc tình huống cấp tốc xuất r a kính trong miệng một bên niệm chú ngữ sau đó một bên vận chuyển pháp lực đứng lên kính nhất thời toát ra màu trắng quang mang đem chọn cái nền tảng báo phủ sư đệ làm không tệ tê hạo thay thế nhất thời vừa cười vừa nói không t ă n g sơn ở tám trăm năm trước chính là ma giáo yêu nhân tụ tập nơi hơn nữa ta xem núi này hoàng vù quỷ dị chỉ sợ có nhiều sơn tinh mị quái kính công năng hộ chủ chúng ta cũng tốt phòng bị với chưa xảy ra ta vốn định dùng huyền băng kiếm đếm thử thủ hộ nhất phương hiện tại xem ra đại gia có thể thay phiên nghỉ n ơ i bay di động ở không trung kính nhìn thoáng qua chỉ thấy này mặt tiểu kính lại tựa như dung mạo không sâu sắc nhưng cổ sơ trung ẩn có thủy khí không thể xem nhẹ mọi người thấy có bảo vật thủ hộ đều cảm thấy bông lỏng rất nhiều thế nhưng vừa lúc đó đ ô n g nhiên xa xa một tiếng vang thật lớn tùy theo đúng ken ken ken ken âm thanh â m vang lên thanh â m dần dần dày đặc đến cuối cùng nếu không càng ngày càng vang càng là hầu như ngay cả t i ế t tấu đều không nghe rõ thanh â m rậm rạp nhà đám người tâm phiền ùng ùng cự lại tạp â m tiếng vọng ở nơi này hoang sơn giã lĩnh xa xa dựa vào trong bóng tối kính phát ra một chút con mang mọi người thình lình trông thấy ở chỗ xa kia núi phía sau đ ỗ n g nhiên bước lên một mảnh hắc sắc vật khí ở cái này hắc cám chung canh tăng quỷ dị mà ầm ầm nổ bắt đầu từ này phát sinh tới lý trí dinh thần sắc hơi đổi hắn biết đây là biên bức c h i ề u nguyên tắc kính rất tốt chịu được rồi công kích thế nhưng hiện tại lý trí dinh thấy này biên bức c h i ề u như thế hắn vẫn là không nhịn được kinh hãi tất cả mọi người đúng b i ế n sắc từng con người nhất c h u y ể n đống thất thanh nói lục hợp kính cái này chút đồ vật đông tây có thể là bị lục hợp kính hấp dẫn tới được một lời của hắn thốt ra nay mảnh nhỏ ở không trung càng ngày càng đúng to lớn hắc vân lại giống bị cái này thanh nhâm hấp dẫn đông nhiên rời đi phương hướng hắc vân trung còn truyền đến một tiếng chói thai gà o ghét thấy như vậy một màn thăng thư thư không kịp hối hận rất thù hận mình lắm m ổ m hắn cảm thấy hắn đem cái này trong đêm tối duy nhất một điểm tia sáng bạo lộ ra n h ư ợ n g những thứ này bên bức bật người sát hướng ở đây bất quá lương cái hô hấp thời gian nguyên bản tinh quang lóe sáng bầu trời đêm một mảnh đen nhánh phảng phất bị cái gì che ở mọi người chỉ cảm thấy nhất mùi tanh hôi vị đảo mắt tràn ngập buôn phía lý trí dính kinh nghiệm đã từng trải qua r ẻ x ì đèn đ ệ v ư ợ t quạ đen phong ba nhưng giờ này k h ắ c này hắn vẫn còn có chút kinh hãi dù sao đây cũng không phải là r ẻ x ì đèn đ ệ v ư ợ t quạ đen có thể so sánh được không nên lộn xộn lý trí dính nói đạo hai tay bỗng nhiên rất nhanh kết tấn lục hợp kính qua n g mang thông suốt n h i ê n minh lượng v à i p h ầ n chỉ chốc lát gào thét tiếng ầm ầm đã gần đến ở bên hai chiếu kính qua n g mang mọi người rốt cục thấy rõ này mảnh nhỏ hát vân thình lình đúng là vô số chỉ hát sắc biên bức dậm nhìn con rơi thể tích so với ngày xưa thấy biên bức đúng là lớn không chỉ gấp đôi mỗi một con biên bức đều dương miệng lớn ở một thân hát sắt trong trong miệng tinh hồng một mảnh giữ tợn khủng bố nhưng kính tản mát ra đạm hoàng quang mang lại vào lúc này hiện lộ tác dụng chỉ thấy tất cả biên bức đều bị cách tại nơi lô ống kính ở ngoài nhâm bọn chúng làm sao va chạm để ép vâng sáng này đúng là chút nào bất động ngược lại là ở lô ống kính gần bên cùng đạm hoàng quang mang chạm nhau biên bức màu đen thân thể phát sinh tí tách thanh â m sau một lát liền rơi xuống đất dãy rùa co cắp mắt thấy là không thể sống thế nhưng đám này biên bức thực sự nhiều lắm phóng tầm mắt nhìn tới suốt đêm vô í c h tinh đấu đều bị che lậy chỉ sợ là trên một triệu thậm chí có thể là hơn mười triệu chết trên đất này chỉ sợ vẫn chưa tới trong đó một phần b ạ n vô số biên b ứ c người trước ngã xuống người sau tiến lên càng không ngừng xông về phía trước không sợ chết như vậy xuống phía dưới tiền cảnh k h ắ mưu lý trí dính đám người bị vây quanh ở trung ương tuy rằng tạm thời vô sự có thể không có một tâm tình người ta đúng đông lòng đặc biệt nhìn tiền hậu tả hữu đều là cực kỳ kinh khủng m i ệ n g to như chậu máu thanh hôi chi vị như muốn làm người ta buồn ôn đại gia nhìn kính trong tay nắm vũ khí ở sâu trong nội tâm lo lắng không thôi May là, l ụ thế p k nhưng là gia t ở vầm sáng này chu vi bầu trời cũng không biết vây quanh bao nhiêu hát sắc biến mức lý trí dính cảm thấy như vậy cũng tốt lại tựa như ở vào to lớn long quyện phong trung tâm hô hấp đều có chút không xuống sẻ nhất trọng yếu còn là này tanh hôi khí tước theo hắn hô hấp thời gian kéo dài càng cảm thấy ác tâm buồn nôn giót cục những thứ này x u ấ t sinh điều chỉnh ống kính vòng va chạm chậm lại khiến cho nhân bông lòng rất nhiều cái này phiên thoái tê hạo nói đạo nếu như bọn họ vẫn bộ dáng như vậy theo chúng ta hợp lại tiêu hao lục hợp kính lực lượng sẽ bị bọn họ tiêu hao sạch đúng thế lý trí dĩnh hồi đáp đáng tiếc ta pháp lực không đủ mạnh mẽ nếu là có thượng thanh cảnh giới ta toàn lực thôi phát kính chỉ cần quang mang tạo một vòng đi qua những thứ này biên bức là có thể g i ế t sạch sành sinh tê hạo đáng người gật đầu bất quá lý trí dĩnh nếu quả thật có như vậy mạnh mẽ năng lực có thể cũng sẽ không tới nơi này lãng phí thời gian thượng thanh cảnh, đặt ở tông môn nội cũng là thủ tọa nhất lưu có thể ở tông môn nội quá phi thường thư thái hơn nữa giới bình thường tình huống thượng thanh cảnh đệ tử rất ít đi ra ngoài lịch lãm kiên trì đi có thể trời đã sáng thì không có sao tăng thư thư nói đạo giọng nói hơi hơi run rẩy không nghĩ tới vừa ra đến rèn luyện liền như vậy khủng bố ta biết đi qua ta thật là tọa giếng quan thiên rồi trương tiểu phàm hô hấp thanh âm trở nên có chút cấp mà vừa khẩn trương lý trí dĩnh nhìn về phía lục tiết kỳ phát hiện nàng sắc mặt thương bạch trên trán xuất hiện một ít mồ hôi chính muốn mở miệm thoải mái hai câu nhưng lại không biết nên nói cái gì lúc này tình huống này hắn lý trí dĩnh đều không có biện pháp xử lý thoải mái nàng thì có ích lợi gì vạn nhất những thứ này biên bức thật muốn một mạch điên cồn u g xuống phía dưới các ngươi pháp lực liền cho ta mượn dùng lý trí dĩnh bỗng nhiên nói chuyện ta dùng ngũ hành đại luân hồi hẳn là ngăn trở những thứ này công kích tề hạo nghe vậy ánh mắt sáng rồi nhận xét không sai ngươi này ngũ hành đại luân hồi phạm vi rộng công kích hiện lên đối phó những thứ này biên bức không thể thích hợp hơn rồi biên bức trồng chất đến cùng người không sai biệt bao cao sau đó công kích rốt cục hòa hóa lại biên bức thi thể kế tục trồng chất rất nhanh thì dường như mặt tường như nhau đám đông hoàn toàn bao vây lại làm cho mang đến cực đại áp lực đến lúc này biên bức không có chơi nữa mệnh công kích chỉ có thưa thất giải g i á c công đánh rất xuống may là những thứ này biên bức còn có chút đầu vóc lý trí d i n h thở ra một cái không phải kế tục ngốc n g h ế t dưới sự công kích đi ta thật biết hội hụ chết ngươi khẳng định cũng không nhịn được song phương bắt đầu rằng co cứ như vậy duy trì liên tục đến rồi lê minh làm chân trời luồng thứ nhất ánh mặt trời chiếu khi đi tới phản phất trong chỗ u minh có cái gì hô hoán một dạng tất cả biên bức đống nhiên bay lên ở không trung xoay quanh chỉ chốc lát sau đó đều tới tối hôm qua bay ra chỗ kia địa phương bay trở lại những thứ này biên b ứ c tới cũng nhanh đi nhanh hơn bất quá chỉ chốc lát thời gian cái này vô số biên b ứ c đều thôi biến mất dọa chết người cái này địa phương thật tà môn lý trí dinh nói đạo thu hồi kính lần sau còn làm móc cái sơn động trốn đi tốt một điểm lý trí dinh nói xong n à y chất đống lưỡng tầng lầu cao biên b ứ c thi thể đều bắt đầu hạ lạc tràn g diện lệnh nhân tâm kỳ a lý trí d i n h bên thai chuyển đến dễ nghe kêu sợ hai thanh âm thanh âm rất có lực xuyên thấu đâm vào lỗ thai hắn hơi đau lục tiết kỷ đây là lục tiết kỷ thanh âm nàng tự hồ bị cái này biên b ứ c thi lăn xuống tràng diện do sợ ở lý trí dĩnh phía sau n ắ m chặt lý trí dĩnh lực khí cực đại chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi bảy giả trang yếu nhược thủ hành pháp thuật hoàng tuyền triệu trạch một hành pháp thuật hoa đằng đón đỡ vô số biên b ứ c thi thể c h ầ m vào trong mặt đất c h á n g h é t tràng diện tiêu thất lục t u y ế t kỳ cũng dần dần bình tĩnh lại trắng b ệ n h hai gò má lộ ra lưỡng đạo hồng hà nàng rất nhanh thả lý trí dĩnh lui về sau hai bước khôi phục bình tĩnh tăng thư thư trương tiểu phàm đám người thay thế nhất thời thở phào một cái không nói gì nữa sư đệ người những thứ này pháp thuật còn thực thật dùng tê hạo nói chuyện so với ta tưởng tượng dùng tốt nhiều lắm không phải chờ chúng ta đi ra không cả người thánh t ử i ác tâm vài ngày sợ rằng là không có khả năng sư huynh k h á c h khí lý trí dĩnh vừa cười vừa nói tu hành chính là vì mình thuận tiện quá thoải mái thôi ta cũng không nghĩ quá nhiều được rồi thằng ngãi này lại bắt đầu lắp ráp đại gia hơi chút chỗ sửa lại một chút quanh thân vấn đề sau đó liền tiếp tục hành đ ầ u trở nên thiên không trung bỗng nhiên chuyển đến vài tiếng gào thét mọi người đánh mắt nhìn đi chỉ thấy phía chân trời thoáng hiện tứ đạo quan g mang nhị hoàng trắng nhật nhất thanh sau một lát cái này tứ đạo quan g mang ở tại bọn hắn tiền phương hạ xuống một trận lóe ra qua đi hiện ra tứ đạo thân ảnh bên trái hai người đúng hai cái hòa thượng cũng chính là hoàng bảo ca sa cho nên mới có hoàng quang một cái hòa thượng thân hình cao lớn lông mày rậm cặp mắt vĩ đại vẻ mặt dữ tợn không giận mạ uy nếu không phải mặc ca sa chỉ sợ còn bị nhân tưởng chặn đường cướp bóc đạo phỉ lý trí d ì n h thấy cái này hòa thượng thời điểm trong đầu không tự chủ được hiện lên thủy hử chuyện trong lỗ trí thông một vị khác người xuất r a đúng ải rồi một cái đầu tuổi trẻ hòa thượng cái này hòa thượng nhìn qua liền thoải mái hơn da thị trắng t nõn nhãn quang minh l ư ợ n g một thân nguyện bạch ca s a tuy rằng nhìn lại làm cho cảm giác có chút gầy yếu nhưng dễ dàng lệnh nhân sinh lòng hào cảm vô luận như thế nào không có lòng khinh thị phía bên phải hai người theo thứ tự là một nam một nữ lưỡng cái thanh nhân nhân nam t u ấ n tú nữ x i n h đẹp duyên dáng đứng chung một chỗ cực kỳ xứng liền như thần tiên tọa tiền kim đồng ngọc nữ bốn người này vừa xuất hiện liền nhìn chằm chằm lý trí dĩnh năm thanh vân môn nhân xem lúc này nay tuổi trẻ trắng đoán hòa thượng đầu tiên tiếng động lớn rồi câu phật hào đạo a di đ ạ phật mấy vị thí chủ các ngươi thế nhưng thanh vân môn hạ đệ tử tê hạo nhìn lý Chi dính liếc mắt thấy hắn cùng ở sau lưng mình hoàn toàn là nhượng hắn làm chủ tư thế biết cái này sư đệ nhượng hắn chủ trì lúc này mở miệng trả lời không sai tại hạ tề hạo rất nhỏ chưa vị đúng nay tuổi trẻ hòa thượng mỉm cười đạo tiểu tăng đúng tiên h âm tự p h á p tướng vị này chính là sư đệ phát thiện hai bên trái phải hai vị này chính là phần hương cốc kiệt xuất đệ tử lý tuân hiến hồng nói xong h á đúng đúng ngưỡng mộ đã lâu thiên âm tự pháp tướng sư huynh đại danh bị chính đạo tu chân khen là nghìn năm hiếm thấy nhân tài hôm nay nhìn thấy quả nhiên phong thái hơn người pháp tướng mỉm cười đạo tề sư huynh thực sự sai dự rồi tiểu tăng tư chất lần lộn duy ân sư phổ hoàng bất khí thụ ta chân pháp để vì thiên hạ thương sinh làm chút v i ệ c thiện cũng không dám cùng thanh vân môn chư vị sư huynh tương để tịch luận tề hạo cười to khoát tay lia l i a đạo pháp tướng sư huynh quá khiêm đường đến ta vì chư vị dẫn kiến thoắng cái ta mấy sư đệ sư muội nói xong bọn họ đã đem lý trí d ĩ n h đám người hơi chút giới thiệu một phen lý trí d ĩ n h phát hiện n à y thiên âm tự nhân xem trường tiểu p h ạ m thời điểm nhãn sáng minh sáng lên một cái hiển nhiên là đã nhận ra nhất chút đồ vật đông tây đối với lần này lý trí dính cũng lười để y biết ngược lại không phải là cái gì đại sự lúc này b phó phó, lúc này phần h lục tuyết kỷ bỗng nhiên nói chuyện chúng ta đêm qua cùng biên bước rằng co một phen đấu không có tinh thần tự nhiên là đúng đích pháp tướng bốn người nghe ở đây sắc mặt cũng thay đổi biến nảy nhân cao mã lớn phát thiện trường lớn mắt cả tiếng mà nói no đó chính là ở vạn bức cổ quật chủ vô số xuất sinh human n g tàn nhẫn rất khó đối phó rất hiển nhiên bọn họ cũng trải qua biên b ứ c chiều biết cái này đồ trô đáng sợ bất quá bọn hắn nhìn kỹ phụ cận lại phát hiện trên mặt đất chỉ có linh tinh biên b ứ c thi thể không khỏi sinh ra vài phần không tin đến hoài nghi lý trí d ĩ n h đám người ở tìm lý do kiếm cớ vừa nhìn thấy thần sắc của bọn họ tệ hạo đám người chỉ biết là chuyện gì xảy ra không khỏi có chút phẫn nộ bọn họ rất muốn n h ư ợ n g những người này đào ra mặt nhìn bên trong biên b ư c số lượng thế nhưng cuối cùng vẫn nhẫn mãi xuống dù sao lý trí dinh pháp thuật không thể đơn giản bại lộ có không lý trí dĩnh t h ầ n s ắ c vô cùng bình tĩnh lẽ nào chứng minh cho những thứ này nhân xem liền hữu dụng sao câu có nói nói thế nào người vĩnh v i ê n không gọi tỉnh giả bộ ngủ người nhất định phải đem người t h ứ c tỉnh vậy thì không thật thích hợp đối phương muốn cao ngạo sĩ diện nhuộm hắn tư cách đi chơi được rồi nếu không có gì cần phải lý trí dĩnh không muốn gây thêm r a c rối lý trí dĩnh tự giác không giống nguyên tắc t r ậ t vật như vậy những người này cũng sẽ không hầu n ô n loạn ngự a mới đúng sở dĩ hắn liền có vẻ có chút tán tính sau một lát pháp tướng mỉm cười nói lần này không tang sơn một chuyện Chúng ta ba phái trưởng ta ba lúc a o vốn sẽ phải h c n g ta trẻ tuổi h chút lịch、lãm. hôm ị u lãm, này a thanh xa ta y nhân đến vân môn huynh không bằng chúng ta nghỉ ngơi n chư khổ số sư đã đủ, tề, bất tới trước một quá vị cực, ở g sáng sớm ngày mai, lại vào vạn mai, vào lại bức của cuộc đứng i ề u tra làm sao. làm Lúc này đ ở bên cạnh lý tuân lệnh dên một tiếng đạo pháp tướng sư huynh nói có lý không phải sau khi đi vào lại có người muốn tìm chút việc cớ ngoại trừ trương tiểu phàm xuất từ danh môn thanh vân tế hạo t ă n g thư thư cùng lục tuyết kỳ không người nào là ở đều tự nhất mạch trung nhận hết sư trường người trong xương không có một chút nào khí lý lao bản từng cái thế giới đánh lên đến tuy rằng trong ngày thường không thèm để ý người khác nhắc quang nhưng nghe lời như vậy cũng không nhịn được nhữ cảm thấy không quá thoải mái tê hạo lệnh dê một tiếng đạo lý tuân sư huynh nói có lý vàng không bằng vào ta hiện tại mệnh mọi thân đến lúc đó còn muốn cứu ngươi vậy cũng không có thể vi lực rồi lý tuân hiển nhiên không nghĩ tới thanh vân môn giới người từng cái cũng là như vậy nạo g khí hắn xuất thân từ phần hương cốc t h ở nhỏ liền được sư trưởng coi trọng tu chân đạo pháp ở trong cùng thế hệ ngoại trừ số ít mấy người không một không hơn xa quá cái khác ngang hàng đầu môn bởi vậy dưỡng thành tự cao tự đại tự đại ca tính làm sao chịu được phần này khí lập tức sắc mặt đó là biến đổi nhìn chằm chằm tề hạo đạo nói như thế tể sư huynh tu hành hơn xa cho ta rồi tại hạ ngược lại muốn lãnh giáo một phen ta tới đi lý trí dĩnh nói chuyện ta thanh vân môn nếu là huyền môn chính tông làm sao có thể ỵ mạnh hiếp yếu làm thanh vân môn ra đến rèn luyện tiểu sư đệ thực lực của ta không bằng các vị sư huynh để ta làm cho phần hương q u ố c sư huynh môn thả lòng gân cốt đó là thỏa đ á n nhất đối với không thức thời nhân lý trí dĩnh đúng sẽ không khắc khí cố tình thu thập bọn họ một trầu lý trí dĩnh nói xong tệ hạo bọn người sửng sốt một chút đều không nói gì tựa h ồ nhận rồi lý do này phần hương cốc thấy đối phương lại muốn phái một cái nhất yếu nhân xuất chiến càng cảm thấy bị coi thường thế nhưng vô luận thiên âm tự còn là phần hương cốc cũng không biết thanh vân môn bên này tệ hạo lục tuyết kỳ đám người lúc này trong lòng quái gì không hiểu tiểu sư đệ khi nào đúng người yếu nhất đây thất mạch hội vũ đệ nhất danh lẽ nào bị h ắ n ăn chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi tám vào động thiên âm tự pháp tướng thấy vậy vội vàng lên q u ê liên giá chư vị sư minh bọn ta tới đây vốn là vì điều tra ma giáo dư đảng trước khi đi nói vậy các vị sư trưởng tiền bối đều đã dạy b ả o qua nếu là bị bọn họ biết đạo ngã cửa ở chỗ này ý khí dụng sự chỉ sợ trở về không khỏi bị trách phạt hơn nữa mới vừa những thứ kia chẳng qua là chút chuyện nhỏ đại gia cũng lui nhường một bước chẳng phải là trời cao biển rộng tương an vô sự lý tuân phục hồi tinh thần lại hư một tiếng ngựa đầu nhìn bầu trời một bộ ta rất nhưu bức dáng vẻ nhưng ý động thủ lại rõ ràng thu vào nguyên lai là nhân cơ hội xuống đài tiểu sư đệ pháp tướng sư huynh nói có đạo lý chúng ta không thể cùng đồng đạo tranh phong vẫn là di h ò a vi quý tốt lắm tê hạo thấy vậy cũng hướng lý trí dính khuyên đứng lên lý trí dính gật đầu một cái mà không cảm giác lui trở lại lục tuyết kỳ sâu đậm nhìn hắn một cái đôi môi nhẹ nhàng mở ra khép lại hai lần tựa hồ muốn nói cái gì lại không nói ra pháp tướng thấy vậy nhất thời thở phào nhẹ nhõm nếu như thế chúng ta trước hết hành xuống núi đến ngày mai sáng sớm trở lên sơn điều tra đi mọi người không có ý kiến ngọc thạch pháp tướng dẫn đường đại gia ngự kiếm đi theo hắn đi xuống chân núi mới vừa ngươi tại sao không dạy dỗ bọn họ ở phi hành đích thời điểm lục tuyết kỳ lặng lẽ hướng lý trí dính tuân vấn đạo bọn họ quá mức ghê tầm l i ế u thắng lợi cũng không có gì lợi ích hắn nếu như lui về cho hắn một cái mặt mũi đi lý trí dính hồi đáp nhất trọng yếu là vạn bức cổ quật bên kia cũng cần bọn họ xuất lực đi tới cách không t ă n g sơn ba mươi dặm xa một cá tiểu sơn khâu thượng liền thị mục đích lý trí dính đi tới nơi này sau này phát hiện còn có một loan thanh tuyển liền cấp mình rửa sạch một phen mặc dù đêm qua cùng biên bức rằng co không có dính cái gì chán ghét đích đồ vật đông tây nhưng trên người cũng có một cổ quái vị không thanh tẩy một phen thật sự là khó có thể chịu được lục tuyết kỳ thị nữ nhi không qua phương tiện lý lao bản người cuối cùng một hành pháp thuật giúp nàng giải quyết rồi vấn đề như vậy thiếp tâm đích cử động tự nhiên đổi lấy cô nương đích lương hảo ấn tượng mặc dù trên mặt nàng đích vẻ mặt vẫn băng lũ một khối có thể trên thực tế nhìn về lý trí d ĩ n h đích thời điểm ánh mắt đã nhu hòa rất nhiều làm lục tuyết kỳ đi ra sau này đại gia đã sớm xử lý khá lắm người vệ sinh thanh thủy xuất phụ dung thiên nhiên cứ yêu sức lục tuyết kỳ tắm sơ đi qua cho quan hoa phát một trương ngọc trên mặt da thịt lại càng bị phản chiếu khiết mạch như tuyết vẻ mặt tuy lãnh lâm nhiên trung lại tự có bệ nghễ chúng sinh phiêu giật xuất trần thanh lệ còn thêm mấy phần kiêu mị nhất thời đều là trước mắt sáng lên liền thị này một mực trầm mặc phần hương cốc kiến hồng cũng nhìn nhiều nàng mấy lần ngược lại lý lao bản t h ầ n sắc bình tĩnh tay máy mình ăn đ ồ vật đông tây lục t u y ế t kỳ ánh mắt ở lý Chi dĩnh đích trên người dừng lại một hồi sau đó trở về bên người của hắn ngồi xuống mọi người thấy một màn này các hưu ý ngoại hoặc đô ý nhưng lại cũng không nói gì không tăng sơn vạn bức cổ quật trung đích những thứ kêu biên bức chính là năm đó ma giáo sốc nuôi dị chủng hung man tàn nhẫn tính hảo hấp huyết v ố n vì ma giáo đồng loã tám trăm n ă m trước ma giáo ở chỗ này cứ điểm phúc diệt sau vẫn có số ít biên bức còn sót lại xuống đại gia ngồi xuống sau này pháp tướng cứ nói liêu thiên trường lâu ngày c ư nhiên đầy đàn thịnh vượng có hôm nay bảng đại quy mô mỗi gia lược thực đem cái này phương viên năm bách lý bên trong làm thị toàn không có người ở bất quá những thứ này biên bức làm như sợ hãi dương quang cho nên cũng chỉ ở ban đêm hoạt động ban ngày cũng sống ở, ở vạn bức cổ có trong tối hôm qua thanh vân môn mọi người liền thị ngẫu nhiên gặp nếu là ban ngày lên núi là được vô sự nếu là biên bức số lượng không có nhiều như vậy đạo dễ xử lý rồi bần tăng cảm thấy này biên bức ở ban ngày sẽ không công kích người cho dù là bọn ta tiến vào trong động cũng là như vậy mọi người thảo luận một phen sau này liền quyết định vào như sơn động dò xét một phen giống như pháp tướng dự đoán như vậy mọi người tiến vào sơn động sau này cũng không gặp gỡ biên bức công kích mọi người chịu được mùi hôi thối chán ghét hướng phía trước đi tới lục t u y ế t kỷ thời là thật chặt đi theo lý trí dĩnh bởi vì những người khác cũng đạp biên bức phần liền cảm thụ mềm n h ũ n đồ vật đông tây lý trí dinh dưới chân thời là trở nên cương ngạnh vô cùng đỉnh đầu hán thượng còn có một đêm chậm rãi xoay tròn pháp kiếm tương sở hữu bẩn đồ vật đông tây t r ở cách ở bên ngoài lãng phí pháp lực thấy lý trí d ĩ n h làm như vậy phần hương cốc đích lý tuân nhất thời bình luận đạo doanh không thể lâu thật ra thì hắn nhưng trong lòng thì đối lục tuyết kỳ cùng lý trí d ĩ n h trạng gần như vậy không quá thoải mái tiến hồng thấy lục tuyết kỳ một chút đều không dùng dính bẩn đồ vật đông tây cũng muốn dựa vào đi nhưng nhìn nhìn lý tuân cân nhắc đến tự ra nhân mặt mũi của trung uy vẫn là nhẫn mại xuống phía trước trận chuyển đến tể hạo nhỏ nhẹ một tiếng la lên a tiếp theo mọi người cảm giác dưới chân có gì tựa hồ đứng p phải liêu c rắn địa, dối dít phòng. Đứng địa, đề dối dít ở trước đầu pháp tướng thấp giọng đọc một câu phật hảo chỉ chốc lát sau một viên lóe ra trang nghiêm trang nghiêm kim quang đích viên châu từ trong tay hắn tế khởi đầu tiên cái này quang mang còn tựa như quyến luyến trước pháp tướng nhưng theo pháp tướng pháp lực t h u ố c d ụ c cầm trong phút chốc kim quang đại thịnh lấy hạt châu này làm trung tâm kim quang như nước thủy t r i ệ u bình thường hướng bốn b ề bắt phương vào tới tại chỗ mỗi một người mặt đều bị ánh thành đạm đạm kim sắc đồng thời tâm tình một trận tư sướng tung có mấy phần khẩn chữ ý cũng ở đây trong nháy mắt bình phục xuống phật môn thần thông nhất ảnh hưởng tâm tính đối nhân tâm trấn an hiệu quả cũng là vô cùng đại gia an định lại sau này liên bắt đầu cẩn thận quan sát chung quanh cái này lớn như vậy một cái không gian trong nháy mắt đã sáng như ban ngày nếu không phải quái thạch g i ữ t ậ n còn có biên b ứ c ngoại ngoại cơ hồ để cho người ta cho là đến phật gia thắng cảnh luôn luôn mắt cao hơn đầu đích lý tuân giờ phút này lại có mấy phần kinh dị đứng ở một bên nhà nói luân hồi châu pháp tướng nhìn hắn một cái nói lý sư minh hảo nhãn lực lý tuân trong lời nói lại tựa h ậ như đối pháp tướng đột nhiên nhiều mấy phần khắc khí nói không dám phát tướng sư huynh ngươi mới là đạo hạnh cao thâm lý trí dĩnh vừa nghe hai người nói nhảm vừa cẩn thận quan sát hoàn cảnh chung quanh đầu tiên màu đen biên bức chẳng biết tại sao cũng biến mất không thấy thế nhưng xa xa thanh lại rõ ràng còn ở bên thai ngầm đầu nóc huyệt động bưng vô số màu đen biên bức vẫn tụ tập ở nóc huyệt động bộ nhưng đang lúc bọn hắn mấy người chân đạp đích cứng rắn địa trên nóc huyệt động bưng đích nham thạch lại có một đạo hồng sắc dây nhỏ xẹt qua đỉnh động nhìn bộ dáng kia đào tựa như xanh ở trong nham thạch đích mạch lạc bình thường lấy cái này hồng sắc dây nhỏ vì giới vô số biên bức cũng tụ tập chật trội bên ngoài đầu. nhưng lại không có một con lướt qua hồng tuyến mà dưới chân chỉ xích chi riêu liền cũng không có ngoại đầu tanh hôi đích biên bức phần liền pháp tướng nhìn một chút chung quanh trầm giọng nói nơi này cổ quái rất nhiều chư vị thiết phải cẩn thận mọi người gật đầu một cái bất quá khó khăn lắm mới đạp lên l i ễ u can tịnh địa phương đợi điều tra quá chung quanh không có gì khác thường sau đa số người thứ nhất động tác liền thị sửa sang lại y đi phục trên người có thể thấy bọn họ bị chán ghét phá hư duy chỉ có lý trí dĩnh cùng lục tuyết kỳ hai người đều không dùng dọn dẹp làm như vậy mặc dù mới vừa đánh giá lý trí dĩnh lãng phí pháp lực nhưng vào giờ phút này bọn họ lại cảm thấy thật ra thì lãng phí một chút xíu đó cũng là có thể được ta đời này lần đầu tiên biết nguyên lai、like、đi ở trên đương sạch sẽ là chuyện thoải mái như vậy tăng thư thư chợt nói chuyện đạo sau đó nhìn lý trí dĩnh một cái tiểu sư đệ ngươi đã từng lưu lạc tứ phương cái này sơn động đối với ngươi mà nói thế nào chưa ra hình dáng gì lý trí dĩnh hồi đáp so với sạch sẽ địa phương kém tăng thư thư nghe vậy nhất thời không nói cái này tiểu sư đệ cũng quá có thể giả bộ cố ý trang không biết hắn nói là nói cái gì sao、Phúc. lục tiết kỳ chợt khẽ mỉm cười hiện nhiên là vì tình huống trước mắt cảm giác được vạn phần b u ồ n cười tăng thư thư vừa nhìn thấy lục tuyết kỳ đích dáng tươi cười không nhịn được g ầ n ra lại bị lục tuyết kỳ lạnh lùng liếc mắt nhìn lúc này chỉ cảm thấy cả người phát lãnh khó khăn lắm mới sinh ra đích mỹ hảo cảm giác trong nháy mắt chi cách phá thoái không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm năm mươi chín mắt thần tiên tri mọi người tới cửa có hai đường chia binh hai đường tiếp tục thăm dò bởi vì biết chiến đấu sắp tới lý trí dính vạn phần cảnh giác hai mắt chừng một cái lý trí dính phá vọng thần mục đã vận chuyển bắt đầu đến một ít tân thế giới phá vọng thần mục là không có gì quyền hạn nhưng là lý trí dinh ở chỗ này sinh sống mấy năm đã từ từ đích lấy được một ít quyền hạn theo lý trí dinh tu chân bắt đầu lấy được quyền hạn cũng nhiều hơn mặc dù lý trí dinh lúc này lấy được quyền hạn không thể tựa như quá khứ như vậy lợi hại thấy rõ ràng hết thảy nhưng là ở phá vọng thần mục hạn thế giới biến thành hắc bạch nhị s á c phảng phất làm m i ê u hết thảy có nhiệt độ có năng lượng đồ vật đông tây đều có thể rất rõ ràng đích ở lý trí dinh trong mắt phản quỹ đi ra lý trí dinh hai tay của bắt đầu kết tấn liêu từng cái mục đẳng đã bắt đầu quyết tán Thông suốt, đại điệu một trận c hành ấ bất n động, có ma giáo cao thủ phát động đánh bất ngờ. Vốn giáo có cao ma phát thủ l lý trí d ĩ mấy người sẽ bởi vì công kích mà người công bởi sẽ vì kích pháp â n t n hiện chân đằng điều, bọn họ cuối cùng không có tàn ra. Một hành mà Một họ tại bởi dưới điều, cuối vì có ra. h á p thuật thụ giới hàn g lâm lý trí d ĩ n h hai tay liên bấm pháp ấn vô số một điều thật nhanh quyết tán hướng ba cái cầm đầu người đánh lén m ệ n mọi quá khứ bị phát hiện cái này tiểu tử tà môn chúng ta rút lui trước ba người trong có một người nói chuyện chỉ chỉ lý trí d ĩ n h đạo nói rời đi cái này tiểu tử pháp thuật phạm vi lại nói khi bọn hắn trong lúc nói chuyện lý trí dính kim hệ pháp kiếm bay ra từng đạo kim duệ kiếm khí thật nhanh hướng một đằng lô bay đi nay bị một đằng chiến ở chậm lại tốc độ tà ma tu sĩ nhất thời cả kinh thất sắc bọn họ hiển nhiên không nghĩ tới lý trí dính hoàn toàn nhiên hội bất đồng hệ liệt đích pháp thuật bởi vì chiến trường chấn động trương tiểu pham chạy đến trước mặt cho nên thụ giới hàng lâm đích thời điểm hắn cầm trong tay thiêu hỏa côn thứ nhất cùng ma giáo giáo đồ tiếp xúc trận, trương ậ n t r tiểu pham một gậy đập vào một cái dữ t ậ n như quỷ đích khô gầy lao giả trên ngực khô gầy lao giả bị thiêu hỏa côn đập một cái liền đầu một trận hôn mê bất quá cái này lão giả tu vi cũng là kinh、người. lại rất nhanh tránh thoát hôn mê sau đó mặt dữ tợn nổi khung nói tiểu bối ngươi đây là muốn chết thoại âm rơi xuống lão giả khống chế một thanh tam xoa kích hung hăng đâm vào liêu trương tiểu phàm đích trên người trương tiểu phàm đích thiêu hỏa côn cho tới nay cũng không chỗ nào bất lợi đây là lần đầu tiên gặp phải đối thủ hôn mê ngắn như vậy tạm đích nhất thời có chút s ữ n g sờ lại bị đại thương chiến đấu kinh nghiệm chưa đủ thiếu sót vào lúc này bại lộ không bỏ sót này khô gầy lão quỷ đột nhiên một cái xoay người lại cơi ở liêu trương tiểu phàm trên lưng của trương tiểu phàm đầu một trận mơ hồ hãy thương hỏa u y t côn nhất a n thời tuân ra một cổ hấp lực tương này khô gầy láo giả huyết dịch cấp kính ớt thậm chí khô gầy láo giả linh hồn cũng bị cây gậy sở thôn vệ trương tiểu pham sắc mặt một trận đỏ thám phản phất an đại bộ dược vật vậy trở nên càng thêm xanh long hoàng hổ lúc này càng nhiều hơn ma giáo giáo đồ xuất hiện các loại công kích điên cuồng rơi vào lý trí d ĩ n h đích m ộ t đ ằ n g thực d i ệ n còn lại hai cái ma đạo cao thủ lấy được thủ hạ cứu trợ nhất thời tránh thoát lý trí d ĩ n h đích trói buộc cản t r ở đích đồ vật đông tây lý trí d ĩ n h trong lòng có chút không nói những thứ này ma giáo giáo đồ đơn c á thực lực chưa ra hình dáng gì giết bọn hắn không có giá trị nhưng máy i ê u nhiều đứng lên lại sẽ ảnh hưởng chiến đấu kết quả giác ầ u đạo nhân mau rút lui một tiếng kêu sợ hai vang lên mọi người bắt đầu thật nhanh rút lui trước mặt hai người thoại âm rơi xuống nhất thời chạy như điên rời đi đông đảo ma g i o g i o đồ cũng đi theo chạy tứ tán tê hạo lớn tiếng nói chỉ dết kẻ ác cầm đầu chúng ta đổi u lý trí dinh chờ người liền vội vàng đuổi theo trận này truy đuổi lại bắt đầu cái này sơn động ly kỳ khúc c h ế t trận ngươi đi phía trái trận ngươi hướng bên phải trận ngươi x ô n g thẳng thượng tiên trận ngươi rơi thẳng địa đề càng về sau càng là một đường ngã ba lý trí dinh tinh thần phóng ra ngoài liền nhìn chằm chằm này hai cái ma đạo cao thủ đổi u chỉ sợ bọn họ bằng vào quen thuộc ê u thế nhưng vẫn là bị cắn chặt không thả cái này một đuổi lại đuổi theo tiểu nửa ca thời thần ở trong sơn động thất quải bắt quải rất nhiều lần sau này trận trước mặt xuất hiện một tia ánh sáng đại gia giết đi lên thời điểm chất đi tới một cái cự đại không gian đỉnh đầu trăm trượng cao mới vừa rồi là nham thạch đỉnh động mà dưới chân thập trượng chỗ chính là mặt đất phía trước không xa trên mặt đất hách nhiên đứng thẳng một khối bắn mạnh liệt k i a sáng cự thạch chiếu sáng toàn bộ không gian bất quá nhất làm người ta kinh ngạc cũng không phải khối này cự thạch mà là đang cái này cự thạch sau lưng ánh sáng chỗ sâu cũng là một đạo nói thông suốt mở ra đích cự đại thâm n g uyên khối này cự thạch tán phát ánh sáng chiếu sáng thạch động cùng đính lại tựa hồ như vô pháp xâm nhập sau lưng nó này thâm uyên nửa phần từ không trung nhịn một mảnh đen nhánh mà ngay cả cái này thâm v i ê n đích một chỗ khác cũng vô pháp nhìn thấy chỉ có một mảnh tử khí t r ầ m t r ầ m âm s â m s â m hát ám khối kia cự thạch trước mặt giờ phút này đứng ba người một là mặt mũi hàm dâu đích đại hán một là rất là xinh đẹp đích thiếu phụ còn có một cái thời là sắc mặt thương bạch mặt bạch lý lìa đích thanh niên mặt mũi tà khí lý trí d ĩ n h nhìn kỹ một chút khối kia kỳ dị sáng lên cự thạch quả nhiên thấy được cổ truyện lòng phi phượng vũ có khắc ba cái chữ to từ linh uyên nhìn lý trí dính năm người rơi xuống đứng ở cự thạch hạ đích mấy người cũng không có gì động tĩnh chỉ có một mặt mũi hàm dâu đích đại hán nh dã cầu lưu hạo các ngươi cũng quá mức kém cỏi gặp mấy cái thanh vân đích tiểu bối lại chật vật thành cái bộ dáng này còn đem bọn họ dẫn tới cái này từ linh nguyên tới một cái mặt mũi hơi đặc biệt đạo nhân c h o mặt đ ỏ lên đang muốn phân biệt đứng ở đó đại hán sau lưng một cái trung niên thiếu phụ nhìn bọn họ một cái chợt giọng the thè nói khương láo tam đâu dã cầu hướng thanh vân môn mọi người chỗ nhìn một cái sau đó chỉ trường tiểu phạm nói chuyện nói chết ở thủ hạ bọn hắn l i ê u cái đó trong tay cầm phá cây gậy đích người rất tà môn khương láo tam sẽ chết ở trong tay của hắn cái gì vốn là vững như thái sơn đích những người này dối g i ế t đọc d u n g bất quá tựa hồ không phải là vì thanh vân môn chúng nhân đạo hành cao thâm có thể giết hương lao tam chỉ thấy này thiếu phụ ngần ra lắc đầu một cái nói lần này hấp huyết lao yêu truy cứu tới chúng ta cũng không tốt thông báo này mặt mũi hàm dâu đích đại hán trầm ngâm một cái xoay người lại nhìn hướng thanh vân môn mọi người miệng nói vậy chúng ta bắt lại mấy cái này thanh vân tiểu bối đến lúc đó giao cho hấp huyết tiền bối cũng là phải t ế hạo nghe vậy nhất thời biến sắc đối phương như vậy nói nhẹ tuyệt không phải đơn giản ma đạo cao thủ đang muốn giao phó lý trí dính chờ người một phen lại phát hiện lý trí d ĩ n h hai tay đã ở nhanh chóng kết tấn liêu suy suy ba một nghe được cái này thanh â m lục t u y ế t kỷ chờ người có chút chấn động lý trí d ĩ n h làm vì ngay trong bọn họ người mạnh nhất hắn ngay từ đầu liền chuẩn bị lôi thiết cái này nhất định là chứng minh hắn biết thực lực của đối phương phi thường mạnh mẽ nếu hắn không là tuyệt đối không thể nào cái này vừa ra tay chính là mạnh nhất chiêu thức lôi pháp lôi thiết đang lúc mọi người với nhau thảo luận kết thúc sau này lý trí d ĩ n h đích công kích xuất hiện một viên to lớn hình cầu t i ề m điện ở lý trí dính đích trong tay nhanh chóng tạo thành lôi hệ pháp thuật mặt mũi hàm dâu đích đại hán Trên mặt ra lộ vẻ chương i sau này hán vốn bình là h t trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi tư thế rơi xuống không đúng n à y con mắt thật to đột nhiên hướng lý trí dĩnh nhìn lại một đạo nói hồng mang trong nháy mắt bay ra cùng hình cầu thiểm điện đụng vào nhau Cấp lực văn học lưới. văn t h ì n h cầu thiềm điện trong n g á y mắt tiêu tán lý trí dĩnh đột nhiên lui về phía sau hai tay lần nữa kết ấ n đứng lên hình cầu thiềm điện lần nữa ngưng tụ chính giữa này cự nhãn làm sao có thể sẽ cho phép lý trí dĩnh lần nữa ngưng tụ lại hình cầu thiềm điện đi ra lần nữa hướng lý trí dĩnh thả một đạo nói hở mang tê hạo chiến đấu kinh nghiệm cực kỳ phong phú biết lý trí dĩnh đích lôi thiết vẫn không được t h ủ c h o nên lôi thiết uy lực mặc dù rất lớn nhưng là bởi vì trưởng khống chờ vấn đề cũng rất dễ dàng bị phá giải lúc này tê khởi hàn băng tiên kiếm chỉ nghe cả cả hai tiếng ở lý trí d ĩ n h trước người của kết liêu hai đạo nói tường băng không ngờ này hồng mang dường như ngậm hung sát chi lực một lát sau đánh vào tường băng trên trong nháy mắt đang ở trên tường băng dung liếu cá lôi nhỏ trực xuyên mà qua vô thanh vô tức cũng là thế như trẻ tre bình thường vào tới tề hạo thất kinh không kịp sẽ đi phản ứng lập tức đem hàn băng tiên kiếm hướng mọi người trước người vừa đỡ hồng mang đánh vào hàn băng tiên kiếm trên quan g mang lóe lên mấy lần đang ở hàn băng tiên kiếm bạch sắc trong ánh sáng biến mất vô tung nhưng là tề hạo cũng là thân thể run lên bởi vì hắn đích hàn băng tiên kiếm trên vốn là thuần bạch đích thân kiếm giờ phút này lại có một miếng nhỏ dính vào nhàn nhạt, nhạt màu đỏ nhạt hàn băng kiếm thân kiếm khẽ run tựa như là bị tà vật xâm hại tề hạo nhìn đau lòng vô cùng người tu chân cái nào không phải đem mình pháp bảo thấy rất nặng mình bảo bối nhận được như vậy thương tổn tề hạo khổ sở không khỏi lý trí dinh thấy một màn này ánh mắt có chút lóe lên lại không nói chuyện chẳng qua là tăng nhanh hình cầu tia ê chấp ngưng tụ tốc độ tề hạo giờ phút này cũng là không cho suy nghĩ nhiều đạo kia hồng mang mới vừa vừa biến mất xa xa này đại hàn xích hồng cặp mắt vĩ đại trung lại bắn ra một đạo nói hồng mang nay h n n h h ư ớ đại hán không nói đạo, n tiếng nào g sinh hồng i cặp mắt vĩ đại trung như phát nuôi tên bình thường không ngừng bắn ra hầm ồ mang tốc độ cực nhanh đảo mắt liền tới tệ hạo nhất nhất chặn những người khác thấy tệ hạo pháp kiếm bị thương cũng phản ứng kịp rồi rít ninh đón liêu đi lên sau đó bọn họ bảo bối cũng xuất hiện vết thương mỗi người cũng tâm thương yêu không dứt nhưng lại không có bất kỳ biện pháp nào trung gian lý trí dĩnh cũng cầm lôi thiết tiến hành công kích hình cầu tiềm điện từ bắt đầu chỉ có thể chống đỡ đối phương một lần hồng mang đến phía sau có thể ngăn trở hai lần ba lần tứ lần năm lần đang nhanh chóng tăng lên lôi hệ lực lượng cực kỳ bá đạo đối phó tà ma ngoại đạo thích hợp nhất các ngươi còn nhìn làm gì thế nào không đến rút một tay đại hán cảm giác lý trí dĩnh đích lôi thiết uy hiếp càng ngày càng lớn rốt cuộc biến sắc hội này thi triển sấm xét tiểu tử rất t à môn thường xuyên thi triển lôi hệ pháp thuật không có bất kỳ cắn trả đích dáng vẻ không thể để cho hắn tương cái này lôi hệ pháp thuật làm cho càng thêm thuần t h ủ hai bên chiến đấu hồi lâu trận này mấy cái tà đạo cao thủ cũng gia nhập chiến đấu lục tuyết kỳ cũng rút ra thiên gia thần kiếm trang diện nhất thời trở nên hôn loạn mà vừa nguy hiểm thiên địa vô cực vạn pháp càng khôn ngũ hành đại luân hồi thông suốt lý trí dính bỏ qua lôi thiết thúc giục ngũ hành pháp kiếm đại phạm vi sát thương công kích nhất thời bắt đầu ngũ hành quang mang liên tục không ngừng kim mộc thủy hòa thổ Mỗi người hóa thành ao đầm, một kim kiếm người diễm, thành quấn quanh đằng, không diễm, vòng thư hóa khí, hòa ao xoáy kích ruệ lý u l trí dĩnh cái này vừa động thủ c h ặ n lại đối phương thế công để cho mình bên này người thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng chỉ là thở phào nhẹ nhõm mà thôi thế cục thật ra thì vẫn là có chút nguy hiểm mấy cái ma đạo cao thủ pháp bảo không cùng tần g suất coi như là lý trí dĩnh có rất nhiều chiến đấu ý tưởng nhưng vào giờ phút này cũng cảm giác được vạn phần cố hết sức Chật, lý trí dĩnh ngửi được mùi máu canh chắm đầu nhìn một cái phát hiện lục tuyết kỳ bị này nếu nói vượt tiên tắc cấp không trụ thực lực đi một nửa thiên địa nguyên khí phát động tự nhiên ngũ hành chu tả ban g diện đại tống táng lục t u y ế t k ỷ chiến lược hơi cao nàng nếu xảy ra vấn đề phía sau chiến đấu liền không có cách nào chơi lý trí d ĩ n h định lấy quan tâm phát động tiêu hao to lớn tống táng loại pháp thuật ngũ hành đại luân hồi đột nhiên chấn động một cái rồi g i ế t sụp đổ mang theo tống táng đích lực lượng từng mấy người đánh xuống thua thì lớn mấy cái ma đạo cao thủ tại chỗ bị thương giết cái này tiểu tử lại phá hủy ta pháp bảo ta nuôi độc chúng a lại chết hết một cái đẹp đẽ đích ma đầu nữ tu phát ra tiếng kêu trói t a i giết hắn nhất định phải giết hắn Ta b á ta ta cái h b này a một tuyệt chiêu phát động hiệu quả cố nhiên hỷ nhân nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng tệ hạo chờ người thấy vậy rối rít xuất thủ nhưng có chút giải cứu không đến chỉ có thể nhìn lý trí dĩnh bị mọi người đẩy hướng một cái phương hướng di động thông suốt một đạo nói xinh đẹp ảnh sắt liêu đi vào nàng không để ý hết thảy liên tục vì lý trí dinh chặn lại hảo mấy đạo công kích sau đó hộp máu đụng vào lý trí dinh đích trong ngực tuyết k ỳ sư tỷ lý trí dinh kêu lên ngươi làm gì đi vào lý trí dinh thoại âm rơi xuống cả người nhất thời bị đánh bay sau đó rơi vào tử linh n g uyên ta đi lý trí dinh cảm thụ thật nhanh giảm xuống thân thể không nhịn được rùa xả cái này tư thế không đúng a phiền thoại lớn lý trí dinh thật ra thì cũng không muốn hạ tử linh uyên ở hắn trong kế hoạch mặt hắn là muốn đem những thứ này mà tu lấy được mặc dù như vậy sẽ tổn thất một ít kỳ mộ nhưng là làm chính đạo đệ tử hắn lý trí dĩnh còn phải dùng tới sợ không có kỳ nộ cùng tư nguyên sao tử linh nguyên không phải một tốt chơi địa phương lúc này lục tuyết kỳ thật chặt nắm lý trí dĩnh nàng đích hàm răng c à n g là thật chặt cắn lý trí dĩnh đích quần áo tựa hồ rất sợ hai người tách ra vậy không biết bao lâu lý trí dĩnh rơi vào thủy thượng sau đó hắn thật chặt lôi kéo lục tuyết kỳ hai người vừa vặn bị một cổ nước chạy s ô n g lên bên bờ toàn thân đau đớn không khỏi lý trí dĩnh cảm giác mình cũng không có năng lực đúc đích tử linh nguyên trong truyền thuyết thế gian này vốn là bóng tối sau đó bốn mươi tám nghìn năm có cự thần bản cổ khai thiên địa hóa sông núi lại quá tứ vạn tám nghìn năm là có nữ hoa tạo nhân trong truyền thuyết trong thiên địa cái ánh sáng thứ nhất cũng là sống ở nơi bóng tối nhất bất quá những thứ này tin tức đối lý trí dĩnh mà nói cũng không có ích lợi gì ngược lại hiện tại lý trí dĩnh cảm giác thật không tốt bởi vì hắn phát hiện c h u n g quanh âm linh quá nhiều đem hôn mê đích lục tuyết kỳ kéo đến bên người lý lao bản thả ra kính nhất thời có chút c h ó n g vắng đầu vội vàng ngồi xuống vận chuyển linh lực tiến hành chữa thương trận, trận k i n h nghiến vậy bạch quang ở lý trí dĩnh phụ cận trôi du không chừng lục tục huyễn hóa ra vô số mặt mũi hoặc nam hoặc nữ hoặc lao hoặc tiếu h hoặc mỹ hoặc xấu xí toàn bộ cũng thẳng tắp nhìn c h ẳ m c h ẳ m n g ư ờ i làm người ta không thoải mái đồng thời cũng có loại đặc biệt tủng nhiên đích cảm giác thật may là lý trí d ĩ n h tay cầm kính này chút đồ vật đông tây không có dết đi lên nếu không hiện tại sự t ì n h sẽ nghiêm trọng hơn thời gian ở h á c cám cùng u bạch trong kéo dài lý trí d ĩ n h tâm t ì n h trở nên có chút không thoải mái linh nàng phát ra một tiếng nhẹ nhàng kêu to từ từ tỉnh lại mở mắt lục tuyết kỳ tỉnh lại sau này phát hiện mình nằm ở một cái ấm áp hoài báo trong hai tay hắn còn có nàng đỉnh đầu đang điều kính, hồ suy một mặt kính, tựa hồ đang suy tư điều gì. Âm tựa tư gì. lục i n Thông h suốt, l t u y ế t k ỳ phát ra một tiếng kêu sợ hãi sau đó thấy kính bảo vệ các nàng tâm tình nhất thời chấn định rất nhiều chúng ta tình cảnh không ổn lục t u y ế t k ỳ nói chuyện đạo nói còn có thể sống được đi ra ngoài sao nếu không phải có thể ngươi sẽ như thế nào lý trí dính trợt mặt e tỏa dạng có phải hay không chuẩn bị lại đi hoàn người cuối cùng sinh lộ chính trước cùng ta là một m đôi b ê n lương phu thê lục t u y ế t kỷ khuôn mặt đỏ lên túi đầu di lại thật có thể thành lý trí dinh đã không phải là lần đầu tiên nói đối tượng lục tuyết kỳ đích phản ứng để cho hắn trong nháy mắt hiểu dưới mắt thật là có cơ hội bắt lại dĩ nhiên vào giờ phút này làm cái gì sự tình cũng không thích hợp bị nhiều như vậy khát vọng âm linh nhìn chằm chằm vô luận lý lao bản tâm cảnh là bực nào hùng mạnh hắn cũng vô pháp làm một cái miễn phí biểu diễn diễn viên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi một trọng tu phật công thực lực trợ tăng l o á n thoáng ở giữa lý trí dinh thông suốt cảm giác được bảo tàng đại kim phật c ô n chế chuyển tới một tia nhàn nhạt phản quỹ thông suốt một tia phật lực từ bảo tàng đại kim phật trong tràn vào lý trí dĩnh đích tam mạch thất luân trong lý trí dĩnh lấy được cái này phật lực nhất thời rất là mừng rỡ ở tiên kiếm kỳ hiệp truyền một thế giới bên trong ngưng tụ thuần túy phật lực sau này hắn nếm thử dùng để tế luyện bảo tàng đại kim phật mặc dù lý trí dĩnh đối tế luyện đích sự tình c à n g không hiểu lắm nhưng cũng hướng bên trong chứa đ ự n g liêu không ít phật lực hiện tại cái này một tia phật lực tới rồi để cho lý trí dĩnh cảm thấy vạn phần thích ý có cái này lực lượng mà móng hãn trọng tu phật môn thần công liền dễ dàng Chật, lý trí dĩnh giữa chân mày đích tinh cấm chế lói lên sau một khắc, đến từ h ỏ a ảnh thế giới triệu hồi nhân vật cũng chính là của hắn tiện nghi nhi từ mão thông suốt đem phật lực chuyển cho lý trí dĩnh còn có thể như vậy lý trí dĩnh sửng sốt u một chút lộ ra vô cùng ngoài ý m u ố n bất quá nhưng trong lòng hiếm thấy sinh ra một tia vui mừng tâm tình lý trí dĩnh không có gì cao quý đích tiết tháo nhưng cũng không có quá nhiều âm u đích tâm lý phía sau hắn bồi dưỡng mão thậm chí truyền hắn thuần tránh phật lực chẳng qua là đứng ở mỗi một cá hài từ góc độ cân nhắc vấn đề đạo không muốn quá nhất định phải hắn thế nào hồi báo vấn đề lại không nghĩ rằng hắn hôm nay lại vẫn có thể vì lý trí dĩnh cung cấp trợ lực đem phật lực đưa vào trong kinh mạch lý trí dĩnh trên người dần dần xuất hiện tường h ò a đích khí tức theo tường h ò a khí tức càng ngày càng đậm lý trí dĩnh đỉnh đầu phía trên kính đột nhiên biến mất l i ê u tiếp theo từng cái một tâm linh thật nhanh hướng lý trí dĩnh đánh tới sau đó liền lại bị lý trí dĩnh trên người bao phủ kim quang ảnh hưởng dối dít ninh yên t ĩ n h trở lại một lát sau những thứ này âm linh hóa thành nhân ảnh ở trong không khí hướng lý trí dĩnh xa mấy lần sau đó dung nhập hư vô ích tựa hồ chuyển sinh đi như thế ta g ử i hết thể có chút pháp như m n g u y ễ n b ọ nước như lộ cũng như điện ứng làm như thế xem vung xuống chấp nghiệm tâm linh có thể thuần túy các ngươi cũng sẽ không bị oán hận dây dưa có thể tự trở về thiên địa chuyển sinh cầu kiếp sau sinh tử như đen diện nếu đã chết tất cả các loại đều là bọn nước hà khổ vì bọn nước cố chấp hà khổ vì bọn nước thống khổ nếu không phải muốn chấp nghiệm đích sự tình trong lòng liền vô thống khổ vô bi thiết vô phiền nhiễu vô hoán hận ý chí sở dĩ thống khổ vậy thì là ở chấp trước tự kỷ vô pháp đạt tới thế giới những thứ này thanh âm ở trong không khí phiêu đãng tràn đầy sức thuyết phục những thứ này âm linh ở kim quang giới ảnh hưởng cái hiệu cái không nhưng nhưng dần dần địa bưng ra bọn họ thành phiến thành phiến tới để cho lý trí dĩnh độ hóa mỗi độ hóa một ít tâm linh lý trí dĩnh liền cảm giác được mình tinh thần lực lượng tựa hồ bắt đầu tăng trưởng tinh thần lực lượng gia tăng phật lực càng đậm lý trí dĩnh trên người toát ra nhàn nhạt kỳ quang tàn ra một loại thuần túy phật môn khí tức trên người ngươi phật môn khí tức so với kia thiên âm tự đích pháp tướng còn nồng hậu lục t u y ế t kỳ trợt có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ ngươi lấy được truyền thừa so với thiên âm tự cao hơn sao không biết lý trí dĩnh hồi đáp có thể cao hơn đi thiên âm tự mặc dù là phật môn chính thống nhưng lý trí dĩnh bảo tàng đại kim phật trong lấy được t a m mạch thất luân tu luyện pháp quyết khẳng định cũng sẽ không bình thường t a m mạch thất luân tu luyện thần thông chính là thần giới cấm chế hoạch tâm ghi chép nội dung há có thể đơn giản cùng cực lạc t ị n h thổ đại thế giới ngưng tụ biện pháp cũng liệt vào đích đồ vật đông tây há có thể bình thường t a m mạch thất luân thần công lý trí dĩnh ở thế giới hiện thật cũng tuần tra quá phật môn tu luyện chính là t ă n mạch thất luân dĩ nhiên đây chỉ là lý trí dĩnh đích lý tưởng hắn cũng sẽ không vì vậy nhận định làm hạ thật muốn nhìn một chút làm hạ vẫn là phải đi phân tích so sánh sau này tài năng biết lý trí dính đối tăng mạch thất luân rất tin h tưởng lúc này tu luyện dĩ nhiên là phi thường dễ dàng không lâu sau này trung mạch tả mạch hữu mạch hoàn toàn thông s u ố t sao có một luồng nhàn nhạt phật lực ở trong đó tuần hoàn tăng mạch thông sau này dư thừa phật lực l i ề n bắt đầu biến thành hải đệ luân sau đó chính là tề luân tâm luân hầu luân mi gian luân đỉnh luân phật lực ở trong thân thể vận chuyển trên đỉnh đầu có một nhàn nhạt vòng sáng xuất hiện phản phất công n ư c k i luân cái này thật ra thì cũng gọi là phản vòng t ă n mạch thất luân lần nữa tái hiện lý trí dĩnh phật lực bắt đầu mênh mông đứng lên phương viên thập thức trong phạm vi bị hắn tinh thần hoàn toàn bao phủ từng mảnh một tâm linh bị đổ hóa lý trí dĩnh phật lực cũng càng ngày càng mạnh trận lý trí dĩnh cảm giác phật lực t r ậ t tăng lực lượng có chút quá nhanh liếu lúc này xuyên thấu qua mi tâm đích tinh c ấ m chế đem phật lực cùng đ ộ hóa âm linh dư thừa tăng trưởng tinh thần lực lượng hướng này h o a ảnh thế giới thua đưa qua lần này hắn sẽ cho vậy liền nghi nhi tử một ít quà tặng để cho hắn vì nhà cống hiến đích cử động lấy được khen thưởng nhất nhất nhất nàng mơ hồ có thể cảm giác được lý trí d ĩ n h chỗ thế giới tràn đầy sâu đậm ác ý cùng áp chế làm mao bắt đầu cấp lý trí d ĩ n h chuyển v ậ n lực lượng thời điểm nàng trong lòng liền vì lý trí d ĩ n h lo lắng làm một hiểu rõ vô cùng lý trí d ĩ n h đích người nàng hiểu lý trí d ĩ n h một khi cần lực lượng vậy thì chứng minh tình cảnh của hắn có chút không quá hay bất quá làm cảm giác được một cổ minh mông lực lượng từ tinh trong đi ra phản q u ỷ đến mao đích trên người thời nàng này ôn nhu dung nhan xinh đẹp thượng nhất thời lộ ra có chút g ư ờ nàng biết lý trí dính không sao khác hải tử cũng có thể rất nhanh khôi phục lại bình thường cảnh giới h ả o thuần túy lực lượng máu mở mắt hướng nà a s u ký nói mẫu thân ta cảm giác ta lực lượng phẩm chất lấy được một lần tăng lên cùng thể biến có cái này cổ lực lượng ta cũng có thể đi long địa động chu i luyện tự ta có thể là tốt rồi na su ký cười mặt mũi điểm mỹ tuổi trẻ hải tử ngươi lớn lên ngươi cũng có thể giúp người khác ta tin tưởng hắn nhất định vô cùng ă n ủi máu nghe vậy trên mặt lộ ra tiêu ý một vạn câu ca ngợi không bằng câu này tới thực tại bất kỳ một cái nào hải tử thật ra thì cũng đã có vì nhà là một p h n truyện ý tưởng hiện ở hắn nguyện vọng lấy được thỏa mãn cái này đối hắn tâm cảnh mà nói có lớn lao chỗ tốt đối ảnh hưởng của hắn cũng vô cùng trọng yếu m á o ca ca thang nấu tốt lắm lúc này một cái phi thường khả ai cùng dùng tiểu cô nương đi vào ngươi có thể bắt đầu uống hảo m á o hồi đáp nhìn đi vào đích thiếu nữ hắn tinh thần tựa hồ khôi phục càng nhiều hơn một chút rất hiển nhiên m á o cái này h ả i tử đối bắt đầu tiểu cô nương tràn đầy hảo cảm mùa hè tinh nhìn đây hết thảy vi vi nợ nụ cười nhìn thiếu nữ ánh mắt tựa hồ đang nhìn con lòn d bắt đầu cô nương cũng không nhận thấy được cái gì nàng đem các loại đồ vật đông tây cất xong sau đó treo nụ cười ngọt ngào lẳng lặng nhìn mau ăn cơm ánh mắt chuyên chú mà lại nghiêm túc nhất nhất chu tiên thế giới nhất nhất thông suốt chung quanh âm linh không còn một ngống hoàn toàn biến mất không thấy lý trí dĩnh nhẹ thở nhẹ ra một miệng trọc khí toàn bộ tinh thần mấy phần tốt lắm sao lục tuyết kỳ sâu đậm nhìn lý trí dĩnh không nghĩ tới ngươi lại lấy được tuyệt học của phật môn nếu để cho tông môn biết ngươi học tập phật môn thần t h ô n g chỉ sợ sẽ rất tức giận đi ta lúc bình thường không cần là được hơn nữa ta cũng không phải là chép lại bọn họ phật môn kinh điển bọn họ không tư cách cùng ta tức giận lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời mỉm cười nói sau đó hướng lục t u y ế t kỳ tuân vấn đạo thương thế của ngươi ra sao không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi hai phật gia đạo cô gặp lại biết sao tốt hơn nhiều lục t u y ế t kỳ gật đầu một cái sâu đậm trước lý trí dĩnh thấy lý trí dĩnh ánh mắt không có rời đi nhất thời dáng hồng hai gò má thật giống như một viên mê người quả táo hồng lý lao bản không nhịn được ở đó quang khiết vô hạ đích trên c h á n nhẹ nhàng điểm một cái sau đó ở nơi này quả táo hồng tươi đẹp ướt át thời điểm trận một quyển nghiêm trình nói sư tỷ nếu ngươi thương thế tốt hơn nhiều vậy thì nhất cổ tác khí đem thương thế hoàn toàn chữa trị xong ta ở chỗ này vì ngươi hộ pháp ngươi chưa hảo hảo chữa thương ừ lục tuyết kỷ không dám lý trí dĩnh bàn ngồi dậy liền bắt đầu vận chuyển chân khí chữa thương đứng lên lý trí dĩnh ở chung quanh đi lại tình cờ đến một ít tâm linh liền thúc giục phật môn thần công thân để kim quang đem bọn chúng đ ộ hóa trải qua nhiều lý trí dĩnh cũng phát hiện một ít tâm linh là không thể đ ộ hóa đích bọn nó bản thân tồn tại tựa hồ cực kỳ cụ táo âm tả đối những thứ này âm linh tuyệt đối không thể khắc khí lý trí dĩnh thi triển ra hàng ma ấn hoàn toàn lệ giết thực lực lớn mạnh đích tốc độ so với độ hóa bình thường âm linh màu quá nhiều trong n g a y mắt lại l à quan ử a n g à y lý trí dĩnh càng giết càng tinh thần lại không có nửa phần mệt mỏi toàn bộ nhân thần t h ả i sáng láng trên người tản ra nồng nặc phật môn khí tước ta tốt lắm lục biết kỳ nói chuyện thương thế trên căn bản tốt lắm kế tiếp chúng ta phải làm sao ta cũng không biết lý trí dĩnh mở miệng nói chậm n ở nụ cười mặt tiện tiện dáng vẻ nếu chúng ta không ra được ở nơi này trong ở lại đầy đàn tử tôn thế nào thiểu sư đệ ngươi có thể nào nói như thế lục tuyết kỳ nghe vậy liền cảm giác vạn phần xấu hổ chúng ta nhất định nhất định có thể đi ra người kia đang không có sư môn trưởng bồi giám đốc thời điểm tựa hồ dần dần mà biến phải tiệt tiện thật ra thì lý Chi dĩnh tầm thường thời điểm đến không có bộ dáng như vậy thích trêu chọc người chẳng qua là lục tuyết kỳ người này thường một bộ lanh băng băng đích dáng vẻ nhưng là lý Chi dĩnh người này hết lần này tới lần khác thích khiêu chiến khó khăn sự tình lục tuyết kỳ nếu là tầm thường ôn nhu cô nương hắn có thể sẽ không như vậy đ ộ n nàng nhưng là nàng lanh băng băng đích dáng vẻ hắn liền thích chơi cá băng sơn giải đồng cái gì húng chi nơi này cũng không phải là cái gì tốt địa phương nếu không phải làm điểm có vui thú đích sự tình chẳng phải là muốn đem mình cấp bực bộ chết lục tuyết kỳ liếc lý trí dĩnh một cái sau đó bắt đầu quan sát chu vây lại ngay sau đó lý trí dĩnh liền mang theo nàng khắp nơi đi động ở nơi này t ử linh nguyên phía dưới trừ âm linh còn có yêu thú t c h n g tiểu p h à m đích thiêu hỏa côn có thể thôn linh hồn nuốt huyết khí thực lực không giống vật thường lý trí dĩnh mặc dù không có thiêu hỏa côn nhưng lại có hàng ma ấn hàng ma ấn có thể câu thông bảo tàng đại kim vật l ệ uy lực trợ tăng mỗi lần hàng yêu trừ ma bảo tàng đại kim phật đều có thể cấp thủ lực lượng tăng cường lý trí d ĩ n h đích thực lực loại này lực lượng so với kia thiêu hỏa côn cấp thủ tới lực lượng muốn thuần túy sạch sẽ cơ hội sẽ không cho lý trí d ĩ n h mang đến bất cứ phiền p h ứ c gì ngoài ra như lai thần trưởng đích uy lực ở mới phật lực đích ra trì hạ đã trở nên vạn phần khủng bố lý trí d ĩ n h tiện tay một trưởng thì có thập nhiều mét đích to lớn thủ trưởng ấn cũng năng ấn trên đất lý trí d ĩ n h vào giờ phút này liền phảng phất điện ảnh công phu bên trong nhân vật chính ở như lai thần trưởng đại thành đích thời điểm một trưởng là có thể phá hủy một căn lâu tu chân tu chân nếu đạp thượng tiên đồ mặc dù không thể trường sinh bất tử nhưng lại đã không phải là phạm nhân có thể tùy tiện suy đoán đích liễu thật lợi hại dọc đường xuống lục tuyết kỳ phát hiện lý trí dinh thật sự là quá s n g mạnh không nhịn được có chút cảm khái sau đó lại phê bình đứng lên phật môn quả nhiên có chỗ độc đáo đối quỷ vật đích khắc chế tương đối lợi hại ta đã từng thấy qua thiên âm tự đích cao nhân đ ậ u thủ nhưng phong cách lại cùng ngươi hoàn toàn bất đồng mới vừa ngươi cái này trừng pháp ta khi bọn hắn bên kia nhưng là chưa bao giờ quá nhưng ta khẳng định ngươi đây là thuần túy đích phật môn tấn công bọn họ quá mới kỳ quái bất đồng thế giới đồ vật đông tây làm sao có thể sẽ giống nhau ở âm v u trong đi lại lý trí dính bằng vào hàng ma ấn cùng như lai thần trưởng đại phát thần uy thực lực không ngừng tăng lên một ngày xuống lý trí dính cảm giác thật hài lòng lợi dụng t ừ linh nguyên tới trọn luyện v ậ t môn thần công hắn đảo thật không có nghĩ tới vốn là không muốn xuống nhưng là nếu xuống như vậy nơi này kỳ ngộ liền muốn thật tốt nắm c h ặ t này ma giáo đích thiên vừa đúng có thể thuận tiện cho nên kế tiếp cần tìm vách đá cần tìm sinh trưởng ở vách đá núi cao chót vót phía trên cây dĩ nhiên cũng chỉ là thuận tiện mà thôi tung xem chu tiên trời mặc dù thổi v ă n g r ồ i có thể trên thực tế cũng không thấy có bao nhiêu thần diệu đích địa phương chu tiên nguyên tắc đích thời điểm vạn kiếm nhất thực lực siêu phàm so với kia quá ngày người cũng lợi hại bất quá nguyên nhân căn bản nhất là bởi vì người tinh lực là có hạn đúng như cùng phong vân trong lý Chi dĩnh không thể nào hao phí nghìn năm thời gian đi tu luyện thánh tâm quyết nữa đi trước người kế tiếp thế giới vậy ở chu tiên thế giới lý Chi dĩnh cũng sẽ không lãng phí quá nhiều thời gian đi luyện tất cả tiên thuật việt học hoặc giả cái thế giới này người nào vô cùng t h à n công đến người kế tiếp thế giới liên đánh trụ cột tuyệt học cũng không bằng đâu tu luyện một đạo nói không thể đi cực đoan cũng không thể quá trung du n g mỗi một người đều có đạo của mình lý trí dĩnh đích đạo nói chính là vô luận như thế nào cũng lấy nhanh nhất tốc độ tăng lên thực lực của mình nhưng là sáng ngày thứ hai lý trí dĩnh cùng lục tuyết kỳ mới vừa tỉnh lại chợt nghe tiếng bước chân chuyển tới trong bóng tối tiếng bước chân êm ái hài hòa nhưng lý trí dĩnh lại âm thầm thở dài phiền tay tới cái này hát tử linh nguyên hạ không chỉ có yêu thú cùng n linh còn có tả môn tu sĩ xa xa trong bóng tối có một chút ánh sáng tiến đến gần sau đó ở ánh sáng chỗ xuất hiện một cái nữ tử một thân nước lục y h i t h ư ờ n g tế mi mắt đẹp ngọc vậy r a thịt lấn xương thắng tuyết ở cái này trong bóng tối phảng phất mang theo yêu dị vậy diễm lệ như có loại động nhân tâm phết đích quỷ dị mỹ lệ cái này cô đương liền bích dao bích dao tới hữu cơ các loại người khẳng định cũng ở đây phụ cận lý trí dĩnh đến bích dao bích dao tự nhiên cũng là đến lý trí dĩnh đến lý trí dĩnh bên người lục tuyết kỳ bích dao sửng sốt một chút trên mặt xẹt qua một t i ệ ngạc nhiên sau đó lộ ra mỉm cười thật là cuộc sống nơi nào bất tương phùng không muốn lại ở chỗ này gặp phải người nàng ở trong bóng tối như mỹ lệ mà nở rộ đích bất hợp y ê u nhã địa đi tới thầm thường thời điểm cái này từ linh n g uyên hạ căn bản cũng không có hoạt nhân tài đối lý Chi dĩnh nghe vậy ánh mắt lại lạc ở nàng tay trái hành hành ngón tay ngọc thượng ngón tay của nàng kẹp một đoá màu trắng tiểu hoa tản ra nhàn nhạt bạch quang chiếu sáng cái này bích giao phủ cận thổ địa ngươi mạnh khỏe cô nương không nghĩ tới chúng ta hoàn toàn nhiên lại ở chỗ này đụng đầu lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói tới làm sơ ta lo lắng ngươi sẽ gặp phải nguy hiểm hoàn toàn là dư thừa kỳ hỉ đúng vậy bích giao nghe vậy mặt tôi cười thoáng qua mấy phần kinh ngạc sau đó lại nói chuyện lý thiếu hiệp không cần giả bộ ngươi là thanh vân môn hạ đệ tử tới nơi này nhất định là có sư môn mệnh lệnh xin hỏi ngươi có hay không tìm được tích huyết động liễu ngươi rốt cuộc là người nào lục tuyết kỳ có chút không thích lý t h í dĩnh cùng bích giao trao đổi nhất thời mở miệng tuân vấn đạo tại sao hỏi ta cửa tông môn sự tình tại sao ta chính là các ngươi trong miệng ma giáo yêu nhân ta tên là bích giao bích giao hướng lý trí d ĩ n h cười nói lý thiếu hiệp có thể nhớ ta là các ngươi chính đạo nhân sĩ thống hận nhất đích người lục tuyết kỳ gia nhập thanh vân sơn sau này liền bị dạy bảo ma giáo yêu nhân như thế nào làm hại nhân gian tàn nhẫn vô đạo thanh vân muôn môn quy chúng canh là nghiêm cấm cùng người trong ma đạo lui tới kết giao với nhau vì sinh tử c h i địch không đội t r ờ i c h u n g vừa nghe lời này lục tuyết kỳ liền muốn rút kiếm lại bị lý trí d ĩ n h đẻ ép xuống mặc dù không hiểu lý trí dính tại sao bộ dáng như vậy nhưng lục tuyết kỳ lại an định xuống nàng băng tuyết thông minh trận mơ hồ cảm giác được phụ cận có kỳ hắn thanh âm tại hướng nơi này đến gần chỉ cho là lý trí dĩnh là lo lắng phụ cận có nhiều hơn ma đạo cao nhân cho nên không nghĩ khởi xung đột kế tiếp lý trí dĩnh lời của tựa h ồ ứng chứng nàng phỏng đoán chỉ thấy lý trí dĩnh hướng bích dao lắc đầu một cái sau đó cười nói ta người này làm sự tình là nói nguyên tắc cho tới bây giờ không đau hận không cùng ta kết thù người cô nương không cần cố ý tạo giữa ta ngươi đích đối nghịch đích không khí thoại âm rơi xuống lý trí dĩnh lại đột nhiên phất tay một thanh kim kiếm phá không mà ra tản mắt ra từng đạo kim duệ kim khí đâm thẳng bích dao Không hoàn đợi trong i ế p t h t bóng n tối h ư ơ n g lại sáng lên một chút ánh sáng cái này ánh sáng lại cùng lục y đi thiếu nữ đích bất đồng mặc dù là ánh sáng cũng là màu đậm đích ở trong bóng tối cơ hồ để cho người ta cho là đó chính là màu đen quang quan g mang trung một đạo nói sâu kín nhân ảnh đi ra dừng ở lục y thiếu nữ bên người đây là một vóc người cao gầy đích nữ tử một thân hắc y ỉ trên mặt còn khăn che mặt chính là hôm đó ở sơn hải huyện trong cùng cái này thiếu nữ đồng hành đồng bạn lý trí dĩnh biết nàng chính là h u cơ trong bóng tối sáng lên một đạo nói lại một đạo còn tuyến đại khái lại xuất hiện năm người mặc hoàng y ỉ chính là bích giao cùng h u cơ đích tùy tùng các vị xuất ca giai lệ lý trí dĩnh nói chuyện chúng ta cũng không tự hận tránh sở vị đại lộ hướng lên trời cắc đi nửa bên các ngươi thế nào lý trí dính thoại âm rơi xuống đối phương một trận trầm mặc thiểu sư đệ lục t u y ế t kỳ nói chuyện ta chính đạo nhân sĩ đụng phải ma giáo yêu nhân liễu sẽ không hạ thủ lưu tình bọn họ cũng là như vậy thoại âm rơi xuống lục t u y ế t kỳ đích thiên gia thần binh đã rút ra tùy thời chuẩn bị nên chiến lý trí dính thần sắp giới bị nam đem phi kiếm đã ở đỉnh đầu hắn thượng diện quanh quẩn công kích đã chuẩn bị buộc phát ra bất quá nhất làm người ta cảm thấy kinh khủng cũng không phải là lý trí dính đỉnh đầu đích năm thanh kiếm mà là trong tay của hắn có một cái xoay tròn quang mang mô hình bích dao cẩn thận chút cái này trong tay nam tử đích quang cầu phi thường đáng sợ tựa hồ khắt chế thiên hạ hết thẻ pháp thuật Ú cơ nói chuyện k h ă n che mặt đích nàng chợt để cho lý trí d ĩ n h thấy được một đôi ôn n u thâm tình ánh mắt ánh mắt này tựa hồ có cái gì không đúng chẳng lẽ là trời xanh m ị thuật hoặc là trời xanh m ị nhãn lý trí d ĩ n h hai hàng lông mày nhữ một cái lại không lên tiếng ánh mắt kia nhìn lý trí dính đích biểu tình chợt thoáng qua mấy phần hỏi yêu nhưng cũng có mấy phần mẹ hoặc cùng không hiểu ừ ta cũng muốn kiến thức kiến thức người này trong tay có cái gì đặc gì bản lý k h trí c h Giao mở miệng nói. Nhưng không biết lý Chí dĩnh n hồi ô n g đáp thật ra thì ta đối này đồ vật đông tây là không có hứng thú gì đích ta cùng ta sư tỷ là ở thượng diện thời điểm chiến đấu bị người đánh rơi xuống tới hữu cơ nghe vậy nhất thời yên lặng tựa hồ đang suy tư lý trí dĩnh nói chuyện thật giả nhưng là vô tình hải ở nơi này bên ưu cơ nói chuyện các ngươi ở chỗ này du đãng không phải đang tìm tích huyết động đó là đang tìm cái gì các ngươi chẳng lẽ khi chúng ta cái gì cũng không hiểu a vô tình hải đang ở phụ cận bích giao nghe vậy nhất thời lộ ra biểu tình mừng rỡ tới từ nhỏ ta liền nghe phụ thân nói qua vô tình biển sâu tàng địa đề là k i ự u ưu chi hải hơn nữa nghe hắn nói từ linh n g u y ê n hạ đích tích huyết động ở nơi này vô tình bờ biển xem ra chúng ta tìm ba ngày rốt cuộc mau tìm được lý chuẩn nghe vậy n h ữ n mày một cái loan khó gian lý trí dĩnh cảm thấy mình có thể lượn quanh trở về nguyên lai、like、địa phương ở nơi này không thấy được quang minh địa phương hắn cùng lục tuyết kỳ giống như lại đi mê cung vậy hoàn toàn là lạc đường chặt có thủy triều đích thanh âm chuyển tới sau m ộ t khắc lạnh như băng nước thấm ướt mọi người dưới chân trứng t r i ề u lý trí dĩnh sắc mặt hơi đổi trứng t r i ề u không thể sợ đáng sợ là lần này trứng t r i ề u này điều hát thủy h u y ề n x à cũng phải xuất hiện lý trí dĩnh di động thân thể chuẩn bị mang theo lục tuyết kỳ lui về phía sau lại không nghĩ rằng u cơ vung tay lên một cái nhất thời năm hoàng bảo thanh niên đem hắn cùng lục tuyết kỳ cấp bao vây lại các vị chúng ta nước giếng không phạm hạ thủy không phải tốt vô cùng sao cần gì phải bắt sát gặp mặt đâu lý trí dính nói chuyện các ngươi tìm các ngươi đích tích huyết động ta tìm ta đích đường ra đại gia không can thiệp chuyện của nhau thế nào lý trí dính biết n à y tích huyết động đang ở phụ cận đích tiêu bích c h i trung nếu thật như vậy hắn lý lao bản đến tích huyết động bên trong nhìn thiên thư sau đó liền đem tích huyết động hoàn toàn làm hỏng mang theo lục tuyết k ỳ chạy đường vậy đúng rồi dĩ nhiên mọi mặt lý lao bản nhìn qua vẫn là tương đối có thành ý không được ưu cơ nói chuyện dĩ nhiên hai vị nếu là phối hợp chúng ta cũng sẽ không quá đáng tưng ơ bức chỉ cần tìm được tích huyết động chờ chúng ta lấy được bên trong truyền thừa đến lúc đó chúng ta tự nhiên hội để hai vị rời đi ta làm sao biết các ngươi có thể hay không nuốt lời lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời cười lắc đầu nói đã như vậy vậy chỉ có thể xin lỗi lý trí dĩnh thoại âm rơi xuống nhất thời hướng lục tuyết kỳ truyền âm nói nguy hiểm tới ngươi chú ý bảo vệ mình chúng ta có thể phải tách ra nếu là ngươi có thể đi ra ngoài lập tức trở về tô n g môn ta cảm ứng nguy hiểm không phải tới từ những người này mà là vậy bọn họ trong miệng nói vô tình hải ở lý trí dĩnh truyền âm cho tới khi nào xong thôi chợ trên t biển t r u y ề n tới một trận nổ tiếp theo một cái s o n g lớn gọi lại thông suốt thần giới t r u y ề n đến một tia tin tức mời ký chủ chuẩn bị sẵn sàng bảo vệ mình hát thủy huyền xà sắp đưa ký chủ đi trước tích huyết động như vậy cũng được lý trí dĩnh tâm tư động một cái chợ phát hiện mình thân thể lại không thể nhúc đích nhưng là pháp lực có thể vận chuyển dùng cho bảo hộ thân thể quả nhiên thần giới mỗi lần gặp phải một ít có thể sẽ mất khống chế đích kịch tỉnh chỉ biết khống chế lý trí dĩnh để cho kịch tỉnh phát triển sẽ không xuất hiện quá lớn đích t i ê n li đối với lần này lý trí dĩnh phi thường bất đắc dĩ thật may là thần giới không phải hô hắn mà là giúp hắn nếu hắn không là thật phải nhức đầu hoặc nhiên b i ế n sắc nhanh hô bích g i a o mau lui lại bích g i a o trong lòng cả kinh lập tức không kịp suy nghĩ nhiều liền lui trở lại bích g i a o thân hình động một cái nam hoàng y h i n h â n cũng đi theo lui về phía sau chỉ có đứng ở bờ biển gần đây lý Chi dĩnh cùng lục tuyết kỳ hai người bị sóng b i ể n cấp đánh rất xuống l i ê u lý Chi dĩnh là không thể động nhưng là lục tuyết kỳ cái này cá nữ nhân lại ngu hồ hồ đích đứng ở một bên bất động để cho lý trí dĩnh bạn phần không nói nhưng cũng có mấy phần cảm động cái này cá nữ nhân thật g lý trí d ĩ n h thừa nhận mình đậu nàng cũng không có bao nhiêu nhân tố ở bên trong nhưng là ở cái thế giới này có lúc duyên phận cùng cảm giác tới nữ nhân liền hoàn toàn động tâm lý trí d ĩ n h cảm giác trên bả vai mình đích trách nhiệm tựa hồ i nhiều một chút ở một mảnh đen nhánh trên biển chậm rãi sáng lên hai ngọn lóe ưu lục tia sáng cự đại minh đăng nhưng nhìn sang cái này đang hỏa lại thật kỳ quái hoàn toàn không làm bình thường hình tròn ngược lại là tự thượng xuống đích cao gầy hình dáng nhất là trung gian chỗ càng là đen nhánh hai đạo nói tinh tế khe hở lộ ra lạnh lùng hung ý là vâng đúng nó là nó h u cơ thân thể r u lên cái này x u ấ t sinh lại còn chưa chết bích giao cả kinh nói x u ấ t sinh tú di cái này là cái gì đồ vật đông tây ú cơ nhìn sóng m á n h liệt đích vô tình trên biển này càng ngày càng đến gần bờ biển đích hai luồng vòng sáng trong thanh âm hơi có sợ hãi nói đây là hát thủy huyền xạ bích giao đại trấn mấy không dám tin nhà nói cái này ma vật không phải ở ngàn năm trước đã ở tây phương đại t r i ề u trạch bị thần thú hoàng điệu giết chết sao ú cơ giọng nói hơi khẩn trương hồi đáp tin đồn như vậy nhưng hôm nay nó nhưng ở này xuất hiện ta cũng chẳng biết tại sao bích giao cái này hát thủy huyền xà là thượng cổ ma tú h hung hãn vô cùng phi kỳ thiên địch hoàng điệu không thể trừ nó chúng ta mau lui lại nhưng là lui được sao lui không được cái này đ i ề u đại xà tốc độ di chuyển quá nhanh thoáng qua giữa sẽ đến mọi người trước mặt rất nhiều người sắc mặt hoảng sợ nhìn này con vật khổng lồ không dám núp ních rất sợ bởi vì sao quá khích đích cử động đưa tới cái này hát thủy huyền xà đích công kích hát thủy huyền xà đứng vững vàng chốc lát chợ cái đôi đảo qua mang theo c u ầ n c u ộ n sóng lớn sau một khắc lý trí dính chờ người bay lên trời mọi người đều bị cự xà quét bay liễu không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi bốn tích huyết động lý trí d ĩ n h bị hát huyền thủy xà dường như bóng cao su như thế có nhịp điệu đ ẩ y đội lên rất nhiều dưới như thế này viên cầu rốt cục bị lập tức đánh bay kết quả như thế này lệnh lý trí d ĩ n h vạn phần bất mãn nhưng cũng bất đắc dĩ lý trí d ĩ n h va chạm ở một cái trên vách núi treo leo sau đó may mắn mà đang rơi xuống đến thời điểm bị một thân cây chặn lại rồi toàn bộ thụ bởi vì lý trí d ĩ n h hướng phía dưới súng kích thoát ly vách treo leo sau đó xuất hiện một cái lô thùng to miệng vào lúc này lý trí dinh thân thể khống chế bị giải trừ động tác nhanh nhẹn bò tiến vào bên trong hang núi lý trí d ĩ n h cảm giác được toàn thân đau đớn không tên xương tựa hồ cũng muốn đứt đoán mất chỉ cảm thấy thần giới lần này có chút hãng hại chỉ chốc lát sau một đạo bóng người màu xanh lục cũng phi vào toàn bộ bóng người chính là bích g i a o bích g i a o đi vào sau đó nhìn thấy lý trí d ĩ n h thì nhất thời hơi sững sờ không lâu sau đó một cái to lớn đầu rắn xuất hiện ở cửa động rắn nước này đèn lồng mắt to thật chặt nhìn chằm chằm lý trí dính cùng bích dao nó muốn vào đến nhưng thử mấy lần lại phát hiện không vào được nhất thời trở nên nổi giận cực kỳ đông nhiên vung vầy đôi đem cửa sơn động cho niềm phong lại dán nước hảo như là đuổi theo người đến lý trí dĩnh nói chuyện đạo người cái này h ã m hại hàng cái gì h ã m hại hàng ta thoát thân chẳng lẽ có sai rồi bích dao nghe vậy nhất thời k h ô n g phục một tấm con mắt trợn trừng lên nhìn t r ò n g t r ọ c vào lý trí dĩnh ta không phải h ã m hại hàng người mới là h ã m hại hàng so với ai khác con mắt càng cực kỳ hơn không lý trí dĩnh nghe vậy cũng trợn mắt lên mạnh mẽ nhìn chằm chằm bích dao con mụ này rất đẹp đẽ rất có thể lý trí dĩnh trong lòng lóe lên ý nghĩ này ánh mắt cũng dần dần mà có biến hóa trở nên giàu có cảm tình trở nên hơi xí ngươi làm gì thế dáng dấp như vậy nhìn nhân ra bích giao ngữ khí bỗng nhiên mềm n ú n g ra cả người có chút xấu hổ không hề giống chính đạo đệ tử hành vi phóng đãng loạn sướng tà ca hành vi phóng đãng loạn sướng tà ca lý trí dĩnh nghe vậy không khỏi sửng sốt một chút hắn cẩn thận suy nghĩ một chút cảm giác mình hảo như từ chưa ở này bích giao phía trước từng làm chuyện như vậy chứ ta cho ngươi biết là ngươi trước tiên xem ta ta liền không thể nhìn về ngươi hai mắt sao lý trí dĩnh đối với không nghĩ ra sự tình rất ít lãng phí thời gian vì lẽ đó hắn trực tiếp hỏi lại nói ta nơi nào hành vi phóng đ ả n g nơi nào loạn sướng tà ca bích giao nghe vậy nhớ tới từng nghe đến ca khúc hai gõ má sinh ra một chút hồng hà nhưng hay vẫn là lẩm bẩm nói này ánh mắt của ngươi làm gì xấu xa nhìn nhân ra ánh mắt kia thật là dọa người nhân ra là chừng ngươi thế nhưng, thế nhưng thế nhưng thế nhưng thế nhưng thế nhưng nửa ngày bích giao nhưng nói không ra bất kỳ đến đừng thế nhưng hiện tại muốn suy nghĩ thật kỹ chúng ta không ra được sau đó đến làm sao bây giờ lý trí d i n h nói chuyện ai liền như vậy bị giam ở trong này sao quá tiếc nuối đúng đấy bích dao nghe vậy đ ỗ n g nhiên có chút chán là nói chúng ta đều phải chết ở chỗ này nhớ tới vừa cùng ngươi tranh luận ta liền cảm thấy rất buồn cười lý trí dĩnh nghe vậy đ ỗ n g nhiên cười khúc khích bích dao nghe vậy nhất thời có chút không vui nói ngươi cười cái gì ngươi nếu nói cẩn thận cười ta không cười hai tiếng l ứng cảnh liền quá không cho lực lý trí dĩnh nói chuyện đạo ở không thể đều vào lúc này ta còn cùng ngươi làm trái lại đúng hay không bích dao nghe vậy nhất thời trầm mặc trên mặt vẻ mặt tựa hồ trở nên hơi thương cảm đương nhiên trên thực tế là không có chuyện gì lý trí dĩnh chỉ là nghe bích giao nói loại kia chết nhanh cảm thấy phi thường thú vị mà thôi đều như vậy ngươi làm sao cười được bích giao nói chuyện thật sự có buồn cười như vậy sao kỳ thực lời của ngươi nói cũng không buồn cười thế nhưng ta nghĩ tới một cái cố sự đông nhiên cảm thấy rất thú vị lý trí dĩnh nợ nụ cười không nhịn được nợ nụ cười cái gì cố sự bích giao hướng lý trí dĩnh dò hỏi nhưng không có chú ý tới lý trí dĩnh trải qua đang quan sát hoàn cảnh chung quanh có một cô nương đứng ở chỗ cao muốn tìm cái chết lý trí dĩnh nói chuyện đạo sau đó có một cái khuôn mặt xấu xí người chạy đến cô nương phía trước cùng cô nương nói rằng giai nhân n g ư ơ i nếu muốn chết không bằng trước khi chết nhượng ta viên một cái cưới vợ mộng có được hay không cô nương lắc đầu từ chối trong lòng đối với nam tử kia sinh ra tiếp tục buồn n ô n cảm kết quả nam tử kia thấy thế nói tiếp nói vậy ngươi mau mau nhảy đi nhảy xong sau đó ta vẫn là có thể thừa dịp thân thể ngươi không có lệnh đi thời điểm viên cái cưới lao bà giấc mơ kết quả kết quả thế nào bích g a o hai gò má bay lên hương hà này có sự ai biên soạn làm sao như thế tà xấu kết quả cô nương kia không tìm chết trở lại lý trí dĩnh cười nói n à y khuôn mặt xấu xí người lấy xuống mặt nạ sau đó hướng bên người sư h i n h nói rằng sư h i n h ngươi xem ta lại cứu một cái người bích g i a o nghe xong lời này hơi s ư n g sờ lại không nghĩ rằng cố sự kết cục dĩ nhiên hội có như vậy người chuyển cố sự này thật là có thú bắt đầu làm cho người ta cảm giác vạn phần thô giáp nhưng là đến mặt sau lại làm người cảm thấy có chút nho nhỏ cảm động nhưng là hắn làm sao vào lúc này nhớ tới cố sự này đâu bích g i a o trong lòng đ ố n g nhiên bay lên một ý nghĩ sau đó hai gò má t ư n g đỏ bích dao cảm thấy này tất nhiên là lý trí dĩnh đối với nàng sinh ra ý nghĩ nghĩ đến hai người tình huống nàng đ ỗ n g nhiên đang suy nghĩ muốn không nên đáp ứng lý trí dĩnh đến đề nghị ý nghĩ này thực sự là xấu hổ bích giao rộng mở cảm thấy có chút hoang đường trong lòng cũng cảm thấy kỳ quái lý trí dĩnh là thanh vân môn hạ đệ tử chính là trong chính đạo người chính đạo nhân sĩ、si、đối với các nàng tu ma giả vẫn là gọi đánh gọi giết làm sa hội đối với một cái ma giáo nữ tử có loại ý nghĩ này này quá không nên nên bất quá rất nhanh bích giao lại cảm thấy nàng là tự mở lý trí dĩnh vừa không có nói rõ cái gì nàng nghĩ nhiều như thế làm gì nghĩ đi nghĩ lại bích giao rộng mở buồn bực bạch lý trí dĩnh một chút cái này vô liêm sỉ từ buổi tối ngày hôm ấy tiếp xúc bắt đầu nàng liền thường thường trong lúc lơ đãng nhớ tới hắn này hài hước mà lại giàu có c h i ế t lý hiện tại hắn lại dáng dấp như vậy nói lung tung chẳng phải là muốn làm cho nàng sau đó nghĩ tới càng nhiều đừng chỉ mới nghĩ mắt t r ẳ n trắng nơi này chính là tích huyết động lý trí dĩnh hướng bích giao nói chuyện đạo chúng ta phải cứu làm sao người biết bích giao nghe vậy vẻ mặt rộng mở trở nên kinh hỉ lý trí dĩnh lập tức hướng về đình chỉ đi bích giao nghe vậy lúc này ngẩng đầu lên ở đỉnh trên vách đá tổng cộng có bảy khối nửa cái to bằng lòng bàn tay màu đỏ tảng đá tảng đá đỏ s ô n g như máu thậm chí ngay cả hóng ánh thủy trâu chạy qua những ngày hồng thạch thì đều bị nó ánh thành như máu tươi bình thường màu đỏ sau đó nhỏ xuống đến liền như g i ọ t máu từ đỉnh nhỏ xuống tích huyết động lời giải thích kỳ thực chính là như thế chiếm được tích huyết động tích huyết động tích huyết ha ha bích dao rộng mở khai tâm không tên ô m lý trí d ĩ n h đầu liền quay về gò má của hắn thơm một tí chính mình cũng không ý thức được thất thố quá tốt rồi cuối cùng cũng coi như tìm tới tích huyết động cái kế hắt tâm lá quỷ lại đem tích huyết động xây dựng đến như thế cái địa phương chẳng trách tám trăm năm qua ta tông môn tìm mấy chục lần cũng không tìm được lý trí dĩnh ngay vậy chỉ là trầm mặc bảy viên tảng đá hình chiếu chính là mở ra tích huyết động cơ quan căn bản biện pháp lý trí dĩnh nói chuyện đạo bích giao cô nương này vĩ đại nhiệm vụ liền giao cho ngươi đến thao tác ta thử xem bích giao tiếng nói hạ xuống nhất thời nhảy xuống nước sau đó trở về muốn hình chiếu địa phương lẳng lặng mà chờ đợi từng viên một như chân trâu giống như h ó n ánh thủy trâu từ không trung nhẹ nhàng bay xuống rơi vào n à cô gái xinh đẹp phát trên, trên vai rơi vào trên mặt của nàng trên áo bích dao không n ú c ních trong suốt trong suốt thủy châu từ nàng đen thui cuối sợi tóc hoặc rơi xuống c h ậ m d ã i chạy qua nàng da thịt trắng như tuyết phảng phất liền mặt của nàng cũng mỹ lệ hầu như trong suốt vươn ngủ quá lý trí dĩnh nhưng không nhìn loại này mỹ lệ tình cảnh vươn người một cái sau đó tìm cái địa phương nằm xuống hẳn là chính là bên này ngươi cẩn thận nghiên cứu một chút cơ quan mở ra gọi ta chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi lăm chờ lý trí dĩnh khi tình ngủ bích dao còn ở bên kia thí nghiệm ngươi thì sẽ không ở bên cạnh tìm một tí có hay không cái khác nút bấm cái gì đặc biệt bảo thạch xem giới có hay không tương tự bàn tay hoặc là nói đổi tới diện tình huống như thế lý trí d i n h r ố t cục không nhịn được nói chuyện ta ngủ vừa cảm giác ngươi lại vẫn không có làm x o n g cơ q u a n này ngươi sự thông minh của chính mình tài trí theo ta ngủ sao ồ b í c h dao nghe vậy gật gật đầu sau đó mới ở xung quanh tìm lý lao bản có chút không nói gì sau đó sâu hơn lại eo từ thân giới bên trong lấy ra một bình tụ hợp chất dinh dưỡng uống vào chắc bụng cảm giác chuyển đến lý trí dĩnh tiếp tục thẻ nhạt nằm trên đ ấ n g áp ngươi ngủ không ngon sao bích giao đem năng lực việc làm đều làm sau đó có chút bất mãn hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo tại sao ta phải ở chỗ này thao túng mà ngươi nhưng có thể nằm một bên nghỉ ngơi bởi vì ngươi theo đuổi giọt máu này động cơ duyên ta không có theo đuổi lý trí dĩnh nghe vậy lúc này hồi đáp ta không theo đuổi tại sao muốn cùng ngươi đồng thời động não tại sao muốn cùng ngươi đồng thời ở bên kia thao túng bích giao nghe vậy nhất thời có chút tức giận không tên này người rõ ràng chính là lười biếng lại vẫn nói như vậy đường hoàng đừng cho ta đặt tại s ố mặt lý Chi dĩnh lại nói ta giúp ngươi tìm ra cơ duyên ngươi còn không có cảm tạ ta đây bích giao nghe vậy nhất thời tầng tầng hư một tiếng biểu đạt nàng rất bất mãn kết quả lý Chi dĩnh không thèm nhìn nàng một chút thường thường xem các loại thư sinh tiểu thuyết cái gì hồ ly tinh nói ân cứu mạng lấy thân báo đáp vì sao ta làm việc tốt làm sao đều không ai tương hứa đây đ ỗ n g nhiên lý lao bản nói chuyện thói lợi à ta chỉ là ước mơ cái lấy thân báo đáp mà thôi sao như thế khó đâu、Phúc. bích giao rộng mở nợ nụ cười con một sách đầy đầu muốn món đồ gì tất cả đều là những n à y lung ta lung tung sự tỉnh tiếng nói hạ xuống bích giao đ ỗ n g nhiên lại cảm thấy lý trí d ĩ n h khả năng là đang có ý đồ xấu với nàng trong lòng mơ hồ có dũng khí cảm giác quái gì. chính như cùng nàng suy nghĩ như vậy chính ma không cùng tồn tại lý trí d ĩ n h dán g dấp như vậy kỳ thực có vẻ phi thường phản bội bất quá bích giao mặc dù là cái đặc biệt không sai nữ nhân sâu trong nội tâm của nàng kỳ thực cũng không có thiếu phản bội ý nghĩ lý trí d ĩ n h vừa nói như thế đầu óc của nàng liền bắt đầu suy nghĩ lung tung nghĩ đến rất nhiều a n h a n h liệt, liệt cảnh tượng hoành tráng l o ả n xoảng rộng mở trong s â động chúc ó mới âm t a sau phía sau bào, chẩm chẩm, ra n chuyển đến. lưng, này từng thiên phủng, cứng rắn càng tiến rằng nhưng động. h Chỉ thấy Thủy hề khối chậm chậm, cực cả cục cái cử c lui tuy đã đá, vết rốt một ở Liêm là lộ mới gì về vô kỳ bào, mừng ngươi lý trí dĩnh khẽ m ỉ m cười tích huyết động bên trong truyền thừa muốn rơi vào tay của ngươi vừa nghe lý trí dĩnh bích dao nhất thời sửng sốt một chút lập tức n ở nụ cười đều là ngươi tỉ mỉ mang đến nếu là ta một cái người ở đây chỉ sợ đến cùng ngươi đồng thời chậm rãi chết đói lý trí dĩnh k ẽ mịp cười nếu muốn chết không nếu như để cho ta trước tiên thí nghiệm dưới lấy thân báo đáp cảm giác bạch lý Chi dĩnh một chút bích g i a o cảm thấy hắn thật sự là lớn sát phong cảnh muốn truy cô gái cũng không phải như thế trắng ra quả thực là cái anh ố không lại nói chuyện với lý Chi dĩnh bích g i a o cất bước đạp vào trong nước xuyên qua thủy liêm đi vào cái k i a trong đậu lý Chi d ĩ n h theo sát phía sau đây là một cái sâu thẳm đường hầm đậu chết trên vách đá phát sáng sự vật rõ ràng so với bên ngoài trên lối đi thiếu rất nhiều tuy rằng miễn cưỡng còn năng lực nhìn thấy con đường nhưng phi thường tối tăm làm người cảm giác được ngột ngạt đi rồi không biết bao lâu đ ồ n g nhiên một tia tia sáng chuyển đến hai người một trận kinh hỷ hành tốc độ chạy thêm nhanh thêm mấy phần không lâu sau đó bọn hắn liền tiến vào một cái trong nhà đá toàn bộ nhà đá hiện hình tròn hình dạng đường hầm chính ở thạch thất ở giữa mà ở nó đối diện lại còn có một con đường hướng phía trong kéo dài xem ra này cũng không phải duy nhất phần cối u ở thạch thất bên trái bày đặt hai vị to lớn k h ắ c đá pho tượng một vị từ mi thiện mục mỉm cười mà đứng một thân siêm y thì bị khắc như gió thổi phất giống như trông rất sống động ngược lại khá giống là phật môn quan âm bồ tát một vị khắc nhưng hoàn toàn là không giống g á n g dấp g ữ tận hung ác mặt đen quỷ rác tám tay bốn con thậm chí ở bên mép còn có khắc một k i a máu tơi ư chảy xuống làm người nhìn không rét mà run ngoài ra ở này hai vị pho tượng phía trước còn có một tấm bàn đá bên trên một cái lư hương bên cạnh bày đặt mấy bao hương nến đều là cho bụi trải rộng p h ò n g chừng này mấy trăm năm qua chưa bao giờ có hư hỏa cho tới này nhà đá một đầu khác cũng chỉ có mấy cái bồ đoàn tùy ý ném xuống đất không có cái gì những vật khác thấy bích dao vẻ mặt trịnh trọng đi lên phía trước cầm lấy một cái bồ đoàn run đi bụi bặm sau phóng tới pho tượng trước bàn đá sau đó cầm lấy trên bàn hương nến dùng trong lồng ngực của mình hỏa thạch đánh điểm trên sen vào lư hương bên trong lại đi trở về đến bồ đòn trước một mặt nghiêm nghị mà quỳ xuống trong nhà đá nhưng thấy hương hỏa từ từ bay lên n à n g nằm d ạ p trên mặt đất lý lao bản nhưng là kẻ nhạt quan sát hoàn cảnh chung quanh rộng mở nghe được bích giao trong m i ệ n g đ ọ c u minh thánh mẫu thiên sát minh vương thánh giáo tứ đệ tử đợi mười ba bích giao thành tâm bài kiến thánh giáo bị ách suy vi đã lâu vô số giáo chúng d ạ i bày tâm can làm hương thánh giáo che giả man mọc duy nguyện thánh mẫu minh vương chăm sóc môn dân tứ ta phúc lợi lại hương thánh giáo độ hóa chúng sinh đồng đăng trưởng sinh bất tử cực lạc vui mừng cảnh lý trí dinh thấy thế nhưng là biểu thị trầm mặc ở chu tiên thế giới loại này sùng bái ý nghĩa không lớn vì lẽ đó cảm thấy bích giao động tác này kỳ thực hoàn toàn là đang y. g sùng bái những này còn không bằng tế tự những cái kia đem nhân loại mang tới hưng thịnh nhân tộc đồng chủ bích giao tạc m u ộ n những chuyện này sau đó liền cùng lý trí dinh hướng càng sâu địa phương đi đến lần này ngược lại đi không bao xa lại tiến vào một cái rộng rãi địa phương nhưng nơi này nhưng không giống như là bên ngoài cái kia nhà đá giống như trang trí quá mà là một cái trung treo ngược quái thạch bất ngờ sơn động trong động đủ loại trung thạch thiên kỳ bách quái màu sắc cũng là lộ đầy v ẻ lạ ở hai người trước mặt cửa động nơi đứng thẳng một đại khối cự bi bên trên r ồ n g bay phượng múa mà có khắc mười cái đại tự thiên địa bất nhân lấy vạn vật làm chó dơm nay mười cái đại tự mỗi một chữ hầu như đều có nửa người to nhỏ bút ý cổ kính thế bút cứng cáp thẳng đi long x à lại có trước mặt m à xuất gào thét thương không tư thế chu tiên chủ đề chính là câu nói này cái gọi là chu tiên huyền bí kỳ thực cũng chính là câu nói này dết dết dết dết. giết hai đạo chính tả thập thất c h í không này là được rồi như vậy thần giới thế giới sẽ là ra sao đâu có hay không cũng là giết hai đạo chính tả thập thất c h í không thần giới không có tin tức tặc lại hay là này liền muốn xem lý trí d ĩ n h như thế nào phát triển thế giới này chứ vòng qua cự bi hướng về sơn động nơi sâu xa đi đến dẫu mở bích dao kêu một tiếng tựa hồ sợ hết hồn nguyên lai、like. hai người đi tới đáy động sau đó nhìn thấy một mặt bóng loáng vách đá vách đá hai bên mỗi người có một cái đường hầm đi về không biết tên nơi nhưng ở vách đá này bên dưới nhưng là một tảng đá xanh bình đài mặt trên lại có một cô k h ô lâu thành ngồi ngay ngắn hình dạng yên tĩnh ngồi ở chỗ đó làm ta giật cả mình bích g i a o quay đầu hướng lý trí dĩnh nói rằng nói không chắc vị này chính là tám trăm năm trước uy c h ấ n thiên hạ hát tâm láo quỳ đây không đáng kể có phải là đương nhiên ta càng yêu thích gọi hắn khát máu la o ma lý trí dĩnh hồi đáp ngược lại hắn đều chết rồi kỳ thực rất nhiều thứ cũng không đáng kể sau đó bích g i a o tìm tới một cái bảo bối linh bất quá trong tay nàng này đoá thương tâm hoa liền bị độc dược tàn phá lý trí dĩnh không để ý tới bích dao cơ duyên hắn đối với linh cũng không có gì ý nghĩ nhìn thấy trong truyền thuyết thiên thư đúng là tràn đầy phấn khởi thiên thư này bên trong phật đạo vu ma nội dung đều có một ít tựa hồ chắc vá lung tung nhưng lúc g ầ n lúc hiện có hòa làm một thể xu thế thiên thư bản thân cũng không có trực tiếp miêu tả p h á p môn thì tương đương với làm cho người ta giải thích rất nhiều thiên địa tự nhiên nguyên lý căn cứ những n à y nguyên lý mỗi người có thể căn cứ kiến thức sáng tạo ra bọn hắn tán thành một ít phép thuật như vậy lý trí dĩnh cuối cùng đã rõ ràng rồi tại sao nhìn thiên thư nhưng không nhất định có thể thành là tối cường giả nguyên nhân các bạn bởi vì chỉ là nguyên lý không có phép thuật muốn nghiên cứu phát minh x u ấ t mạnh mẽ phép thuật vẫn phải là dựa vào đầu góc của chính mình không có sáng tạo tư tưởng chỉ hiểu được nguyên lý nhiều nhất củng cố một tí tu làm trụ cột thực lực sẽ không có khủng bố sức bùng nổ tăng trưởng những này nguyên lý lý trí dĩnh nếu là không có t h a n h tựu cuối cùng không nhất định hội càng thấp hơn bởi vì đến tiếp sau thế giới hắn nhất định có thể bắt được càng cao hơn minh đồ vật nhưng nhìn nhưng có thể càng nhanh hơn lĩnh ngộ các loại phép thuật nguyên lý cùng cơ sở chí ít đối với nhận thuật tăng lên tới phép thuật một ít ý nghĩ trở nên càng thêm rõ ràng một bên quan sát lý trí d ĩ n h đông nhiên tâm có suy nghĩ lấy ra bước đến bắt đầu chuyên tâm nhớ lại xem một lần ngươi liền không thể nhớ kỹ sao bích giao thấy thế lúc này hướng lý trí d ĩ n h dò hỏi ngươi đem những thứ đồ này ghi chép xuống nếu là c h u y ế n đi chỉ sợ sẽ bị nghi kỵ chính tả đối lập vô cùng nghiêm trọng người khác hội hiếu kỳ lý trí d ĩ n h là làm sao biết những thứ đồ này cũng sẽ hoài nghi lý trí d ĩ n h có phải là bích giao lời này kỳ thực cũng không có lỗi gì ha ha chỉ cần ta bảo mật công tác làm tốt là có thể vận này ta chuẩn bị sao chép cùng người khác đổi tu luyện bí điện lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời mỉm cười nói kỳ thực chỉ ta mà nói ta là không có cái gì thiên kiến mẹ phái ta ngược lại hy vọng có thể đem thiên hạ vạn tu thống nhất lập ra một cái hài hòa an bình tu luyện trật tự bất quá hiện tại ta như thế chút thực lực muốn thực hiện cái này hùng vĩ mục tiêu thực sự là quá mức khó khăn vừa nghe lý trí dĩnh bích giao có chút chấn động nàng há miệng muốn nói cái gì kết quả nhưng là một câu nói đều không nói ra được rộng mở lý trí dĩnh n ở nụ cười n g ư ơ i biết trong tay ngươi linh có cái gì cố sự sao người biết bích giao nghe vậy lúc này hướng lý trí dĩnh dò hỏi Hán gọi、Linh. lý i n h l trí dĩnh không hề trả lời phất tay đem này khô cốt di động ra sau đó ở này khô cốt sau lưng bích g i a o liền nhìn thấy tứ hành chữ lục lắc yết bách hoa điêu bóng người dần xấu tấn như xương thâm tình khổ một đời khổ si tình chỉ vì vô tình khổ nhìn thấy những câu nói này bích g i a o trầm mặc hám i ệ n g muốn nói cái gì nhưng không nói gì xuất đến xem lý trí dĩnh lại đang sao thiên thư không nhịn được dò hỏi ngươi làm sao biết tất cả mọi chuyện ngươi hỏi ta tại sao biết những này, này đối với ngươi mà nói ý nghĩa không lớn bởi vì ngươi vừa nếu là tỉ mỉ m ũ i liền sẽ phát hiện trong này có rất nhiều chữ lý trí dĩnh nói chuyện ta cảm thấy ngươi nếu bắt được linh này hiểu rõ giới linh lịch sử trái lại càng hữu dụng nơi vật ấy nguyên làm phái người sáng lập kim linh phu nhân đ ồ vật nàng yêu thích h á t máu l a ma sau đó trình diễn một cái thê mị ái tình c ổ sự bích giao nghe vậy trong lòng hiếu kỳ không tên sau đó bắt đầu t ử quan sát kỹ vẫn đúng là phát hiện rất nhiều câu thơ lưu ở trên vách từng diện nhất thời kinh ngạc không tên sau đó hướng lý trí dĩnh lộ ra mấy phần bội phục vẻ mặt đến ngươi thật sự hảo tỉ bích giao nói chuyện Thật Trước hại. Bích Bích là lợi hại. Trước 566, bích giao cố 566, Giao Giao đang sự. tìm kết i m mở miệng, lối ra, h nhưng không có tìm được. Kỳ thực Chi Dĩnh thế nhưng hắn muốn nhìn một chút nàng có thể hay ế biết, kết muốn nàng không được. được, Kỳ có có tìm một tìm Lý quả Kết quả bích giao mạnh mẽ nhìn rất nhiều tiền h nhưng từ đầu đến cuối không có lưu ý đến si tình khổ cái kia khổ chữ miệng là sâu sắc a o hãm đi vào không tìm được lối thoát làm sao bây giờ bích giao có chút khổ sở nói rằng ta kỳ thực còn không muốn chết muốn chết người còn có thể sống đến hiện tại lý trí dĩnh nghe vậy không nhịn được nợ nụ cười lối thoát kỳ thực rất tốt sớm ngươi cẩn thận đem trong vách tường mỗi một chữ nhìn sang thật sự bích g i a o vừa nghe lời này nhất thời mừng rỡ không tên sau đó bắt đầu xem xét tỉ mỉ bích g i a o rất nhanh sẽ tìm tới bí mật lối ra mở miệng nàng đem lục lạc lún vào thấy không phản ứng gì lại thử tả hữu chuyển động chỉ chốc lát sau đột nhiên trong hang đá c ả c ả tiếng vang lên vách đá chấn động bích g i a o kinh hãi cầm kim linh vội vã lùi về sau chỉ nghe ầm ầm một tiếng nguyên bản bóng loáng vách đá càng sụp một tầng hạ xuống lộ ra bên trong một tầng bên trên cũng như nội thất thiên giống như có khắc văn tự bích dao ngưng thần nhìn trên vách đá văn tự kim linh phu nhân lưu lại đồ vật lại giấu đi như vậy khẩn yếu nhất định không phải vật tầm thường quá hồi lâu trên mặt nàng vẻ mặt âm tình bất định nhưng cảm thán vẻ v i u trùng thấp giọng nói nguyên lai đây chính là si tình chú n g n g đầu lên lý trí dĩnh chỉ thấy trên vách t ư ờ n g viết lời nói như vậy cựu ưu âm linh trừ thiên thần ma bằng vào ta huyết khu tôn sùng là hy sinh tam sinh b ả y thế vĩnh viễn đọa lạc vào diêm la chỉ vì tình cố tuy chết bất hối triển khai si tình chú có thể được phi thường vĩ đại sức mạnh kinh khủng nó làm điều kiện tiên quyết là thi chú giả nhất định phải là làm ái tình mà hiến tế nay đọc chú đem người một thân hết thệ tinh hoa huyết nhục lấy chú lực miễn cưỡng k í c h phát lại thu lấy bản thân ba hồn bảy vía nung nấu như vậy liều lĩnh cho nên mới có nghịch thiên lực lượng nhưng dùng này đọc chú người nhất định hồn phi phách tán vĩnh viễn không bao giờ siêu sinh ma giáo hầu như không có một người đồng ý triển khai nhưng là ở chu tiên bên trong có một cái người xác định là triển khai vậy thì là bích giao nội dung vợ kịch bên trong bích giao vì tình yêu triệt để liều lĩnh lý trí dĩnh xem chu tiên thời điểm tuy rằng bị cái này kiều đoạn cảm động nhưng hắn luôn cảm thấy đây là một cái bi kịch cứ việc tiểu thuyết lưu lại phục sinh hồi hộ nhưng bi kịch chính là bi kịch không phải nói có hy vọng liền không phải bi kịch nguyên bên trong trương tiểu phàm kỳ thực cũng không muốn đương nhân vật chính thành danh nhiều năm sau đó hắn cũng chỉ là muốn làm một người người đàng hoàng mà thôi lý trí dinh cảm thấy n h ư ợ c trương tiểu phàm khoái khoái lạc lạc sống hết đời hảo tính cách của hắn kỳ thực thật không thích hợp oanh oanh liệt liệt. bởi vậy chủ tiên tiếp nối liền để lý lao bản để giải quyết đi lý trí dinh trong lòng lõe lên ý nghĩ này g i n g mở nợ đồ cười hảo chúng ta tiếp tục thu thập đồ vật sau đó chuẩn bị ly khai đi ngươi biết nói sao ly khai bích giao hướng lý trí dĩnh do hỏi đúng ngươi nhất định biết đến nhưng là ngươi tại sao như thế muốn đi ngươi chán ghét ta sao không đáng ghét lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời mở miệng trả lời đến nhưng chúng ta là ở lại đây diện cũng không ổn đâu phía trên thế giới này có rất nhiều điều tốt đẹp đồ vật chúng ta không cần thiết ở một chỗ dừng lại quá lâu v ơ vét chỗ tốt sau đó là có thể ly khai bích giao trầm mặc nàng đ ố n g nhiên nói chuyện ta có một cái cố sự ngươi muốn nghe hay không ở lại đây diện kỳ thực từ vừa mới bắt đầu ta đã nghĩ đến đã từng phát đã đến đã nghĩ sinh cố sự. cố bích giao tiếng nói hạ xuống bản thân nàng đều cảm thấy có chút kỳ quái không biết tại sao bích giao luôn cảm thấy lý trí dĩnh có thể làm nàng tri kỷ hãn hội là hiểu rõ vô cùng nàng người nhìn thấy lý trí dĩnh nàng thì có rất mạnh nói hết nguyện vọng hay là hai người ở chung mấy lần lý trí dĩnh loại kia ở trong chính đạo người xem ra phi thường phản bội tư tưởng thắng được sự tin tưởng của nàng hay là những nguyên nhân khác nói chung vào lúc này lý trí dĩnh trải qua thắng được bích giao tín nhiệm so với nguyên bên trong chương tiểu phàm ngơ ngác dáng dấp tư tưởng phản bội lý trí dĩnh dễ dàng hơn nhượng bích giao tiếp thu lý trí dĩnh nhượng bích giao cảm giác được nhân sinh giá trị tán thành ngoài ra bích giao thân phận đặc thù từ nhỏ đến lớn không có bằng hữu gì rất nhiều lời nàng nhất định phải giấu ở trong lòng lý trí dĩnh cho nàng bằng hữu cảm giác trả lại nàng một loại có thể siêu việt hữu nghị tình cảm cho nên nàng rất muốn nói với lý trí d ĩ n h chuyện của quá khứ rất muốn nói hết sâu trong nội tâm thống khổ khiến người ta có thể cùng nàng phân hữu đây là người bản tính gây ra vì lẽ đó tuy rằng làm người kỳ quái nhưng cũng là phi thường chân thực bình thường nếu như nói xuất đến có thể thoải mái một ít vậy thì nói đi lý trí dĩnh nghe vậy lúc này hồi đáp lý trí dĩnh nói chuyện đạo trong đời tổng có rất nhiều chuyện đó là không nhanh không t r ư ở n cảm ơn ngươi bích dao trên mặt lộ ra một vệ nụ cười vui vẻ sau đó nàng bắt đầu nói chuyện xưa của nàng này nói chuyện một sợi hơi thở ngột ngạt nhất thời ở trong không khí lan tràn ra ta sáu tuổi thời điểm mẫu thân mang theo ta về hồ kỳ sơn sáu hồ động xem ta m ẫ a mẫu không ngờ khi đó các ngươi chính đạo đột kích trong đó thiên âm tự phổ phương ác tăng cách dùng bảo phù đồ kim bắt đem cả tòa sáu hồ động chấn động sụt m i ễ n cưỡng đem ta cùng mẫu thân còn có m ộ mộ ba người trôn sống trong lòng đất khi đó ta sợ đến gào khóc sợ sệt cực kỳ nơi đó là một cái nho nhỏ sơn động bởi vì có mấy khối tảng đá lơn trống chúng ta mới có thể cầu sống sót nhưng m ộ mộ thương thế quá nặng không lâu liền qua đời mẫu thân cùng ta ở này đèn kịt một màu trong khóc giống một hồi liền đem m ộ mộ thi thể trôn chúng ta bị trôn ở sâu dưới lòng đất ngoại trừ nham vùng có nhỏ vài giọt thủy đến xung quanh chính là một mảnh cứng rắn nham thạch lạnh như băng ta rất sợ sệt nhưng mẫu thân vẫn nói cho ta nói tiểu dao không sợ cha nhất định sẽ tới cứu chúng ta nhưng là nơi đó mãi mãi cũng là đen kịt cha cũng vẫn luôn không có đến ta ở này trong hang đen kịt rất là sợ sệt cái bụng lại đói bụng không ngừng mà khóc ta còn nhớ mẫu thân ở bên cạnh ta thở dài đem ta chăm chú ô m vào trong ngực không ngừng mà nói với ta tiểu giao không sợ tiểu giao không sợ mẫu thân sẽ không để cho ngươi có việc cha ngươi nhất định sẽ tới cứu chúng ta nhưng là cha hay vẫn là không có tới ta cũng đã đói gần chết v ậ n đối với mẫu thân khóc lóc muốn đồ vật ăn mẫu thân một lần một lần ở trong động tịm nhưng chưa từng có tìm tới quá đồ vật đến lúc sau ta trải qua đói bụng đến phải liền khóc khí lực đều không có chỉ là nằm n g o à i mẫu thân trong lồng ngực bỗng nhiên có một ngày mẫu thân tìm tới một miếng thịt kỳ thực chỗ đó căn bản là không thể có thịt này thịt là bích dao mẫu thân hướng trên người mình bổ x u ố n g đến tình mẹ vĩ đại có lúc chính là làm người chấn động bích dao ăn mẫu thân nàng thịt sống sót khi còn bé nàng không hiểu thế nhưng nàng đã hiểu sau đó cuộc sống của nàng liền nhiều một cái gánh nặng sâu trong nội tâm của nàng liền tràn ngập thống khổ sự đau khổ này làm cho nàng cùng phụ thân trong lúc đó có khúc mắt phụ thân không có trước tiên xem ta mà là trước tiên nhìn thấy ta mẫu thân ánh sáng đến thì ta chỉ lo đến coi trọng một bên càng đã quên đến xem mẫu thân đương ta nghĩ tới thì trải qua bị cha ngăn trở không nhìn thấy mẫu thân thi thể nhưng là ta rõ ràng nhìn thấy cha thân thể chấn động cả người tựa hồ biến thành tảng đá sau đó theo cha nhảy xuống thanh long thúc thúc bạch hổ thúc thúc cùng huyền vũ thúc thúc mỗi một người đều trinh ở tại chỗ không núp ních ta bỗng nhiên rất sợ sệt thậm chí so với ta ở trong bóng tối chờ chết sợ hơn ta nhỏ giọng mặc ê ơ cha cha chậm rãi xoay người lại ba vị thúc thúc xếp thành một đoạn đứng ở phía sau hắn chặn lại rồi mẫu thân thi thể ta hay vẫn là không nhìn thấy mẫu thân ta nhỏ giọng mà hỏi cha mẹ thân đâu cha không hề nói gì nhưng là sắc mặt hắn thật là đáng sợ ta tuy rằng tiểu thế nhưng ta biết ta biết khi đó hắn thật sự nếu muốn giết ta nếu muốn giết ta cái này nữ nhi ruột thịt nhưng là hắn trung quy không hề độc thủ hắn cứu ta đem ta ôm vào trong ngực ly khai cái kia đen kịt sơn động l i ê n trước lúc ly khai ta lén lút từ cha vai nhìn xuống dưới mẫu thân thi thể trải qua bị ba vị thúc thúc trôn chỉ lộ ra một cái tay đến nhưng là không biết tại sao cái tay kia cái tay kia cái tay kia ta cái gì đều hiểu ta biết ta ăn mẹ của ta lý trí dĩnh nhìn thấy bích dao này sợ hai ánh mắt vỗ vô, vô bờ vai của nàng nỗ lực đem động viên hạ xuống chờ bích dao lệ rơi đầy mặt đồng thời tràn ngập tự trách thời điểm lý trí dĩnh nói tiếp ngươi nương là một cái thật vĩ đại nữ nhân nàng dùng nàng yêu cứu ngươi ta từng nghe người xem qua một cái cố sự có một đôi vợ chồng không biết chuyện gì xảy ra rơi giữa sông thế nhưng bọn hắn hợp lực giơ tay lên kéo hải tử nhượng hải tử sống sót còn có một chỗ phát sinh động đất sau đó có người đi cứu người thời điểm phát hiện không ít trẻ mới sinh ngay khi cha mẹ trong lòng bích giao nghe vậy nhất thời ngẩng đầu lên nàng không nghĩ tới phía trên thế giới này vẫn còn có tương tự nàng tình huống như vậy bất quá nàng càng lý trí dĩnh mà cảm giác được c ấm áp bởi vì lý trí d ĩ n h ở ca ngợi tình mẹ nếu là tương lai có một ngày người đương mẫu thân ta tin tưởng ngươi cũng sẽ như vậy yêu con trai của chính mình lý trí dĩnh nói chuyện đạo ngươi đều muốn cho hải tử tốt nhất loại này yêu làm người phi thường cảm động nó là thuần khiết nhất cùng vĩ đại làm người còn sống sót ngươi không nên tự trách mà là hẳn là mang theo cảm ơn sống tiếp gánh chịu mẫu thân yêu hảo hảo mà sinh hoạt kéo dài nàng tình mẹ tự tin dũng cảm sống sót làm một người hiện đại trải qua tin tức vụ nổ lớn ưu thế lý trí dính hiểu rất nhiều đạo lý cũng hiểu được làm sao khai đạo một cái người những n à y đạo lý nói ra sau đó bích g i a o dần dần mà liền từ nỗi khúc mắc của chính mình bên trong đi ra cảm ơn ngươi bích g i a o nói chuyện ngươi cùng những cái kia chính đạo nhân sĩ không giống nhau ta cảm thấy ngươi như là một cái chính nhân quân tử chân chính trong chính đạo người thật sao lý trí dính ngay vậy g i n g mở nợ nụ cười vậy giúp ngươi nhiều như vậy ngươi có phải là c â n nhắc đến cái lấy thân báo đáp cái gì xem các loại sinh cùng yêu tinh cùng nhau tiểu thuyết sau đó ta láo chờ mong chuyện như vậy nếu bản thân như vậy chính đạo ngươi có thể lo lắng tới lấy thân báo đáp sự tình người xấu bạch lý trí dĩnh một chút bích dao xoay người rời đi chỉ để lại nhàn nhạt dư hương này các tiểu nương lý trí dĩnh khẽ mỉm cười tiếp tục bắt đầu ghi chép thiên vô luận nói như thế nào trước mắt lợi ích thực tế đồ vật quan trọng nhất em gái cố nhiên rất đẹp nhưng lại không phải hội chạy mất không ngừng mà lẫn xem thiên lý trí dĩnh đối với các loại nhận thuật thăng cấp làm tiên thuật có càng nhiều lĩnh ngộ nhưng không phải là bởi vì bên trong hang núi này loạn thử nghiệm hội đưa tới không thể nào đoán trước hậu quả hắn đã sớm không nhẫn mại được ngứa tay triển khai một phen so với lý trí dĩnh nỗ lực tìm hiểu tiên bích giao nhưng đối với rất nhiều đồ chơi nhỏ cảm thấy rất hứng thú nàng thường thường đào móc một ít h u ộ n g cũng được rất nhiều thú vị đồ vật chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi bảy cha của bích giao thử dò xét ngươi liền cái này đồ vật đông tây đều phải trừ đi thấy lý trí dĩnh đem trên mặt vách tường một khối ngọc thạch khấu trừ lại bích giao chỉ cảm thấy vạn phần xấu hổ người đây là không quản lý việc nhà không biết gạo mối đắt lý trí dĩnh mở miệng nói cái này khối ngọc bội sạch sẽ t h u ầ n túy nhìn một cái đó là súng ngọc nhất trọng yếu là nó còn không có bị người đeo quá nếu là vĩnh viễn mai táng ở trong này chẳng phải là lãng phí nó hoa ánh sáng ta thu coi như mình không cần làm lễ vật sau này cấp người nào đeo cũng là tốt bích giao nghe vậy thừ hừ hai tiếng bất quá nghĩ đến ngoại giới người nhà tình huống bình thường nàng cảm thấy nếu là nơi này thật muốn tống táng lý trí dĩnh mang đi cũng là tốt mấy ngày sau này bích giao đích lương khô ăn xong rồi vốn là bích giao đích lương khô là không thể nào nhanh như vậy ăn xong đích có thể là bởi vì lý trí dĩnh ăn chính là bích giao đích cho nên một chút lương thực rất nhanh liền tiêu hao sạch sẽ chờ ăn xong sau này lý trí dĩnh mới để cho nàng xem tượng thần nàng lúc này mới phát hiện nguyên lai tượng thần thượng diện thiếu hụt phủ đầu nay phủ đầu rất nhanh liền tìm được làm vận chuyển phủ đầu sau này cửa ra liền xuất hiện sơ động ngay sau đó bắt đầu sụp đổ lý trí dĩnh cùng bích giao ăn uống no đủ liền một đường chạy như điên thuận lợi rời đi tích huyết động thoát í c h u động ở thiết khỏi sân động lý trí dính cùng bích giao đi ra hai người lẫn nhau nhìn với nhau chật nhìn nhau cười một tiếng nhìn ở ngôi lương khô mùi vị không tệ đích phân thượng cái này bên ngoài ta liền cho ngươi lẩu hai tay lý trí dính cười nói chờ ta đi bắt mấy con sân kê đến lúc đó bảo đảm ngươi ăn đầu lưỡi cũng muốn n u ố t xuống quá khứ cái này lại không đề cập tới sáng sớm hôm sau lý trí d i n h hướng bích giao nói chuyện nói cô đương ta phải trở về rồi ngươi sẽ không lấy thân báo đáp chỉ có thể chờ lần sau gặp mặt trở về trở về ngươi cứ như vậy để ý chính đạo đích thân phận sao bích giao nghe vậy nhất thời nói chuyện ngươi trở về sau này nhất định sẽ biến thành tầm thường chính đạo nhân sĩ đích bộ g á n g đi ta thấy người ta nói tiếng người thấy các ngươi ma đạo sao tự nhiên cũng là nói điểm phản biệt đích lý trí dĩnh ngay vậy lại nợ nụ cười nếu là có một ngày chúng ta thật gặp nhau bên cạnh không có chính đạo nhân sĩ vậy dĩ nhiên là không cái gì sự tình nếu có chính đạo nhân sĩ phát hiện ngươi là ma đạo đích người ta nhất định phải làm bộ đối với ngươi xuất thủ chỉ cần chúng ta vừa đánh vừa chạy chỉ cần ngươi phối hợp ta ta đưa ngươi rời đi bích giao hơi xứng sở sau đó nói t h o ạ i nói ngươi là người tốt khu khu lý trí dĩnh nghe vậy chỉ cảm thấy không quá thích ứng tính không nói lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói thật ra thì chính đạo t a đạo cái gì cùng ta không thí quan hệ ta người này làm sự tình cân nhắc một người thiện ác cùng hắn tu luyện công pháp không liên quan có phải là hay không định nhân ta chi căn cứ song phương c ử u hận phán đoán nếu không có c ử u hận tự nhiên không có tùy tiện xuất thủ đạo lý dĩ nhiên tương lai ta nếu trở thành thanh vân môn trường môn nhất định sẽ thành lập mới trật tự một cái để cho thiên địa có thể kéo dài phát triển trật tự ở nơi này trật tự hạ chẳng phân biệt được chính tả chỉ phân thiện ác hành thiện lấy được tưởng t h ư ợ n g làm ác lấy được trừng phạt bích giao cái này lần thứ hai nghe được rồi trí hướng của lý trí dĩnh trong lòng không nhịn được sinh ra một cổ kính y tới có trí nguyện người luôn là đáng ra t ô n kính húng chi lý trí dĩnh đích nguyện vọng l à như vậy vĩ đại nhìn lý trí dĩnh nàng chợt đang suy nghĩ nếu là tương lai có một ngày lý trí dĩnh thật hoàn thành như vậy tráng cử l i ê u vậy nhất định sẽ rất thú vị đi được rồi ta phải về thanh vân môn phát triển lớn mạnh lý trí dĩnh hướng bích giao cười nói chúng ta vì vậy phân biệt đi chúng ta còn có thể gặp mặt lại sao bích giao hỏi thăm còn có thể hay không cùng nhau ăn gà ăn mày dĩ nhiên có thể lý trí dĩnh cười nói dựa theo ta đây nhảy thoát đích tính cách sau này cái này thiên hạ không thiếu được ta sự tỉnh nàng Bảo trọng lý i ễ u bất trí dĩnh thoại âm rơi xuống đem đầu đưa đến bích giao trước mặt của đi tìm chết bích giao mắng sau đó nhưng ở lý trí dĩnh trên gương mặt nhẹ nhàng điểm một cái sau đó hóa thành một đạo nói màu xanh biết bóng dáng rời đi bảo trọng liễu chờ ca trở thành đại trưởng môn ta hậu cung giai lệ ba ngàn nhất định có người một chỗ ngồi người khác chẳng biết xấu hổ mà kêu một tiếng sau đó hóa thành một đạo nói bóng dáng biến mất ở trong rừng rậm ở lý trí dĩnh sau khi rời đi bích giao đích thân ảnh lần nữa xuất hiện nhìn địa phương mà lý trí dĩnh nướng gà ăn mày bích giao đích ánh mắt vạn phần bất xá nhớ tới ở sơn động bên trong chung đụng điểm một cái tích tích bích giao đột nhiên cảm giác được cùng cái đó làm người ta ghét lại đặc biệt để cho người ta lệ thuộc vào đích người ở chung một chỗ là nàng vui sướng nhất nhất vung lòng thời gian về phần lý trí dĩnh miệng bên trong hậu cung ba ngàn giai lệ nàng căn bản là không có hướng trong lòng lớn hoặc giả nàng bản năng cảm thấy lý trí dĩnh chỉ là cố ý nói như thế hoặc giả cái này thời đại đích người căn bản cũng không cảm thấy loại này sự tình có cái gì đặc biệt d ừ n g cây bên trong thanh thúy chim hót thanh trợn toàn bộ yên lặng xuống p h ả n phất cảm giác được cái gì đại hung mùi bình thường hẳn là không dám lên tiếng sau một khắc một đạo nói bóng dáng ra hiện tại bích dao dưới c h â n của sau lưng có người bích dao h o á c nhiên bay đầu kinh ngạc nhìn hồi lâu đột nhiên bi thanh kêu lên cha nhào vào người kia trong l ự c cái đó bóng tối p h ả n phất cũng n mần ra tựa hồ căn bản không có nghĩ đến bích dao sẽ có cử động như vậy chẳng qua là hắn hân thấy nữ nhi phải cởi đại nan cái loại đó vui sướng cũng là cũng nữa không che giấu được bích dao mấy ngày nay ngươi quá thế nào này nam tử nói chuyện có thể nói cho cha sao ừ bích giao gật đầu một cái nghĩ tới lý trí dĩnh chất nợ nụ cười cha ta gặp một người hắn là thanh vân môn hạ đệ tử nhưng là tư tưởng lại cùng ta đã thấy chính đạo đệ tử hoàn toàn bất đồng bích giao phụ thân cẩn thận nghe những lời này trên mặt thần sắc đầu tiên là kinh ngạc sau đó là thận trọng cuối cùng trở nên có chút đặc biệt người này có đại trí tuệ trong lòng còn có cán khôn bích giao phụ thân t r ợ t nói chuyện loại này có ý tưởng đích người theo như đạo lý mà nói chắc là sống rất dài đích thời gian m ư i đúng có thể là dựa theo lời ngươi nói đích hắn, hắn h p chậm chậm bích giao đã nhiều năm như vậy ngươi rốt cuộc chịu đến gần ta cha rất khai tâm lý trí dĩnh cùng bích giao phân biệt sau này không lâu hắn liền cảm giác được có người nhìn chằm chằm hắn có phải hay không là bích giao láo cha lý Chi dĩnh nhứ mày trong lòng suy tư chẳng lẽ chuẩn nhạc phụ khảo nghiệm chuẩn con rể đích thời điểm tới ở lý Chi dĩnh suy tư đích thời điểm hắn đích phía trước liền thấy một đám uống trà đích người nông nặc trà hương chuyển tới lý Chi dĩnh liền thấy một cái đẹp trai tuấn lãng đích trung niên sẽ ở đó vừa uống trà vừa nhìn thấy cảnh tượng này hắn liền nhớ lại nguyên tắc bích giao láo cha đi theo trường tiểu phạm gặp mặt cảnh tượng nhìn tiểu huynh đệ thần sắc phi phạm long hành hổ bộ vừa muốn muốn đi trước bắc phương đi cách nơi này địa gần đây cũng nổi danh nhất tu chân môn phái liền là thanh vân môn ở lý trí dĩnh thưởng thức trà đích thời điểm nay khí độ phi phạm trung niên nhân lại chủ động hướng lý trí dĩnh đi lên ta nếu suy đoán không sai tiểu huynh đệ nhất định là thanh vân môn đích đệ tử đi không sai lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời gật đầu nói cái này vị huynh đài nhãn lực phi phạm a trung niên nam tử khẽ mỉm cười sau đó hướng lý trí dĩnh chắp tay nói ta từ nhỏ liền ngưỡng mộ tiên l i ê viên có thể hay không mời tiểu huynh đệ một tự không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm sáu mươi tám miệng rộng thảo thuật khắc khí lý trí dĩnh ngồi đáp mời ngồi mời lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời tìm cá vị trí ngồi xuống hai người thoại âm rơi xuống vừa thưởng thức trả vừa hàn huyên đáng tiếc tiên duyên khó a trung nhiên nhân hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói hôm nay thiên hạ mọi người vì trường sinh luôn là không thể không tìm một ít bảng môn tả đạo đích phương thức nhắc tới thăng thực lực vì cầu trường sinh không có chính đạo có thể đi đi ngay đi bảng môn tả đạo cái này là có thể hiểu lý trí dĩnh nghe vậy lúc này gật đầu nói nhưng là đi bảng môn tả đạo vậy cũng có một cái tiền đề đó chính là không thể thương tổn vô tội trung n i ê n nhân nghe vậy nhất thời ngẩng đầu lên phật môn có nói chúng sinh bình đẳng chúng ta bởi vì rồi sinh tồn đi giết các loại x u ấ t sinh cũng không phải là ở thương tổn vô tội sao t r u n g n i ê n nhân nói chuyện đạo nói dựa theo đạo lý của tiểu huynh đệ chúng ta chẳng phải là sai lầm rồi chúng sinh bình đẳng là chỉ bản chất của sinh mệnh không có gì chia cao thấp mà không phải nói không cho phép sự tồn tại của chuỗi thực vật đối với loại này biện luận lý trí dinh thật ra thì có rất cao minh đích cái nhìn dĩ nhiên nơi này ta t r ư ớ c giải thích một chút c h u i thực vật lý trí dinh thừa nhận chúng sinh bình đẳng nhưng là không phản đối thực vật liệm đây là hắn đích thứ nhất quan niệm ngoài mặt nhìn vì tăng lên thực lực thương tổn vô tội cùng vì sinh t ổ n thương tổn vô tội là không có gì khác biệt lý trí dính nói chuyện đạo nói có thể trên thực tế trong này đích khác nhau rất lớn một là mang theo ác ý không có một người mang theo ác ý cầu sinh mà sát lục cùng mang theo ác ý sát lục không có cùng hay không mặc dù chính đạo rất nhiều đạo mạo nạn g n h i ê n đích ngụy quân tử nhưng là tà đạo chẳng phân biệt được thanh hồng tạo bạch giết người vậy đúng rồi lý trí dính cố nhiên không thích chính đạo bên trong đạo mạo nạn g n h i ê n đích ra hỏa nhưng là ngụy quân tử có thể làm cả đời đó chính là chính nhân quân tử đối tà đạo lý trí dính càng là không có hào cảm Các l o ạ i i g ế trí n d i n h nói chuyện đạo nói bất kỳ một cái nào thật chính thống trị thiên hạ tồn tại cũng sẽ không cho phép lấy phá hư làm chủ tu sĩ tồn ở kéo dài nữa bởi vì cái này nghiêm trọng hư hại một cái thiên địa tự nhiên có thể kéo dài phát triển trật tự đoạn tuyệt thiên địa sinh cơ theo lý trí dĩnh giải thích trung niên nam tử dần dần mà rơi vào trong trầm tư lý trí dĩnh từ một cái hắn chưa bao giờ nhìn vấn đề đích góc độ đi suy tư cho hắn hoàn toàn bất đồng cảm giác khắc ngoại thương hại vô tội cùng sát lục là có rất đại phân biệt đích vượt qua chủng tộc sát lục bình thường không tính là thương tổn vô tội lý trí dĩnh đích giọng nói nhất truyền chật trở nên có chút nghiêm túc nói thí dụ như ma thú ăn thịt người ăn thịt người xuất sinh đại gia vì tranh đoạt không gian mà giết cũng không phải là vô tội hoàn toàn là cạnh tranh dù là cá biệt ma thú hy vọng đại gia ngang hàng chung sống nhưng là từ đại cục mà nói các loại cá biệt đối chỉnh thể xu thế không có lợi ích cho nên bọn chúng bị giết cũng không tính là vô tội xúc sinh giết đồng loại xúc sinh nhân s á t người đó chính là lạm sát kẻ vô tội loại này lạm sát kẻ vô tội thường thường sẽ gặp gặp chủng tộc thống hận khó có thể kéo dài tại sao phải bộ dáng như vậy đâu bởi vì bất kỳ chủng tộc đều có tự ta kéo dài bảo vệ cơ chế lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói tỷ như tu ma giả người người kêu đánh kêu giết bởi vì tu ma giả làm giết người hắn ở lúc giết người thật ra thì chính là làm diệt tuyệt loài người sự tình nhân loại vì rồi sợ bị diệt tuyệt tự ta bảo vệ cơ chế chỉ biết phát huy hiệu quả tại sao một chút đồ vật đông tây đồ vật đông tây không bị thế tục sở tiếp nạp rất lớn trình độ cũng là bởi vì loại này đồ vật đông tây đại quy mô phổ cập sẽ cho nhân loại tự ta kéo dài cùng bảo vệ cơ chế mang đến bị thương nặng cho nên mọi người bản năng phản kháng phản đối hai người càng trao đổi xâm nhập n à y trung niên nam tử thì càng để cho người ta thêm trả với nhau ước nói càng sâu vào thậm chí trò chuyện nổi lên nhân loại đao canh h ỏ a chủng đích sự tính tới nói tới nhân loại xã hội phát triển lịch trình b à n b ề hơn nữa phân tích bên trong các loại đạo lý cùng quy luật lý trí dĩnh hữu điều lý hoặc là không mạch lạc đích nói rất nhiều rất đổ l ấ y cho có nông cạn đích hiểu cũng có cao thâm hiểu nói hắn mình cũng có thật nhiều mới lĩnh mộ này trung nhiên nam tử tự nhiên cũng là nghe sửng ư sốt một chút không nghĩ tới tiểu huynh đệ lại hiểu nhiều như vậy thất kính thất kính đối phương hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói tại hạ vạn nhân vãng xin hỏi tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào tại hạ lý trí dĩnh lý trí dĩnh cười nói nhưng trong lòng không nhịn được phúc phỉ quả nhiên là bích giao cha nàng nhìn bộ dáng như vậy bích giao phải đang ở trà bằng bên trong hôm nay ma giáo đã lần nữa quật khởi thế lực tăng nhiều ngày gần đây ở đông hải lưu ba sơn thượng tụ tập các ngươi thanh vân môn đi không ít người ở nơi nào hội hợp còn lại các phái sợ là có một trận đại chiến ngươi có thể đi bên kia nhìn một chút vạn nhân vạn hướng lý trí dinh nói ngươi đến bên kia hoặc giả có thể thấy ngươi muốn người muốn gặp như vậy sao lý trí dinh nghe vậy lúc này gật đầu nói vừa đúng đi xem một chút lý trí dinh thoại âm rơi xuống nhất thời xoay người rời đi ở lý trí dĩnh sau khi rời đi bích giao đi ra nàng đi tới vạn nhân vãng đích bên người lao cha ta đã nói hắn là một cái người kỳ quái nhưng đối với rất nhiều sự tình đều có độc đáo khắc sâu hiểu biết ngươi tin đi ừ vạn nhân vãng gật đầu nói người này bất khả tư nghị muốn pháp chân là đặc biệt bất quá ta nhìn hắn lại cảm thấy rất giống như là một người giống ai bích giao hướng vạn nhân vãng hỏi thăm nói chẳng lẽ hắn thật là người nào truyền thế có thể là cũng có thể có thể không là vạn nhân vãng nói chuyện năm đó thanh vân môn có một cái kiệt xuất thiên tài gọi vạn kiếm nhất vạn kiếm nhất bích giao nghe vậy biểu tình trợn trở nên có chút kỳ quái đối với người này nàng cũng từng nghe quá một ít truyền thuyết Trận, bích giao nghĩ đến một ít sự t ì n h tâm tình mơ hồ có mấy phần phức tạp nếu như lý trí dĩnh thật sự là vạn kiếm nhất t r u y ề n thế lời của nay hắn sự t ì n h nhưng là không ít đến lúc đó nàng phải làm sao người này trong lồng ngực có c h í lớn a vạn nhân vãng nói chuyện nếu là tầm thường thời điểm hắn chính là ta nhất định phải trừ đi đích người bất quá hắn này kế hoạch bắt đầu chấp hành đích thời điểm đầu tiên muốn bận tâm chính là danh môn chính tông ta đạo không cần quá mức ư sầu rồi cha coi như hắn kế hoạch có thể chấp hành chúng ta cũng chưa chắc muốn kết thủ bích giao t r ợ t nói chuyện đạo nói người này mặc dù có lòng trí lớn nhưng có thể không có cái gì quyền lợi tâm hắn nếu thật muốn nhất thống thiên hạ luôn luôn có quản lý người liền thanh vân môn những người đó chỉ sợ còn chưa đủ đích tiểu thư thông minh này bán trà đích lão bản nói chuyện nếu là hắn thật có năng lực bọn ta cũng là có cơ hội chia một chén s u ố t dù sao người này đối với chúng ta thánh môn đích cái nhìn cùng này tầm thường đạo mạo ngạn nhiên đích ngụy quân tử cửa muốn thật tốt hơn nhiều tương lai bình phân thiên hạ cũng không phải không thể nào vạn nhân vãng có chút trầm ngâm một phen nhưng không có lên tiếng rồi vô luận như thế nào người này ta ngươi phụ nữ hai người giải khai tâm kết ta vạn nhân vãng liền là thiếu hắn một cá nhân tình vạn nhân vãng nói chuyện sau này hắn nếu thật là có bản lĩnh ta liền là giúp hắn một chút cũng v ị thường bất khả trong ma đạo cường giả vi tôn lý trí dĩnh thật là nhân trung trí long thiên hạ vô địch người khác tự nhiên tôn kính hắn hắn muốn làm cái gì sự t ì n h cũng có thể thuận lợi đích làm tiếp lại nói lý trí dĩnh một đường chạy như điên rất nhanh đã đến một cái tiểu trấn cái này thành trấn tên liền đeo tiểu trí trấn Vừa n hoàn. Hoàn chương năm trăm sáu mươi chín tương lai chua ngọt cơ duyên của ba người chu nhất tiên mặt ngoại xem ra hắn bề ngoài hạc cốt tiên phong lại đam mê tiền tài cả ngày đi lừa gạt là một cái hoang đường không trải qua tính quẻ tiểu lắc đầu bất quá người này nhan quang cao lịch duyệt nhiều kiến thức rộng đều không phải người tầm thường có thể so với người này nhìn qua nhát gan sợ chết nhưng cũng có thể lừa gạt có thể hố cười đùa tức giận mắng rồi không c a o có chính là một cái người xem thấu h ư n g t r ậ n lên tới bầu trời xuống dưới suối vàng nói tận thiên hạ anh hùng lưu lạc giang hồ du hy nhân gian nói chính là chu nhất tiên lý trí dĩnh cảm thấy chu nhất tiên phải là một cao thủ chẳng qua là hắn t r ư ờ n g kỳ giả trang h e o ăn láo hồ thôi này l á o đầu chắc là ẩn nút quá sâu bất quá bởi vì lý trí dĩnh trước hạn xuất hiện cho nên hắn tới nơi này đích thời điểm tiểu trí trấn cũng không t r i u tập mọi người nghị sự nhàn rỗi không chuyện gì lý trí dính chuẩn bị ở chỗ này ngốc một đoạn thời gian tiểu huynh đệ a ta xem ngươi ấn đường biến thành màu đen sợ rằng có huyết quang thai hướng a thông suốt một cái lao đầu mang theo tiểu cô nương xuất hiện nếu là tiểu huynh đệ nguyện ý lao phu có thể coi cho ngươi một quẻ là vâng đúng sao lý trí dính ngay vậy nhất thời nợ nụ cười bất quá ta không muốn ngươi tính ta muốn nàng tính lý trí dính thoại âm rơi xuống chỉ chỉ tiểu cô nương nói ngươi cái này lao đầu giả trang h e o ăn lá hổ để cho ngươi tính không có ý nghĩa lao đầu ngay vậy nhất thời hơi x ư n g sở l ã o nhân gia thật ra thì nhắc tới chúng ta coi như là đồng môn đâu lý trí dĩnh thông suốt nợ nụ cười ta thanh vân môn tổ sư năm đó cũng là một cái t h ờ i tướng số vừa nghe lý trí dĩnh lời của này l ã o đầu nhất thời ngây ngẩn cả người sau một khắc l ã o đầu mang theo tiểu cô nương xoay người rời đi u i uy uy l ã o nhân gia ngươi cũng không muốn trở về thanh vân môn rồi sao lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói trở về thanh vân môn ngươi cũng không cần cho người ta đoán mệnh rồi kiếm tiền đứng lên tuyệt đối dễ dàng l ã o nhân nghe vậy nhất thời có chút trần trờ ta thói quen một người nói giả tại. tự tự do tự tại. Lao câu h thanh u y ệ n nói. Chuyện đạo, nói, Trở về v n môn, t â nói thủ quyết thoải mái. Lý trí không dĩnh nhìn không được cười. Không thoải mái sao? Chỉ củ, cái được cười. c mái. mái gì ngay sao? Lý vậy, bật thực lực cao cường ư ờ n g mới k h ô này g sống thích thúc. Một cuộc câu câu nói n liền chứng minh cái này lao đầu tuyệt đối không phải người bình thường nhất định là trong ngày thường hắn trang đích q u á giống được rồi vậy ngươi có thể mau tránh ra rồi để cho cái này vị cô nương cho ta nhìn tướng một chút lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói chúng ta là đồng môn ta chắc chắn sẽ không bạc đái các ngươi tiền lẻ tiền tuyệt đối sẽ không thiếu vừa nghe đến có tiền này lao đầu nhất thời sửng sốt một chút tựa hồ tham lam bản tính phát tác ánh mắt cũng minh sáng lên lúc này tiểu cô nương nhưng có chút ánh mắt đặc biệt nhìn lý trí dĩnh lý trí dĩnh vung tay lên chật trong tay nhiều một cái bọc giấy bọc giấy thượng diện vẽ đùi ga đích đồ án coi như là người bình thường cũng có thể một cái nhìn ra cái này giấy túi bên trong đựng là ăn đồ v ậ t đông tây mặc dù còn không có đem bọc giấy xe ra nhưng là nồng nặc m ù i thơm đã ở trong không khí khuếch tán lai tới m ỗ tử tới cho ta nhìn một chút lý trí dĩnh ngay vậy lúc này đưa tay ra hướng tiểu cô nương nói vô luận là quá khứ vị lai ngươi tùy tiện nhìn tiểu hoàn g đi tới lý trí d ĩ n h đích bên người cầm lý trí d ĩ n h đích tay cẩn thận nhìn cái này nhìn một cái nàng liên lộ ra thần sắc kinh ngạc ngươi bàn tay thật kỳ quái rất nhiều đồ vật đông tây ta cũng không thấy được đâu không thấy được không bắt buộc đem có thể thấy đồ vật đông tây nhìn một chút là được rồi lý trí d ĩ n h nghe vậy lại n ở nụ cười mặc dù xem đi c ả tin tưởng ngươi tiểu hoàn nghe vậy tiếp theo nhìn thông suốt cái này tiểu cô nương hai gò má hơi ừng đỏ một cái tựa hồ có chút xấu hổ này lão đầu thấy một màn này trên mặt lộ ra mấy phần thần sắc bất khả tư nghị nhìn một chút bàn tay của lý trí dĩnh thông suốt hai hàng lông mày có chút một n g ư n g tựa hồ cũng nhìn thấy gì lão nhân ra đầu năm nay cấp cho người đ o á n m ệ n h nhất định phải có nhất thân hàng đầu lý trí dĩnh nhìn lão giả một cái lúc này nói chuyện ngươi không có hàng đầu cũng chưa có cấp bậc không có cấp bậc cũng liền lừa gạt hạ người bình thường nhà đã có tài nghệ nay hoàn toàn có thể là một cái thành danh đại sư đặc biệt tìm phú hào hạ thủ đừng nói mấy lựa bạc chính là hoàng kim đó cũng là không thiếu được ngươi gì, ngươi người này ý tưởng đảo thật không tệ lao giả nghe vậy đích lúc này nói chuyện đạo nói tựa hồ hai mắt sáng lên có thể hay không cụ thể nói cho ta nghe một chút đi lúc này lý Chi d ĩ n h bắt đầu cấp lao đầu nói về hiện đại đại sư môn là như thế nào đi lừa gạt đích hơn nữa các loại hậu hát thuật nói lao đầu không khỏi khiếp sợ bội phục tựa hồ sắp n g ũ thể đầu địa rồi còn có thể bộ dáng như vậy lao đầu nghe vậy có chút bội phục nhìn lý Chi d ĩ n h nói tiểu huynh đệ ngươi thật là một cá nhân tài không bằng cùng ta cùng nhau đi lại giang hồ tốt lắm chính ta hai đạo nói đích đã đã sát, sát sự tình chúng ta không đi x ứ vào có được hay không lao tiền bối cái này thiên hạ ngươi có thể bất kể nhưng ta không thể không quản lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói ta đi tới trên cái thế giới này liền đánh vác kết thúc loạn thế đích sứ mạng sứ mạng của ta chính là muốn đi thành lập mới trật tự ngăn lại s á t lục vì thiên địa chúng sinh tìm được một cái có thể kéo dài phát triển phương hướng để cho mỗi một cái sinh mệnh đều mang tốt đẹp nguyện vọng mà sống trước vừa nghe lý trí dĩnh lời này lao đầu lúc này ngây ngẩn cả người nay tiểu cô nương cũng là con mắt quang minh lượng đích nhìn lý trí dĩnh cho hắn những lời này mà chấn động lao phu chu nhất tiên không biết tiểu huynh đệ s ư n g hô như thế nào chu nhất tiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói đây là ta cháu gái tiểu hoàn ta tên là lý trí dĩnh lý trí dĩnh cười hồi đáp sau đó lấy ra một túi nhỏ bạc để ở trên bàn mặt có thể nói một chút ta v ậ n thế cái gì sao tiểu hoàn cô đương ngươi biết liền nói có thể nói liền nói nếu như cảm thấy không thể nói hoặc là khó mà nói vậy cũng c h ư a nói người người thật tốt tiểu hoàn nghe vậy nhất thời lộ ra nụ cười ngọt nào tới bất quá ta đói b ụ n g rồi lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời khẽ mỉm cười đem bọc giấy ném cho nàng không kịp ngươi ăn trước đi ngươi tựa hồ đem một người mệnh cách thay thế tiểu hoàng đưa qua bọc giấy nhất thời lộ ra nụ cười vui vẻ tới nàng hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói từ nay chuyện xưa của hắn có chờ biến hoa lớn không không đúng ngươi thay thế chính là hai người đích mệnh cách không đúng không cứ gọi mệnh cách phải gọi cơ duyên ngươi còn ngươi nữa mình cơ duyên trên người của ngươi giống như có ba người đích cơ duyên ba người đích cơ duyên cái này nghe có chút kỳ quái mình một cái cơ duyên cái này có thể hiểu một người khác thay thế đích phải là trường tiểu phạt rồi lý trí dĩnh cho trương tiểu phàm không ít chỉ điểm tránh sở vị có có thất trương tiểu phàm đích cuộc sống tốt hơn khổ nạn ít hơn rồi cho nên hắn cơ duyên rơi vào lý trí dĩnh đích trên người rất bình thường bởi vì tiên kiếm k ỳ hiệp truyền một chuyện xưa bên trong kiếm thánh bị lý trí dĩnh biến thành thiếu niên bị thần giới khen ngợi công bình cho nên lý trí dĩnh đi lại thế giới nhãn quan g liền phát s a n h biến hóa hắn thay thế trương tiểu phàm nhưng sẽ cho trương tiểu phàm một cái thư thích hơn đích cuộc sống và tương lai hôm nay hắn hiểu hai người đích cơ duyên cái này người thứ ba đích cơ duyên là chuyện gì xảy ra lý trí dĩnh biết thần giới nhất định là đã làm cái gì sự tình c ặ m hắn nếu hắn không là không nên nhiều một người cơ duyên không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi công đức là cục gạch thần giới đích mục đích là cái gì suy nghĩ một chút lý Chi dinh cảm thấy suy nghĩ nhiều cái này thần giới lặp lại cửa sẽ chuyển chiết ý nghĩ hoàn toàn cùng nhân loại bất đồng người tầm thường tuyệt đối không nghĩ tới nó sẽ đến cá dạng gì thần chuyển chiết ở lý Chi dinh xem ra chỉ cần thần giới an bài đối mình mà nói chắc chắn sẽ không có chỗ xấu là được rồi ở tiểu hoàn bên kia đoán mệnh một phen lý trí dĩnh cũng không được cái gì có giá trị tin tức cho điểm tiền bạc sau này lý trí dĩnh xoay người đi ngay tìm khách sạn rồi nhìn người tình huống cũng không giống như là sở thích mỹ nhân thế nào hồng loan tinh động có đông đảo giai lệ đích triệu chứng chu nhất tiên chờ lý trí dĩnh đi sau này liền hướng tiểu hoàn nói chuyện đạo nói không được tiểu hoàn giống như ngươi cũng là một người trong đó người ừ tiểu hoàn hồi đáp bất quá hắn có so với băng đường hồ lô còn ăn ngon đồ vật đông tây hoặc giả sau này hắn có thể đem ta bạch b ạ c đích mập đích chu nhất tiên nghe vậy sắc mặt máy động tiểu hoàn nói rất manh rất có thể nhưng hắn liền không thoải mái so với băng đường hồ lô ăn ngon liền có thể đem mình bán sao không được tuyệt đối không thể bộ dáng như vậy lão đầu nhi suy nghĩ có phải hay không sau này cấp tiểu hoàn ăn đồ vật đông tây gia tăng một nhóm để cho nàng biết trên cái thế giới này đích mỹ vị tuyệt đối không chỉ là băng đường hồ lô cùng lý trí dĩnh trong tay những thứ kia hoa sắc bởi vì là tiểu trấn lý trí dĩnh tìm một cái khách sạn cấp bậc tự nhiên không phải rất tốt bất quá lý trí dĩnh cũng không phải kén chọn người căn phòng này sạch sẽ trình tề hắn vẫn là thật hài lòng nam xuống nghỉ ngơi trực tiếp ngủ đến nửa đêm lý trí dĩnh tỉnh lại sau này liền hướng yêu hồ xuất hiện địa phương chạy tới nơi này làm loạn yêu hồ nhưng có một b ả o bối gọi huyền hòa giám huyền hòa giám chính là chu tiên tri trong thế giới phần hương cốc đích chân phái bảo vật còn có thể triệu hồi cường đại thần thú tác chiến lý trí dĩnh nhưng là thấy thèm được ngay mặc dù lý trí dĩnh có ngũ hành pháp kiếm bởi vì điền bất dịch coi trọng hắn bảo bối này chất lượng cũng là không giống tầm thường nhưng chúng quy vẫn là không bằng huyền hòa giám loại này chân phái chi bảo vì vậy lý trí dĩnh liền như đổ nơi này bà bối về phần có huyền hòa giám sau này bị h u y ề n hỏa giám vốn là chủ nhân phần hương cốc phát hiện làm sao bây giờ lý trí dính cũng không phải là chạy phần hương cốc đi lấy đích coi như phần hương cốc đích người tới trước đ o i muốn vậy cũng phải cho đủ chỗ tốt mới được đêm khuya lý trí dính đi lặng lẽ ra tiểu trấn đi tới một chỗ cổ thụ lâm ở tới đây thời điểm lý trí dính nhất thời cảm thấy một loại đặc biệt khí tức loại này khí tức cực kỳ đặc biệt cùng người bất đồng lý trí dính trong đầu trong nháy mắt liền thoáng qua hai chữ yêu khí tiếp tục xâm nhập phiêu đãng ở trong rừng đích trong sương mù chập truyền tới một nhu hòa mà mang chút thê huyền đích nữ từ thanh âm tiểu tung cương nguyện như sương người như phiêu n h ư hoa cũng thương mười mấy trở ba nghìn năm chỉ mong tương chớ không tương quên giọng nữ kia huyền chuyển nhẹ giọng t h a n nhẹ nhân ảnh tuy không thấy lại có một cổ đau thương khí tước nhàn nhạt, nhạt chuyển tới sương mù trong chậm rãi đi ra khỏi một cái bạch di t h ề a nữ tử đó là một vô cùng nhu mì đích nữ tử trường mà trực đích mái tóc không có bàn khởi phi trên b ả vai như nước vậy n u hòa trắng non trên da thịt có huyền ước đích mi tinh xào đích tị môi đỏ mọc nhàn nhạt, nhạt sóng mắt như nước nhìn sang hẳn l ạ như nước bình thường lệnh nhân tâm c h ế t Không hổ đích dùng mặt đẹp mà nổi tiếng là mà mặt đẹp yêu hồ quả nghe h xinh dĩnh hiếp mắt nói, khó trách nhiều như vậy thư sinh chuyện i cười nói, ê bên n n xưa đẹp. Lý trí mắt viết t r vậy o làm quen yêu ồ hồ Đều phải tới cá lấy thân báo đáp cái gì. Yêu phải thân h tới cái cá báo lấy n gì. g lý trí dĩnh lời của có chút có chút kinh ngạc ngay sau đó hướng lý trí dĩnh nói ngươi là tới g i ế t ta sao ngươi dưới người n g ư ơ i ở ta nơi này bên là thuộc về có thể g i ế t đích yêu lý trí dĩnh nghe vậy lúc này mở miệng nói bất quá thượng thiên có đức yêu sinh giữa chúng ta lại không nhất định phải sinh tử chém rét có chút sự tình thật ra thì vẫn có một ít biện pháp có thể giải quyết tội của ngươi trong mắt của ta có thể dùng một loại khác phương thức tới t h ư ờ n g l ạ i vừa nghe lý Chi dĩnh lời của này yêu hồ nhất thời sửng sốt một chút quá khứ thấy nhân loại chính đạo tu sĩ đối với các nàng không một không phải têu đánh têu giết thế nào chợt giữa tới một người lại không vội giết nàng đâu thật ra thì ta r ắ c được các ngươi nếu lựa chọn trốn đi nên lão lao thật thật trốn tại sao phải hành sát lục đích sự t ì n h bại lộ mình đâu lý Chi dĩnh nói chuyện đạo nói ta cảm thấy ngươi cử động có mấy phần ngu xuẩn dựa theo nguyên tắc những thứ này yêu hồ bởi vì huyền hỏa giám đích sự tỉnh đang, đang tránh né phần hương cốc đích đổi giết có thể nếu đang tránh né đuổi g i ế t này lại tại sao có thể chạy đến muốn chết đâu này yêu hồ nữ nhân nghe vậy đôi mắt đẹp khẽ rú lên hiển nhiên cũng có cảm thấy mình làm pháp có chút không thỏa đáng các ngươi cũng không phải là phi muốn giết người phi muốn ăn thịt người không thể hoạt hà tất sát lục đâu lý Chi dinh nói chuyện ta biết n g ư ơ i muốn nói người có thể g i ế t x u ấ t sinh các ngươi cũng có thể giết người không sai các ngươi nghĩ là đúng nhưng là các ngươi muốn như vậy thời điểm bị người kêu đánh kêu g i ế t thời điểm cũng đừng t h i ế u khuất yêu quái tại sao phải người người kêu đánh kêu rét bởi vì yêu quái đích làm việc chút nào vô kị đạn giết người đứng lên phi thường dứt khoát không ít yêu quái đánh người có thể g i ế t x ú t sinh vì lý do cảm thấy giết người cũng không phải cái gì đại sự t ì n h là đúng là nhưng là bọn họ cảm thấy giết người không là cái gì đại sự t ì n h như vậy mọi người chạm yêu trừ ma cũng không phải cái gì đại chuyện yêu hồ kinh ngạc nhìn nhìn lý trí dĩnh một câu nói cũng không nói ra được nàng ánh sáng suy nghĩ nhân loại giết người khác tự xưng là chính nghĩa nhưng không nghĩ quá nàng mình lúc giết người tựa hồ cũng cảm thấy đỉnh tránh nghĩa chúng ta chẳng qua là không cam lòng mà thôi yêu hồ nữ từ hồi đáp thanh em dễ nghe thanh thúy phi thường em hay không cam lòng có thể hiểu nhưng không cam lòng không phải thất thường lý do lý trí dĩnh hồi đáp ngươi giết người tự nhiên sẽ có người tới tìm các ngươi đòi muốn công đạo ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì yêu h ổ hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói ngươi nếu không phải tới giết ta đích này nhất định là có nguyên nhân đi mang theo ta đi xem một chút ngươi đại ca hoặc giả ta có thể cứu hắn một mạng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói dĩ nhiên ngươi có thể cần phải bỏ ra cực lớn giá cao nếu là có thể cứu ta ca lớn hơn nữa giá cao ta cũng nguyện ý bỏ ra yêu hồ nữ từ hồi đáp ngươi sẽ không gặp ta ngươi có cái gì tốt l ừ a gạt đích lý trí dĩnh n g a y vậy lúc này phản vấn đạo được rồi chớ ma ma thẳng thẳng có sự tình chúng ta nhanh lên một chút giải quyết chờ còn lại chính đạo nhân sĩ tới ta muốn giúp các ngươi cũng không có biện pháp có lẽ là tật bệnh l o ạ n đầu y thề rồi có lẽ là thấy lý trí dĩnh một người ta m v ị yêu hồ liền mang theo lý trí dĩnh đi trước yêu quật bởi vì có người mang theo cho nên lý trí dĩnh chuyến đi này cực kỳ dễ dàng không có bất kỳ nguy hiểm nào không lâu sau lý trí dĩnh liền đi tới yêu động c h ố sâu thấy ở vào bệnh nặng dưới trạng thái đích lục vĩ Hảo thuần tránh Phật ra pháp ra lý ự c cùng tức. huyền môn nhìn pháp khí tức. Vừa nhìn thấy đạo Vừa l Chi lục Dĩnh, vĩ này mở m ắ trí ngươi cùng tiểu đi vào nơi này, không giống như giết tiểu mội đi tới ta Muốn vào là dĩnh hồi đáp ta tới nơi này chính là muốn nhìn một chút có thể giữ được hay không ngươi tánh mạng thuận tiện lấy được ta ứng nên có được hồi báo giữ được tánh mạng lấy được hồi báo vừa nghe lý Chi dĩnh lời của n à y lục vĩ có chút kỳ quái như thế nào bảo vệ tánh mạng nữ yêu hồ hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói ta huynh trưởng có thể sống xuống sao có thể. lý trí dĩnh hồi đáp chỉ cần có công đức là được hai vị yêu hầu nghe vậy nhất thời cảm thấy có chút không tin nhưng là thông suốt giữa lý trí dĩnh trên người tản mát ra đích một tia khí thức để cho bọn họ cảm ứng được trời cao ý chí ở nơi này ý chí bên trong bọn họ hiểu ra đến một kiện sự tình công đức đúng là có thể kéo dài tính mạng trước mắt người này liền là bọn họ có thể cầu thông trời cao mấu chốt các ngươi muốn may mắn sinh ở cái thế giới này lý trí dĩnh nói chuyện nếu là đổi một cái địa phương các ngươi cho dù có công đức nhưng là không cảm ứng được thế giới ý chí chưa chắc lý trí h k dĩnh hiện tại dùng công đức tới để cho hai cái này yêu hồ thay đổi tâm ý bước lên chính đạo tương lai hắn còn sẽ còn dẫn đạo bích giao đích lao cha lý trí dĩnh có thể khẳng định vạn nhân vãng nhất định hy vọng mình ái thê có thể từ vô tận trong hư vô sống lại bích giao cũng hy vọng mình mẫu thân có thể sống lại nếu là thay đổi một cái bọn họ theo đuổi đây đối với đại gia đều có chỗ tốt bất quá lúc này lý trí dĩnh thực lực không đủ nói ra có thể sẽ có sống ra ý không nghĩ tới biến cố tới tránh sở vị không thể không có tâm phòng người có chút đồ vật đông tây phòng bị một tay là rất có cần thiết chỉ có thực lực bảo đảm an toàn của mình sau này lấy thêm ra tương quan lý luận đi ra như vậy tài năng ổn thỏa đích chấp hành đi xuống lý lao bản đối tương lai tràn đầy lòng tin ngươi lại có thể giúp chúng ta cảm ứ n g được trời cao ý chí tam v i nữ hồ có chút khiếp sợ nhìn lý trí dĩnh này xinh đẹp ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị dĩ nhiên ta tới tìm các ngươi không phải tới làm người tốt đích các ngươi không có công đức mà muốn còn sống hiện tại đi tích lũy công đức đã không còn kịp rồi lý trí dĩnh hướng tam v i nữ hồ nói chuyện đạo nói cho nên ngươi nghĩ muốn cái gì tam v i hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói chỉ cần có thể cứu sống ta đại ca ta cái gì cũng nguyện ý làm lý trí dĩnh ngay vậy gật nụ cười hiện tại ngươi đem huyền hỏa dám giao cho ta Thế từ bắt hôm nay lần u nữa đã tới vừa nghe lý trí dĩnh lời của tam vĩ đích ánh mắt nhất thời trở nên minh sáng lên lục vi cũng có chút chấn động mặc dù lại tới qua có không ít chỗ xấu nhưng chỗ tốt cũng càng thêm rõ ràng đối với lý trí dĩnh mà nói giống như lần trước cái đó thuộc sơn kiếm thánh vậy cái này lục vi hồ ly muốn khôi phục đ ỉ n h phong ít nhất cần mấy trăm năm cố gắng mấy trăm năm sau này không nói khác lý trí chí d ĩ n h chính mình cũng không biết đánh tới cái nào trọng thiên rồi đến khi đó cái này chu tiên thế giới phải bị hắn thống nhất coi như không có vậy cũng tùy tiện treo đánh các lộ cao thủ lý lao bả nghĩ n g đến đây trên mặt liền lộ ra một phần tiêu ý dĩ nhiên cái này một phần tiêu ý ở lục vi cùng tam v i xem ra là như vậy từ bi như vậy ấm áp hảo tam v i thoại âm rơi xuống đem huyền hỏa dám đưa cho rồi lý trí dĩnh ngươi liên trời cao ý chí đều có thể cảm giác được nếu muốn cướp ta đồ vật đông tây ta có thể cũng không có cách nào thử một chút cũng tốt rất tốt hiện tại các ngươi có thể t h ế rồi lý trí dĩnh đưa qua huyền hòa giám liền nói chuyện tam vĩ cô nương ngươi chỉ cần thề đích thủ hộ thiên địa là tốt v ề phần lục vĩ h i n h làm phiền ngươi thề đích thời điểm còn phải đem tu vi và trên người ngươi các loại lực phá hoại lượng cùng nhau hiến tế chỉ có như vậy tài năng hoàn toàn giải quyết trên người ngươi vấn đề lục vĩ nghe vậy nặng nề gật đầu một cái đến lúc này bọn họ trừ tin tưởng lý trí dĩnh thật ra thì cũng không có biện pháp tốt hơn h vĩnh hội hai người lúc này bắt đầu thể khi bọn hắn thể hạ lý trí d ĩ n h quả nhiên lấy được thần giới đích đề kỳ tam vĩ yêu hồ cùng lục vi yêu hồ nguyện ý dùng sau này thời gian toàn tâm toàn ý vì thiên địa có thể kéo dài phát triển bỏ ra mình lực lượng có đồng ý hay không đích lục vĩ kéo dài tánh mạng đưa lục vĩ trở lại mới vừa tu luyện trạng thái lý trí d ĩ n h cấp thần giới xuống như vậy mệnh lệnh để cho hắn trở lại tuổi thơ thời kỳ sau một k h ắ c tam vĩ cũng, cũng được lúc này cảm giác được thiên địa lực lượng rơi ở trên người của bọn họ tam vĩ cảm giác được một loại quy tắc một khi nàng không tuân theo lời thề của mình sẽ bị đến trừng phạt lục v ĩ trừ cảm giác được quy tắc sau này hắn cảm giác được mình bên trong thân thể đích thương tổn lực lượng cùng t à n lưu tu vì bắt đầu nhanh chóng tiêu tán lục vĩ đích thân thể bắt đầu thu nhỏ lại rất nhanh nó biến thành một cái tiểu hồ ly đại ca tam vĩ yêu hồ thấy vậy nhất thời không khỏi khiếp sợ lục vĩ hồ ly nhảy đứng lên rơi vào tam vĩ trong ngực thật ra thì chỉ cần ngươi không làm ác trên căn bản không có ai sẽ biết các ngươi là yêu đích nhiều hành thiện chuyện tương lai nói không chừng còn có công đức có thể trở thành hồ tiên lý trí dĩnh cười nói tại hạ thanh vân môn lý trí dĩnh nếu là lấy sau hai vị có thể thu liêm yêu khí có cái gì sự tỉnh c ầ n trợ rút thoại có thể tới tìm ta hôm nay thiên địa chi gian không thèm để ý yêu ma người giữa khác biệt duy chỉ có ta một người bất quá tương lai có một ngày ta sẽ thành lập một cái cả đời có thể cùng hài trung đụng thế giới giống như các ngươi loại này thức tỉnh trí tuệ đích sinh linh đem sẽ phải tới trình độ nhất định đích bảo vệ này tam vĩ nghe vậy trong lòng chấn động không khỏi lục vi tiểu hồ ly cũng là như vậy con ngươi bên trong toát ra dùng đậm v ẻ đa tạ ân công tương trợ tam vĩ hướng lý trí dĩnh túi người chào nói nếu là ân công tương lai có phải dùng tới ta địa phương ta nhất định nhiên sẽ không từ chối lý c h í d ĩ n h gật đầu một cái lúc này xoay người rời đi tam vĩ yêu hồ thấy lý c h í d ĩ n h sau khi rời đi cùng ô m tiểu hồ ly đi một cái như vậy yêu quật hoàn toàn n i n h yên t ĩ n h trở lại lý c h í d ĩ n h vất huyền hòa giám trở lại tiểu trấn lý c h í d ĩ n h nghĩ đến phần hương cốc đến tìm huyền hòa giám đích lý tuân cùng này hiến hồng có thể một chuyến tay không khỏe miệng treo nổi lên vẻ mỉm cười một chuyến tay không thật ra thì cũng thật không tệ ngược lại dựa theo nguyên tắc đích k ị tỉnh bọn họ cũng là bạch đường chạy mệnh ở lý trí dính tránh lúc thất tiểu tri c h ấ n bên trong mới vừa tìm khách sạn ở lại bích giao nhất thời có chút tức giận xú trí dĩnh hư trí dĩnh đướng ốc ngốc dưa bích giao nhìn cái bản oán trách đứng lên cố ý ẩn nút ta sao ta có đáng sợ như vậy sao bích giao rất không khai tâm nàng lại đem lý trí dĩnh cấp cùng ném bích giao cũng không biết nàng thật ra thì không có cùng ném lý trí dĩnh chẳng qua là lý trí dĩnh đi ra thời điểm dùng biến thân thuật nàng không nhận ra thôi hòa ảnh thế giới biến thân thuật ở chu tiên thế giới có thể đưa đến lớn lao hiệu quả cái này hiệu quả liền là rất nhiều người cũng không nghĩ tới lý Chi dĩnh cảm thấy sau này hắn lấy ra huyền hỏa dám chiến đấu cũng không có sao chỉ phải chú ý biến thân là tốt ở người khác nằm xuống tới lúc nghỉ ngơi nhưng không biết cách lách bích giao đang bất mãn công kích hắn nghỉ ngơi lý Chi dĩnh tinh thần rất tốt ở tiểu c h i trấn đích trấn trưởng hội tụ mọi người chuẩn bị bỏ tiền tìm người hàng yêu trừ ma đích thời điểm lý Chi dĩnh cũng tính toán rời đi nhưng là lúc này quen thuộc trợ t đích thanh âm chuyển tới lý Chi dĩnh hướng bên kia nhìn một cái liền phát hiện bích giao đái trước chu nhất tiền cùng tiểu hoàn đang tin hỏi bọn hắn bích giao có phải hay không cái này lao đầu lửa gạt ngươi tiền lý trí dĩnh vừa nhìn thấy bích giao cùng chu nhất tiên tiểu hoàn lý trí dĩnh nhất thời tiến lên cởi hỏi thăm nói ta nhận biết bọn họ bọn họ cùng ta thanh vân môn cũng coi là có một có quan hệ lựa gạt ngươi sự tỉnh coi như xong đi n g ư ơ i rốt cuộc đã tới bích giao vừa nhìn thấy lý trí dĩnh nhất thời lộ ra vẻ mặt vui mừng sau đó lại mặt sinh khí đạo ta dựa vào cái gì muốn thả bọn họ dựa vào cái gì ngươi nói gì ta liền nghe cũng phải nghe lời ngươi sao vậy ngươi phải làm sao lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói cũng không thể đưa bọn họ nấu ăn hết đi bọn họ cũng là vì cuộc sống chỉ cần không có hại người l ừ a gạt điểm tiền của người giàu liền để cho bọn họ l ừ a gạt tốt lắm coi như làm xong chuyện đi lý trí dĩnh thoại âm rơi xuống nhất thời hướng lao đầu nói chuyện nói ta nói lao tiền bối ta không làm mới vừa với ngươi thảo luận sách lược sao ngươi tại sao lại tìm lung tung đối tượng hạ thủ không nhịn được thói quen c h u nhất tiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói thần s ắ c lại không có nửa phần lung túng cùng ngại ngùng tiểu huynh đệ xem ngươi thần quang hoàn phát xem ra gần đây là có đại thu n g ư i ta ngươi nói không sai lý trí dĩnh nghe vậy trật nợ nụ cười xem ra l á o tiền bối cũng không phải cái loại đó bất học vô thuật người a i a bộ lý trí dĩnh h a y cùng hắn trang thật tốt châm chọc hắn một cái quả nhiên thấy chu nhất tiên này không được tự nhiên đích biểu tình hắn đã cảm thấy vô cùng có ý tứ bích giao thấy vậy nhất thời cảm thấy thú vị không khỏi khẽ mỉm cười bích giao thấy lý trí dĩnh tâm tình thật ra thì đã tốt rồi mới vừa mặc dù đáp lại phải có chút tức giận nhưng nhiều hơn là đối đêm qua cùng ném lý trí dĩnh cảm giác được bất mãn lúc này bình tĩnh lại bích giao cũng không tức giận hướng chu nhất tiên nói lao đầu sau này không muốn nữa nói lung tung rồi nói hưu nói vượn sẽ làm người ta rất tức giận lúc này một cái thân thể khôi ngô tự xưng là đá hàng yêu trừ ma hán tử xuất hiện nhìn qua một bộ hòa thượng đích ăn mặc người này nhìn qua thật có ý c h u nhất tiên hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói lao đầu nhi nhìn ở ngươi vì ta giải vây đích phân thượng liền cho ngươi chỉ điểm một con đường sáng ngươi thôi toán hạng ư ơ i làm u ố n làm đại sự người phải làm đại sự rất cần người khác trợ giúp trước mắt cái này t r á n g h á n có thể trở thành ngươi trợ lực không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi hai kết giao nhị lăng tử chú nhất tiên chỉ điểm lý trí dĩnh là tin tưởng ở đó cá tráng hán gọi thạch đầu kim cương môn đệ tử cùng thiên âm tự rất c o sâu xa là kim cương môn đại lực tôn giả đích ngồi xuống đệ tử sử dụng pháp bảo phá sát nay nhân đạo hạnh mặc dù chưa ra hình dáng gì nhưng lại một thân hiệp khí dựa theo nguyên tắc kịch tình người này là người hào phóng phi thường cùng trương tiểu p h ạ m bách g i a o cùng nhau tiến vào hát thạch động trừ ma dũng hướng trước trước duy trì chính đạo càng kính trọng mình sư phụ đại lực tôn giả đối thanh vân môn thiên âm tự phần hương cốc tương đối sùng bái lưu ba sơn cuộc chiến trung đối mặt quỷ vương tông hộ pháp thanh long đích khiêu khích thạch đầu người đầu tiên xuất thủ nại hà đạo pháp xa không phải là đối thủ thua t r u n mặc dù nhìn chu tiên đích thời điểm thạch đầu người này không sai biệt lắm chính là một cái long sáo nhưng khả năng này cũng không có ai tài bồi hắn có quan hệ lý trí d ĩ n h đột nhiên cảm giác được hoặc giả có thể cân nhắc cùng cái này hài tử thật tốt trao đổi một phen một ít nhị lăng tử nếu là có thể bồi dưỡng đứng lên tuyệt đối là một cái phi thường kháo phổ đích người nghĩ tới đây lý trí dính liền đi lên cùng này thạch đầu một phen trao đổi đứng lên mang theo thạch đầu ra khỏi tiểu trấn sau này lý trí dĩnh liền nói nói đến yêu quái đích sự tình ngươi nói này yêu quái chạy trốn thạch đầu hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói có thật không đương nhiên là thật lý trí dĩnh hồi đáp ta còn có thể gạt ngươi sao l ừ a ngươi lại không có ích lợi gì yêu hồ tại sao phải chạy bích giao hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói ngươi đuổi bọn hắn đi sao không phải lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói ta ở ban đêm lấy một đám giả mạo đích người các loại giả mạo đích thần binh lợi khí đem yêu hồ hủ dọa chạy ngươi thế nào làm ra bích giao nghe vậy lúc này hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói những thôn dân kia mình cũng sợ muốn chết ngươi khẳng định không phải mời bọn họ rút một tay đa trọng ảnh phân thân chi thuật theo liên tục không ngừng đụng đụng thanh em vang lên lý trí dĩnh đích bên người xuất hiện mấy chục cùng hắn giống nhau như đ ú c người biến hóa này đi ra sau này bích giao một đôi mắt to xinh đẹp lúc này t r ợ t to thạch đầu cũng là bất khả tư nghị nhìn từng cái một lý trí dĩnh sắc mặt khiếp sợ không thôi người người người lại lại bích giao bất khả tư nghị nhìn lý trí dĩnh ngươi làm sao làm được nếu là dạng như vậy đừng nói yêu hồ rồi chính là ta thấy được cũng sẽ chạy thạch đ ầ u nói chuyện mặt mũi khiếp sợ nhìn lý trí dĩnh trí d ĩ n h huynh đệ ngươi thật mạnh là vâng đúng sao lý trí dĩnh nợ nụ cười thật ra thì những thứ này cùng ta vậy người đều là giả thực lực cũng không cao bất quá dùng tới dọa người cũng không tệ lắm thì ra là như vậy thạch đ ầ u nói chuyện bất quá đây cũng quá dọa người rồi lý trí dĩnh cười hắc hắc thu hồi các loại ảnh phân thân là vâng đúng đích ở trong bóng tối ta đây sao tới một cái có thể hủ được không ít người đích nay yêu hồ không nghĩ tới có nhiều như vậy chính đạo nhân sĩ tới đuổi giết hắn cửa lập tức liền chạy mặc dù không có giết chết nó nhưng là ta tin tưởng nó nhất định do sợ biết đạo nói chúng ta nhân loại sinh hoạt địa phương không phải bọn họ có thể tùy tiện thương tổn đích thạch đầu cùng bích giao gật đầu một cái sau đó cũng không lên tiếng rồi mọi người nghe vậy ngay sau đó khởi hành bích giao a ngươi lá gan này thật lớn ở thạch đầu phụ trách mở đường đích thời điểm lý trí dinh hướng bích giao nói chuyện đạo nói bất quá ngươi phải học vài môn chính đạo võ công như vậy cũng sẽ không bị người làm làm gì ma giáo yêu nữa rồi ngươi có phải hay không sợ ta liên lụy ngươi bích giao hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói mắt thần biến phải có chút sắc bén vẫn cảm thấy ta không xứng với ngươi ở chung một chỗ chớ nhâm tính lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói không muốn ngây thơ đích đi lấy nguy hiểm sự t ì n h tới thử do người khác có hay không thật lòng mình muốn chết cùng lại không sao đó là hoàn toàn bất đồng dầu gì chúng ta cũng coi là từng có sinh tử chi g i a o rồi mặc dù không có oanh liệt liệt nhưng ngươi còn như vậy loạn thử dò xét quá không đủ bằng hữu không có nói tốt lấy thân báo đáp coi như lại trước khảo nghiệm khởi ta tới chán ghét b í c h giao thông suốt đỏ mặt chạy trước mặt nhưng là trong lòng nàng đã có chút công nhận lý trí dĩnh lời của không muốn ngây thơ đích cầm nguy hiểm sự tình đi thử dò người khác có hay không thật lòng lời nói này thật tốt thạch đầu vừa nhìn thấy như vậy lại không nghĩ ra bên trong con cong t ừ n g đạo hắn đi tới lý trí dĩnh bên người mặt đồng tình dáng vẻ sư phụ xuất hiện ở trước cửa là hơn lần báo cho nhất định phải cách xa nữ xác nói thế gian này nhất không thể giải thích hợp lý đích liền là nữ tử nhất là xinh đẹp trẻ tuổi xinh đẹp nữ tử hôm nay vừa thấy quả nhiên như vậy sư phụ thật là anh minh vô cùng huynh đệ người kế tiếp phiền t h á i n g ư ơ i sư phụ quả nhiên bác học đ á tải lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói cái này nhị lăng tử cái này phương thức nói chuyện thật để cho người say vừa nghe lý trí dĩnh ca ngợi mình sư phụ thạch đầu liền tinh thần d ậ y rồi đó là đương nhiên thạch đầu là một cái rất có ý người loại này nhị lăng tử một khi nhận ngươi làm bằng hưu nhất định có thể trở thành phi thường tốt bằng hưu có thể nói chỉ cần không trò chuyện một ít hắn không biết đồ vật đông tây cái này người hay là rất tốt thạch đầu lao đệ ngươi cảm thấy chúng ta trừ hành hiệp t r ư n g h ĩ a chứng p h ạ tác nhân trở ra còn cần phải làm gì trên đường hành lúc đi lý Chi dĩnh cảm thấy hắn có thể bắt đầu mình lôi kéo đại nghiệp rồi ngươi cho ta hảo hảo nói một chút không biết thạch đ ầ u hồi đáp ta muốn khả năng này chính là sư phụ để cho ta tới kiến thức thiên hạ nguyên nhân đúng nhưng là kiến thức thiên hạ mục đích chính là để cho chúng ta gánh vác trách nhiệm nặng nề g h vì thiên hạ thường sinh mưu lấy một cái càng thêm tốt đẹp tương lai lý Chi dĩnh nói chuyện đạo nói ngươi nói đúng không đối thạch đ ầ u nghe vậy đầu tiên là sửng ư sốt một chút sau đó gật đầu nói gì không sai a đây chính là rồi lý trí dĩnh nợ nụ cười ta đi lại g a hồ nhìn chính ta hai đạo nói thường xuyên c h é m giết các loại môn phái xung đột vô số lại có yêu ma hoành hành ta liền suy nghĩ nếu là chúng ta có thể thành lập một cái vĩ đại thánh địa trưởng quản thiên hạ lệnh yêu ma không dám hạ i người lệnh nhân loại không thể làm gian phá khoa lệnh thiên hạ chúng sinh cũng vì thiên địa có thể kéo dài phát triển r a lực ngươi cảm thấy sẽ như thế nào cái này thạch đ ầ u nghe vậy nhất thời sửng sốt một chút một lát sau thạch đ ầ u hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói nếu có thể như vậy vậy thì công đức vô lượng rất đúng rồi lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói người không sợ không thực lực chỉ sợ không chi khí chúng ta những thứ này trí đồng đạo hợp đích người nên đoàn kết lại đi chế tạo một cái như vậy thiên hạ đi ở phía trước bích giao nghe lý trí d ĩ n h lời của trong lòng cũng là có chút bội phục vì lý trí d ĩ n h đích trí hướng mà khâm phục nhưng là không biết tính sao bích giao cảm thấy lý trí d ĩ n h lời này bên trong rõ ràng có lừa dối người hàm nghĩa ở bên trong đặc biệt là nhìn thạch đầu này kính nghệ tâm phục đích bộ dáng bích giao luôn cảm thấy lý trí d ĩ n h thật giống như một cái bắt cóc tiểu hài từ đích l ư ơ g ạ n thạch đầu lao đệ kể lại phật môn thần công thật ra thì ta cũng biết lý trí dính nói chuyện đạo nói đáng tiếc ngươi sư phụ không cho phép trao đổi mà ta nguyên tắc chính là đảng giới trao đổi nhưng là hôm nay vì huynh đệ ngươi ta nguyện ý không tuân theo hạ mình nguyên tắc được rồi kế tiếp bắt c ó ý thì càng thêm rõ ràng bích giao thấy lý trí dĩnh thi ân với thạch đầu cũng biết hắn có đại đồ mưu bất quá bích giao cũng muốn nhìn một chút lý trí dĩnh rốt cuộc biết cái gì phật môn thần công lại dám nói cái này trong thiên hạ chỉ có một mình hắn sẽ rất nhanh lý trí dĩnh đích phật môn thần công xuất hiện như lai thần trưởng đệ nhất t ứ c phật quang x u hiện làm lý trí dĩnh truyền ra một chiêu này thời điểm bích giao ngây ngẩn cả người nay thạch đầu càng là bất khả tư nghị đối lý trí dĩnh liên tục túi người chào lý trí dĩnh một chiêu này phối hợp thạch đầu pháp bảo uy lực càng là phi phạm để cho hắn chiến đấu lực trận tăng không ít bích giao vừa nghe như lai、like、thần trưởng bốn chữ chỉ cảm thấy cái này nhất định là ghê gớm đích đạo pháp thần công nhưng không biết cái này thật ra thì chẳng qua là võ hiệp thế giới lực lượng dĩ nhiên võ hiệp cũng tốt tu chân cũng tốt có lúc chiêu thức bản thân cũng sẽ không bởi vì thực lực tăng lên mà trở nên vô dụng ngược lại nhân v i lực lượng đẳng cấp tăng lên giống nhau chiêu thức lại có thể phát huy ra hoàn toàn bất đồng thực lực đi ra đúng như đồng dạng là dùng lá cây công kích cái bình người bình thường công kích cùng nội công cao thủ công kích này uy lực t r ê n l ệ n h có thể to lắm vì vậy lý trí dĩnh cái này như lai thần trưởng đệ nhất thức đi ra lúc này chết phục thạch đầu cũng để cho bích giao cái này m ộ i t ử đối với hắn quát mục đối đãi không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi ba tái kiến sư môn đến lưu ba sơn ta hội rất biết điều xương hợp thành khách sạn buổi tối trời mưa lý trí dĩnh ở một chỗ bên trong khu nhà nhỏ hướng bích giao nói rằng ngươi cũng phải khiêm tốn một điểm Tốt nhất không nên b ị n g ư ờ i nhiên ậ n vàng không n ra, sau g đó ư ơ cất bước t h i hạ, liền không lắm. Lần thứ nhất cùng ngươi gặp mặt thời thật như nhân hệ không thường. nhiên, liền lắm. Lần tiện ngươi điểm, ngươi thật giống như cái kia đi cùng với ngươi cùng cùng nữ nhân quan hệ không tầm Đồng gặp mặt tầm bích giao nói chuyện ngươi yêu thích n à n g sao làm sao đột nhiên hỏi cái vấn đề này lý trí d ĩ n h nói chuyện chẳng lẽ ngươi trải qua quyết định cho ta lấy thân báo đáp chán ghét bích giao nói chuyện đạo hắn biết lý trí d ĩ n h cùng này lục tuyết kỳ khẳng định có đặc biệt quan hệ cho nên mới giả bộ hồ đồ bất quá thông minh bích giao vẫn chưa dây dưa những chuyện này nguyên bên trong bích giao thích nhân vật chính sau đó dù cho biết nhân vật chính có người trong lòng cũng việc nghĩa chẳng từ nan kỳ thực có thể thấy được nàng là cái si một khi động tâm liền có can đảm đi yêu hiện tại mới phát hiện ta là một cái kẻ đáng ghét không kịp lý Chi dĩnh nói chuyện đạo chờ bổn đại gia nhất thống thiên hạ trở thành hoàn toàn xứng đáng tu chân đại đế sau đó ngươi này các tiểu nương chính là bổn đại gia ba ngàn hậu cùng mỹ nhân một trong nhượng ngươi mỗi ngày đều đến hướng về đối bản đại đế lấy thân báo đáp có nghe không không biết xấu hổ bích d a o hai gò má bay lên hường hà bạch lý trí dĩnh một chút trong lòng ni ý phun trào hai người đứng ở dưới mái hiên nhìn mưa bên ngoài đông nhiên yên t ĩ n h lại đông nhiên lý trí d ĩ n h nói chuyện ta phải đi rồi ngươi phải bảo trọng gặp phải người quen biết ta hội hạ thủ lưu tình không quen biết chỉ có thể giết chết ngươi tận lực nhượng cùng ngươi người thân cận không nên động thủ với ta đây là ta duy nhất năng lực đưa cho ngươi hứa hẹn tiếng nói hạ xuống lý trí d ĩ n h xoay người rời đi bích dao nhìn lý trí d ĩ n h bóng lưng đông nhiên mở miệng nói bảo trọng lý trí d ĩ n h dừng lại bóng người gật gật đầu xoay người ly khai lý trí dính sau khi rời đi trong đêm tối đi rồi một bóng người Cái kia bóng người bóng nhìn lý trí dinh b tuy rằng trải qua tầng trời thế giới cải tạo thế nhưng tướng mạo vật này tổng hội bại lộ một ít nghe quả thực tú cơ được đáp án kỳ thực không có sai ta bích giao nghe vậy tâm tình nhất thời có chút không thoải mái một lát sau nàng đống nhiên nói chuyện chí ít hiện ở không nhìn thấy bên cạnh hắn có cái gì người ta tâm tình liền tốt hơn nhiều rất nhanh ngươi liền sẽ thấy tú cơ ngữ khí thăm thảm đệ nói chuyện đạo thanh vân môn u dưới có thể có một vị cô nương với hắn ở chung không sai đúng rồi t ông chủ trải qua đến lưu ba sơn chúng ta cũng có thể mau chóng chạy đi ngươi là có hay không muốn với hắn nói lời từ biệt không cần bích giao nói chuyện đạo tú di kỳ thực hai đạo chính tả thể không lưỡng lập tình môn dưới hắn năng lực cho ta như vậy hứa hẹn trải qua phi thường ghê gớm ngươi nói đúng k h ô n ô lão à đâu. đáp. Vâng.、Ủa、cơ hồi t t chút i ê n bối ngươi này hôn ăn hôn uống bản lĩnh quả nhiên kinh người a lý trí d ĩ n h hướng tiểu hoàn gật đầu nợ nụ cười sau đó hướng chu nhất tiên nói chuyện đạo như ta suy đoán không sai ngươi tất nhiên dùng thủ đoạn gì đem nhà này ông chủ cho hốt du đúng hay không khắc khắc khắc chu nhất tiên nghe vậy nhất thời có chút lúng túng sau đó vẻ mặt trở nên tưởng thật rồi ngươi nói nhăng gì đó không nên hỏng rồi ta danh dự ngươi còn có loại kia dùng bọc giấy khỏa mỹ vị sao tiểu hoan nhưng vào lúc này hướng lý trí dĩnh hỏi dò ta rất nhớ ăn nữa cho lý trí dĩnh tiện tay một đào liền lấy ra một cái bọc giấy đặt ở tiểu hoan phía trước đây chính là ngươi cảm ơn đại ca ca tiểu hoan trên mặt lộ ra nụ cười vui vẻ ta thật thích thật thích g n đại ca ca đồ vật thật không này theo ta n u ô i giữa ngươi cái trường sinh bất tử lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười nói ngươi nói tốt không tốt không được chu nhất tiên nghe vậy lúc này nói chuyện đạo sau đó một mặt đau lòng mà hướng tiểu hoàn nói rằng tiểu hoàn sau đó ra ra mua xong ăn cho ngươi này ngươi mặt ngoài chính kinh trên thực tế là một cái xác đại cuồng ngươi tuyệt đối đừng tin tưởng hắn ta muốn ăn ra ra không mua được tiểu hoàn nghe vậy nhất thời ngạo kiểu dơ lên đầu nhỏ lại nói vị đại ca này ca nhất định sẽ không làm thương tồn ta đúng không đại ca ca đương nhiên lý trí dĩnh nghe vậy lúc này vỗ vô, vô ngược đạo lao tiền bối ta người này gạch thằng nhỏ chu nhất tiên nghe vậy tỏ rõ vẻ hoài nghi ngươi lửa tôn nữ của ta còn cứ gọi người gạch thằng nhỏ lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời nợ nụ cười ta đây là lửa sao ta đây là quang minh chính đại bất quá trung quy xem như là thanh vân đồng môn vì lẽ đó chu nhất tiên đối với lý trí dĩnh ngược lại không tệ lẫn nhau cười đ ù a một trận sau đó liên bắt đầu tùy tiện tàn gấu lẫn nhau trong lúc đó rất nhiều lý niệm đều là t ư ơ n g thông đều có bất h a m không câu nệ một mặt lẫn nhau trong lúc đó càng có mấy phần cảm giác tri kỷ ra khỏi t h à n h ngoại lý trí dĩnh ngự kiếm mà đi ngũ hành phát kiện bay lên trời lý trí dĩnh đứng ở chính giữa kiếm thương xung quanh có tứ thanh phi kiếm hộ thể tốc độ phi hành cực nhanh đông hải lưu ba sơn vào biển bảy ngàn dặm là thế gian này cực đông chỗ xa xôi hơn chính là biển rộng mênh mông mang vô biên tế nơi này hẻo lánh cực điểm nguyên bản tự nhiên là không hề giấu chân người không ngờ ngay khi lý trí dĩnh cùng nhân tiến vào không t a n phía sau núi không bao lâu ma giáo nhân sĩ bỗng nhiên từ các ma b ư ớ lên mấy ngày liền có mấy chục cái tu chân môn phái bị ma giáo tiêu diệt nhất thời thiên hạ chấn động cái gọi là đạo nghĩa phủ đầu chính tả không đội trời chúng trong chính đạo người nghe được không ít môn phái bị diệt tự nhiên là căm phẫn s ụ c sôi không bao lâu lợi dụng ba đại môn phái làm chủ phái ra môn hạ đệ tử tinh anh lấy tu hành cao thâm trưởng lao g dẫn dắt nguyên ngông quần quận đi tới đông hải lưu ba sơn trên đường đi càng có thật nhiều chính phái chi sĩ gia nhập ý đồ quét sạch yêu nhân làm thiên hạ muôn dân tạ o phúc lý trí dĩnh thuận lợi đến lưu ba sơn sau đó liền nhìn thấy trường tiểu phạm đ o à người n sư phụ nhiều ngày không gặp muốn chết đệ tử lý trí dĩnh ngồi ở điền bất dịch bên người không có sư phụ chỉ điểm không có sư nương sát hạch t a cả người đều cảm thấy không thoải mái tống đại nhân cùng nhân nghe vậy r ồ n r ậ p không nói gì thất mạch hội vũ trước bọn hắn thường thường bị tô như sát hạch đến hiện tại đều có bóng ma trong lòng đợi được lý trí dĩnh đoàn người cầm đệ nhất danh tài không có lại sát hạch sự tỉnh không nghĩ tới lý trí dĩnh dĩ nhiên hoài niệm lên đã qua sát hạch đến bất quá cái này tu luyện cùng nhân nếu là không nhận người chỉ điểm cùng sát hạch chỉ sợ cũng là cả người không thoải mái bọn hắn đều cảm thấy đây mới là sư đệ của bọn họ sẽ không là người khác giả mạo tiểu t ử túi không lớn không nhỏ điên bất dịch cười mắng sau đó lại có chút thổn thức ngươi ở không tăng sơn sự tình ta đã biết rồi không nghĩ tới bên kia dĩ nhiên nguy hiểm như thế đúng thế lý trí dĩnh hồi đáp s á c thực rất nguy hiểm bất quá đệ tử cuối cùng cũng coi như chuyển nguy thành an tiếng nói hạ xuống lý trí dĩnh liền bắt đầu nói tới cùng chuyện bên đó phía trước lục tuyết kỳ nói xong lý trí dĩnh tự nhiên không có l ặ p lại mặt sau cùng với bích giao nội dung lý trí dĩnh dùng xuân thu bức pháp cũng không ẩn giấu cũng không tin phân trần hoàn toàn là sơ lược tuy rằng lý trí dĩnh nói bình thường nhưng mọi người hay vẫn là cảm giác được trong đó hư hiểm lần này du lịch có cái gì cảm thụ ở lý trí dĩnh tiếng nói hạ xuống sau đó điền bất dịch hướng lý trí dĩnh dò hỏi có thể hay không nói cho ta một chút thiên hạ tu luyện chi sĩ quá mức hỗn loạn lý trí dĩnh hồi đáp hai đạo chính tả lẫn nhau chém giết lưu lại vô số t i ê n đ ớ i ta cảm thấy chúng ta thanh vân môn còn cần càn g mạnh hơn cần muốn trở thành một siêu việt hiện tại hết t hệ thế lực đại thánh địa có thể chấn áp trừng phạt tất cả làm nhiều việc ác tà ma cũng năng lực giám sát thiên hạ tu sĩ lệnh làm việc thiện được khen thưởng làm ác được trừng phạt chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi bốn người khác nhau phương thức nói chuyện cũng là phải chú ý lý trí dinh nói chuyện với điền bất dịch phương thức tự nhiên có chuyển biến bây giờ không đủ thực lực hơi hơi biểu hiện một chút người trẻ tuổi cảm nộ là tốt rồi nói cái gì không phân chính tà loại hình nội dung quả thực là muốn ăn đòn chính như quá trình tu luyện rất khô khan rất cô quạng duy chỉ có thực lực đầy đủ mạnh mới có tư cách nói cái gì cao thủ cô quạng chỗ cao lạnh leo vô cùng loại hình những người khác nói như vậy chỉ sẽ đưa tới khịt mũi con t h ư ờ n g bị người chê cười lý trí dĩnh sẽ không làm cái gì vất vả không có kết quả tốt sự tình hắn không thể rõ ràng không có chuyện gì nhất định phải đến cái oanh oanh liệt liệt đi ngày càng rắc rối t r e o chọc các loại phiền phước làm người cảm thấy hắn trí hướng rộng lớn là tốt rồi những thứ đồ khác tốt nhất không cần nói quá nhiều tiểu sư đệ ngươi trí hướng có thể thật vĩ đại a điện linh nhi bỗng nhiên chạy tới sau đó một mặt cả giận nói bất quá ngươi làm việc cũng quá mạo hiểm chúng ta đều lo lắng ngươi xảy ra chuyện đây nay tiểu trúc phong lục tuyết kỳ sư thị bởi vì chuyện của ngươi trà không tư cơm không lớn ta cùng sư huynh còn có sư phụ sư nương cũng giống như vậy ngươi thực sự là lệnh đại gia đều lo lắng trên đường tu chân các loại âm mưu tính toán nhưng cũng có làm người cảm động địa phương này chính là giữa người và người ônu ta ma ngoại đạo cảm thấy chém giết tính toán chính là bản tính vì lẽ đó giữa bọn họ không có bao nhiêu tín nhiệm cùng ônu chính đạo bên này Tuy rằng lý ẫ lẫn n nhau nhau trí dĩnh vì sao lại muốn làm thanh vân trưởng môn lý trí dĩnh tại sao không muốn từ nhìn như dễ dàng ma đạo bên kia phát triển rất đại nguyên nhân liền ở ngay đây ở lý trí dĩnh trở lại sau đó đại trúc phong trên dưới đối với hắn quan tâm liền làm hắn cảm động không tên ta quyết định rồi ngày đó lý trí dĩnh nói chuyện sau đó nỗ lực đương thanh vân trưởng môn báo lại các vị sư h u n h sư tỷ để cho các người đương trưởng lão người còn muốn làm trưởng môn điền linh nhi nghe vậy hừ hừ hai tiếng không dễ như vậy bây giờ nhìn đi tới đương nhiên không dễ như vậy lý trí dĩnh nói chuyện đạo chờ ta đột phá thượng thanh cảnh tiến vào thái thanh cảnh giới nhìn thấu sinh tử trường sinh bất lão ta nghĩ đương t r ư ờ n g môn còn không là hai câu sự tình hồ đồ trước t r ư ờ n g môn há có thể như vậy bố trí loạn tưởng điền bất dịch thần sắc nghiêm lại sau đó n ở nụ cười đương nhiên ngươi nếu như có thể đ ạ t đến thái thanh cảnh vẫn có khả năng bất quá ở chúng ta nơi này nói nói xong rồi ở tại hắn ngọn núi đệ từ phía trước có thể đừng lung tung biểu lộ ra sư phụ yên tâm Ta hiểu. lý trí dĩnh nói chuyện đạo tống đại nhân cùng nhân nghe vậy đều lộ ra ý cười bọn hắn làm điền bất dịch đệ tử cho tới nay đều biết điền bất dịch làm người mặt ngoài nghiêm khắc trên thực tế nhưng cực kỳ tự bên h nhưng ở chung thời điểm không khỏi hy vọng thiếu mấy phần nghiêm khắc mỗi lần lý trí dĩnh trở lại đại gia đều cảm giác được điền bất dịch biến hóa rất lớn mặc dù có chút đấu kỹ ước cao nhưng mỗi người nhìn thấy điền bất dịch này nụ cười vui vẻ nhìn thấy lý trí dĩnh này tích cực hướng lên trên tư thái luôn cảm thấy cả người có lực ngươi muốn làm sao đương trưởng môn tốt như lý ạ Đại Đại i nói nói cho ta xem. Đại trúc phong. Đại gia tiểu hồi liền hội hiện. Phong huynh khẳng định ủng nếu như có thể đem tiểu trúc Phong, Phong hồi Phong ủng nguyện vọng của ta liền có có cho Trúc Trúc của cơ hội thực hộ thể hộ kéo ta ta, ta, ta qua xem. đèm đệ, đều là l sư trí dĩnh ngay vậy lúc này cười nói chỉ cần ta lại nghĩ cách kéo đến một cái người chống đỡ này thanh vân môn dưới ủng hộ ta ngọn núi liền vượt quá một nửa điền bất dịch ngay vậy vẻ mặt hơi s ư ơ n g sở sau đó ánh mắt trở nên hơi đặc biệt lý trí dĩnh lời này vẫn đúng là rất có đạo lý nếu là tương lai thanh vân trưởng môn từ đại trúc phong nơi này xuất đến hắn điền bất dịch cũng quá có mặt mũi này đối với xưa nay yêu thích mặt mũi hắn tới nói chính là to lớn nhất thành cựu cái khác ngọn núi những người khác muốn làm thanh vân trưởng môn khả năng không có dễ dàng như vậy nhưng là lý trí dĩnh nhưng có chút không giống trải qua đại gia nhận định lý trí dĩnh chính là năm đó vạn kiếm nhất truyền thế nếu là lý trí dĩnh đương trưởng môn chính là cho tới nay cùng điền bất dịch không quá phối hợp t h ư ờ n g tùng đạo nhân đều không nhất định hội phản đối điền bất dịch tuy rằng nhìn như nghiêm khắc nhưng nghiêm khắc không phải cứng nhắc gốc có cái gì đáng giá mưu tính đồ vật hắn tự nhiên cũng sẽ mưu tính sẽ không cổ hủ chính như lý trí dĩnh nói tới việc đáng làm thì phải làm muốn làm trưởng môn không phải cái gì t à ác ý nghĩ như thế nào không thể tiến hành điền bất dịch như thế nghĩ tới thời điểm tốt như cũng nghĩ đến điểm này chính là tống đại nhân cũng đều có mấy phần suy tính trang thượng chỉ có trương tiểu phàm cùng điền linh nhi còn không hiểu lắm những người khác trong lòng đều đã kinh đang suy nghĩ trong này tính khả thi đương nhiên ta biết ta này trí hướng cũng chỉ năng lực ở trong nhà nói một chút xuất đại trúc phong cái gì cũng không thể nói chuyện lý trí dĩnh nói chuyện đạo thật ở ngoại diện nói vậy thì sẽ bị người chê cười có thể coi là như vậy ta cảm thấy có lý muốn là hảo có ít nhất cái mục tiêu nhượng ta đi nỗ lực có thể hay không đạt thành mục tiêu là một chuyện nhưng không có mục tiêu sống sót luôn cảm thấy không có ý nghĩa nói rất khá trí dĩnh ngươi có tiến tới ý nghĩ sư nương là chống đỡ tiểu trúc phong bên kia n à y lục tuyết kỷ đối với ngươi lo lắng phi t h ư ờ n g ngươi đi xem xem đi tô như nói chuyện chờ chút nhìn thấy thủy n g u y ệ t đại sư ngươi ngươi ngươi liền thay ta hướng về nàng vân an không thành vấn đề lý trí dĩnh hồi đáp nhưng không biết tính sao này tô như nói rằng thủy nguyện thời điểm đưa đặc khi chút i có b ệ ở liên bất dịch bên này ăn qua bữa tối sau đó lý trí dĩnh liền ly khai nơi này đi tới tiểu trúc phong vị trí đương lý trí dĩnh tới đây thời điểm hắn đầu tiên gặp phải chính là lục tuyết kỳ hơn một tháng không gặp lục tuyết kỳ có vẻ g ầ y gò chút không biết có phải là trà không tư cơm không muốn mang đến nàng cả người có vẻ có mấy phần tiểu thụy cô gái này càng là trời sinh diễm lệ dung nhan tuyệt thế mặc dù là gầy gò cũng giống như là ở nở rộ bất hợp có không nói ra được mỹ lệ nhìn lý Chi dĩnh một chút lục t u y ế t kỳ mắt sáng ngời một tí sau đó có khôi phục bình tĩnh một bộ vắng ngắt rắn g rớp n à y n à y này băng sơn mỹ nhân nhìn thấy bổn thiếu hiệp còn không tuyết tan càng chờ khi nào lý Chi dĩnh vừa nhìn lục t u y ế t kỳ dáng r ấ p như vậy không nhịn được muốn đùa nàng một tí có phải là chuẩn bị bội tình bằng nghĩa bổn thiếu hiệp anh dũng cứu mỹ nhân ngươi không khen thưởng cái lấy thân báo đáp coi như lại vẫn cho ta đặt tại sắc mặt xem ngươi này xứng đáng ta đại lực cứu rút sao ngươi lại nhìn ta lại nhìn ta lại nhìn ta lại không cười nói có tin ta hay không đánh ngươi lý trí dĩnh lúc nói chuyện vẻ mặt đàng hoàng trịnh trọng nhưng hắn chính kinh thời điểm nhưng làm cho người ta một loại phi thường đặc biệt hài hước cảm có vẻ phi thường khôi hài này nói chuyện ngự a khí cùng phương thức cũng rất hài hước p h ú c rốt cục lục t u y ế t kỳ không nhịn được khẽ mỉm cười phảng phất bách hoa nở rộ không chính kinh lục t u y ế t kỳ nói chuyện con mắt phiên mấy cái lướt mắt sẽ bắt nạt người thế mới đúng chứ lý trí dĩnh n ở nụ cười chính là cười một cái trẻ mười năm vinh phảng phất món đồ gì rơi xuống trên đất lý trí dĩnh cũng ngừng lại bởi vì hắn không nghĩ tới sẽ có người tới nơi này lý trí dĩnh cùng lục t u y ế t kỳ nghe vậy lúc này xoay người phát hiện dĩ nhiên là thủy n g u y ệ t đại sư có chút thất thần dáng vẻ sư phụ người làm sao lục t u y ế t kỳ nhìn thấy thủy n g u y ệ t đại sư thất thần dáng vẻ liền đi tới hướng nàng nói rằng xảy ra chuyện gì không có chuyện gì thủy n g u y ệ t đại sư nghe vậy nhất thời gượng cười nói khi hắn nhìn về phía lý trí dĩnh thời điểm ánh mắt kia tựa hồ ẩn chứa nồng nặc cảm tình n h ư ợ n g lý trí dĩnh cảm giác trái tim của chính mình nhảy lên tốc độ đều sắp v à phân ai ai a a y thủy nguyện đại sư đã vậy còn quá diễm lý trí d ĩ n h không nhịn được lấy ra một cái ấm nước uống một hớp hát an u ổ i lúc này lý trí d ĩ n h chấn động trong lòng không tên cũng cảm thấy có chút kỳ quái cùng không rõ là một người xem qua chu tiên người hắn không cho là này thủy n g u y ệ t đại sư với hắn hội có quan hệ gì thủy n g u y ệ t đại sư yêu thích người là vạn kiếm nhất lẫn nhau trong lúc đó hầu như không thể có bất cứ kết quả gì vì lẽ đó lý trí d ĩ n h bản năng cảm thấy này không nên có ý nghĩ hắn hay vẫn là không cần có nhưng là hiện tại thủy n g u y ệ t đại sư ánh mắt nhượng lý trí dính bất giác mà nổi lên một tia kiểu diễm tri ý nghĩ sau đó nhanh chóng đè ép xuống nhìn lý trí dĩnh trong tay cái kia khác với tất cả mọi người ấ m nước thủy n g u y ệ t đại sư rộng mở lộ ra vẻ hồi ức Vạn! vì vừa Đại ngoại Đại ngạc, Dĩnh sư Điệt, người đến ta tiểu trúc phong, có chuyện gì? Thủy Nguyệt đại sư hướng lý Dĩnh hỏi, vì sao chỉ ở ngoại diện nói chuyện, lẽ nào ta tiểu trúc phong khoản không ngồi Nguyệt đại sư vừa nói chuyện, không phong nữ rồn thần kinh Nguyệt hiện không bình thường. Lý liệt, Lý lẽ lộ Trí ta tiểu trúc Thủy Trí ta tiểu trúc Thủy ít tiểu trúc tử tựa thấy Thủy Nguyệt biểu hiện có chút rò dập hỏi, chỉ khách hồ phải sư Sư sao sao? Sư sắc được đái biểu đệ gì? ra có các cảm có ở Thùy n g u y ệ t đại sư nguyên nội dung vợ kịch miêu tả cũng không nhiều lý trí dinh không hiểu rất rõ lúc này cũng chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí một nói chuyện chỉ là tại hạ tự ti mặc cảm không dám dễ dàng quấy dối đúng rồi sư nương để cho ta tới nơi này hướng về ngài v ư n an được rồi nếu đến rồi liền đến tiểu trúc phong trụ sở uống một chén t r à lại đi đi thùy n g u y ệ t đại sư nói chuyện đạo sắc mặt bình tĩnh không tên miễn cho người khác nói ta tiểu trúc phong không hiểu đạo đại khách lý trí dinh nghe xong chỉ cảm thấy vạn phần khó chịu bất quá nghĩ đến song phương lúc này thân phận ngược lại không chối từ nữa hướng tiểu trúc phong trụ sở bên trong đi rồi đi cảm thụ áp bức người khí chàng truyền đến lý trí dĩnh trong lòng như vậy an đ u ổ i chính mình ta tốt xấu cũng là cái nam tuyệt đối không thể lùi bước lại nói đều là thanh vân muốn ô n dưới tiểu trúc phong người luôn không khả năng ba hắn cho ăn đi lại nói tiểu trúc phong nhiều như vậy mỹ lệ em gái ở một trình độ nào đó bị ăn đi này tựa hồ cũng rất sảng khoái đương nhiên lý trí dĩnh như vậy trung quy chỉ là muốn muốn mà thôi đi tới tiểu trúc phong trong hăn núi lý trí dĩnh tìm một vị trí ngồi xuống lục tuyết kỷ cùng thủy nguyện đại sư phân biệt ngồi ở hắn phía trước cùng bên n g trên mặt mỗi người đều băng băng nhưng cũng không phải loại kia triệt để lạnh lẽo loại này phảng phất thân cận lạnh lẽo cho lý lao bản cảm giác hảo có áp lực uống trà thủy n g u y ệ t đại sư nói chuyện tự tay đem một chén trà đặt ở lý trí dĩnh phía trước xin mời khách khí như vậy lý trí dĩnh sắc mặt kinh ngạc thủy n g u y ệ t đại sư đây là làm sao nhìn xuống lục biết kỳ lý trí dĩnh phát hiện sắc mặt nàng bình tĩnh căn bản là xem cũng không được gì tâm tình kiếp sợ không tên luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào nhưng là không đúng sự tình vừa mới bắt đầu sau đó tiếp xúc lý lao bản càng cảm giác hơn đến khó chịu chương năm trăm bảy mươi lăm trong n ộ n g nghe đ o a n chính đạo phong mang thủy n g u y ệ t đại sư khí chàng quá mạnh mẽ thêm vào lục tuyết kỳ sau đó này khí chàng thì c à n g bánh lý trí dĩnh chỉ cảm thấy cả người đều không đúng từ tiểu trúc phong bên kia xuất đến sau đó hắn luôn cảm thấy toàn thân khó chịu lý trí dĩnh này nhân tính cách kỳ thực có chút đặc biệt gặp phải nhu nhược tiểu khiếp hắn có thể sẽ không có ý kiến đến gì nhưng gặp phải loại kia khí c h à n g cường kỳ thực hắn sâu trong nội tâm loại kia muốn phải phản kích một mặt sẽ nhô ra nhưng là hiện thực ở trong lý trí dĩnh không có năng lực thủy nguyện đại sư hiện tại có thể ung dung nghiên ép lý la bản hiện thực không được trong ngộng tựa hồ là có thể lý trí d ĩ n h mơ một giấc mơ ở trong mơ hắn tàn nhẫn mà thu thập thủy n g u y ệ t làm cho nàng biết hắn lý lao bản không phải chỉ là hư danh n à y ép thẹn cảm động dáng dấp khả ái suýt chút nữa nhượng lý lao bản đến dấp ngộng trong gì. n h ậ t có suy nghĩ dạ có ngộng không nghĩ tới ta vừa gặp mặt liền ngộng này n g ộ n g đến có chút khuyết đại sáng sớm hôm sau lý trí d ĩ n h từ trong ngộng tỉnh lại nghĩ đến này thủy n g u y ệ t bị hắn bắt nạ t không muốn không muốn dáng vẻ chỉ cảm thấy hình ảnh kia có đẹp bất quá ở trong mơ này thủy nguyện đại sư hay vẫn là rất khả ái chính là ý trí không đủ kiên định tính cách bên trong tồn tại mề người như vậy nếu là gặp phải chuyện lớn liền không dựa dẫm được chí ít không có dung cảm đứng ra dũng khí nghĩ đi nghĩ lại lý trí dĩnh bỗng nhiên nghĩ đến nguyên một ít nội dung vợ kịch nhất thời nợ nụ cười hay là trước tiên nhìn tiểu thuyết có cố định thành kiến trong mộng không tự chủ đem thủy nguyện đại sư tính cách n h ư ợ c điểm phong to t i ể u sư đệ dẫu mở điền linh nhi chạy vào cái này liệu lĩnh bạn học nhỏ đi vào sau đó liền hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói ngày hôm nay chúng ta cùng những ma giáo đó tu sĩ có một việc đấu pháp cha nói muốn nhìn một chút ngươi trình độ thế nào rồi thật sao lý trí dĩnh nghe vậy lúc này chạm được vậy liền đi ra ngoài cùng ma giáo các đệ tử luyện một chút ở nhìn bên ngoài hành lúc đi lý trí dĩnh nghe xong điền linh nhi giới thiệu liền biết ma giáo tu sĩ cùng tu sĩ chính đạo chiến đấu cũng không có cái gì hoàn cảnh đặc định thường thường đ ỗ n g nhiên tụ lại cùng nhau đánh một trận có lúc có rất nhanh sẽ tách ra thiểu sư đệ n g ư ơ i có biết hay không mấy ngày qua cùng ma giáo tu sĩ chiến đấu ta nhưng là đánh bại rất nhiều ma giáo yêu nhân cho chúng ta thanh vân môn đại trúc phong đại đại m ặ t dài điền linh nhi hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nếu như ngươi ra tay rồi cha nhất định rất vui vẻ cha còn trong âm thầm nói tiểu sư đệ ngươi như muốn trở thành trưởng môn nay nhất định phải lấy ra thực lực cho mọi người xem xem để cho người khác tin tưởng năng lực của ngươi này lời nói đến mức tựa hồ rất có đạo lý dựa theo bích giao ý tứ lý lao bản phải ở chỗ này h ả o h ả o mà soạt soạt danh vọng như vậy trước tiên ở thanh vân môn bên trong thành lập một cái hy vọng sau đó mới h ả o làm việc nghĩ đi nghĩ lại lý trí d ĩ n h đi ra khỏi sân động chợ phát hiện trường tiểu p h ạ m đang cùng tiên âm tự pháp tướng lời nói thật vui không biết tiểu phàm gần nhất làm sao luôn yêu thích cùng đệ tử cửa phật cùng nhau nhìn thấy trương tiểu phàm Điền lý i Nhi nói chuyện, hắn bây giờ nói giống cái n chuyện, hắn chuyện, càng ngày càng giống là một cái hòa thượng. h、oh, hòa bây là l một Ồ, trí dĩnh ngay vậy trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ mặt vào lúc này nay pháp tướng tựa hồ nhận ra được cái gì hướng lý trí dĩnh mỉm cười gật đầu nay nội dung vợ kịch phát triển có chút vượt quá tưởng tượng lý trí dĩnh mỉm cười đáp lễ tiếp theo sau đó đi ra ngoài đi không lâu sau đó chính ta gặp nhau chiến đấu rất nhanh sẽ bắt đầu rồi song phương cao thủ chân chính rất có hiểu ngầm cũng không hề động thủ đem cơ hội để cho môn hạ đệ tử lý trí dĩnh nhìn quét mọi người không nhìn thấy bích dao nhất thời ung dung mấy phần nếu là bích giao b ô n g nhiên sái tiểu tính tình vậy thì không tốt l ắ m chơi này g i ã cầu đạo nhân ở mọi người chiến đấu lúc mới bắt đầu lý trí dĩnh b ô n g nhiên bay ra trước đó vài ngày các ngươi ra tay với ta sớm ta chưa sẵn sàng đem ta cùng bản môn sư tỷ đ ặ t xuống tử linh uyên hại cho chúng ta chịu không ít khổ đầu ngày hôm nay bổn thiếu hiệp r ấ t đến giáo huấn một chút ngươi n h ư ợ n g ngươi biết trời cao đất rộng là ngươi cái này tả môn tiểu tử vừa nghe lý trí dĩnh nay tướng mạo quái dị dã cầu đạo nhân liền chú ý đến lý trí dĩnh tại chỗ liền nổi giận người khai phá cái gì tà môn phép thuật dĩ nhiên đem nhà buôn bảo bối phá hủy không sai người cái này vô liêm sỉ t i ể u tử không có này tà môn phép thuật ta nhọc nhằn khổ sở thu thập linh dược thì sẽ không toàn không còn giá trị rồi ta nhọc nhằn khổ sở luyện chế pháp bảo đều sắp muốn thành được rồi liền bị người này tà môn phép thuật cho phá hủy người cái này đáng ghét t i ể u tử có dũng khi đừng dùng tà môn phép thuật mấy cái thống hận không cam lòng âm thanh rộng mở vang không ít chính đạo nhân sĩ đều vẻ mặt không tên này thanh vân môn hạ đệ tử đến cùng làm chuyện gì dĩ nhiên ngượng này ma giáo đệ tử đều mắng hắn tà môn tà môn phép thuật đến cùng là cái gì tà môn phép thuật rất nhiều người vạn phần hiếu kỳ không ít người cao mày trong lòng có chút lo lắng đến cùng là cái gì tà môn phép thuật thanh vân môn chính là chính đạo người đứng đầu làm sao có thể dùng tà môn phép thuật bất quá rất nhiều chính đạo nhân sĩ cũng không dám mở miệng hỏi dò thanh vân môn dù sao không phải tông môn tầm thường bất kể là ai cũng không dám dễ dàng đắc tội y miệng lý trí dĩnh rộng mở lớn tiếng quát các người mất mặt không đến cùng ai là chính đạo ai là ma đạo thân là ma giáo đệ tử dĩ nhiên nói chính đạo đệ tử so với người tà môn các ngươi đều sống đến cầu đi tới các ngươi quá làm ta thất vọng rồi lý trí dính tiếng nói hạ xuống giá cầu đạo nhân nổi giận lúc này ngự kiếm hướng lý trí dính đâm lại đây lý trí dính thân thể loay lên nguyên lai c h ạ m địa phương nhưng nhiều một thanh phi kiếm c h ặ n lại rồi giá cầu đạo nhân công kích ngăn trở công kích sau đó phi kiếm xoay một cái vô số kim duệ kiếm khí dĩ nhiên c h ú t xuống sau một khắc giá cầu đạo nhân bên người một cái tươi đẹp nữ tử độc thủ đ ỗ n g nhiên lôi kéo một cái t r ư n g kia hướng lý trí dính mệnh mỏi lại đây thủy hành phép thuật thủy long quyền lý trí dính hai tay bắt p h á ấn trong nước biển nhất thời bay lên vòng xoáy t r ư ơ n g kia làm lu lấy nu thắng cương bị quấn lấy liền phiền phức một thấy cảnh này không biết bao nhiêu chính đạo hào kiệt sắc mặt kỳ lạ lý trí d ĩ n h thủy long quyển kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu lực sát thương thế nhưng đối với loại này sợi tơ công kích nhưng phi thường có hiệu quả lấy nu thắng cương thời điểm nộ mềm liền phiền phức cái kia ra tay ma giáo nữ tử công kích lập tức liền trở nên không có uy lực nàng thấy không thể làm sao lý trí dĩnh liền thu tay về tiểu tử có dũng khí đừng dùng loại này tà môn phép thuật giá c ầ đạo nhân tiếng nói l i t dưới rộng mở hướng thôi thúc một món p h á p bạo trong lúc đó màu đen khí tức dâng lên hướng lý trí dĩnh phủ đầu bao phủ xuống lý trí dĩnh cười hì hì rộng mở thôi thúc hệ gỗ phép thuật thủy sinh mục thủy long q u y ề n bên trong rộng mở xuất hiện từng đoá từng đoá rong thủy đằng rong thủy đằng cực kỳ cứng cỏi ở bên trong nước càng là cứng cỏi cực kỳ tầng tầng vận chuyển đem giá cầu đạo nhân hắc vân cho c h ặ t lại rồi thủy hỏa vô tình giá cầu đạo nhân đón lấy an ta một đòn thủy hỏa liên hoàn bạo lý trí dĩnh âm thanh rộng mở lớn lên trên mặt nước càng nhiều thủy long tầng trời mà lên đầy đủ mấy chục cái phảng phất quân đội duyệt binh động tác trình t ề trong nháy mắt chiếm cứ đại vùng không gian sau đó vô số rong xuất hiện hướng dã cầu đạo nhân mệt mỏi đã qua tiểu tử ngươi dở trò lừa bịp g i ã cầu đạo nhân vừa tại chỗ phòng bị một tí phát hiện cũng không có cái gì thủy hòa bạo nhất thời chửi ầ m lên ngươi còn có phải là chính đạo n h â n thức ngươi còn biết xấu hổ hay không ở g i ã cầu đạo nhân tiếng nói hạ xuống sau đó một tia ánh lửa rộng mở ở trong không khí xuất hiện vào lúc này thủy long quyển bên trong thủy rộng mở tàn ra đã biến thành hơi nước cùng lúc đó không khí lưu động tốc độ rõ ràng tăng nhanh dù cho chưa từng học qua hóa học cũng không ít người cũng đã có như vậy kinh nghiệm hướng về thiêu đốt gỗ mặt trên r ồ i chút ít thủy ngược lại sẽ nhượng hỏa thế trở nên càng mạnh thủy hỏa một ba loại nguyên tố ở có lượng lớn dưỡng khí tình huống giới tụ lại cùng nhau chỉ cần tỷ lệ thỏa đáng liền sẽ phát sinh nổ tung rầm rầm rầm rầm như lôi tiếng nổ vang ở ánh lửa nhiều lên một khắc đó rộng mở vang lên chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương 576, chuẩn bị tư tưởng đây cũng là sư đệ phong cách ta tống đại nhân nói chuyện đạo nói không tin lời nói của sư đệ chính là phải xui xẻo nhớ khi xưa ta ở thất mạch hội vũ trong thua không minh bạch chính là bị lý sư đệ như vậy hổ đích tăng thư t h ư hướng một cái chính đạo đệ tử nói chuyện đạo nói thật ra thì này ma giáo đệ tử cũng thật đáng thương ta cảm thấy ta thanh vân môn đại trúc phong đích tiểu sư đệ từ trình độ nào đó nói sát thật tà môn nơi này tả thật ra thì chính là kỳ lý trí dĩnh đích tà môn chính đạo rốt cuộc thấy được bọn họ trong lòng chấn động không khỏi cũng hoàn toàn nhớ người này thanh vân môn hạ quả nhiên thiên tài không cùng tần suất không hổ là thanh vân môn đệ tử quả nhiên không giống tầm thường lợi hại những thứ này pháp thuật kiến sở vị kiến chưa bao giờ nghe hắn lại có thể như vậy vận dụng thuật pháp nói thượng cổ truyền thừa không quá giống như vậy hẳn là làm ì n h khai phát ra rất nhiều người không nhịn được sợ h a i than những thứ này khen ngợi đích trong đám người tự nhiên có không ít người là muốn lấy lòng thanh vân môn u đích đang lúc mọi người khen ngợi vô hình thời điểm lý trí dĩnh đích pháp thuật kết thúc nhìn chật vật không dứt dã cầu đạo nhân lý trí dĩnh nói chuyện dã cầu đạo nhân xem ra ngươi cũng là có hai phân thủy bình chỉ cần ngươi hướng ta chính đạo đầu hàng ta liền vì ngươi cầu tha thứ bảo ngươi một mạng cho phép ngươi lấy công chủ tội Lượng thiên có đức hiếu sinh, ngươi nếu là chịu ở chính hiếu chịu Mạch có đức đạo Sơn là ở Hạ vừa ì bách tính sửa cầu bổ cá cầu cho ngươi có chẳng tính không thật thân phận, tới tu rất tốt. đường năm, ngươi sửa đạo phải là v nghe lý trí dĩnh lời của không ít chính đạo nhân sĩ đều có chút ngạc nhiên từ xưa chính ta bất lưỡng lập chính đạo đích có không ít nhưng là giống như lý trí dĩnh bộ dáng như vậy để cho tả đạo cải ta quy tránh tựa hồ rất ít nghe nói bất quá vừa nghe đến lý trí dĩnh để cho đối phương vì bách tính sửa cầu bổ đường ba trăm năm rất nhiều người cũng cảm thấy rất có ý tứ nếu thật có thể như vậy chẳng phải là thật to chương hiện ta chính đạo nhất mạch vi phong A-di-đạ phi ậ t t h ê n n âm tự t đích Pháp ư ớ giá nghe vậy, nhất h vậy, t ờ n ó cầu đạo nhân n g ư ơ i chói. còn thúc chịu Lúc không này không đầu nhập thủ t đầu a chính đạo môn hạ, còn khi nào? Phi. cầu hạ, khi Phi. nhân nghe môn nợ nào? đạo đạo Giã vậy nhất thời giận dữ nói các ngươi chính đạo nhân sĩ bất quá từng cái một ngụy quân tử thôi ngụy quân tử có lẽ có thậm chí tại hạ trong lòng cũng sẽ có quá âm vũ đích dí niệm nhưng chúng ta chính đạo tu sĩ ít nhất thiết thiết thật thật đích vì thiên địa chúng sinh đã làm nhiều lần chuyện tốt chúng ta có hiền lành cùng chính nghĩa lý trí dĩnh ngay vậy Lại cười, nở nụ thật i ê n không hoàn Ngọc cũng không hoàn nhân Chúng hạ hạ đích Thạch, hạ đích cách. vô vô vô có có mỹ mỹ ta l u n như h không hoàn chúng hay là chính、đạo. thiên hạ thường sinh Bách tính khuyên hướng chúng、ta. Thật ế nào cùng Dân càng là đạo, mỹ, vậy ta ta. Lê ra thì các ngươi cũng biết các ngươi không tốt nếu không các ngươi tại sao vừa nghe người khác nói các ngươi tả ma yêu đạo cũng không thoải mái bởi vì các ngươi mình cũng hiểu thật ra thì ma giáo giết hại sinh linh đích cách làm là sai lầm lý trí dĩnh lời này rơi xuống rất nhiều người vỗ tay bảo hay nhân tâm trong ít nhiều gì đều có âm u một mặt chính đạo đệ tử mặc dù khẩu khẩu thanh thanh vị anh sáng đang nhưng bị người m a n g dối trá đích thời điểm sâu trong nội tâm tổng có mấy phần xấu hổ bởi vì bọn họ tư tưởng l u ô n sẽ có lúc yếu kém thời điểm trong lòng l u ô n sẽ có thoáng qua tà niệm đích thời điểm nhưng là lý trí dĩnh bây giờ nói lời của lại để cho ý nghĩ của bọn họ có biến chuyển không sai bọn họ là không hoà n mỹ trong ngày thường sẽ có một ít â m ú đích ý niệm nhưng là bọn họ vẫn là chính đạo có tì vết nào chính đạo vậy vẫn là chính đạo t a ma yêu đạo giết hại sinh linh đó chính là nếu bị dọn dẹp lý trí dĩnh một phen thoại đối ể cho ã cầu đạo nhân không tới. Đối với niên lão đại đích xích ma nhãn lý trí d ĩ n h hôm nay lại không sợ làm xích ma nhãn đích hồng quang bao phủ lên tới sau này lý trí dinh trong tay chợt nhiều một cái lôi cầu lôi cầu nhất chuyển liền chặt lại vô số chính đạo nhân sĩ nhìn lý trí dĩnh trong tay lôi cầu sắc mặt của biến t h a n h vân môn trong có một uy chấn thiên hạ đích tuyệt kỹ chính là thần kiếm ngự lôi c h ầ n quyết hôm nay lý trí dĩnh trong tay nhiều lôi cầu cái này ý vị như thế nào ý vị này t h a n h vân môn thủ hạ lại thêm nhất môn lợi hại thủ đoạn đại gia đã bị lý trí dĩnh đích biểu hiện khiếp sợ đến này niên lão đại biết lý trí dĩnh lôi cầu đích lợi hại cũng không muốn lãng phí thời gian cùng lý trí dĩnh tranh đấu đem dã cầu đạo nhân kéo trở về sau này lý trí dĩnh liền dẫn đội ngũ đến ma giáo phía sau của đám người mấy cái này tà ma sau khi rời đi chính ta hai đạo nói liền bắt đầu nhiều người hôn chiến lý trí dĩnh lần này không nhúc n í c h tay chẳng qua là ở bên ngoài quan sát lúc này lý trí dĩnh mặc dù hay là hậu bối đệ tử nhưng là rất nhiều người đều đưa hắn làm rồi cao thủ hắn phát hiện hắn còn không có động thủ cũng đã có một đám người nhìn chằm chằm chỉ cần hắn lấy động thủ kế tiếp nhất định sẽ có mấy cái người chặn lại đi lên t i ể u sư đệ ngươi không tính toán xuất thủ sao tống đại nhân hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói xác định không động thủ rồi sao xác định không động thủ rồi lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời mỉm cười nói ta đã ra danh tiếng rồi kế tiếp liền xem các ngươi tốt lắm cao điều có chỗ tốt vậy thì không ngừng cao điều đi xuống không có lợi vậy thì thích khả nhi chỉ cái này chu tiên thế giới không phải đánh du hí cũng không phải có thể soát quái tăng lên đẳng cấp địa phương lý trí dĩnh làm sự tình tự nhiên tương đối chú ý phân tước bất quá nếu đi tới chiến trường vậy cũng không thể lãng phí thời gian phá vọng thần mục lặng lẽ mở ra lý trí dĩnh nhìn chằm chằm chiến trường quan sát các loại pháp thuật một thời gian rất có tâm đắc lại nói g ã cầu đạo nhân bị chút ít thương tựa hồ rất nhanh là tốt thấy lý trí dĩnh lui về hồi lâu không có ý đạo thủ hắn lại bắt đầu đắc ý d ậ y rồi lên tiếng khiêu khích có lẽ là g i ã cầu đạo nhân lưu niên bất lợi hắn lúc này mới lên tiếng khiêu khích rất nhanh có phật môn tuổi trẻ cao thủ hành động g i ã cầu đạo nhân trong nháy mắt lại đá phải thất bản chỉ thấy trong sân cá gô thanh trận trận v ă n g lên không trung kim cá gô lắc đầu vây đôi đuổi ở g i ã cầu đạo nhân sau lưng g i ã cầu đạo nhân hô hô trực xuyên thuốc khí chật vật chạy như bay bộ dáng tức cười chính đạo người trong xôn xao cười to ở ma giao trong i ã cầu đạo nhân bị nguy lúc trừ niên lao đại lưu hạo chờ người sắc mặt khó coi ra phần lớn cũng là một bộ xem náo nhiệt may mắn t h a y nhiệt họa đích biểu tình trang diện như vậy có không nói ra được quỷ dị cũng đem ma giáo nội bộ bất hòa bại lộ sạch sẽ giác ầ u đạo nhân người yêu ma giáo nhưng ma giáo không thương người lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo nói nếu là ở ta chính đạo t r ò n g cơ bản sẽ không xuất hiện tình huống như vậy thật ra thì loại này thấy chết mà không cứu đích tình huống ở chính đạo chính giữa khẳng định vẫn phải có bất quá dưới mắt lý trí d ĩ n h vô luận như thế nào cũng không thể hết nhà mình ngắn làm thương tổn sĩ khí đích sự tỉnh ai nói ta ma giáo không đoàn kết nhiên lão đại thoại âm rơi xuống s i g ma nhãn lần nữa mở ra đem giá cầu đạo nhân cứu trở về ngươi không muốn khích bác ly rán chúng ta vô luận như thế nào cũng không thể quy y để chính đạo lời nói này quá sớm lý c h í dĩnh nghe vậy nhất thời n ở nụ cười nhiên lão đại hoặc giả tương lai có một ngày ngươi sẽ mang theo giá cầu đạo nhân đầu buôn ta thanh vân môn làm này cải tà quy tránh địa bằng dạng nhiên lão đại nghe vậy nhất thời mặt mũi tức giận có tâm động tay nhưng là nghĩ tới lý c h í dĩnh này không cùng t ầ n g xuất đích thủ đoạn vì rồi phòng ngừa ném mặt mũi không thể làm gì khác hơn là cố đẻ xuống không thích trong lòng Không hoàn theo. đợi tiếp theo. chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm t r ư ơ i bảy con đường phía trước gian khổ thật ra thì lý Chi dĩnh biết k h u y ê n hàng không có gì hiệu quả nhưng là hắn lại làm như vậy bởi vì lý Chi dĩnh cần vì mình cùng người của ma giáo tiếp xúc tìm một cái lý do ngoài ra lý Chi dĩnh cũng cần vì sau này mình khai sáng một cái đại thời đại đánh hảo dư luận trụ cột không có dư luận trụ cột chật làm một ít sự tình cho dù là đúng người khác cũng không nhất định sẽ hiểu hôm nay k h u y ê n hàng người trong ma giáo chính là vừa mới bắt đầu có lẽ hiện tại rất nhiều người sâu trong nội tâm cũng không chấp nhận nhưng là lý trí dĩnh cũng là đứng ở đạo lý thượng đích có nhân nghĩa danh cái này danh tiếng nhưng thật ra là phi thường trọng yếu có nó lý trí dĩnh liền có thể quang minh chính đại đích thu hàng ma giáo dĩ nhiên lý trí dĩnh hàng phục ma giáo sau này mặc dù không phải từ nhân nghĩa đích góc độ lên đường nhưng ma giáo cải tà quy tránh cũng là nhất cơ bản đích yêu cầu vô luận là người nào bị thu hàng sau này cũng không thể lạm sát kẻ vô tội phá hư trật tự ảnh hưởng hắn lý trí dĩnh tiêu trừ hủy diệt đời giới lực lượng sự tình nếu ai dám cấp lý trí dĩnh làm loạn lý trí dĩnh liền thu thập người nào m a n đêm hàng lâm lý trí dĩnh cùng đại gia nói chuyện phiếm đi qua liền ở dưới bầu trời đem tu luyện đấu c h u y ể n tinh di đấu c h u y ể n tinh di càng thu nạp tinh thần lực lượng thân thể lại càng mạnh mẽ mặc dù quá trình này vô cùng chậm chạp nhưng lý trí dĩnh hơi cải tạo một cái đấu c h u y ể n tinh di sau này cái này phương diện tình huống đã có sở biến hóa hấp thu tốc độ tăng nhanh không chỉ gấp m ộ ư ơ i lần dĩ nhiên coi như là gấp m ộ ư ơ i lần tăng lên nhưng thật nhắc tới tiến bộ thật ra thì cũng rất chậm từ võ hiệp thế giới nhìn qua tu luyện một năm tương đương với quá khứ tu luyện thập năm rất giỏi、rồi. có thể ở tu chân giả xem ra cái này liền không coi vào đâu lý trí dĩnh hiện tại tích lũy tinh thần lực lượng tốc độ cùng linh khí so với đơn giản là con rùa tốc là tốt rồi giống như tư chất kỳ kém vô cùng thiếu n ê n vậy đêm đã khuya tất cả mọi người ngủ say rồi chật một đạo nói màu xanh biết xinh đẹp ảnh ra hiện tại lý trí dĩnh đích bên người lý trí dĩnh hai hàng lông mày vi vi nhất tiêu sau đó truyền thanh nói bích g i a o người là gan quá lớn sợ ta liên lụy ngươi bích g i a o hướng lý trí dĩnh truyền thanh hỏi tham nói có phải như vậy hay không tử bích dao ngươi không muốn tổng cầm chuyện nhỏ tới thử dò một người thật lòng lý trí dĩnh hồi đáp ngươi cho rằng ngươi có thể liên lụy ta không ngươi sai lầm rồi cùng lắm thì ta đem ngươi lại ở đem ngươi làm ta bắt làm t ù binh có thể ngươi nói ta làm như vậy sau này tìm lý do gì thả ngươi rời đi hiện tại ta chút thực lực này thật lòng không làm được cái gì cho nên chúng ta cần phải chú ý an toàn bích giao nghe vậy xinh đẹp đích trên mặt lộ ra lau một cái mỉm cười lý trí dĩnh những lời này lệnh nàng cảm thấy vạn phần mặc nào chỉ cảm thấy hết thể mạo hiểm cũng đáng giá nhìn bích giao này khai tâm đích bộ dáng lý trí dinh trợn truyền âm nói ta đột nhiên cảm giác được có chút tấm thương thế nào bích giao nghe vậy trong lòng có chút ngoài ý m u ố n có phải hay không ta lại đã làm sai điều gì ta cảm thấy ta tâm tính đã không trẻ không thể nhược trí đích xung động một lần ít nhất ta không có vì yêu vọt vào ma q u ậ t đích dũng khí lý trí dinh hướng bích giao nói chuyện đạo nói ta sợ hãi nguy hiểm hết thể chỉ muốn an ổn làm việc thật ra thì ta cũng sợ bích giao hồi đáp nhưng là ta chính là không nhịn được như vậy lúc nói chuyện bích g a o đích mặt giới có chút đỏ lên ở m ờ tối dưới ánh sao lý trí dĩnh cũng có thể nhìn thấy rõ ràng nàng này thẹn thùng xinh đẹp tư thế nhìn này dung nhan xinh đẹp lý trí dĩnh trong lòng đột nhiên sinh ra ác trò đùa đích lý tưởng nhất thời truyền âm nói không nhịn được đến xem ta có ích lợi gì không nhịn được đầu hoài tống báo hoặc là lấy thân báo đáp mới có ý tứ người xấu bích giao nhất thời kiểu sân bạch nhãn ngươi trong đầu trừ lấy thân báo đáp lại không thể có khác sự tình sao không thể lý lao bản rất dứt khoát cười nói thấy bích giao có chút nổi giận nhất thời nợ nụ cười đùa g ỡ n giống như bản thiếu hiệp như vậy anh minh thần võ đích nam nhân trừ suy tính lấy thân báo đáp như vậy đại sự trở ra tự nhiên có chút khác đổ vợ đông tây cái này còn không sai bịt lắm bích g i a o khẽ mỉm cười tựa hồ vì mình bản mặt có thể đưa đến hiệu quả mà cảm giác được có chút thắc ý là cái gì tu luyện lý trí dĩnh hồi đáp hài lòng chưa bích g i a o phải còn có những thứ khác đi lý trí dĩnh ăn cơm bích g i a o phải còn có những thứ khác đi lý trí dĩnh ngủ bích dao phải còn có những thứ khác đi lý trí dĩnh đại tạng loại bỏ trong cơ thể độc tố đồ bỏ đi bích giao phải còn có những thứ khác đi lý trí dĩnh hai người lẫn nhau đậu rồi hồi lâu bích giao trận nợ nụ cười ta biết ngươi chính là cô ý hừ hừ ngươi cái tên xấu xa này người ta tới nơi này sẽ không chịu nói chút khác sao đều là loại này dày vò sao liền muốn mới vừa như vậy ngươi nói hơn hai câu em thai thoại cũng không được sao để yên không hồi ức để yên liền không có gì có thể nghĩ nội dung lý trí dĩnh cười nói ta nghĩ ngươi tóm lại sẽ không muốn cho ta kể cho ngươi cái gì đại đạo lý đi bích giao nghe vậy nhất thời trầm mặc thật ra thì cuộc sống không thể nào vĩnh viễn tân kỳ luôn sẽ có tái diễn lúc lý trí dĩnh hồi đáp chính ta hai đạo nói đích người xuống lại bắt đầu sẽ tân kỳ đến phía sau hiểu sau này sẽ bình thản ta không sợ bích g i a o hồi đáp thoại âm rơi xuống chật có chút đỏ mặt người cá tiểu hoa si lý trí dĩnh cười người đi về trước đi chú ý an toàn ta còn muốn nưa ngốc một hồi bích g i a o nói chuyện người cứ như vậy muốn đuổi ta đi sao có phải là ngươi hay không ở chính đạo bên trong có rất nhiều nữ nhân lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời không nói bích dao thấy vậy cũng bích i nói không nên nói nội dung, biết chuyện này hai người chung sống, nói lời như vậy có chút đại ế t chút sát không nên dung, chuyện này chung sống, như phong cảnh. có b vậy giao do dự một hồi liền nói chuyện thật ra thì ta cũng không muốn nói như vậy bích giao ta nói như thế hiện tại thực lực của ta vẫn không thể cho ngươi cam cái gì lý trí dinh hướng bích giao nói chuyện đạo nói ta bảo đảm không được an toàn của ngươi cho nên ta không nghĩ ngươi mạo hiểm nguy hiểm đến xem ta mặc dù ngươi bộ dáng này mạo hiểm ta thật ra thì đ ỉ n h cảm động ta cảm thấy ta cũng phải có cá người tuổi trẻ bộ dáng nhưng người tuổi trẻ mạo hiểm giá cao có thể rất lớn cái loại đó giá cao vô luận ta ngươi cũng không chịu nổi bích g i a o nghe vậy không nói gì nữa rồi nàng ôn nhu ngồi ở lý trí dĩnh đích bên người nhàn nhạt nha hương theo hô hấp tiến vào trong phổi làm người ta cảm giác được không khí tựa hồ cũng mị khá hơn lý trí d ĩ n h tiếp tục tu luyện không nói gì bích g i a o đích đầu nhẹ nhàng tựa vào lý trí dĩnh đích trên bả vai thật ra thì có thể nghe ngươi nói như vậy ta cũng đã phi thường vui vẻ ngươi nên đi không muốn nữa rơi vào mơ hồ rồi lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo nói hiện tại rất nhiều người cũng không biết ngươi thân phận ta hy vọng ngươi tiếp tục gần giấu đi ta cảm thấy ngươi ở đây ma giáo trong thân phận đặc thù cũng không cần ngươi làm gì mạo hiểm sự tình chỉ cần ngươi hẩn lẩn nấp cho kỹ cho ta điểm thời gian hết thảy đều sẽ có kết quả đích bích giao nghe vậy sâu đậm nhìn lý trí d ĩ n h một cái xoay người rời đi cất bước lúc rời đi nàng phát hiện di động bước chân là như vậy chật vật lý trí d ĩ n h cũng nhìn thấy nàng có chút chậm rãi bước chân trong lòng thoáng qua mấy phần rung động có lẽ là thương tiếc cái này k ị c h vật lý trí d ĩ n h c ố ý tạo đích hết thảy biểu hiện so với trường tiểu phạm phản nghịch so với trường tiểu phản có t r i t lý thậm chí cùng bích giao trung đụng thời điểm còn đặc biệt đối chứng bỏ thuốc, cắt vào nàng đối biệt bỏ tâm vào lý i điểm. n nược h l trí dinh bốn lấy tiếp tục tu luyện ngay đêm đó sát sâu hơn sau này lý trí dinh cũng đi về nghỉ ngơi liên tục mấy ngày ma giáo cùng chính đạo tiếp xúc tuy tiện đánh mấy lần liền đường chạy lộ ra vô cùng quỷ dị ma giáo đệ tử đang tìm cái gì đồ vật đông tây tìm tìm cái gì rất nhiều người cũng không biết bất quá lý trí d ĩ n h biết nhưng hắn lười nói nay dị thú hắn không có biện pháp hàng phục ở chỗ này soát mấy lần thanh vọng trở về tông môn tốt lắm bích giao trở lại trong sơn động sau này lại đem cùng lý trí d ĩ n h theo như lời nói nói ra cùng phụ thân giải khai tâm kết sau này bích giao ở đổi u nam nhân sự tỉnh thượng thậm chí còn sẽ cùng phụ thân thảo luận không thể không nói cái này lộ ra có chút kỳ ba nay nhân tâm trí kiên định thuộc về khó được nhân tài. vạn ề khó nhân được tài. v nhân vãng nợ ó i c h u y nụ đạo, nói, bất quá hắn nếu bất quả cười ý nghĩ của hắn rất vĩ đại nhưng không nói khác liền nói hắn muốn nhận dùng ta thành hình giáo đầu tiên muốn đối mặt chính là chính đạo các phe thế lực phản đối chính đạo thâm căn cố đế quan niệm há có thể dễ dàng như vậy tiếp nạp chúng ta bích giao nghe vậy nhất thời buông l ò n g rất nhiều chỉ cần phụ thân sẽ không xuất thủ nhằm vào lý trí dĩnh vậy cũng tốt vạn nhân vãng nhìn nữ nhi cái loại đó biểu tình c h ậ t n ở nụ cười thật ra thì này lý trí dĩnh nếu thật là nhân trung trí lòng chỉ cần hắn có thể thật lòng đối với ngươi ngươi cha nắm giữ thế lực chưa chắc không thể làm làm gả trang đưa cho hắn bích giao nghe vậy thân thể r u n g một cái trên mặt lộ ra mấy phần kiểu hàm khả ai thân sắp tới cái này lý trí dĩnh càng ngày càng giống là vạn kiếm nhất chuyển thế người rồi vạn nhân vãng trợt có nói chuyện đối vạn kiếm nhất người này thật ra thì ta càng giải trong lòng lại càng bội phủ tốt lắm quá khứ sự tình không nói vô luận hắn có phải hay không vạn kiếm nhất truyền thế thật ra thì cũng không trọng yếu người nếu truyền thế liền chặt đứt quá khứ rất nhiều nhân quả thật ra thì đã không có muốn nhiều hơn nữa cũng vô ích cái này một ngày buổi tối lý Chi dính có nằm mơ trong ngộng lý Chi dính phát hiện hắn còn cùng ú cơ có một chân cái này có một chân đích phương thức còn lệnh lý Chi dính cảm giác được vạn phần đặc biệt này kịch tỉnh tựa hồ còn có chút quen thuộc lý trí dính tỉnh lại sau này luôn cảm thấy mộng cảnh quá mức rõ ràng mà chuyện xưa cũng quá mức đặc biệt nhưng là đặc biệt ở cái gì địa phương cái này một thời gian hắn cũng không có phản ứng tới tóm lại cái này sự tình biến hóa có chút ra lý trí dĩnh đích dự liệu đến hôm nay lý trí dĩnh ngốc n g h ế c thế nào thật ra thì cũng cảm thấy những thứ này mộng có thể có hàm nghĩa gì rồi nhưng là loại này hàm nghĩa là cái gì lý trí dĩnh trong lòng bao nhiêu có chút phỏng đoán chẳng qua là cảm thấy những thứ kia phỏng đoán quá mức hoang đường bản năng không tin chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi tám lễ vật của quỷ vương nhằm vào ma giáo đích sự tình đ i ê n bất dịch cùng thương tùng đạo nhân bắt đầu thương nghị bọn họ cảm thấy bộ dáng như vậy chỉ hoán đi xuống cũng không phải biện pháp tốt nhất cách làm chính là đem những thứ này ma giáo giáo đổ một lưới bắt hết muốn đem ma giáo đệ tử một lưới bắt hết đây chính là tương đối không dễ dàng nhưng là ở thương nghị đích thời điểm trận dùm beng ngươi môn hạ đệ tử chính là đệ tử ta thì không phải là rồi đ i ê n bất dịch có chút tức giận nói này lý trí d ĩ n h đích thân phận ngươi cũng rõ ràng tại sao hắn rơi vào tử linh lên rồi các ngươi nhưng không có đem hắn cùng nhau mang về ta đã tìm thương tùng đạo nhân nói chuyện đạo nói thần xác lộ ra phi thường không vui ta mình cũng chạy xuống đi tìm ngươi còn có thể thế nào sự thật không phải chứng minh hắn không có sao sao ngươi sẽ xuống ngay tùy tiện nhìn một chút căn bản là không có cẩn thận siêu tầm điền bất dịch nói chuyện đạo nói thương tùng đạo nhân vạn sư huynh năm đó đối với ngươi như vậy chính ngươi rõ ràng có thể ngươi ta nói điền bất dịch hát thủy huyền xà liền lục tuyết kỳ mấy người cũng không có giết chết này vạn lý trí、Dinh、dĩ nhiên là không có chuyện gì thương tùng đạo nhân hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói ta có thể khẳng định nói cho ngươi biết đối vạn sư huynh đích sự tình ta thương tùng tuyệt đối so với các ngươi bất luận kẻ nào cũng coi trọng ta chẳng qua là cảm thấy hắn có cái gì kỳ ngộ cho nên mới trở về kết quả hắn phải theo như ngươi nói nhất định là có một ít kỳ ngộ đúng không thương tùng đạo nhân lời nói rơi xuống đột nhiên cảm giác được mình tính tình tựa hồ thay đổi hào quá nhiều quá nhiều bởi vì vạn kiếm nhất sự tình xảy ra chuyện cơ thương tùng đạo nhân phát hiện hắn âm u đích nội tâm cũng không có mặc dù nhận ra được mình thay đổi nhưng thương tùng đạo nhân cũng không kháng cự loại biến hóa này bởi vì hắn tu luyện tà ác thủ đoạn thật ra thì cũng là vì vạn kiếm nhất v ỗ một cái điền bất dịch đích b ả vai thương tùng đạo nhân nói chuyện lão điển ta mang người trở lại này dĩ nhiên không phải ngu hồ hồ đích mang về ta tự nhiên là có lý do ta là nhận ra được ngươi cái này đệ tử có cái gì cơ duyên lúc này mới rời đi t ử linh nguyên đích khi đó ta là suy đoán cho nên mới không có nói cho ngươi điền bất dịch hám i ệ n g không lên tiếng rồi mặc dù vẫn cảm thấy thương tùng làm không đủ nhưng thương tùng đạo nhân giọng của cũng không có cùng hắn cường này quá hắn cũng không thể nói gì rồi tốt lắm Chúng từ a ma ma cao tiếp tục thương nghị cái này, ma giáo đệ tử sự tình. Thương Tùng bất Thương Tùng thương thời chật tin tức tới. trí phát thần tục thủ, một tử. t cái giáo nói chuyện đạo, nói. Lại nói điền điểm, đại liên giáo chuyện dịch cùng đích có chuyển chém cứu nghị Nhân Nhân nghị dĩnh hơn chính này đám uy, Đạo đạo, Đạo đạo đệ đệ sự Lý ma giáo cùng chính đạo đệ tử ở lưu ba sơn gặp gỡ tới nay ở cao thủ không có ra mặt đích dưới tình huống chính đạo đệ tử cùng ma giáo hai bên nhất trí đều là thế quân l ự c địch hô có chết không có gì ưu thế tuyệt đối cùng t r a n lệch sau đó chính đạo đệ tử càng ngày càng nhiều nhưng là ma giáo đệ tử nhưng cũng triển lộ ra siêu p h à m đích chiến đấu năng lực cùng bền bỉ đích tính cách để cho chính đạo đệ tử lần đầu tiên hiểu cái này ma giáo đệ tử không thể khinh thường ngươi xem chém liên tục hơn mười đệ tử tài nghệ này không có cái gì đặc biệt kỳ ngộ ngươi tin không thương tùng đạo nhân hướng điền bất dịch nói chuyện đạo nói ta thu nhiều như vậy tư chất tốt đệ tử hiện tại cũng không bằng ngươi cái này một cái ngươi đã biết thật đi thương tùng đạo nhân vừa nói như vậy điền bất dịch sắc mặt cũng thoải mái lại không nói lý trí dĩnh đích kiếp trước cái gì liền nói hắn đệ tử thân phận bây giờ có thể cấp ma giáo tạo thành lớn như vậy đích lực sát thương cái này đã để cho hắn cái này sư phụ thật to ló mặt rồi tâm tình của hắn hay là rất thoải mái sư phụ thiểu sư đệ đổi u sát ma giáo đi điền linh nhi trợn chạy vào một mình hắn cầm lục hợp tính phối hợp các loại pháp thuật đánh hơn mười ma giáo đệ tử chạy thoát thân ta sợ hắn sẽ gặp nguy hiểm chỉ có thể về tới trước rồi cái gì thương tùng đạo nhân nghe vậy lúc này sắc mặt biến đổi hắn cái này làm hiểm đích tính cách chính là chuyện thế nào không thu liễm một chút ta đi xem một chút thoại âm rơi xuống thương tùng đạo nhân đích thân ảnh đã biến mất không thấy thế nào thương tùng sư bá nhưng hoàn toàn sẽ đối tiểu sư đệ quan tâm như vậy điền linh nhi có chút k ỳ quái nói hắn một mực không đều là đối với chúng ta đại trúc phong không hài lòng sao người luôn là sẽ thay đổi điền bất dịch nhìn một cái điền linh nhi sau đó mỉm cười nói tóm lại ngươi không cần suy nghĩ nhiều rồi thương tùng đạo nhân mặc dù trong ngày thường nhìn ta không phải rất t h u ậ n mắt nhưng sau này cũng sẽ không rồi ở thương tùng đạo nhân đích thân ảnh biến mất không thấy đích thời điểm lý trí dinh ở một chỗ hiểm trở đích địa phương thấy được ủy vương cùng biết giao biết giao vị này vạn nhân vãng huynh đài với ngươi là quan hệ như thế nào lý trí d ĩ n h hướng bích giao hỏi thăm nói các ngươi làm như vậy rốt cuộc có mục đích gì mặc dù lý trí d ĩ n h biết vạn nhân vãng đích thân phận nhưng dưới mắt giả bộ một chút dáng vẻ vậy hay là có cần thiết hắn là cha ta quỷ vương tông tông chủ bích giao hồi đáp sau đó trong con mắt thoáng qua tiếp tục tiểu ý gì lý trí d ĩ n h hù dọa rồi giật mình biểu tình kia để cho vạn nhân vãng cùng bích giao cực kỳ sảng khoái vạn nhân vãng lao h u n h nga không vạn tông chủ ngươi đây là chơi cái gì du hí đâu lý trí dĩnh mở miệng hỏi thăm nói ban đầu lúc gặp mặt ngươi này thái độ có thể không phải như vậy tử ta không có chơi cái gì du hí ngươi yên tâm vạn nhân vã nghe n g vậy nhất thời cười lý trí dĩnh ngươi rất tốt quan niệm cùng ta mà giáo tương xứng hợp nếu là ngươi nguyện ý gia nhập ta tông môn thoại ta có thể trực tiếp chỉ định ngươi là người thừa kế lý trí dĩnh nghe vậy cười khan hai tiếng xin lỗi điền bất dịch đối tốt với hắn tốt như cũng rất quan ái hắn mà chính đạo trong giữa người và người mặc dù cũng có âm hiểm tính kế nhưng càng nhiều hơn cũng là tín nhiệm để thật tốt dương quan đại đạo không đi hết lần này tới lần khác đi đi cái gì đọc một kiểu lý trí dĩnh cũng không có ngu như vậy nếu ngươi không muốn ta cũng không m i ễ n cưỡng vạn nhân vãng nói chuyện đạo nói ngươi cứ như vậy muốn làm thanh vân trưởng môn không sai lý trí dĩnh h ồ i đáp chính là nghĩ như vậy nói như vậy thời điểm lý trí dĩnh tâm tình cũng hơi khẩn trương tinh thần cùng thần giới tương hợp đã làm xong thuấn di trốn chạy chuẩn bị ban đầu vạn nhân vãng không có tỏ rõ thân phận lý trí dĩnh nói một chút chí hướng cái gì tự nhiên không thành vấn đề ngược lại sẽ cho người ta cảm giác người này không sai có lòng cầu tiến nhưng khi quỷ vương mời lý trí dĩnh sau này nay sự tình liền hoàn toàn bất đồng quỷ vương mời lý trí dĩnh cự tuyệt cái này ý nghĩa với nhau hòa h o á n đích đường sống trong nháy mắt giảm bớt rất nhiều ý nghĩa hai bên sau này có thể sẽ có xung đột người đang nắm quyền đối quyền lợi đều là phi thường xem trọng vì thực hiện mình đại nghiệp người nào ngăn cản người đó chết vạn nhân vãng cũng không phải là người tốt lành gì hắn nữ nhi bích giao thích mình làm một chuyện thật cho là hắn có thể cùng bích giao vậy coi cho mình đó chính là ngu m ạ o rồi hảo ta cũng biết ngươi lý tưởng vậy thì không nói thêm cái gì vạn nhân vãng nói chuyện đạo nói trận vung tay lên một cái một cái hôn mê đích nhân ảnh hưởng lý trí d i n h n e m tới đây là ta đưa cấp ngươi lễ vật giúp ngươi ở đây thanh vân môn chi trùng canh thượng một tầng lầu lý trí d i n h thấy vậy nhất thời thúc giục pháp thuật đem người kia nhu hòa đích nhận xuống đây cũng là ngươi thanh vân môn đích người vạn nhân vãng nói chuyện ẩn nút đến thánh g i á o tới cũng coi là gan to hơn trời rồi thực lực của hắn không sai coi như làm lễ vật cho ngươi rồi cũng có thể giúp ngươi lập một cái công lớn vạn nhân vãng thoại âm rơi xuống liền xoay người rời đi lý trí dĩnh nhìn nằm trên đất hôn mê người nhất thời lâm vào trong trầm tư hồi tưởng chu tiên kịch tình nằm vùng ở ma giáo trong đích tựa hồ cũng chỉ có tiêu giật tài rồi nguyên tắc bên trong tiêu giật tài lần đầu tiên ra sân chính là nằm vùng ở ma giáo trong dùng tên giả t i ể u chu sau đó bị vạn nhân vãng phát hiện kết quả bị đánh thành trọng thương lý trí d ĩ n h mang theo có thể là thanh vân môn đích tiêu giật tài bắt đầu hướng chạy trở về làm lý trí d ĩ n h chạy tới nửa đường đích thời điểm liền thấy thương tùng đạo nhân ra mắt thương tùng sư bá lý trí d ĩ n h thấy thương tùng đạo nhân nhất thời chắp tay hành lễ nói ta người không sao chớ thương tùng đạo nói người đi tới lý trí d ĩ n h đích bên người giọng nói có chút ân cần nói ngươi thế nào một người chạy ra ngoài kích sát ma dạy đệ tử quá lớn mật không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm bảy mươi chín cổ quái không khỏi thương tùng đạo nhân đích biến hóa lệnh lý trí d ĩ n h cảm thấy có chút mặc danh kỳ diệu lúc này điền bất dịch cũng đổi tới sau đó chính là đại trúc phong một chúng đệ tử thấy đại gia cũng đổi theo tới lý trí d ĩ n h trong lòng ấm áp mấy năm chung sống với nhau giữa đều có tín nhiệm cùng cơ bản cái này cảm giác tốt vô cùng di tiểu sư đệ người dùng pháp thuật bao gồm người là ai có phải hay không ma giáo đích phản đồ chật điền linh nhi nói chuyện nhìn ăn mặc không giống người trong ma giáo có thể là ta thanh vân môn hạ đệ tử lý trí d i n h nói chuyện đạo nói còn mời sư phụ còn sư bá nhìn một chút lý trí d i n h thoại âm rơi xuống mọi người nhất thời hướng lý trí d i n h dùng pháp thuật bao gồm địa phương nhìn sang lúc này mới phát hiện nguyên lai lý trí d i n h bên này còn có một người cái này nhìn một cái điền bất dịch thương tùng đạo nhân nhìn về phía lý trí dính pháp thuật khóa đích người rồi rít s ử n sốt một chút không hẹn mà cùng kinh hô tiêu ra tài quả nhiên là tiêu giật tài lý trí dĩnh khẽ mỉm cười cùng hắn đoán không có gì khác nhau n g ư ơ i là thế nào phát hiện hắn điền bất dịch hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói n g ư ơ i cái này tiêu giật tài sư minh đã mất tích biết bao năm trở về rồi hay nói lý trí dĩnh nhìn một chút chung quanh lúc này nói chuyện đạo nói hôm nay ta gặp phải tình huống có chút quái dị mặc dù trên miệng nói là trở về rồi hay nói mà ở trên đường lý trí dĩnh đã lặng lẽ cùng đích điền bất dịch chuyển âm dạy rồi đem sự tình nói ra sư phụ là dáng vẻ như vậy ở tới lưu ba sơn đích trên đường ta gặp một cái trung niên nam tử thấy hắn khí độ phi phạm liền cùng hắn trò chuyện một phen lý trí dĩnh hướng điền bất dịch nói chuyện đạo nói có thể ta không nghĩ tới hắn lại chính là đích quỷ vương tông đích tông chủ vạn nhân vãng vạn nhân vãng thứ người như vậy làm sự tình thường thường tràn đầy t í n h kế nếu không phải muốn bị người này tính kế lời của biện pháp tốt nhất chính là đem tất cả sự tình ra ánh sáng rất nhiều âm mưu thật ra thì chính là thấy hết chết rất nhiều người bởi vì băn khoăn hoặc là mặt mùi trở vấn đề không dám ra ánh sáng có thể lý trí dĩnh lại bất đồng hắn bất kỳ sự tình cũng dám ra ánh sáng c u ố nhưng là lý t r i d ĩ n h hôm a y quyết là nay kiến thức cũng hiểu được thuyết pháp này là tràn đầy sơ hở đích tràn đầy lựa tính chất sự tình rất dễ dàng bị v ậ h trần mà hắn trực giác bên trong cái này sự t ì n h là có vấn đề ở là võ giả thời điểm lý trí dĩnh liền phi thường tin tưởng mình trực giác hôm nay trở thành tu chân giả rồi hắn cũng tin tưởng mình trực giác điền bất dịch ngay vậy có chút suy tư một phen sau đó lộ ra nhiên t h ầ n sắc tiếp theo hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói chờ chút đi về ngươi chiếu nói thật là tốt chiếu nói thật cái này không đúng lắm đ â u lý trí dĩnh vừa nghe lời này trong lòng đã cảm thấy cổ quái không khỏi lý trí dĩnh cảm thấy hắn sự t ì n h rất khó giải thích được hiểu cái này điền bất dịch lại không có bất kỳ hoài nghi cái này quá kỳ quái trở về sau này lý trí dĩnh liền bắt đầu cùng thương tùng đạo nhân cùng điền bất dịch nói gặp gỡ quỷ vương sau sự tình cái này vừa nói xong thương tùng đạo nhân lại cũng không có hoài nghi lý trí dĩnh cấu kết ma giáo đệ tử ngược lại làm cho hắn sau này cẩn thận một chút không muốn chạy tán loạn khắp nơi điều này làm cho hắn không khỏi khiếp sợ cảm thấy vô cùng kỳ quái cái này kịch tình biến hóa hơi lớn a lý trí dĩnh trong lòng thoáng qua cái ý niệm này chẳng lẽ thanh vân môn u phát sinh cái gì sự tình sao thấy thế nào cũng không quá giống như ở lý trí dĩnh mê hoặc vô hình thời điểm liền cáo tự rời đi điên bất dịch cùng thương tùng đạo nhân liền bắt đầu xuất thủ giải cứu lý trí dĩnh không lâu sau này tiêu giật tài tỉnh lại b á i kiến sư thúc tháp thượng tiêu giật tài tỉnh lại sau này liền hướng hai người chắp tay nói đa tạ hai vị sư thúc xuất thủ cứu rút a a chúng ta cứu ngươi đích thời điểm phát hiện ngươi mặc dù hôn mê nhưng là ngươi đầu lại có một cổ lực lượng bảo vệ ngươi tinh thần cùng ý chí chắc là thanh tỉnh điên bất dịch t r ợ t nói chuyện ta này đệ tử lý trí dĩnh nói chuyện rốt cuộc là thật hay giả có hay không có cái gì bỏ sót địa phương không có tiêu g ậ t tài hồi đáp sư đệ lúc trước phải cùng quỷ vương từng có gặp mặt chẳng qua là lúc đó tiếp xúc sư đệ cũng không biết đối phương thân phận nếu không sư đệ quả quyết sẽ không dọa trò giật mình nói như vậy thời điểm tiêu giật tài trong lòng thật ra thì còn có mấy phần cách tướng bởi vì khi hắn ý thức lúc thanh tỉnh lý trí dĩnh có thể nói phải làm thanh vân trưởng môn đích đây chính là hắn đối thủ cạnh tranh rồi mặc dù hắn cảm thấy lý trí dĩnh có chút không biết tự lượng sức mình nhưng ghét chính là ghét bất quá một cái lập chí làm thanh vân trưởng môn đích người ở tiêu giật tài xem ra nhất định là sẽ không theo ma giáo có cái gì cấu kết đích làm thanh vân môn đệ tử tiêu giật tài mặc dù ghét nhưng lại sẽ không nói không thành có lại sẽ không vì vậy nói lung tung hám hại lý trí dĩnh ở trả lời sau tiêu giật tài trợt nhớ tới thanh vân môn bên trong đích sự t ì n h nhớ tới thương tùng đạo nhân cơ hội là trừ trưởng môn trở ra nhất có quyền bính đích người trong lòng cảm thấy thương tùng đạo nhân cũng mau c ấ p đi chức trưởng môn rồi nếu là lý trí dĩnh thật muốn tranh đoạt cái đó trước trưởng môn đối với hắn mà nói có thể còn có chỗ tốt ý tưởng này lại có biến hóa mới hắn cảm thấy hoặc giả có thể thúc đẩy lý trí dĩnh cùng thương tùng đạo nói cạnh tranh g ậ t tài người rốt cuộc làm cái gì sự tỉnh thế nhưng là trải qua ta nhiều phương âm thầm quan sát những thứ này luyện huyết đường dương nhiệt cũng không phải là đại địch không đáng để lo chẳng qua là nhiều lần nghe bọn hắn nói đến thánh giáo như thế nào như thế nào làm như ma giáo trong c ó cái gì bí ẩn đại cử động bình thường ta vì cha đến tột cùng liền dùng tên giả tiểu chu vừa đúng bọn họ ở vào dùng người chi tế nhìn ta coi như có mấy phần bắn l ã n h c ư nhiên cũng rất thuận lợi liền vào ma giáo nói tới chỗ này hắn mang chút tay n ấ y đối điền bất dịch nói bất quá điền sư thúc ngày đó lý sư đệ cùng tiểu trúc phong đích lục tuyết kỳ lục sư mội rơi vào tử linh lên đích thời điểm ta vừa lúc bị phân phối ở khắp một đường đối phó thiên âm tự đích pháp tướng sư huynh chờ người không kịp cứu viện trong lòng thực có chút xin lỗi bất quá thật may là lý sư đệ phúc lớn mạng lớn bình yên vô sự ta cũng yên lòng điên bất dịch mỉm cười nói không sao cái này cũng không trách được ngươi ngươi không cần để ở trong lòng thương tùng đạo nhân ở bên cạnh nghe đột nhiên hừ một tiếng điên bất dịch cũng quá khác nhau đối đãi hắn tự mình chạy xuống đi tìm lý trí d ĩ n h không có được một câu cảm tạ không nói còn bị mai thái rồi một phen cái này tiêu giật tài xin lỗi hắn lại nói không có sao cái này là cố ý khí hắn đi nhất định là thương tùng đạo nhân suy nghĩ chờ chút có phải hay không tìm một cơ hội cũng h u n g hăng mai thái hạ đ i ề n bất dịch cái này hôn t r ư ớ n g đồ vật đông tây đ i ề n bất dịch nghe được thương tùng đạo nhân bất mãn trong lòng một trận thầm thoải mái cũng không để ý đến hắn thương tùng đạo nhân quay đầu đối tiêu giật tài nói bất quá như đã nói qua giật tài sư điện ngươi lần này cử động có thể thực tại quá mức mạo hiểm phải đạo ma rủa tặc tử người người âm hiểm xảo trá vạn nhất làm cho không tốt ngươi bị cái gì thương tổn ta có thể không có biện pháp hướng trưởng môn sư huynh thông báo điện bất dịch cũng gật đầu một cái nói không sai lần này xuống núi trước trưởng môn sư huynh đối với ngươi mấy tháng không có tin tức trong lòng cũng rất là lo âu đặc biệt tư hạ dặn dò chúng ta muốn lưu ý hành tung của ngươi đâu tiêu giật tài sắc mặt buôn bã lắc đầu nói ai đều là ta không tốt để cho ân sư lo lắng thương tùng đạo nhân khẽ mỉm cười nói ngươi cũng không cần nghĩ đến quá nhiều lần này ngươi lập được đại công đợi chúng ta đem này địa ma dạy dư nghiệt tào thanh sạch sẽ sau khi về núi trưởng môn sư minh nhất định sẽ không trách ngươi chỉ sợ còn phải nặng nghề thưởng ngươi cũng không nói chính xác đâu tiêu g i t tài mặt đỏ lên nói thương tùng sư thúc nói đùa điên bất dịch nhàn nhập nói đây cũng không phải là cái gì nói đùa ngươi lần này xác công lao không nhỏ bất quá giật tài ngày sau ngươi cũng không nên làm tiếp loại nguy hiểm này c h u y ệ n rồi trưởng môn sư huynh là vô cùng coi trọng ngươi ngày sau hắn lao nhân ra vũ hóa đăng tiên sau cái này trước trưởng môn cũng hơn nửa liền là truyền cho ngươi đến lúc đó ngươi người mang trọng trách cũng không nên nữa nhâm tính vào vi tiêu giật tài nghiêm nghị nói là vâng đúng đa tạ thương tùng sư thúc cùng điển sư thúc đích dạy bảo thương tùng đạo nhân gật đầu một cái nói được rồi ta xem ngươi cũng mệt mỏi sớm nghỉ ngơi một chút đi thật may là hôm nay thương thế của ngươi không có thương tổn cùng kinh mạch căn bản nếu không thì phiền thoái tiêu giật tài nhìn thương tùng đạo nhân cùng điền bất dịch cũng đứng dậy cũng muốn đứng lên đưa tiễn điền bất dịch đẻ xuống hắn lắc đầu nói trên người ngươi có thương tích hảo hảo nghỉ ngơi chính là những thứ này tục lễ chúng ta cũng không phải ở trong thanh vân sơn là có thể miễn là miễn đi tiêu giật tài không tốt làm lịch cho hắn cộng thêm mới vừa tỉnh lại thân thể đúng là mệt mỏi liền lại lần nữa nằm xuống nói đa tạ hai vị sư thúc vậy thì thứ cho ta không tiễn hai bên cáo biệt sau này điền bất dịch cùng thương tùng đạo nhân lại xuống lại rồi điền mập mạp ngươi nói cái này quỷ vương có phải hay không nhìn ra cái gì tới thương tùng đạo nhân hướng điền bất dịch nói đến thấy hắn c a o mày tới trong lòng nhất thời thầm thoải mái mới vừa đang cùng tiêu giật t ạ i lúc nói chuyện bị cách đứng mang tới khó chịu trong nháy mắt tiêu tán chắc là mặc dù khó chịu bị thương tùng gọi là điền mập mạp nhưng là nghĩ đến lý trí dĩnh đích sự t ì n h điền bất dịch ở nơi này tiểu sự t ì n h thượng diện cũng không có cái gì tranh luận đích ý tưởng nếu hắn không là quả quyết sẽ không bán cái này cá nhân tỉnh hoặc giả hắn cũng là muốn thử dò xét hạ lý trí dĩnh đâu hiện tại ta chợt có chút bận tâm thương tùng đạo nói người nói lý trí dĩnh biểu tình cũng biến thành đặc biệt đứng lên những thứ kia ma giáo yêu nữ nếu là biết vạn người kia c h u y ể n thế rồi sợ rằng người người cũng sẽ chạy đến đi hôm nay lý sư điện đích trung quy là mới vừa trưởng thành hơn nữa lại là ý khí phong phát đích thời điểm vạn nhất không cầm giữ ở bị những thứ kia ma giáo yêu nữ câu rồi cái này quả quyết sẽ không điền bất dịch nghe vậy lúc này lắc đầu nói chúng ta tông môn nội lại không phải là không có xinh đẹp nữ tử ta xem này tiểu trúc phong đích lục tiết kỳ cũng không tệ có nàng ở một bên nhìn cái nào ma giáo yêu nữ dám đến ngươi còn dám đánh tiểu trúc phong đích chủ ý thương tùng nghe vậy t r ậ t n ở nụ cười ngươi quẹo tô như này thủy n g u y ệ t đại sư đã cho ngươi sắc mặt nhìn nếu là nữa quẹo nàng hết lòng tài bồi nữ đệ tử ta xem sau này hai người các ngươi vừa thấy mặt nàng sẽ phải cho ngươi một t r ư ờ n g có thể chết rét người mặt điên bất dịch nghe vậy chân mày có chút nhữ một cái t r ậ t n ở nụ cười nàng ghét ta đã lâu như vậy nếu là đoạt nàng nữ đệ tử hảo hảo buồn nôn nàng một phen đó cũng là tốt các ngươi làm sao có thể nghĩ như vậy t ô như đích t h a nhâm vang lên năm đó vạn sư huynh cùng thủy n g u y ệ t sư thì còn có một đoạn cảm tình nếu là lục t u y ế t k ỷ cùng lý trí dinh ở cùng một chỗ nàng phải làm sao vừa nghe t ô như lời của đ i ê n bất dịch cùng thương tùng đạo nhân thông suốt giật mình tỉnh lại đúng vậy à bọn họ thế nào đem c ử a này kiện đích sự tình quên không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi hấp huyết lao yêu lý trí dinh cảm thấy đ i ê n bất dịch cùng thương tùng đạo nhân phi thường kỳ quái trong lòng lao nhớ mong cái này cá sự tỉnh lại không nghĩ rằng buổi tối hôm đó hắn liền bắt đầu nằm mơ ở trong động, lý trí dinh phát hiện hắn mang theo đ i ề n bất dịch cùng thương tùng đạo nhân đi chiến đấu đánh cực kỳ kinh hiểm bất quá hắn lý lao bản luôn là đại phát thần uy tựa hồ còn biết thần kiếm ngự lôi chân quyết lý trí dinh ở trong ngộng hóa thành đại anh hùng mang theo đại gia chiến thắng một cái lại một cái khó khăn ngoan đánh một đám người thậm chí còn tiến vào một cái miếu thờ trong ở trong ngộng lý trí dinh trở nên thần uy vô cùng thiên hạ vô địch chờ lý trí dinh lúc tỉnh lại trong lòng cảm thấy có chút kỳ quái gần đây giấc ngộng của hắn là càng ngày càng nhiều hơn nữa cái này mộng cảnh tựa hồ quá chân thật lại để cho hắn tỉnh lại sau này cũng lòng vẫn còn sợ hãi người đã tỉnh trật ôn nu thanh âm chuyển tới lý trí dĩnh ngẩng đầu nhìn lên phát hiện chính là tô như mới vừa chuyện gì xảy ra ngươi đầu đầy mồ hôi đích ta trong giấc ngộng đối tô như lý trí dĩnh vậy dĩ nhiên là phi thường tín nhiệm lúc này mở miệng nói chuyện một cái rất hoang đường rất hoang đường ngộng ta lại cùng sư phụ còn có thương tùng sư bá trung đụng rất tốt chúng ta nam trinh bắc chiến thiên hạ vô địch còn sát đáo một cái có tượng thần đích miếu thật r o n g quá kỳ quái trong ngộng đích sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi tô như nghe vậy có chút kinh ngạc Chật、có h ẳ n g c chút hiểu được có thể là lý trí dĩnh là nằm mơ thấy kiếp trước đúng rồi ngươi sư phụ nói ngươi đích tiềm chất đã vượt qua đích lục tuyết kỳ rồi này thần kiếm ngự lôi chân quyết có thể truyền thụ cho ngươi t ô như hướng lý trí dĩnh mỉm cười nói ngươi là muốn hiện tại học vẫn là chờ tinh thần tốt một chút thần kiếm ngự lôi chân quyết hiện tại đi lý trí dĩnh ngay vậy nhất thời tinh thần đứng lên ta bình thời học tập giải ký gì ta cảm thấy ta đôi sấm xét trưởng không đã cu sang rồi xứng hợp thần kiếm ngự lôi chân quyết hh đến lúc đó xem ai khó chịu đi lên cấp đối phương mấy đạo xét đánh t â như ngay vậy không khỏi nợ nụ cười t r ậ t tô như s ừ n g sốt một chút nghĩ đến quá khứ vạn kiếm nhất thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết sau nói một câu nói tương lai ta nhất định phải đem thần kiếm ngự lôi chân quyết hoàn thiện làm ta thanh vân môn hạ đệ tử người người có thể tùy ý thi triển đánh tà ma yêu đạo không dám làm ác loan thoáng gian tô như cảm thấy hai cái thân ảnh trọng hợp ở cùng nhau sư nương lý trí dinh thấy tô như t r ợ t mất thần nhất thời mở miệng hỏi thăm nói thế nào không có sao tô như nghe vậy lúc này nợ nụ cười tốt lắm kế t i ế p Ta d ạ dù ở thanh vân môn bên trong bất kỳ luyện kiếm đích người cũng sẽ ở trôi kiếm thượng diện tiến hành xử lý ít nhất phòng ngừa đạo điện vẫn phải có nhưng thần kiếm ngự lôi chân quyết thi triển lúc thức dậy này sấm xét điện áp cực kỳ khủng bố chỉ có một cái cũng trôi kiếm đích tuyệt duyên hiệu quả ở điện cao thế trước mặt còn chưa đủ nhìn vì vậy học tập thần kiếm ngự lôi chân quyết tự thân liền cần nhất định cường độ thu vi càng phải mạnh mẽ nếu không sẽ bị điện cấp đánh chết thế nào có cái gì l ĩ n h nộ g không có tô như hướng lý trí d ĩ n h hỏi thăm nói ánh mắt tràn đầy mong đợi thần kiếm ngự lôi chân quyết đích khai phát người dĩ nhiên là không giống tầm thường lý trí d ĩ n h hướng tô như nói chuyện đạo nói bất quá lại ít đi để cho người ta cùng điện ngăn cách đích thủ đoạn chẳng qua là để cho người ta thông qua pháp lực mạnh mẽ ngăn cản điện lực đánh vào cái này không tốt lắm cho nên ngươi này g i ấ kỳ di lúc đi ra Toàn bộ thanh vân môn bộ đại trúc phong những người khác cũng không am hiểu lôi hệ pháp thuật chỉ học sẽ như thế nào dùng kim trúc ngăn cản lôi đỉnh lực lượng thôi về phần trưởng môn cùng còn lại ngọn núi thủ tọa mặc dù rất muốn biết dạy kỳ gì đích cào diệu nhưng là điền bất dịch thường nắm bóp giá thế muốn chúng phong thủ tọa cấp nhiều chỗ tốt cái này dĩ nhiên là chỉ h o a n không ít thời gian dĩ nhiên bọn họ có thể tìm lý trí dinh m u ố n nhưng là thân là t r ư ở n g bối bọn họ là ở là kéo không dưới cái đó mặt liên tiếp mấy ngày lý trí dinh cũng ở ngoại giới tu luyện đấu chuyển tinh gì, nhưng là không có ai biết lý trí dinh cũng ở tu luyện thần kiếm ngự lôi trần quyết chẳng qua là hắn giấu rất kỹ thôi tối hôm đó lý trí dinh ở trong tu luyện thông suốt cảm giác được một tia âm lãnh rồi đích khí tức chuyển tới có ma giáo cao thủ tới lý trí dinh sắc mặt biến đổi đã sớm an bài ở phương xa đích ngũ hành pháp kiểm lặng lẽ vận chuyển rồi nước trên mặt đất hạ chậm rãi lưu động từng viên thụ mộc giản giới bị lý trí dĩnh đích một hành pháp thuật khống chế trong đất mặt thủ hành pháp kiếm đã xúc thế đ ạ i phát kim hành pháp kiếm n ư ớ c ở trong đất mặt đã chuẩn bị s o n g kiếm khí tệ phát quỷ hào tiếng h o á c nhiên mà làm t r ự c b ứ c lọt vào t h a i trong bóng tối chậm rãi sáng lên một viên lóe ra ám hồng tia sáng đầu khô lâu bay đến giữa không trung xoay tròn không rước h ỉ thấy ở đó tiếng quỷ khóc trung cái này hồng sắc đầu khô lâu từ từ dừng lại đối diện trước lý trí dĩnh Này sâu vùi lấp đích một ắ t trong, hoàn toàn phất ta lát vật thân lỗ làm lưng, lại lên hoàn phản người hàn. nơi này quỷ vật sau lưng, nhưng lại dâng lên hai cái thân ảnh. giờ giác hỏa, Chỉ chốc chậm hai cảm mấy có được cấm cái m dại ưu sau, quỷ sau ở người là một cao gầy láo giả diện mục dữ tợn dung mạo căn g c ả o cơ hồ là da bọc xương nhìn đảo tựa hồ cùng này hồng sắc đầu khô lâu trên lệ không xa một đôi mắt hung tợn nhìn c h ầ m c h ầ m trương tiểu p h ạ m có vẻ phẫn hận dáng vẻ một người khác nhìn lại khá là chật vật cá đầu mặc dù cũng rất là cao lớn lại bị này láo giả như linh con gà con bình thường linh ở trong tay không thể động đậy mặt mũi bất đắc dị như đưa làm ý g i ã cầu đạo nhân chính là hắn chính là hắn g i ã cầu đạo nhân nói chuyện đạo nói nếu không phải hắn dùng cái gì mục đằng gây khốn ngươi đ ệ tử cũng sẽ không bị bẫy chết này khô gầy lão giả đối g i ã cầu đạo nhân nói chính là cái này thanh vân môn đích n g a i con khô gầy lão giả thoại âm rơi xuống vung tay lên nhất thời có quan g mang bao phủ ở lý trí dĩnh đích trên người khô gầy lão giả lúc này thấy rõ lý trí dĩnh đích mặt mũi hắn không nhịn được hoảng sợ nói là ngươi với nhau nhận biết lý trí dĩnh ngay vậy trên mặt nhất thời lộ ra thần sắc nghi hoặc tựa hồ có chút không hiểu không phải ngươi khô gầy lao giả tựa hồ thở phào nhẹ nhõm sau đó lại lộ ra biểu tình giữ tợt tới bất quá coi như không phải ngươi ngươi cùng người kia nhất định là có quan hệ lớn lao chỉ cần g i ế t rơi ngươi hắn nhất định sẽ rất thương tâm đúng đúng đúng giác cầu gật đầu không ngừng luôn miệng nói hấp huyết tiền bối chính là cái này g i ế t thiên đao đích vương bắt đảng chính là hại ngài duy nhất truyền nhân hấp huyết quỷ v ờ la đi mì khương lao tam nếu không phải hắn loạn làm cái gì một đẳng khương lao tam tuyệt đối sẽ không có sự tỉnh om xòm khô gầy lao giả vung tay lên đem giã cầu đạo nhân ném ra ngoài dọc đường đụng gãy không biết bao nhiêu t h ụ mục tiểu tử n g ư ơ i là gan thật lớn nửa đêm canh ba còn dám một mình ở bên ngoài tu luyện n g ư ơ i đây là m u ố n chết n g ư ơ i muốn chết ta sẽ thành toàn cho ngươi không hoàn đợi tiếp theo ts cảm tạ đính duyệt chúc ngài cuộc sống khoái trá chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi một lôi hệ tổ hợp pháp thuật tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao thương lưới vừa nghe đối phương muốn chết thời điểm lý trí dính quả quyết liền xuất thủ ngũ hành đại luân hồi thông suốt phát động mặt đất kim duệ kiếm khí cùng thụ m ộ t nô lên không khí thủy hỏa tuần hoàn giống như thái cực đồ án vận chuyển đại địa t r i ể n chuyển t r ợ n đâm từ mặt đất c h u i ra ngũ hành đại luân hồi uy lực không giống bình thường bất quá như vậy trình độ đích ngũ hành đại luân hồi tồn tại một cái sơ hở đó chính là đối thủ chỉ cần một chạy đến trên bầu trời đi lý trí dính đích ngũ hành đại luân hồi uy lực chỉ biết yếu rất nhiều ít đi có thể mượn thế đích lực lượng lý trí dính đích thực lực sẽ gặp gặp nghiêm trọng áp chế đối phó loại này thế hệ trước cường giả nhìn về thường quy phương thức chiến thắng hoặc là vọng tưởng thế quân lực địch chiến đấu đều là phi thường sai lầm ý tưởng vì vậy đại luân hồi vừa ra tới lý trí dĩnh lập tức phát động ngũ hành băng diện đại tổng táng đáng chết đáng chết đáng chết vô cùng đùi bằng t r ò n g hấp huyết lao yêu kêu to lên ngươi lại dám ám toán lao tổ thoại âm rơi xuống hấp huyết lao tổ chỉ lý trí dĩnh nói ngươi nhất định phải chết hôm nay lão tổ không đem ngươi hút thành n h ậ n khô cựu tiên huyền sát hóa thành thần lôi hoàng hoàng tiên uy lấy kiếm dẫn chi lý trí dĩnh lại không để ý tới hấp huyết lao tổ hai tay thật nhanh bóc động phát quyết trong miệm phát ra trợ quát hấp huyết lao yêu còn không cho ta phục giết thoại âm rơi xuống tiếng sấm long long hát vân danh giới không ngừng có điện quang c h ấ p động rong rồi trong thiên địa một mảnh túc s á t cồn phong đại tố bầu trời mây đen áp đính tầng mây thật dày trung chậm rãi xuất hiện một cái cự đại hữu du mạ c kỳ một đạo nói lôi điện thông s u ố t rơi xuống nếu là ngươi cửa thanh vân môn trưởng đổi tới ta còn sợ ngươi mấy phần hấp huyết pháp lực vận chuyển vô số âm linh khô lâu bay lên trời chặn lại lôi điện lao tổ nói chuyện nhưng là liền điểm này lực lượng ta còn thật không sợ rồi vây anh lôi điện lần nữa rơi xuống tại sao có thể như vậy tử h ấ p huyết lao yêu thần s ắ c đại biến làm sao có thể thần kiếm ngự lôi chân quyết không phải chỉ có một đạo sấm xét sao vênh vênh vênh vênh lôi điện liên tục không ngừng từ bầu trời thượng diện rơi xuống lý trí dĩnh sắc mặt trở nên hơi thương bạch nam đem phi kiếm ở trong bầu trời xoay tròn mỗi xoay tròn một lần liền có một đạo lôi đ ỉ n h rơi xuống lý trí dĩnh đích trong tay một cái quang cầu đang nổi lên cái này quang cầu chính là lôi thiết đích sổ hình cái này lôi thiết so với lý trí dĩnh quá khứ làm cho muốn lớn hơn nhiều không nghi ngờ chút nào nó bi lực cũng sẽ mạnh rất nhiều thần kiếm ngự lôi chân quyết cộng thêm lôi thiết đây là một cái toàn mới tổ hợp pháp thuật mệnh quỷ của ta hấp huyết lao yêu thông suất phát ra kêu thảm thiết ta muốn ngươi chết hấp huyết lao yêu thoại âm rơi xuống rốt cuộc tự mình động thủ vô cùng sát khí từ trên người hắn đạn sinh cuốn lên kinh khủng khói đen hướng lý trí dính nơi này nghiền ép tới hắn quyết định đem cái này tiểu bối đích huyết dịch hút khô để cho cái này tiểu bối hối hận khiêu khích hắn hấp huyết lao yêu đồng thời hấp huyết lao yêu cũng có chút hối hận k i n h xuất sớm biết người này có loại bản lanh này hắn trực tiếp đi lên một kích nghiền chết hắn là tốt hấp huyết lao yêu nổi k h ủ n g phát động khí thế vô cùng vô cùng sát khí cùng tà ác pháp lực nghiền ép tới lý trí d ĩ n h cả người giống như trên biển báo tắp trong đích tiểu châu cơ hồ cũng không có phản kháng đường sống nhưng là vừa lúc đó lý trí d ĩ n h trong tay quan g cầu biến thành tự sắc siêu đại số lôi thiết đã thành hình lý trí d ĩ n h hai tay dâng to lớn hình cầu thiềm điện không lùi mà tiến tới hướng hấp huyết lao yêu vào tới thật là đáng sợ lôi điện chi lực hấp huyết lao yêu đích thanh âm lần đầu tiên thay đổi không thể nào ngươi tại sao có thể trưởng khống nhiều như vậy đích lôi điện lực lượng lôi lực phá và pháp hấp huyết lao yêu pháp thuật ngưng tụ đáng sợ lực lượng ở là tốt rồi giống như bố thất gặp cây kéo vậy vô luận nhìn qua mạnh bao nhiêu đ ạ i có nhiều trường kết quả chính là bị người tùy tiện tê liệt hấp huyết lao yêu rốt cuộc không dám ngày k h á n g hắn bằng vào siêu việt lý trí dĩnh đích cảnh giới vung lỏng lóe lên lý trí dĩnh đích công kích nhưng là hấp huyết lao yêu càng cảm thấy mất mặt hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình có một ngày muốn ở một cái tiểu bối trước mặt tránh lui tam phân thuần di tinh thần trưởng không trong phạm vi thần giới công năng phát động ở hấp huyết lao yêu thoáng qua lý trí dĩnh đích công kích chuẩn bị trở về thần cấp lý trí dĩnh tới cá đại chiêu đích thời điểm lý trí dinh thân ảnh trợt ở trong hư không biến mất sau một khắc gia hiện tại hấp huyết lao yêu đích sau lưng to lớn lôi cầu đặt tại rồi hắn l ư n g tự diện a hấp huyết lao yêu cả người thông s u ố t đốt đốt sau đó nồng nặc huyết quang bạo phát hắn đích thân ảnh hóa thành một đạo nói huyết quang hướng lên trời vô ích sẽ qua lý trí dinh trợt đích t h u ầ n di hắn căn bản cũng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng là có một chút hấp huyết lao yêu rất rõ ràng hắn một b ư ớ c lỗi từng b ư ớ c lỗi lúc này tổn thất đã rất lớn nếu không phải đi có thể liên mình cũng muốn lưu lại yêu nghiệt ngươi đem động tính gây lớn như vậy khi chúng ta chính đạo người trong không có chú ý tới sao điên bất dịch đích thanh âm vang lên trong tay xích diễm thông s u ố t đánh trúng hấp huyết lao yêu đích huyết ảnh chết cho ta huyết ảnh truyền tới một tiếng h é t thảm sau đó phi hành đích tốc độ nhanh hơn ở huyết ảnh sau khi rời đi điên bất dịch đi tới lý trí dĩnh đích bên người hơi mừng d ỡ nói trí dĩnh không sai quả nhiên không để cho v ì sư thất vọng vậy thì tốt nhưng là sư phụ ta thoát lực lý trí dĩnh thoại âm rơi xuống nhất thời n h u nào điên bất dịch thấy vậy trong nháy mắt tiến lên đem lý trí dĩnh đỡ dậy lý trí dinh thành danh rồi chính đạo trong cơ h ộ i không ai không biết người này rồi hấp huyết lao yêu à thế hệ trước cờ ư n giả g lại bị này lý trí dĩnh vượt qua thực lực tầng thứ đạt thương mặc dù hấp huyết lao yêu hữu tình địch đích nhân tố nhưng cái này cũng phi thường ghê gớm rồi hấp huyết lao yêu cái loại đó làm ác đa đoan ma giáo cao thủ đã từng uy danh hiển hách đích lao bối cờ ư n giả g lại lại thua ở một cái hậu bối đệ t ử thượng diện đơn giản bất khả tư nghị vô luận hắn như thế nào khinh địch thua ở một cái hậu bối đích trong tay luôn là có chút không nói được điên bất dịch cảm giác được mình là thật to ló mặt rồi xưa nay sở thích mặt mùi hắn vì lý trí dĩnh cho hắn tranh tới mặt mũi của cảm giác được vô hình vui sướng nhưng là vui sướng đích đồng thời hắn cũng n h ư mày lý trí dĩnh thoát lực sau này đã ngủ ba ngày ba ngày qua này lý trí dĩnh mình ngủ là thoải mái tình huống bên ngoài nhưng có chút không quá hay ma giáo di động càng thêm thường xuyên hiện ở bên kia là tình huống gì trận điền bất dịch thấy tô như từ trong sơn động đi ra liền mở miệng hỏi thăm nói xác định hắn thân thể không có vấn đề sao ta cho hắn phục dụng đại b ổ nguyên khí đồ vật đông tây tình huống đã rõ ràng chuyện tốt tô như nói chuyện đạo nói nghe được đại b ổ nguyên khí vật chất đối với hắn mà nói rất có hiệu quả tiểu trúc phong bên kia thủy n g u y ệ t sư tỷ cùng lục tuyết kỳ liền nấu thuốc chiếu của hắn một mực thủ ở bên người thủy n g u y ệ t quá khứ chưa bao giờ t ỏ gan như vậy đi điên bất dịch nghe vậy chân mày có chút ngưng rồi đứng lên ta xem này lục tuyết kỳ cùng lý trí dĩnh có mấy phần thân thiết hiện tại các nàng sư đồ hai người cũng ở bên kia chẳng phải là chẳng phải là nhức đầu điên bất dịch đột nhiên cảm giác được cái này sự tình phiền thoái làm người ta phi thường hết ý kiến thuận theo tự nhiên tốt lắm tô như nói chuyện đạo nói thật ra thì đã gặp các nàng sư đồ hai người cảm thấy không được tự nhiên đích không chỉ là người thương tùng đạo nhân cũng cảm thấy giàu dĩ đâu t ô như cũng không biết phải nói như thế nào tình huống bây giờ rồi tóm lại nàng cảm thấy rất không bình thường có thể hết lần này tới lần khác tiểu trúc phong đây đối với sư đồ lại phi thường bình tĩnh người khác coi như muốn khuyên cáo các nàng một phen kết quả nhưng không biết phải làm thế nào nhắc tới tính không muốn các nàng đều không bận tâm chúng ta thao cái gì tâm đâu trận đ i ê n bất dịch nói chuyện đạo nói gần đây ma giáo đệ t ử động tác liên tiếp chỉ sợ có đại ngữ kế đây mới là làm người đau đầu đích sự tình chính là không biết đạo nói chúng ta cao thủ có đủ hay không nhiều vào lúc này lý trí dĩnh đang đang nằm mơ trong ngộng h ắ n thỉnh thoảng nói hai câu lời nói trong ngộng thời điểm nghe được lời nói trong ngộng thủy n g u y ệ t đại sư thân thể thường thường khó gặp lấy phát giác hơi dung không hoàn đợi tiếp theo nếu như ngài thích bộ này làm hoan n ê n ngài tới bỏ phiếu đề cử nguyện phiếu ủng hộ của ngài chính là ta lớn nhất động lực chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi hai đại chiến sắp mở ra thạch đầu là theo chân kim cương môn đích đại lực tôn giả tới lúc đến nơi này thạch đầu liền nghe rồi lý trí dĩnh đích chuyện xưa cùng ý danh ở thạch đầu tới thời điểm lý trí dĩnh vừa vặn đã tỉnh lại lý trí dĩnh khi tỉnh lại hắn không nhịn được giật mình đích bởi vì lục t u y ế t kỳ cùng nàng sư phụ đều đang ở chỗ này hơn nữa các nàng phối hợp nấu thuốc lại là cho hắn uống thiếu chút nữa đem lý lao bản sợ c h o n váng đây rốt cuộc là tình huống gì nhưng là lý trí dĩnh có thể xác định trong này có vấn đề nhưng lại vô pháp mở miệng đặt câu hỏi đối phương không có lộ ra thương tâm khổ sở hoặc là phi thường đặc biệt nhận tình thái độ lý trí dĩnh muốn hỏi thế nào thùy nguyện ở chỗ này lý Chi dĩnh bị nàng khí trang áp chế còn cảm giác có chút không được tự nhiên ở lý Chi dĩnh không được tự nhiên đích thời điểm thạch đầu đến để cho lý lao bản rất là mừng d ỡ cái này nhị lăng tử cuối cùng tới cứu chàng huynh đệ ngươi thật mạnh thạch đầu dùng sức vỗ một cái lý Chi dĩnh đích lồng n ự c ta cùng sư phụ một đi tới nơi này liền nghe đến tin tức của ngươi tay ngươi nhẹ một ít lục tuyết kỳ trợt ra hiện tại thạch đầu bên người giọng nói lạnh lùng nói thạch đầu vốn chính là người tính cách nóng n ả y vừa nghe lạnh l ù n nói t h ạ n g nhưng khi hắn quay đầu thấy lục tuyết kỳ này ánh mắt lạnh như băng không nhịn được thân thể r u lên cả người trong nháy mắt tỉnh táo lại nghĩ đến lý trí dĩnh người bị thương thân phận thạch đ ầ u lại cảm thấy ngại ngùng hướng lý trí dĩnh nói xin lỗi xin lỗi không có sao lý trí dĩnh ngay vậy lúc này cười nói thạch đ ầ u đỡ ta đứng lên ta đi ra ngoài hóng mát một chút ngươi dùng sức quá độ thân thể còn không có khôi phục như cũ không có thể đi khắp nơi động thủy nguyện hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói giọng nói phi thường nghiêm túc chờ tốt lắm chúng ta tự nhiên sẽ an bài người khởi hành hoạt động ngươi gia nhập thanh vân m ô n rồi cho nên an nguy của ngươi không đơn thuần quan hệ đến ngươi tương lai cũng quan hệ đến thanh vân môn đích tương lai ngươi có biết ngươi đã không thuộc về một mình ngươi rồi lời này nghe thế nào quen thuộc như vậy cái này người cổ đại lúc nào sẽ nói loại này tràn đầy hiện đại phong cách thoại đâu lý trí dinh có chút mê hoặc sau đó cười nói thủy n g u y ệ t sư thúc cái này nằm xuống thủy n g u y ệ t đích khí tràng trong n g á y mắt tràn đầy áp chế thuộc tính hảo lý lao bảng nghe vậy chỉ có thể ngoan ngoan nằm xuống thạch đầu cảm giác được á p lực bao phủ ở trong lòng cả người vạn phần khổ sở một cái xoay người liền chạy ra khỏi đi lý trí dinh uống hai chén thang cảm giác được có chút phản khốn không nhịn được nhắm mắt lại ở nhắm mắt lại trước hắn chợt đang suy nghĩ hắn ngủ mê man đích thời điểm người khác là thế nào cho hắn mớm t h ú c đích không có câu trả lời lý trí dĩnh đã hoàn toàn ngủ t h i ế p đi lần nữa tỉnh lại sau này lý trí dĩnh thân thể rõ ràng chuyển tốt rất nhiều hắn nữa yêu cầu đi ra ngoài không có ai cự tuyệt đến ban đêm lý trí dĩnh liền nằm ở một chỗ thạch thượng diện vận chuyển đấu chuyển tinh di chậm rãi khôi phục tăng cường thân thể thoát lực trước đại lôi thiết uy lực mặc dù không tệ nhưng là lượng k h ô n g chế mình nội lực thân thể hao tổn cũng hơi lớn lý trí dĩnh biết sau này loại này sự tỉnh không thể làm quá nhiều lần nếu không dễ dàng chơi k ở i hơi yếu tinh thần lực lượng mau tư dưỡng thân thể để cho hắn các loại quá độ tiêu hao thân thể lấy được làm dịu các loại hao tổn ở lục tục bù lại thoải mái lý trí d ĩ n h đích biểu tình lộ ra vô cùng thích ý. điên bất dịch cùng tô như còn có thủy nguyện chờ người phát hiện lý trí d ĩ n h cấp thủ đích linh khí trong tựa hồ nhiều một chút tinh thần năng lượng nhất thời có chút kỳ quái kỳ quái sau bọn họ lại bình tĩnh lại các nàng cảm thấy chỉ có như vậy mới giống như là người kia c h u y ể n thế nhất nhất lưu ba sơn hơi xa đích địa phương không hổ là ta nữ nhi nhãn quan ngược lại tinh chuẩn vạn nhân v ã n hướng bích giao nói chuyện đạo nói bất quá hắn bây giờ nhất cử nhất động đảo giống như là vạn kiếm nhất truyền thế rồi hai ngày này bích giao biết nhiều liên quan tới vạn kiếm nhất đích sự tình nàng cũng càng phát ra cảm khái người kia đích hùng mạnh truyền kỳ vạn nhân vãng cũng đặc biệt từ nhiều địa phương tìm hiểu một chút lý trí d ĩ n h phát hiện người này so với tự mình nghĩ giống đích muốn mạnh mẽ quá nhiều bất quá hôm nay vô luận là bích giao hay là vạn nhân vãng cũng cảm thấy lý trí d ĩ n h so với năm đó vạn kiếm nhất thêm tràn đầy tính truyền kỳ hắn tương lai chỉ biết mạnh lao cha vô luận hắn có phải hay không vạn nhân vãng truyền thế nhưng có một chút có thể khẳng định hắn so với người kia gọi vạn kiếm nhất càng phải cường đại bích giao nói chuyện hắn tương lai quan huy nhất định thêm bắt mắt ừ vạn nhân vã nghe vậy lúc này gật đầu một cái chật thở dài một tiếng khí đạo người như vậy xuất hiện thường thường chính là những người khác nhất ảm đạm không ánh sáng đích thời điểm hì hì lao cha ngươi có phải hay không cảm thấy mình ảm đạm không ánh sáng rồi bích giao nghe vậy chật n ở nụ cười nếu là như vậy vậy thật quá thú vị đâu nhất nhất chính đạo sơn động nhất nhất ma giáo gần đây lại bắt đầu thường xuyên dị động rồi thủy nguyện trợ hướng thương tùng điền bất dịch nói chuyện đạo nói ta sợ này đại quyết chiến rất nhanh liền sắp tới nhất trọng yếu là này ma giáo đích như kế một khi thành công chỉ sợ hậu hoạn vô cùng chúng ta hiện tại không biết bọn họ đang tìm cái gì ngay cả ngăn trở ngăn cản đích phương thức cũng không có là vâng đúng à nếu là biết bọn họ kế hoạch còn có địa phương hạ thủ thương tùng đạo nhân nói chuyện như bây giờ tử chúng ta rất khó ra mặt ngoài ra không biết vì sao ta trong lòng tổng có mấy phần không yên đích cảm giác thương tùng t h ủ y n g u y ệ t ta đem cái này hải tử lôi thiết chuyển cho các ngươi trợn điền bất dịch nói chuyện đạo nói lần này đại chiến chúng ta đều cần tăng lên hạ thực lực dĩ nhiên lôi thiết là cho các ngươi rồi nhưng là uống nước không quên người đào giếng các ngươi được chỗ tốt sau này phải nên làm như thế nào liền không cần ta nhiều lời thương tùng đạo nhân cùng thủy n g u y ệ t nghe vậy nhất thời sắc mặt một bực bội điên bất dịch người này cũng thật là cũng lúc này còn nói lời như vậy bọn họ khó khăn lắm mới cảm giác thoải mái dâng lên trong nháy mắt liền biến mất bất quá bọn họ cũng không có cự tuyệt đối với người kia chuyển thế mà đến lý trí dĩnh bọn họ là tràn đầy hào cảm cấp nhiều chỗ tốt mà thôi bọn họ chịu thủy nguyện bởi vì trong lòng tư tình thương tùng đạo nhân là vì trong lòng từng lưu lại cảm động cùng tăng kích di hắn luyện thế nào nổi lên quyền cước công phu chật, thương tùng đạo nhân kinh ngạc ta bối tu sĩ căn bản cũng không cần thương tùng đạo nhân nói đến một nửa c h ậ t ngừng lại bởi vì hắn phát hiện lý trí dính đích quyền cước công phu lại tràn đầy pháp thuật lực lượng bắt đầu học pháp đích thời điểm hãn tổng hội kỳ tư diệu tưởng điền bất dịch lúc này chợt n ở nụ cười sau này đấu pháp có thể không chỉ là thuần túy pháp khí người này tay không đích thời điểm cũng sẽ cực kỳ mạnh mẽ hắn đem này phản tục người trong võ lâm đích ký xảo tăng lên tới pháp thuật đích cảnh giới Cho nửa đêm khôi phục hơn phân nửa nguyên khí lý trí dĩnh rất quả quyết lựa chọn hưu miên mặc dù không ngủ có thể có chút đồ vật đông tây khôi phục nhanh cũng không phải là nói khôi phục nhanh chính là tốt nhất mà là muốn khôi phục ổn định khôi phục không có sơ hở cùng á m thương thời gian lướt qua đại gia càng có một loại đại chiến tướng muốn tới trước khi đích cảm giác lý trí dính biết bọn họ đang tìm cái gì cũng ở đây nắm chặt khôi phục lực lượng trải qua một lần thoát lực đi qua cố nhiên tu dưỡng rất nhiều thiên mới khôi phục như cũ nhưng là có một lần trưởng khống mạnh lực lượng kinh nghiệm lần nữa thi triển như vậy mạnh mẽ h uy lực lý trí dính nắm chặt liền lớn ít nhất có thể đem cầm không thoát lực theo thân thể vận động lý trí dính đích khí huyết nguyên khí ở hắn dẫn g i á h ạ bắt đầu chậm rãi bộc phát ra nó sinh cơ cùng lực lượng đồng thời cũng đang từ từ dung nhập vào tự nhiên lệnh mình nhất cử nhất động cùng đạo nói tương hợp không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi ba tắm rửa sạch sẽ s á t trời ưu ám khí t r ờ i bắt đầu phát sinh biến hóa thiên biến cùng nhau dị thú xuất thế thời gian cũng sắp đến rồi lý trí dĩnh có một loại cảm giác kế hoạch của vạn nhân vãng rất nhanh liền muốn bắt đầu tiểu sư đệ ma giáo đệ từ bắt đầu hội tụ chỉ sợ một trận đại chiến tại chỗ khó tránh khỏi rồi cái này một ngày buổi sáng điền linh nhi hướng ngồi xếp bằng tu luyện lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói ta cảm giác rất khẩn trương đâu tiểu sư tỷ yên tâm ta sẽ bảo vệ ngươi lý trí dĩnh cười nói chỉ cần thế hệ trước cao thủ có người gánh ở tuổi trẻ đồng lứa không người là đối thủ của ta nào chỉ là không người là đối thủ của ngươi mọi người sợ rằng cũng sẽ sợ ngươi trương tiểu pham đi tới hướng lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói tiểu sư đệ a hiện tại ngươi đã thành người mà ma giáo tuổi trẻ đồng lứa đệ tử tránh lui chín mươi dặm lý trí dĩnh nghe vậy cười nhạt ngươi suy nghĩ quá nhiều núi cao còn có núi cao hơn ai biết có thể hay không trong một góc khác mặt toát ra một cái tuyệt thế cao thủ đi ra Chật, lý trí dĩnh cảm giác được mi tâm chỗ sâu bảo tàng đại kim phật thường xuyên r ũ n g động cấm chế cùng lý trí dĩnh tinh thần tương liên lý trí dĩnh trong nháy mắt h i ể u bảo tàng đại kim phật r ũ n g động đích nguyên nhân bảo tàng đại kim phật đối với công pháp phật môn công pháp của trương t i ể u p h ạ m cảm thấy rất hứng thú còn đối với thiêu hỏa côn của trương t i ể u p h ạ m cảm thấy hứng thú bảo tàng đại kim phật không có ý chí nhưng có linh tính căn cứ linh tính phán đoán nó cảm thấy lý trí dĩnh bây giờ pháp lực thúc giục bảo tàng đại kim phật lời của hoàn toàn có thể hàng phục tiêu hỏa côn trong đích ma tính rồi vì vậy bảo tàng đại kim phật đích liền có phản ứng đây là cấm chế bản thân quy tắc đang thúc giục xúc lý trí d ĩ n h hàng phục ma tính tăng cường thực lực gia tăng phật công lực lượng như vậy cũng được lý trí d ĩ n h hơi xứng sở sau đó hướng trương tiểu phàm cười nói tiểu sư minh đem ngươi thiêu hỏa côn cho ta dùng hạ hảo trương tiểu phàm nghe vậy lúc này đem thiêu hỏa côn giao cho lý trí dĩnh lý trí dĩnh n ắ m chặt ở t i ê u hỏa côn hàng ma ấn thông suốt thi triệt ra cùng lúc đó lý trí dĩnh đích trên người thoát ra rồi nồng nặc kim quang điều m này g sao có thể trương tiểu p h ạ m trong lòng suy nghĩ đích thời điểm lý trí dĩnh đích kim quang trong nháy mắt biến mất thiêu hỏa côn đang không ngừng chiến đấu người phía trên hắc khí không ngừng lưu động lý trí dĩnh cười hắc hắc thông suốt nói chuyện cho ta hàng phục thoại âm rơi xuống trận lý trí dĩnh ngón tay chạy ra kiếm dịch đó là bảo tàng đại kim phật cấm chế tự mình động thủ triệu chứng phản g phất hoàng kim hòa tan đích chất lỏng rơi vào thiêu hỏa côn thuộc diện thiêu hỏa côn ma tính tăng gọn muốn phản kháng sau đó lại bị trong nháy mắt hàng p h ụ sau một khắc kim dịch thu về lý trí d ĩ n h mặt mùi tích h ý tựa hồ phi thường hài lòng đem thiêu hỏa côn ném cho trương tiểu phàm lý trí d ĩ n h nói chuyện đạo nói ngươi thử lại lần nữa bảo đảm ngươi cảm giác hoàn toàn bất đồng trương tiểu phàm nghe vậy lần nữa đưa qua thiêu hỏa côn nhất thời cảm giác thiêu hỏa côn cùng hắn khí tức tương liên hắn có thể tùy tiện điều động không có bất kỳ không thuận lợi cảm giác lại như ý rất nhiều trương tiểu phàm nói chuyện ngươi là làm sao làm được ngươi phát bảo tồn tại một cổ ma tính lý Chi dĩnh nói chuyện đạo nói ta đem ma tính hàng phục xóa đi rồi ngươi tự nhiên có thể như ý k h ô n g chế bất quá trong đó công năng vẫn còn ở những thứ kia công năng tà ác rồi một chút bất quá mặc cái gì đồ vật đều có tính hai mặt vì thiện làm ác nhìn là người sử dụng trương tiểu pham nghe vậy gật đầu một cái đem thiêu hỏa côn cất xong biết cái này thiêu hỏa côn có thể là tà ác đồ vật đông tây thời trương tiểu pham trong lòng vẫn luôn có n g ấ đáp bất quá mỗi lần lý trí dĩnh đích khai giải cùng yên lòng cũng lý ệ đệ, chuyện n nàng tâm tình vô cùng ngươi h khoai là gì tâm trá. Tiểu sư đệ, ngươi mới vô vừa là chuyện gì xảy ra? sư l xảy trí dĩnh làm x o nói g những Tống này chuyện Nhân n thứ thời điểm,、Tống、Đại Nhân nói chuyện đạo nói ngươi làm sao sử có thể nói chuyện đạo, nói, đồng thời hắn nghĩ tới lục tuyết kỷ rất hiển nhiên lục tuyết kỷ không có cùng người khác nói trên người hắn có phật môn công pháp đích sự tỉnh dĩ nhiên đại trúc phong cao tầng mỗi người đều không chỉ tu luyện thái cực huyền thanh đạo tư để hạ ít nhiều gì cũng biết một chút siêu việt bản môn đích thủ đoạn dĩ nhiên cái này đồ vật đông tây môn phái trên thực tế cũng không cấm chỉ có thể nói chỉ cần chớ công khai lấy ra dùng là tốt nguyên nhân chủ yếu cũng không phải là còn lại đạo pháp không được mà là thanh vân môn chính là chính đạo lãnh tụ cái này lãnh tụ đích thân phận vừa là vinh diệu cũng là gánh nặng người cũng chính đạo đệ nhất gặp phải sự tình dùng mình thủ đoạn không giải quyết được còn phải dựa vào còn lại môn phái cái này chẳng phải là cấp tổ tiên mà khác chẳng phải là chứng minh tổ tông vô năng thành kiến của môn phái cổ đại người dùng phái k h á c đích đồ vật đông tây người ta thấy được cũng sẽ có ý kiến tự nhiên hội có phiền thoái chính là bởi vì như vậy tống đại nhân mới bày tỏ mình nghi ngờ thật ra thì từ tống đại nhân nói chỉ nói lý trí dĩnh dùng phật môn công pháp mà không phải nói lý trí dĩnh luyện phật môn công pháp cũng có thể thấy được một ít né đoan yên tâm đi ta không có ngu như vậy lại nói biết hai chiêu phật môn thủ đoạn cũng không phải cái gì đại sự tình đầu năm nay kiến thức nhiều ai có thể sẽ không hai chiêu bản môn trở ra đích công phu đâu lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói ta đây hai tay chiêu thức chính là tuyệt bản thiên hạ phật đạo ma yêu không có một cái biết không người nào dám truy cứu ta h ú n g chi ta chẳng qua là dùng loại này lực lượng giúp sư đệ khư trừ bảo vật đích ma tính thôi vậy ta an tâm tống đại nhân gật đầu nói sau đó điền linh nhi đám người nói chuyện đạo nói các ngươi cũng phải chú ý sau này học không phải bản lãnh của môn phái mình dưới tình huống tầm thường không nên khinh địch sử dụng tránh cho bị người phát hiện vừa nghe tống đại nhân thoại toàn trường đều có chút an tĩnh mọi người thận trọng gật đầu một cái bày tỏ hiểu thật ra thì bất kỳ bảo vật giết người tránh nghĩa sẽ dinh h o a n khí giết người tà ác sẽ dính tà ác người đích tà tính cho nên mỗi một người pháp bảo tốt nhất mỗi cách nhau một đoạn thời gian tẩy địch một cái ma tính lý trí dính hướng mọi người nói chuyện đạo nói dĩ nhiên biện pháp tốt nhất là thiếu tạo sắc nhiệt bất quá ta cảm thấy cái này không thể nào tống đại nhân nghe vậy lại nở nụ cười tiểu sư đệ ta pháp bảo dùng rất lâu cũng không cảm giác được cái gì ma tính ngươi cái này nói không chính xác đó là bởi vì ngươi không có thường s á t lục lý trí dính h ồ i đáp không có s á t lục đích thời điểm ngươi tâm cảnh tường hòa đối pháp bảo cũng là có ảnh hưởng dù là tình cờ dính một tia ma tính nhưng lại sẽ không có ảnh hưởng quá lớn có đạo lý tống đại nhân gật đầu một cái không nghĩ tới tiểu sư đệ lại có như vậy kiến thức lý trí d ĩ n h cười một tiếng liền không nói thật ra thì mới vừa lời của cũng không phải là lý trí d ĩ n h hồ x ả tỉ như thanh vân môn đích chu tiên kiếm s á t lục vô số này chu tiên kiếm đích lực lượng càng là tràn đầy ma tính sẽ cho người nội điên t ẩ u hòa nhập ma bất kỳ binh khí s á t lục quá nhiều cho dù là vì chính nghĩa mà s á t lục lúc đó xảy ra vấn đề lý trí dính cảnh giới tăng lên đối với cái nhìn về giết chóc cũng hiểu nhiều hơn lý trí dĩnh cho mọi người mấy phần suy tính thời gian sau này liền hướng trương tiểu p h ạ m nói chuyện nói tiểu sư huynh nếu như có thể trong tay ngươi thiêu hỏa côn tốt nhất chọn luyện một cái có thể luyện chế thành cái bộ dáng này lý trí dĩnh thoại âm rơi xuống ở hư không một chút chỉ thấy một thanh pháp trượng hư ảnh ở trong bầu trời có chút lưu truyền cái này pháp trượng thật ra thì chính là xã hội hiện đại các chủng ma pháp tiểu thuyết đ ộ c vật bên trong ma pháp trượng hình thủ ma pháp trượng hình thủ vô cùng tao bao ít nhất lý lao bản nhìn cảm thấy rất chính phái rất chính đạo không dễ dàng bị người nghi ngờ cho nên hắn cảm thấy trường tiểu phạm đích thiêu hòa côn có thể cải tạo thành cái bộ dáng này thật là đẹp vừa nhìn thấy này pháp trượng đích bộ dáng điện linh nhi ánh mắt cũng minh sáng lên sau này ta cũng phải luyện chế bảo bối như vậy tiểu sư đệ ngươi thật có tài hoa không hoàn đợi tiếp theo chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm trăm tám mươi bốn kế hoạch mưu lấy chỗ tốt lý trí dinh đến chính ma tiếp xúc phương thức cũng có biến hóa chính đạo x ú g lại đều có phòng bị ma giáo cuối cùng phát khởi đầu pháp ờ i hai bên hiệp nghị sau này chuẩn bị chọn một chỗ tương tự thung lũng đích địa phương dựa theo chiến trường phương thức tiến hành quyết chiến mưa gió m u ô n tới a lý trí dĩnh nghe được tin tức này sau này có chút cảm khái đối thạch đầu nói không biết lần này đại chiến ta chính đạo đệ tử sẽ vẫn lạc bao nhiêu không biết bao nhiêu người sẽ vì vậy chết đi là vâng đúng a vừa nghe lý trí dĩnh lời của thạch đầu cũng có chút cảm thán nhưng là rất nhanh hắn lại kiên định thần sắc bất quá vô luận như thế nào chu sát yêu tả là đời ta ứng tận trách nhiệm thạch đầu mặt nghiêm nghị nhìn lý trí dĩnh trong lòng không khỏi sinh ra chút bội phục tới trên mặt thạch đầu đích nghiêm nghị biến mất hắn hướng lý trí dĩnh nói chuyện nói chí dĩnh huynh đệ có một kiện sự tình ta có chút xin lỗi ngươi cái gì sự tình lý trí dĩnh nghe vậy nhất thời cười h i ế p mắt nói có chuyện ngươi cứ việc nói đi cái đó như lai thần t r ư ở n g thạch đầu nói tới chỗ này trên mặt trận có chút xấu hổ cái đó như lai thần t r ư ở n g cái đó như lai thần t r ư ở n g nhị lăng tử chính là nhị lăng tử lý trí dĩnh biết hắn nhất định là đem như lai thần t r ư ở n g thi chiến cấp đại lực tôn giả nhìn như lai thần trường thế nào lý trí dĩnh hỏi thăm nói nó cũng không có vấn đề đích n g ư ơ i cứ việc dùng tốt lắm ta bảo đảm trên cái thế giới này trừ ta chuyển cho ngươi trở ra còn lại người tuyệt đối sẽ không ngươi cứ việc dùng tốt lắm không cần lo lắng bị người truy cứu cái này ta không phải cái ý này thạch đầu nói chuyện đạo nói ta ở sư phụ trước mặt luyện sau này hắn liền hỏi ta từ đâu trong lấy được ta ta ta n g ư ơ i làm sao vậy lý trí dĩnh hỏi thăm nói ngươi sẽ không có chuyện đi cái này như lai thần trưởng ở ta chuyển cho ngươi thời điểm cũng đã từng có suy tính ngươi yên tâm chúng ta là huynh đệ thật a nếu đem p Quang sơ hiện đưa Hiện ngươi.、Vậy、ngươi Sơ cho thi mặc Vậy dù t ra i người ể n luận nào trước mặt đều không dùng ẩn nút, không vô đều ở trước mặt có i ngươi bởi Lai sẽ sẽ cáo ngươi học chống đích, bởi vì bọn họ căn bản cũng bọn bản không sẽ như họ vì thì ầ n Trưởng. Thật t ra h lý trí dĩnh biết thạch đầu là có ý gì không phải là kim cương môn đích đại lực tôn giả thấy này phật quang sơ hiện sau này có chút t â m động sao nhưng là kim cương môn đích đại lực tôn giả để cho môn hạ đệ tử tới thử dò lý lao bản đã cảm thấy có chút không chân chính không cầm chỗ tốt để đổi mơ tưởng được như lai thần trưởng đích sau này nội dung lý lao bản làm việc há có thể bắn tên không đích hắn đều có kế hoạch trọng tiên thế giới trải qua nhiều mặc dù trí lực không có bao nhiêu tăng lên có thể kiến thức đồ vật đông tây cũng quá nhiều cân nhắc vấn đề cũng liền càng thêm toàn diện rồi t ỷ như dùng xuân thu bút pháp miêu tả từ linh n g u y ê n bên kia chuyện thời điểm lý trí dĩnh liền đề cập tới ở một khối viễn cổ thạch bi thượng diện thấy được một ít phật đạo ma tuyệt học mặc dù lý trí dĩnh chẳng qua là một khoản mang qua nhưng điền bất dịch biết cái này thì tương đương với thanh vân môn bên này có ghi chép cái kỷ lục này là rất trọng yếu bởi vì nó vì lý trí dĩnh trên người gồm có phật k ô n g tìm được một cái hợp pháp nguồ gốc v ề phần người khác có tin hay không vậy thì không cần lý trí dĩnh bận tâm rồi thanh vân môn bản thân cũng không cần cho người khác chứng cớ chỉ cần có một cái lý do là được rồi ngoài ra cái này như lai thần trưởng thiên hạ chỉ có lý lao bản một nhà có chớ không phân hảo người khác nếu là muốn ở cái này sự tình thượng diện làm tay chân vậy cơ h ộ i là không thể nào đúng như trước mặt đã thông báo đích như vậy môn hạ đệ tử biết phật môn thần thông cùng môn hạ đệ tử dùng phật môn thần thông kết quả kia là hoàn toàn bất đồng lý trí dĩnh biết thủ đoạn của phật môn không phải đại sự nhưng chỉ cần ở trường hợp chính thức không dùng không để cho người cảm thấy huyền môn thủ đoạn không bằng phật môn thủ đoạn là được rồi chỉ cần không có lệnh môn phái xấu hổ vậy dĩ nhiên sẽ không bị trừng phạt dĩ nhiên lý trí dĩnh coi như dùng phật môn thủ đoạn n à y thật ra thì cũng không phải cái gì đại sự bình thường chính là bị môn phái khiển trách r a trách nhiều nhất bị phạt diện bích tư quá liền không sai bịt lắm lý trí dĩnh truyền thạch đầu một chiêu phật quang sơ hiện chứ muốn hấp dẫn thạch đầu cái này nhị lăng tử cho hắn làm sự tình còn có mấy phần muốn ở phật môn nơi này m ò chỗ tốt ý tưởng nhưng là muốn đến đại lực tôn giả chẳng qua là để cho thạch đầu tới hỏi lý trí dĩnh đột nhiên cảm giác được cái này như lai thần trưởng lực hấp dẫn tựa hồ không có tưởng tượng chính giữa mạnh như vậy trong lòng không khỏi suy nghĩ có phải hay không để cho như lai thần trưởng đích danh tiếng càng thêm vang dội một ít biến thân thuật thông suốt một cái ý nghĩ ở lý trí dĩnh trong đầu tháng o qua trên mặt của hắn liền treo nổi lên lau một cái dáng tươi cười hắn đã có có thể duy trì thanh vân m ô n mặt mũi không hề sẽ tạo thành quá ác liệt ảnh hưởng biện pháp nghĩ tới đây mặt đích đan bài lý trí dĩnh tâm tình sản khoái vô cùng cùng thạch đầu thật tốt hàn huyên nhất, nhất màn đêm hàn lâm đệ nhị thiên đại chiến liền muốn bắt đầu lý trí dĩnh ở nơi này buổi tối chủ động tìm điền bất dịch cùng t ô như rồi vừa nhìn thấy điền bất dịch cùng t ô như lý trí dĩnh liền nói chuyện sư phụ cái này có c a sự tình ta phải với các ngươi thảo luận một chút đặc biệt hy vọng sư phụ có thể giúp một tay đánh nhiệm hộ cái gì sự tình điền bất dịch thấy lý trí dĩnh lúc này nói chuyện này kim cương môn đích đại lực tôn giả đối với ngươi tựa hồ rất là tán thưởng a nói ngươi rất có tu phật đích thiên phú nói như vậy thời điểm điền bất d ị đích biểu tình hơi nghiêm nghị tựa hồ có chút khó chịu ta phải nói đích sự tình cùng cái này ca cá sự t ì n h có thể có chút quan hệ lý trí dính nói cái này thật ra thì ta lúc ấy cũng là sợ sư phụ nghe mất hứng bất quá trải qua thận trọng cân nhắc ta cảm thấy vẫn phải là mời sư phụ chỉ điểm một chút điền bất dịch ngay vậy thần s á c hòa hoan mấy phần tựa hồ nhớ lại năm đó chỉ điểm lý trí dính tu luyện sự t ì n h điền bất dịch người này mặt ngoài nghiêm nghị nhưng trên thực tế làm sự t ì n h lại phi thường linh hoạt môn hạ đệ tử thật làm gì không phù hợp quy củ sự t ì n h cũng sẽ không bị hắn trừng phạt tỷ như đô tất thư đích pháp bảo lại làm ấy cái đầu tử tỷ như nguyên tắc trương tiệu phạm trốn tránh sau điền bất dịch chưa bao giờ nói qua đem hắn trục xuất xứ cửa cho tới nay cũng nhận một cái như vậy đệ tử sự tình là dáng vẻ như vậy đệ tử cơ duyên xảo hợp học một ít phật môn thủ đoạn bất quá căn cứ thạch bi thượng diện miêu tả này thủ đoạn vì đệ tử một nhà có một chớ vô phân hảo lý trí d i n h nói bởi vì này thạch bi rất đặc biệt người nào lấy được thạch bi phía trên thủ đoạn thạch bi liền sẽ tự động vỡ vụn cái này phật môn thủ đoạn tới tay uy lực không sai nhưng đệ tử thân là thanh vân muôn hạng tự nhiên không tốt tùy tiện sử dụng v ẫ để nghĩ thầm ngày nào đó tặng cùng đồng đạo hỗ huệ hỗ lợi lý trí d i n h nói đến hỗ huệ hỗ lợi thời điểm đặc biệt nhấn mạnh thấy điền bất dịch trên mặt mang lên rồi dáng tươi cười liền nói tiếp thoại đạo nói chợt có một ngày ta gặp một cái coi bói cái này coi bói lại có một phen lai lịch hắn lại là chúng ta thanh vân môn tổ sư tướng thuật nhất mạch đệ tử thanh vân môn khai phái tổ sư vốn là một cái giang hồ thầy tướng n ử a đời vất vả buồn b ự c bất nhất trí cái này ca sự t ì n h điền bất dịch tự nhiên biết thậm chí thanh vân môn có tướng thuật nhất mạch đi lại chẳng qua là sau đó xảy ra ngoài ý muốn biến mất lại không nghĩ rằng cái này chuyển thừa không có đoạn lại vẫn ở trong giang hồ đi lại điền bất dịch không nghĩ tới lý trí dĩnh lại vẫn có thể đụng tới những người này trong lòng nhất thời chấn động không khỏi sau đó thì sao điền bất dịch hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói sau đó thế nào thoại âm rơi xuống điền bất dịch tựa hồ tỉnh ngộ ra rồi cái gì hướng lý trí dĩnh cười mắng ngươi đừng cùng một cái thuyết tư vậy cố ý treo ta khẩu vị nhanh lên một chút đem sự tình nói cho ta rõ ta gặp phải hắn sau này hắn liền cho ta một phen chỉ điểm lý trí dĩnh đột nhiên cảm giác được c h ú nhất tiên đích bảng hiệu rất tốt dùng hoặc giả có thể cầm danh hiệu của hắn n ư u kế càng nhiều hơn sự tình ý niệm nhất、chuyển. lý trí dĩnh trong lòng liền sinh ra rất nhiều ý nghĩ hơn nữa trong nháy mắt làm rất nhiều cân nhắc lý trí dĩnh lúc này bắt đầu thổi phồng chu nhất t i ê n tới thổi tới phía sau hắn liền đem huyền hỏa giám lấy ra cấp điền bất dịch nhìn một chút điền bất dịch thấy huyền hỏa giám đích thời điểm sắc mặt k ỳ biến làm nghe nói lý trí dĩnh là t ừ yêu hồ trong tay bắt được đích biểu tình càng trở nên phong phú không khỏi nay chu nhất tiên tiền bối nói cho ta biết cái này huyền hỏa giám có thể từ phần hương cốc trong đội lấy ta cần bà bối để cho ta chức thu lý trí dĩnh nói chuyện đạo nói đem nắp nồi đội lên rồi chu nhất tiên đích đó thượng diện ta cảm thấy rất có đạo lý dĩ nhiên là trước để ở trong tay hào hào nghiên cứu nghiên cứu điền bất dịch biểu tình phong phú nhưng lại không có phản đối thật ra thì điền bất dịch cũng là một cái hiểu lợi ích thiết thực đích người ở cái phương diện này hắn tự nhiên sẽ không cho lý Chi d ĩ n h kéo chân sau tô như mặt mang tiêu ý nhưng trong lòng bao nhiêu cũng đoán được lý Chi d ĩ n h bắt được huyền hỏa dám đi ra nói chuyện d ụ n g ý chu nhất tiên phen này chỉ điểm để cho ta coi như người trời cũng khẳng định hắn là chúng ta thanh vân môn nhất m ạ c h rồi hắn cùng ta táng g u nghe ta có trí lớn hướng liền rất là ủng hộ lần nữa chỉ điểm ta một phen lý trí dĩnh nói tiếp t h o ạ i đến hắn để cho ta cùng thạch đầu tiếp xúc nói có thể bán hắn một cái chỗ tốt truyền hắn cá một m chiêu nửa thức sau đó chờ cùng phật môn trao đổi điểm chỗ tốt chu nhất tiên lúc này cũng không biết ở lý lao bản đích dưới sự an bài hắn trên đỉnh đầu cái mũ đỉnh đầu lại đỉnh đầu đích đeo đi lên bất quá chu nhất tiên cái này giả trang keo ăn lão hồ đích hàng cho hắn đai cao mạo này tựa hồ cũng không có cái gì không ổn địa phương vậy ngươi muốn làm cái gì vì sao phải ta đánh nghiệp hộ đ i ê n bất dịch hướng lý trí dĩnh hỏi thăm nói ta muốn đây mới là ngươi hôm nay tới nơi này tránh sự ta cũng biết không gạt được sư phụ lý trí dĩnh cười nói mời sư phụ sư nương nhìn kỹ lý trí dĩnh thoại âm rơi xuống hai tay nhanh chóng kết tấn chỉ nghe phanh một tiếng chuyển tới lý trí dĩnh biến thành đầu mập thai to đích hòa thượng điên bất dịch cùng tôi như thế vậy rồi rít khiếp sợ đứng lên nhưng là làm bọn họ càng thêm kinh ngạc sự tình chuyển tới chỉ thấy cái này đầu mập thai to đích bên người thân chật thay đổi ra khỏi một người khác một người khác chính là lý trí dĩnh người người người điên bất dịch không khỏi khiếp sợ ngươi làm sao sẽ loại này pháp thuật cái này đây là thượng cổ truyền thuyết thần tiên mới có thể làm được đích sự t ì n h tô như cũng lộ ra chấn động biểu tình tới n g ư ơ i n g ư ơ i làm sao làm được đây là phân thân thuật cùng biến thân thuật đích vận dụng lý trí d ĩ n h đích hai cái thân ảnh đồng loạt nói chuyện bất quá một là thật một người khác là g i ả đích mặc dù từ ở bề ngoài nhìn hai người cũng không sai bịt lắm nhưng nếu là sư phụ sư nương cẩn thận cảm thụ liền sẽ phát hiện một người trong đó là thuần t h y pháp lực ngưng tụ ra tới căn bản cũng không có khí tức của người thật chương trình ủng hộ thương hiệu việt của tàng thư viện chương năm như lai thần trưởng kinh tư phương biến thân thuật thuật phân thân đ i ề n bất dịch t ô như phu thê hiểu rõ loại này pháp thuật sau đó cả kinh cằm đều sắp rơi xuống bọn hắn cảm thấy này trải qua không phải phổ thông phép thuật mà là tiên thuật chỉ có tiên r i i mới hẳn là có thuật pháp thần thông